Chương 283, Quách Đại Lộ, ta mặt ngủ, không biết thiên nữ có xinh đẹp hay không. Quách Đại Lộ một lời không hợp liền chém 20 ngàn kiếm khí thế, cùng với tần vương liên tục triển khai tiểu thiên địa thuật, rốt cục ở đây phương không gian bên trong gây nên dị thường và sóng, hấp dẫn một vị lại một vị đại tông sư đến. Cao Hiển chính là một cái trong số đó. Giả chuyên thánh chỉ phía sau, hắn đối với Quách Đại Lộ sự phẫn nộ giá trị trong nháy mắt kéo lên đến đỉnh cao. Nếu như nói trước hắn tìm Quách Đại Lộ phiền phức là vì đoạt bảo, như vậy lúc này hắn tìm Quách Đại Lộ cũng chỉ có một mục đích, giết người. Trên thực tế hắn tùy tiện một bài ra, là có thể định Quách Đại Lộ chí ít 3 cái tội chết. Giả tạo thánh chỉ, tội chết. Giả trang tần vương, tội chết. lục nhã tông sư, tội chết. Vì lẽ đó từ điệu tông sau khi rời đi, cảnh giới của hắn cùng sự phẫn nộ của hắn giá trị cùng Chô ở trạng thái đỉnh cao, thứ nhất là tránh khỏi lần thứ hai bị quách đại lộ chê ủa. thứ nhất là một khi phán định quách đại lộ thân phận, liền lập tức tại chỗ đưa hắn xử quyết. Đương nhiên, còn muốn thuận tiện không nhận hắn tất cả tài sản cá nhân. Hắn biết quách đại lộ là thiên tông cô gia, là thiên nữ đạo lữ, nhưng hắn cũng không sợ. Đầu tiên hắn không cho là Tiên Tông sẽ bởi vì là một cái tán tu và toàn bộ lớn Tần Vương hướng trở mặt, thứ yếu cho dù trở mặt, hắn lớn Tần Vương hướng cũng chịu nổi, Thiên Tông có trưởng môn thánh nhân, Tần Vương hướng cũng có quốc sư thánh nhân, chính là ai sợ ai. Nhưng mà làm hắn nghi ngờ là, cảnh giới toàn bộ mở dưới trạng thái hắn ở bắt giữ quách đại lộ thời gian, vẫn cứ không có đầu mối chút nào, loại cảm giác đó thật giống như có người dùng đặc biệt thủ đoạn cao minh, đem quách đại lộ từ hắn thức hải bên trong xóa đi. May mà hắn cuối cùng cảm ứng được Tần Vương bệ hạ tiểu thiên địa thuật, ứng triệu mà đến phía sau, Thình lình phát hiện Quách Đại Lộ đang ở cùng Tần Vương bệ hạ đối lời ở thẳng thắn nói, hắn là có sát nam một bước. Nói thế nào, bệ hạ thật sự tự thân xuất mã giết người đoạt bảo đến rồi. Cái kia thánh chỉ thực sự là hắn hạ. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua này hai cái ý nghĩa phía sau, cũng không kịp tra hỏi, lập tức gia nhập chiến đấu trường hộ giá, vừa vận đồ mới hận hận cùng nhau cùng Quách Đại Lộ tính một chút rõ ràng. Trong sân thế cuộc lập tức từ một trọi hai biến thành hai đấu hai. Nguyên bản Tần Vương liền chiếm cứ thượng phòng, này sẽ tăng thêm một cái tông sư giúp đỡ, càng lại như hổ thêm cánh. Ở tình huống như vậy, trừ phi Khương Bồ để vận dụng bản mệnh bà la hoa Hoặc là Quách Đại Lộ mời ra Tề Đức Long Đông Cường, bảng không này một chiến tướng chấm dứt ở đây. Thần Vương bệ hạ, đây là ý gì? Khương Bồ đề nhàn nhạt nhìn Cao Hiền một chút, tâm bình khí hòa hỏi. Tần Vương không trả lời ngay, tựa hồ là suy tư một chút. Dặn do Cao Hiền nói, Cao Khanh, ngươi đứng ở một bên, không thể nhúng tay. Cao Hiền khoanh tay không người nói, bệ hạ, nô mới không dám quấy rầy ngài thí chiêu thiên nữ, nhưng cái này Quách Đại Lộ giả tạo thánh chỉ, giả mạo bệ hạ, nhục nhã nô tài, quả thật đại bất kính. Bởi vậy nô tài nhất định phải hướng về hắn đòi một lời giải thích, mời bệ hạ ân chuẩn. Tần Vương cao mày nói, Quách Tiểu Hưu hôm nay là thiên tông cô ra cũng không nhận ta đại tần luật pháp rằng buộc, đại bất kính chi ngự không làm, còn nhục nhã cao khanh. Nói tới chỗ này, Tân Vương nhìn về phía Quách Đại Lộ, hòa ái hỏi nói, "Quách Tiểu Hữu, ngươi có thể có nhục nhã cao khanh?" Quách Đại Lộ cười không nói, lặng lặng mà nhìn đôi chủ tớ này hát đôi. Quách Tiểu Hữu có chỗ không biết, ở huyền giới, có đôi lời gọi là tông sư không thể nhục, nếu ngươi quá thật từng có nhục nhã cao khanh cử động, hắn có thể hướng về ngươi phát ra sinh tử quyết đấu chi ước." Tân Vương nghiêm túc giải thích nói. Quách Đại Lộ mỉm cười nói, "Nhất định phải hiện tại hiện sao? Vậy chúng ta cuộc tỷ thí này tính thế nào?" Tân Vương nói: "Tông sư không thể nhục chính là huyền giới kim Khoa Ngọc luật, chớ mặc dù phụng thiên thừa vận, cũng không có thể làm trái, nếu như Cao Khanh kiên trì truy cứu, vậy chúng ta trận chiến này xem như là hòa nhau đi." Dưới mắt chiến cuộc, Tân Vương rõ ràng chiếm thượng phong, nếu như hắn muốn nhận thức thế hòa, không chỉ có Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đệ đề đều không tiện nói gì, vây xem mấy vị đại tông sư cũng không cách nào đưa ra dị nghị. Nhưng vấn đề là, một khi Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ Đệ tiếp thu thế hòa, vậy thì mang ý nghĩa Quách Đại Lộ muốn đơn độc tiếp thu cao hiền quyết đấu chi ước, đã đại chiến một trận, người bị thương nặng hắn, làm sao có thể bù đắp được ở một vị tinh khí thần xung mãn đại tông sư một đoạn toàn lực? Tông sư không thể nhục đích thật là huyền giới thiết luật. Thế nhưng một vị tông sư như có ý đồ riêng, hành vô liêm sỉ cử chỉ, nhất định ở đạo tâm trên lưu lại vĩnh viễn không thể bù đắp kẽ hở. Hai vị tông sư vì mấy thứ hắn không hẳn có bảo vật, quả thật muốn mạo nguy hiểm lớn như vậy. Khương Bồ đề ngữ khí lạnh lẹn, nôn tử nhắm thẳng vào nhân tâm. Cao Hiền mắt bên trong vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Không chờ Tần Vương cùng Cao Hiền nói tiếp, lệnh Hồ Đường lời nói mang theo sự châm trọng nói, Tần Vương bệ hạ không hổ là vua của một nước, như vậy một lần đạt được nhiều, thật khiến tại hạ nhìn mà than thở. Hóa cơ tử phối hợp nói, đại ca lời ấy giải thích thế nào? Đường đường một vị trên ba tầng đại tông sư bị không chỉ có hai vị hậu bối liên thủ bước lui, bây giờ càng bị tam đệ một kiếm quẹt làm bị thương lòng bàn tay, tỉ thí như vậy mặc dù thắng, đó cũng là trên mặt tối tăm, không bằng thuận thế nhận thức cái thế hòa, còn có thể mò cái rộng lượng mỹ danh, đây là một được. Lệnh hồ Đường thẳng thắn nói, tam đệ vừa mới đã trải qua luân phiên chiến đấu, từ lâu tức suy lực luận, bây giờ ăn không ngồi rồi, có lẽ có cho hắn chụp lên đỉnh đầu sỉ nhục đại tông sư mũ, sau đó Đường Hoàng để hắn đi tiếp thu một vị đại tông sư quyết đấu chi ước. Lệnh Ngô Đường lắc đầu cười gằn, đây là hai, cho tới ba được, tự nhiên là nhằm vào mấy vị đã trình diện tông sư tiền bối. Tần Vương bệ hạ tâm tư kín đáo, giết người đoạt bảo đếm số 1, chắc chắn sẽ không liều lĩnh bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau nguy hiểm cùng tam đệ thiên nữ quyết một trận tử chiến. Hắn này lùi lại, đang có thể canh phòng nghiêm ngặt tử thủ mấy vị tông sư tiền bối nhân cơ hội đoạt bảo. Lệnh Hồ Đường ngữ khí rõ ràng sáng sủa, phân tích đâu ra đó? Mấy câu nói nói rằng đến, càng để Tần Vương cùng Cao Hiền lòng sinh một loại bốn bề thọ địch cảm giác nguy hiểm. Tần Đạo Hiu cũng thật là suy nghĩ chu toàn. Hừ hừ. Âm thanh từ góc đông bắc truyền đến, nghe được Tần Vương cùng Cao Hiền cao mày. Còn không chỉ như vậy. Thời gian này lệnh hồ đường nói tiếp nói, bất quá vừa mới nói năm chữ, liền cảm thấy một cơn gió lớn tập kích mặt mà tới. Cao hiển dĩ nhiên trực tiếp đối với lệnh hồ đường động thủ. Nay vị đến từ thư kiếm tông thiên tài, lời lẽ sắc bén không thua mũi kiếm, cũng là vị vô cùng đối thủ khó dây dưa. Bởi vậy chờ hắn lại mở miệng, tần vương trực tiếp ra hiệu cao hiển động thủ. Đến rất đúng lúc, lệnh hồ đường lâm liệt không sợ, hoành xuống núi sông kiếm, chính diện tiến lên nên tiếp. Quách đại lộ trong lòng tuân ra một loại cảm động tâm tình. Lệnh hồ đường làm như vậy chính là vì làm tức giận cao hiển, ép hắn động thủ, có thể hao tổn hắn bao nhiêu khí lực liền hao tổn bao nhiêu. Nguyên lai vô liêm sỉ đồ không ngừng không phân biên giới, cũng không tiến hành cùng lúc không. Quách Đại lộ cảm thán một tiếng, sau đó kiếm chỉ tần vương, ngươi nhận thức thế hỏa, ta cũng không nhận thức. Nói xong, thình thịch ảnh, hóa ra ba đạo phân thân, toàn bộ tay trái mặc ra kiếm, tay phải hạo nhiên kiếm quyết chi tiến lên nhắm phía tần vương. Cùng lúc đó, hắn âm thầm điều tra thôi diễn trí bảo thiệt thi thảo. Khương Bồ để chồng hát vợ theo, tay ngọc vung lên, hồng hoa vây ra, chuẩn bị lại theo Quách Đại lộ đến một hồi phồn hoa máu cảnh phối hợp. Nàng tuy rằng chưa từng có nghe qua cái này phối hợp tên, nhưng nàng cũng rất yêu thích, không chỉ có bởi vì phối hợp uy lực mạnh mẽ. Hơn nữa tên cũng rất thêm hay, đặc biệt có ý thơ. Tần Vương nhưng không cảm giác được cái gì ý thơ, lúc này sắc mặt hát trầm, ống tay áo xoay tròn, cả người từ biến mất tại chỗ. 129. 717. Quách đại lộ nói ra kiếm theo, Khương Bồ Đề theo sát phía sau. Ẩm. Hồng hoa song kiếm vừa vặn tiếp được Tần Vương nắm đâm thép. Quách đại lộ cùng Khương Bồ Đề đổ bay mấy trượng, trong cơ thể từ lâu rời sông lấp biển. Tần Vương nhưng không có bởi vì này một đòn chiếm thượng phong có bất kỳ đắc ý ý tứ, ngược lại, trong lòng hắn cảm thấy phi thường lo lắng Bởi vì Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ đệ thật giống đã phá hắn Tiêu Thiên Địa, bọn họ là làm sao làm được? Mang theo loại nghi vấn này, tần Vương cơ hồ là theo bản năng địa rút ra Long Tỷ, hỏa lực toàn bộ mở địa đờ dở về phía Quách Khương hai người, càng theo bản năng mà muốn giết người diệt khẩu. Thiên tử giận dữ, cũng máu phun ra năm thước. Quách Đại Lộ cùng Khương Bồ đệ cũng không kịp nghĩ nhiều, chuẩn bị lấy ra từng người thủ đoạn cuối cùng. Bản đao kiếm vô cùng bả la hoa. Đang lúc này, Nam Vương Thiên không đột nhiên sáng lên một đạo hào quang màu vàng, ngay sau đó, một cái dài khoảng 2 trượng đồng gỗ hô một tiếng phá hư không mà ra. Đồng gỗ hiện thân thời gian, rất xa ở trên trời vẹn vẹn một giây sau, nó liền tới đến tần vương cùng quách khương ba người trung gian. đông ngang, đồng gỗ đập trên long tỷ, một đạo thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng vùng thế giới này. lấy lớn ép nhỏ, ý mạnh nhất yếu. tần bàn, ngươi còn muốn mặt sao? chẳng biết lúc nào, một vị tóc dài tới eo, thân mặc thanh ý lìa, thân hình cao lớn nữ tử xuất hiện ở tràng bên trong, chỉ thấy nàng nắm chặt cái kia bằng gỗ, không kiêng kỵ mà đỡ đỡ về phía tần vương. đông ngang, đông ngang, đông ngang, đông ngang, đồng gỗ cùng long tỷ liên tục giao kích, xung quanh không khí nhận là đến, xảy ra quỷ dị và mèo cái tia kinh thế hai tục tiếng đánh đập hầu như phải đem vùng thế giới này đánh nước sư huyền thanh việc này có liên quan gì tới ngươi ngươi nổi điên làm gì liên tục bại lui tần vương nhận ra người đến nhất thời vô cùng đau đầu Bác minh tông trưởng môn sư huyền thanh tông sư giới nổi tiếng nhất bạo lực nữ sức chiến đấu thời khắc nằm ở tăng mạnh trạng thái nội danh nhân sinh coi nhẹ không phục liền làm căn bản không quản ngươi hậu trường là thánh nhân còn là tiên nhân ngươi bắt nạt ta tiểu sư đệ còn hỏi cùng ta có quan hệ gì đâu hôm nay không đánh đến cha mẹ của ngươi đều nhận thức không ra ngươi ngươi không biết lao nương lợi hại sư huyền thanh ngoài miệng nói chuyện động tác trên tay không bị ảnh hưởng chút nào lại một vòng quanh tạm phía sau, tần vương dần dần có chút thể lực không chống đỡ nổi. mấy vị vây xem tông sư thấy thế, không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác, cũng trao đổi lẫn nhau một hồi quan sát trải nghiệm. sư đạo hưu vẫn là như vậy hùng hổ, khâm phục khâm phục. sư đạo hưu cái này gọi là ban đầu tâm không thay đổi, đồng đạo huyền giới. đáng tiếc tần đạo hưu, đầu tiên là bị hai cái tiểu bối phá tiểu thiên địa, hiện tại lại bị sư đạo hưu ngược mặt mày sám xỉ, thực sự là trộn gà không xong còn mất nắm gạo. tần vương hiện tại thực sự là khóc đều không có nước mắt nước, vua một nước uy phong hôm nay xem như là bị hắn bại sạch sẽ. sư tỷ vi vũ. Quách Đại Lộ kêu một tiếng, trở tay một kiếm ván dẫn hướng về đang ở đè lên lệnh hồ đường đánh Cao Hiền. Lần này cũng không cần khương bổ để ra tay, Quách Đại Lộ, lệnh hồ đường thêm vào đang đang âm thầm quan sát hóa cơ tử tam huynh đệ một phen liên thủ, rất nhanh chuyển bại thành thắng. Hiền học nhất kiếm huyền hà kiếm các loại phụ trợ trận pháp cùng cảm bẫy trận pháp. Cao Hiền đường đường một đại tông sư suýt chút nữa bị ngược môn ăn. Một trọi ba giống như chỉ tồn tại ở trên lý thuyết khả năng, thật thao, nào có dễ dàng như vậy. Phốc phốc phốc phốc phốc. Theo Quách Đại Lộ một kiếm đâm trúng Cao Hiền bả vai, trên người hắn có ít nhất 6, 7 nơi đồng thời trùng kiếm. Hôm nay mà lưu ngươi một mạng, tương lai huyền hồ luận đạo ta sẽ hướng về ngươi phát ra sinh tử chi ước lệnh hồ đường dứt quát thu kiếm hắn vừa cùng cao hiền giao thủ vẫn nằm ở hạ phòng vì là loại bỏ đoạn này tâm chứng cũng vì đỡ lấy cao hiền cùng quách đại lộ đoạn nhân quả này hắn hướng về cao hiền phát ra huyền hồ luận đạo quyết đấu chi ước bên này kết thúc chiến đấu không bao lâu sư huyền thanh cùng tần vương bên kia cũng đã phần ra thắng bại đã bị quách đại lộ cùng khương bồ để hao gần nửa khí lực tần vương làm sao chống đỡ được sư huyền thanh giết động trên đùi bị đập một gậy phía sau ôn nội hận chỉ vừa sau đó ai cũng không để ý cấp tốc ly khai hiện trường một hồi giết người đoạt bảo phong ba đến đây có một kết thúc cho hay kết cuộc tất cả giải tán đi tản đi đi sư huyền thanh sau khi đánh xong lập tức bắt đầu xua tan đỉnh núi mấy vị vây xem tông sư mọi người tự nhiên không muốn đắc tội như thế số một máy nhân đều chắp chấp tay cùng nàng nói lời từ biệt sư đạo hữu, sau này còn gặp lại sư đạo hữu, chúng ta liền như vậy sau khi từ biệt chờ ngươi ngoài đều siêu siêu siêu sau khi rời đi sư huyền thanh bắt đầu chỉ vào quách đại lộ xích nói ta nói quách đại lộ ngươi đến cũng xảy ra chuyện gì đến bây giờ đều không về bắc minh tông tham gia nghi thức nhập môn còn muốn bản tọa tự mình xuống núi đến mọi người mặt mũi rất lớn mà ngươi quách đại lộ cười nói Sư tỷ ngươi đừng nóng giận, ta đây không phải là vừa cưới lao bà sao, có rất nhiều việc vặt phải xử lý, ta để diệt Phàm nhắn cho ngài a. Sư Huyền Thanh lườm hắn một cái, nói, làm sao? Cưới đệ nhất thiên hạ mỹ nhân, liền không tiếp thu ta người sư tỷ này. Đệ nhất thiên hạ mỹ nhân. Quách Đại Lộ nhớ tới Ma Kính Ngạnh, thấy buồn cười. Khương Bồ để mặt trầm như nước, đối với đối thoại của hai người mắt điếc tai ngơ. Được rồi, ngươi đừng giả vờ, ngươi đừng nói với ta ngươi cưới thiên nữ không phải là bởi vì vẻ đẹp của nàng. Quách Đại Lộ nghiêm túc lắc đầu, nói, sư tỷ, ngươi đây liền có chỗ không biết, con người của ta mặt mũi. Căn bản không biết tiên nữ có xinh đẹp hay không, ta cưới nàng cũng không phải là bởi vì nàng đẹp đẽ." Sư Huyền Thanh giơ tay mà nói, "Ta đánh ngươi a." Chương 284: Quách sinh hiệu mộng mê hồ điệp. Mây mù lượn quanh, một chiếc bạch lộc xe xuyên thùng mây mù, lặng không chạy, chợt ẩn chợt hiện. Quách đại lộ nằm nghiêng xe bên trong, ngủ say đang động. Ở bên cạnh hắn, bày ra một con màu vàng kim nhỏ lơ hương, lỗ bên trong liều lĩnh lượn lờ tự nhiên, tản ra một tia chấn định người thần hồn mùi thơm. Hiểu mộng tử đàn, ta Bác Minh tông độc môn bí phương, đối với các loại nội thương, ám thương có kỳ hiệu. Sư Huyền Thanh vừa nói vừa cho Khương Bồ đệ, "Lệnh hô đường." Hóa cơ tử ba vị hậu bối mỗi người phát ra một hụt. Nếu như các ngươi sau đó gặp phải cái gì không giải được kết, bất kể là tu hành bình cảnh cũng tốt, bị thương nặng cũng tốt, hoặc là cái gì khác buồn phiền, nhất định phải tranh thủ ngủ một giấc thật ngon. Ba người trước tiên cảm tạ từ đàn, sau đó cùng kêu lên nói ghi nhớ tiền bối giáo huấn. Sư Huyền Thanh vung vung tay, vừa nhìn về phía lệnh Hồ Đường, ta nhớ được ngươi chính là mộng bên trong phá tu sĩ thượng tam cảnh. Lệnh Hồ Đường cung kính nói nói, là làm phiền tiền bối nhớ vãn bối phá cảnh, thật có mấy phần may mắn. Sư Huyền Thanh nói, vận khí nguyên bản chính là tu hành một bộ phận, không có gì may mắn không may mắn tiền muối nói phải, sư huyền thanh lại quay đầu lại nhìn quách đại lộ một chút, nói, tiểu đồ lâm diệt phạm phá cảnh sắp tới, ta muốn đi huyền hoang cho hắn thu mấy thứ đồ, vì lẽ đó ta chỗ này có chuyện muốn phiền phất lệnh hồ tiểu hưu, lệnh hồ đừng nói, tiền muối mời giảng, sư huyền thanh chỉ vào quách đại lộ, tiểu sư đệ giấc ngủ này sợ rằng phải đến sáng mai mới có thể tỉnh lại, nhưng ta hiện tại có việc trong người, không liền lập tức đưa hắn về bắc minh, bởi vậy ta muốn để lệnh hồ tiểu hưu trước tiên đem hắn mang về thư kiếm tông tu dưỡng hai ngày, chờ ta từ huyền hoang làm xong sự tình trở về, thuận nói đón hắn về tông, không biết lệnh hồ tiểu hưu là có danh hay không, lệnh hồ đừng nói. Văn Bối cũng đang có ý đó. Vậy thì tốt. Lại đi rồi không biết bao xa. Sư Huyền Thanh cùng mấy người cáo biệt lên đường chạy đi huyền hoang, mà Bạch Lộc xe thì lại thẳng đến thư kiếm tông đi. Một gian trang sức xa hoa, vàng son lộng lẫy hội cao cấp, toàn trường thân mặc xa hoa lễ phục, cử chỉ tao nhã, trên mặt mang theo nụ cười nam nam nữ nữ. nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe bối cảnh âm nhạc, tùy ý có thể thấy được chuyện trò vui vẻ. Quách Đại lộ phát hiện mình lại tiến nhập giấc mơ của chính mình thế giới, hơn nữa ngậm cảnh bối cảnh vẫn là nhân gian thế. Mẹ ta tính khí tương đối cường thế, ngươi chờ gặp được nàng, nhất định phải chú ý mình giọng nói chuyện, cũng không muốn một mực bình ngõ, lấy lòng cũng không cần quá mức ngạo mạn vô lễ, muốn làm đúng mực. Quách Đại Lộ phát hiện một cái khuôn mặt đẹp trẻ tuổi cô gái đang kéo cánh tay của chính mình, ở bên thay mình thấp giọng dặn dò cái gì? người nhớ chưa? Nữ hải tử kia sau khi thông báo xong hỏi. Ừm. Quách Đại Lộ gật gật đầu, thuận tiện dễ dàng phán đoán ra trước mặt cục diện, đón lấy sắp diễn ra hẳn là xấu con rể rốt cuộc phải gặp mẹ vợ tiết mục. Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Quách Đại Lộ và khuôn mặt đẹp nữ hải đi tới một đôi khí độ bất phàm vợ chồng trung niên trước mặt, trung niên nam tử kia mang trên mặt một tiên nếu có điều không ý cười, nhìn thấy Quách Đại Lộ phía sau, hơi một chút đầu. Quách Đại Lộ đang muốn chào hỏi lại bị khí chất đó yêu nhã trung niên nữ tử giành trước, nàng hướng về cái kia khuôn mặt đẹp nữ hải vây tay nói, phi phi, ngươi tới. tên là phi phi nữ hải ngoan ngoãn đi tới mẫu thân bên cạnh, thuận thế cho quách đại lộ đưa cho cái ánh mắt. quách đại lộ tự nhiên hào phóng cùng phi phi cha mẹ chào hỏi, thúc thúc tốt ta di chào các người, ta là quách đại lộ, phi phi bạn trai. đại lộ ngươi tốt. phụ thân của phi phi trả lời một câu, nhưng cũng bị thê tử không mặn không lạt liếc mắt một cái, lúc này nở nụ cười. quách tiên sinh. phi phi mẫu thân mà không thay đổi nhìn quách đại lộ, mở miệng gọi ra một cái cực kỳ khách khí sương hô, dư thừa lời khách sáo ta không nói. Ta không đồng ý ngươi cùng Phi Phi lui tới. Nói một cách chính xác, là kiên quyết phản đối. Đương nhiên, ta biết các ngươi sẽ không nhận nhận ta phản đối, thậm chí cũng đã khả năng thương lượng xong một đống lớn vừa đấm vừa xoa lời giải thích, nhưng ta nói cho các ngươi biết, toàn bộ không có dùng, bất luận các ngươi cho ta lý do gì, thái độ của ta bất biến. Vì lẽ đó, Quách Tiến Sinh, còn có Phi Phi, các ngươi ra điều kiện đi, muốn như thế nào mới có thể kết thúc đoạn này cơ hình quan hệ. Tiến Phi đang muốn nói tiếp, Tiến Mộ bổ sung một câu, không nên dùng đến chết cũng không đổi hoặc là đoạn tuyệt quan hệ này, loại hố chim mà không chịu trách nhiệm luôn từ đến uy hiếp ta. Tiến phi đầy mặt sắc mặt giận dữ, đang nổi lên tìm từ, nghe được Quách Đại Lão ngữ khí bình tĩnh tự nhiên tiếp nói, "A Di, ngài ra điều kiện chứ? Muốn như thế nào ngài mới có thể đồng ý ta cùng với Phi Phi, tổng thống nước Mỹ, thế giới thủ phủ, thầy thuốc, học người?" Ngài cắt xuống nói, "Ta nhìn nhìn mình có thể hay không đỡ được." Tiến Mẫu lạnh rên một tiếng, cũng không tiếp lời, thẳng đi tới trước bàn giải, bưng lên một ly rượu đỏ tạt vào trên đất, sau đó đem chén rượu trả về, nhàn nhạt nói, "Ngươi có thể đem chén rượu này thu hồi lại, ta liền cân nhắc các ngươi ở chung với nhau khả năng." Tiến Mẫu hành động này lập tức gây nên có khách chú ý, tất cả mọi người vây quanh A Di lời ấy thật chứ. Quách Đại Lộ vẫn cứ bình tĩnh như hằng. Nói ra như dội ra rượu, ngươi không phải để ta cắt xuống nói sao? Hiện tại ta hòa được rồi. Yến Mẫu nhìn từ trên cao xuống mà nhìn Quách Đại Lộ. Được. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Vậy ta liền thử xem. Hắn cất bước đi tới trước bàn, đưa tay cầm lên con kia ly rượu đỏ. Sau đó ở Yến Mẫu dội rượu địa phương ngồi sồn xuống, xuống, miệng lẩm bẩm nói, bầu trời nguyệt lao mời làm chứng cho ta. Nếu như ta cùng Yến Phi quả nhiên là duyên định tam sinh, nhất định một đời một kiếp cùng nhau. Mời đem rượu vang chứa về chén lớn rượu. Tiếng nói vừa dứt, chấn nhiếp nhân tâm kỳ tích một màn xuất hiện ở mọi người trước mặt vừa bị yến mẫu tràn rượu vang, thình linh ngưng tụ thành một cái tinh tế dây hồng, một lần nữa chuyển vào chén rượu. mọi người bao quát yến phụ yến mẫu, quách đại lộ đem chén rượu y nguyên không thay đổi đưa đến yến mẫu trước mặt. a di, này, sao có thể có chuyện đó? yến mẫu hoàn toàn khó có thể tin, cái này không thể nào, này làm trái tự nhiên lẽ thường, có thể là thiên ý. quách đại lộ nói, yến mẫu chỉ là lắc đầu, không, không, này quá hoang đường, ta, ta không thể đồng ý. quách đại lộ nở nụ cười, đem chén bên trong rượu vang uống một hơi cạn sạch, nói, a di, ta đã làm được ngươi để ta việc làm. Nếu ngươi vẫn cứ tiếp tục ngăn cản ta cùng với Phi Phi, ta không thể làm gì khác hơn là không tiếp tục để ý, liền làm ngươi cũng không nói gì quá. Ngươi, tiến Mâu Trừng mắt quách đại lộ, nhất thời cũng không biết nói cái gì. Đang lúc này, một thanh âm tiếp đi vào, biết chơi ma thuật, liền coi chính mình đệ nhất thiên hạ. Một cái vóc người kiên cường, tướng mạo anh tuấn, thân xuyên Âu phục màu đen người trẻ tuổi đi tới, hắn nhìn quách đại lộ, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, muốn ở chỗ này Jun đi phòng, ngươi còn kém xa, ta nhìn ở Phi Phi mặt mũi của cho phép ngươi chờ đến tụ hội kết thúc, nhưng hôm nay qua đi, ta không muốn lại ở cái địa phương này gặp lại ngươi, nghe rõ chưa? Người tuổi trẻ ngữ khí cũng không hết sức tiêu căng, nhưng mười phần chắc chắn, tràn ngập sức mạnh, nói một không hai. Quách Đại Lộ không để ý đến người trẻ tuổi, tiếp tục cùng Yến Mâu nói chuyện. Hơn nữa, A Di còn có một chút ta muốn thanh minh trước, đó chính là từ thời khắc này bắt đầu, bất luận là từ đâu cái đường dẫn Nô Ra, bất luận Nô Ra người là ai, hắn bối cảnh gì, thân phận gì, chỉ cần hắn dám quấy giày bạn gái của ta Yến Phi, ta đem hắn đánh đến mẹ hắn đều không nhận ra. Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ lui về sau một bước, vừa vặn lùi tới cái kia Anh Tuấn trước mặt người tuổi trẻ. A Di, ta cho ngươi làm một ví dụ, liền giống với vị này, ngươi chuẩn bị giới thiệu cho Phi Phi Lý Đại Công Tử. Quách Đại Lộ nói dơ tay quay về Lý Huyền Sách chính là một bản thai tới. Đừng. Lý Huyền Sách cả người bị tát đến tại chỗ quay một vòng, khoe miệng nhất thời máu tươi chảy dài. Trong phòng tất cả mọi người bị một bản thai này sợ đến ngây tại chỗ. Hắn lại đánh Lý Huyền Sách, lại có thể có người dám đánh Lý Huyền Sách. Mộng cảnh cảnh tượng chuyển đổi, Quách Đại Lộ xuất hiện ở một chiếc tàu điện ngầm bên trong. Ngươi mẹ hắn có tiền tự lái xe đường đến cố định sát ta. Ngươi hắn sao đến trên tàu điện ngầm không phải là muốn bị lao tử mò sao? Ngươi giả trang cái gì chứ? Ngươi lại tất tất lao tử thay phiên ngươi ngươi có tin hay không? Tà cờ mở. Quách Đại Lộ nhìn thấy ba cái đỉnh đầu dơ, y kính mát bất lương đang chỉ vào một cô gái miệng đầy âu nôn hế ngữ cô sứt chửi, Xung quanh hành khách mặc dù mặt lộ vẻ không cam lòng, nhưng không người dám lên trước ngăn cản. Chỉ có một nữ hành khách thấp giọng nói câu: Nam làm sao còn mắng người? Bị mắng nữ hải hiển nhiên phi thường sợ sệt, khóc lóc nói nói, các ngươi cùng nhau ước hiếp ta một cô gái có gì tại ba? Lời còn chưa nói hết, cái kia lùn lùn mập mạp bất lương giơ tay thì đi phiến nữ hải mặt hai, nhưng hắn tay vừa dường cao đến giữa không trùng đột nhiên bị ổn định, không động đậy được nữa. Sau một khắc, cái tia bất lương toàn bộ cánh tay bạo nổ mở, trong nháy mắt hóa thành cho bụi, liền một tia huyết đục cũng không có còn lại đau đớn nhưng vô cùng rõ ràng địa truyền tới đầu hốc của hắn trung tâm. Bất quá hắn còn không kịp kêu thảm thiết, liền phốc điện một tiếng vang nhỏ, cả người theo tại chỗ nổ tung, hóa thành cặn. Cái khác hai vị đồng bạn trong nháy mắt một bước, hoảng sợ chiếm lấy trái tim của bọn họ. Bọn họ đầy mặt hoảng sợ chung quanh nhìn, cuối cùng ánh mắt rơi ở một cái trên mặt mang theo nụ cười chàng trai trên mặt, cái kia cũng là bọn hắn thấy một bước cuối cùng hình tượng. Phất, phất. Hai vị bất lương tại chỗ nổ tung. Này loại nổ tung rõ ràng cho thấy đi qua đặc hiệu xử lý, không có máu tinh tràn diện, chỉ là đơn giản địa biến thành cắt vàng trạng thái kẻ cặn bã thôi. Một loại hình thức khác hiện ra nguyên hình. Mộng cảnh hình tượng lại biến, một tấm đạm nhã nữ hài khuôn mặt xuất hiện ở trước mắt mình. Thủy Y y Yiye. Quách Đại Lộ ngồi xuống, phát hiện mình nằm ở một tấm cổ điện lịch sự tao nhã trên giường. "Ngươi tỉnh rồi?" Một thân thanh ý thư kiếm tông nữ tu giọng mang ân cần hỏi. "Ừm." Quách Đại Lộ gật gật đầu, đầy mặt đăm chiêu. Rốt cuộc là vừa đang nằm mơ, vẫn là hiện tại đang nằm mơ. Chương 285: Ta chi kiếm đạo, tháng thiên nửa chiêu. Quách Đại Lộ vén chăn lên xuống giường, thuận miệng hỏi nói, "Đây là ở thư kiếm tông?" "Ừm." Thủy Y Yiye gật đầu, "Ngươi bây giờ cảm giác thế nào? Thương thế có hay không rất nhiều?" Quay đại lộ thẩm vận đạo khí, quanh thân đi một lượt, cảm thấy toàn thân thông suốt, bị thương chỗ cũng khá tám, 9 phần 10, tốt hết sức gần đủ rồi, chính ta lại điều dưỡng một hồi là có thể triệt để khỏi hẳn. Vậy thì tốt. Thủy Y Y thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói gì, lại nghe Quách Đại Lộ ạch một tiếng, nghiêm túc hỏi nói, trên ba tầng đại tông sư. Thật giống cũng cứ như vậy à, cảm giác không đặc biệt gì, thần vương hẳn là đại tông sư giới tương đối món ăn một loại chứ. Thủy Y Y. Quả nhiên dùng từ vẫn là quen thuộc phương pháp phối chế, quả nhiên ngữ khí vẫn là quen thuộc mùi vị, quả nhiên vẫn là cái kia nói chuyện nghẹn chết người không đền mạng chủ quán. Tần Vương đích thật là dựa vào các loại tiên tài điệu bảo xếp thành đại tông sư, bất quá hắn có tần quốc vận nước gia chỉ, thực lực ở tông sư cảnh giới bên trong, vẫn là có thể xếp tới trung đẳng tiêu chuẩn. Thủy Y ý ý ý, ý, ý ngứ khí bình tĩnh mà trả lời nói: "Trung đẳng a." Quách đại lộ rơi vào trầm tư, chỉ chốc lát sau, gật đầu nói: "Vậy còn không sai." Thủy Y ý ý, ý, ý lần thứ hai không nói gì, cái gì vậy còn không sai a, nhân gia đường đường trên ba tầng đại tông sư, vua của một nước, thì phải cái cũng không tệ lắm đánh giá. Không nghĩ tới chủ quán đi tới huyền giới, vẫn là như vậy tự tin. Thủy Y ý, ý, ý quyết định đả kích hắn một hồi, miễn cho hắn không nhìn rõ thực tế lấy sau kế tục chịu thiệt, nhưng là ngươi cùng thiên nữ liên thủ đối phó tần vương, còn là bị thương nặng như vậy, cái này. Quách Đại Lộ cười ha ha, có đạo lý, ta cùng hắn đích sắc vẫn tồn tại trên lệnh rất lớn. Thủy Y y y nhẹ nhàng nở nụ cười, tâm nói, biết liền tốt. Lại nghe Quách Đại Lộ câu chuyện nhất chuyện, phòng trường chỉ ít cần vừa đến thời gian 2 năm mới có thể đuổi theo hắn. Cái gì? 1, đến 2 năm. Thủy Y y y nhăn trán, cảm giác cái đề tài này không có cách nào tiếp tục nữa, muốn biết chân nhân đến tông sư, tông sư đến trên 3 tầng tông sư, trong lúc này đều cách một đạo khó có thể vượt qua lại trời, từ xưa tới nay Huyền giới không biết có bao nhiêu người tu hành cả một đời cũng không thể vượt qua đạo này là trời. Hiện tại hắn tùy tùy tiện tiện nói vừa đến hai năm liền đuổi theo một vị trên ba tầng đại tông sư, không khỏi cũng quá nói khoác không biết ngượng. Hắn đem đại tông sư làm. Cái gì? Ta đi đem ngươi tỉnh lại tin tức nói cho bọn họ biết. Thủy Y Y Y liền nói đứng lên. Nói đến cũng là kỳ quái, vừa nhìn thấy hắn yên tĩnh nằm ở nơi đó, cảm giác có nhiều chuyện muốn nói với hắn, nhưng lúc này thấy hắn tỉnh lại, cũng không biết muốn nói gì. Ta và ngươi cùng đi. Quách Đại lộ cũng đứng lên. Đi đại điện trên đường, hai người thuận miệng nhắc tới nhân gian đời trải qua. Không khỏi lại nhắc tới địa tông tần vô trần cùng hôn thiên tông cao triển hai người bại hoại. Ngươi đến rồi huyền giới phía sau, có gặp lại quá bọn họ sao? Thủy Y Thủy Y đề hỏi. Gặp. Quách Đại Lộ gật đầu. Ở huyền hoang gặp phải. Hả? Sau đó thì sao? Bọn họ có tìm ngươi báo thù sao? Ta nghe nói bọn họ đến từng người tông môn giúp đỡ, thực lực lại có tăng lên. Đúng đấy, một cái được kỳ lân tí, một cái được đại bằng cánh lông, sắp thực so với trước kia lợi hại hơn. Quách Đại Lộ trần thuật nói. Thủy Y Thủy Y nhìn hắn, chờ đợi sau văn. Sau đó ta thì đem bọn hắn hai giết tất cả. Quách Đại Lộ hơi thở nói. Ha, Thủy y Y y đồng nhiên đứng lại. Làm sao vậy? Quách đại lộ cũng đứng nghiêm, không hiểu nhìn nàng. Ngươi, ngươi vừa nói ngươi đem bọn họ làm sao vậy? Giết ta, ta nhớ được cùng ngươi cùng Linh Linh đã nói, chỉ cần ta gặp lại được bọn họ, liền sẽ giết bọn họ, nam tử hán đại trợ phu, nói chuyện muốn chắc chắn. Quách đại lộ nói. Thủy y Y y nhất thời không biết làm sao nói tiếp, hiển nhiên tin tức này mang cho nàng cực đại súng kích, một hồi lâu sau, nói, nhưng là, địa tông cùng hôn thiên tông sẽ tra được à, bọn họ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Quách Đại lộ khắp nơi không để ý, yên tâm, ta làm xử lý thích đáng, bọn họ trong thời gian ngắn không tra được trên đầu ta. Thủy Y Uy biểu tình trên mặt trở nên hơi quái lạ, nàng nhìn Quách Đại lộ, trong lòng vô pháp bình tĩnh. Hắn đem chuyện như vậy quan dòng roi tính mạng bí mật cứ như vậy lấm lấm liệt liệt điện nói cho ta biết, trong đó bao hàm tín nhiệm khả quan đáng tiếc. Đúng rồi, ngươi nhớ thầy ta bảo mật. Quách Đại lộ lập tức nhắc nhở một câu. Ừm. Thủy Y Uy gật gật đầu. Một tới đại điện, Quách Đại lộ nhìn thấy Khương Bù Đề, lệnh hô đường, hóa cơ tử đám người đang ở cùng một vị khí chất nho nhã người đàn ông trung niên nói chuyện. Mọi người thấy hắn đi qua. Từng cái cùng hắn chào hỏi, trung niên nam tử kia chỉ vào Khương Bổ để chỗ ngồi bên cạnh để hắn ngồi xuống. Lại là một vị tông sư. Quách Đại Lộ trong lòng thầm nói, xem ra, thư kiếm tông đối với thiên nữ Khương Bổ để cách thức tiếp đãi còn rất cao. Chờ Quách Đại Lộ sau khi ngồi xuống, trung niên nam tử kia bắt đầu tuần hỏi thương thế của hắn, Quách Đại Lộ như thực chất đáp, đối phương lại than thở lên Bắc Minh tông hiệu mộng từ đàn. Đường Hoàng Điệu lúng túng hàn huyên một hồi, trung niên nam tử kia thức thời nói, ta nhìn ta ở lại chỗ này, các ngươi bao nhiêu sẽ phải chịu gò bó, ta còn là đem thời gian giao cho các ngươi người trẻ tuổi, các ngươi tự do giao lưu câu thông. Đường Nhi, ý hiểu ý đi các ngươi mang tiên nữ, quách công tử hiển khang lệ cùng hóa cơ tử tiểu hưu ra đi vòng vòng, dẫn bọn họ du lãng một hồi ta thư kiếm tông phong cảnh. là, sư thúc. lệnh hồ đường cùng thủy y, thủ y thì cùng têu lên trả lời nói. người đàn ông trung niên mỉm cười đứng dậy, quay về quách đại lộ, khương bồ đề, hóa cơ tử ba người gật gật đầu, xoay người tiến vào bên trong điện. vậy thì do ta cùng sư muội mang theo mọi người đi ra ngoài tùy tiện đi một chút đi. sư thúc không có mặt, lệnh hồ đường dọn nói chuyện quả nhiên buông lòng không ít. hóa cơ tử lập tức đề nghị, đại ca, mang tam đệ cùng tiên nữ đi bán chiêu nay. lệnh hồ đường nhìn về phía quách, khương hai người, hỏi các ngươi cảm thấy thế nào? Quách Đại Lộ cũng không biết bán chiêu nhai là địa phương nào, nói, ta cũng có thể. Khương Bồ Đề nhưng bỗng cảm thấy phân chấn, nói, tuổi thơ liền nghe nói quý tông bán chiêu nhai nổi danh, vận vô duyên tiếp. Hôm nay nếu có thể vừa thấy, đang có thể một bồi thường nhiều năm qua tâm nguyện. Dễ bàn. Lệnh Hồ Đường lợn nụ cười, phía trước dẫn đường. đi đến bán chiêu nhai trên đường, Quách Đại Lộ thấp giọng hỏi Khương Bồ Đề, cái tiêu bán chiêu nhai đến cùng là địa phương nào? Ngươi đi xem liền biết. Quách Đại Lộ gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Quanh đi của lại, đi rồi chắc là thời gian một bữa cơm. Sa Sa nhìn thấy một tòa cô phong vách núi treo leo, cao vút trong mây. Hóa cơ tử chỉ vào ngọn núi kia, nói: "Tam đệ ngươi thấy không, đó chính là Bán Chiêu Nhai." Ừm. Quách Đại Lộ nhìn tòa kia vách núi treo leo, trong lòng sinh ra một loại không rõ kính nể cảm giác. Lên núi nói: "Lại đi rồi gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng coi như đi tới Bán Chiêu Nhai dưới chân núi." Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy sườn núi nơi mây mù lượn quanh, trước sau không tiêu tan, dường như nơi đó đưa bảy đặt một tòa thiên nhiên phong thủy trận pháp, chính là Tạo Hóa Trung Thần Tụ, cũng coi như quỷ phụ thần công. Bán Chiêu Nhai, núi này tên có cái gì điển cố sao? Quách Đại Lộ hỏi. Lệnh Hồ Đường cười nói, "Tam đệ, ngươi nếu có thể đem cái kia trong núi mây mù sô tan, đáp án thì sẽ vừa xem hiểu ngay." Ồ. Quách Đại Lộ đi về phía trước một bước, lại quay đầu lại nhìn mọi người một chút, nói, "Cái kia quách mỗ liền điều xấu." Nói đi hít sâu một hơi, quay về trong núi thổi tới. "Hô phong thuật." "Hô." Một trận gió lớn thổi qua, nhất thời vân đi dương ngủ tán, tám cái rồng bay phượng múa, nông cung tự đại chữ lớn xuất hiện ở trước mắt mọi người. "Ta chi kiếm đạo, tháng tiên nửa chiều." Cái kia tám chữ khắc khắc ở trên vách núi đá. Rõ ràng trước mắt, trải qua trăm năm gió táp mưa xa, không chỉ có không gặp mơ hồ, phản tăng tăng thương dày nặng, vô cùng biến hóa, để hy vọng của mọi người chi tức giấc tâm linh chấn động. Dường như nhìn thấy một vị cái thế cường nhân lăng nhai mà đứng, ngạo nghệ thiên địa, bệ nghệ từ phương. Quách Đại Lộ nhìn ra thần vị đó chất, tức vị đó đoạn, tâm vô hạn ngông trơng. Này bát tự chính là tiểu sư thúc tổ kiếm đạo đại thành ngày lưu lại, từ đó về sau, tòa này cô phong liền gọi bán chiêu nhai. Lệnh Hồ Đường lúc nói những lời này, cái kia loại ngưỡng mộ lối cao, cảnh hành cảnh chỉ thần thái vô pháp che giấu. Chương 286, Diệu Vang lão quân lục lữ hổ, thiêu đốt Phật tổ ngũ hành sơn. Ta chi kiếm đạo, thắng thiên nửa chiêu. Mấy vị trẻ tuổi người tu hành đọc thầm này tám chữ, trong lòng vừa là kính ngể lại là say mê. Quách Đại Lộ kinh ngạc nhìn trên vách đá dựng đứng chữ, lại có loại không tên cảm giác quen thuộc. Sau đó hắn nghĩ tới giả thiên trận, thật giống lúc trước hắn ở âm dương gia ngậm cảnh thế giới bảy ra giả thiên trận thời điểm, cũng đã nói tương tự lạm phong lời. Nói cách khác, hắn cùng thư kiếm tông vị tiền bối này ở một cái nào đó tiết điểm trên đạt tới thần kỳ hiểu ngầm, chính là anh hùng nhìn thấy hơi giống. Thục Sương vang lạnh. Đại ca, vị tiền bối này sau đó trưng kiếm tiên chính quả sao? Quách Đại Lộ hỏi lệnh Ngô Đường. Lệnh Hồ Đường biểu hiện trên mặt vì đó buồn bã, toát ra sâu sắc vẻ thương tiếc, nhẹ nhàng lung lay đầu. Quách Đại Lộ không khỏi kinh ngạc, hắn tuy rằng cùng vị này kết nghĩa đại ca ở chung thời gian không lâu, nhưng đối với hắn hào hiệp bất ham, dáng vẻ phóng khoáng hào mại ca tính vẫn có một cái hết sức trực quan hiểu rõ, cho nên khi hắn nhìn thấy Lệnh Hồ Đường cái biểu tình này thời điểm, trong lòng cũng không giải khai mà hiểu kỳ. "Tiểu sư thúc tổ." Bị trấn áp. Lệnh Hồ Đường ngữ khí bên trong mang theo một loại khất chế bình tĩnh. Quách Đại Lộ nghe vậy lại là cả kinh, trấn áp. Hắn buồn sự như vậy, này huyền giới. Nói đến đây, Quách Đại Lộ đột nhiên nhíu miệng, đảo mắt nhìn về phía Khương Bồ Đệ. Thiên Tông, Khương Bồ đế lắc đầu, ngắm nhìn trong núi một lần nữa tụ tập lại mây mù, nói: Không tiền bối từng giá Lâm Thiên Tông, lúc đó hắn là một người một kiếm qua Thiên Tông Sơn môn, trước tiên phá Ta Thiên Tông Tam Tài Đại trận, sau đó lại leo lên ma cật núi cùng sư tôn luận đạo, cuối cùng giết sư tôn một con dao long sau, đồng bệnh đi xuống núi, sư tôn cũng không giữ được hắn. Nghe xong Khương Bồ đế đoạn này giảng giải, mọi người đối với vị kia không tiền bối kính ngưỡng lại chèo cao sơn. Một người một kiếm trên Thiên Tông, trước tiên phá kiếm trận, lại giết dao long, cái kia là bực nào phong độ như thế? Chẳng lẽ là địa tông? Quách Đại lộ cảm khái một hồi, tiếp tục suy đoán. Lệnh Hồ Đường đang muốn nói tiếp, Hóa Cơ Tử đánh gay nói: "Chờ chút, giảng không tiền bồi cô sự há có thể không có rượu." Tất cả mọi người làn nở nụ cười, Thủy Y Yilia nói: "Các ngươi đi đá mại kiếm bên kia an toàn, ta đi lấy rượu." Hóa Cơ Tử lão đại không khách khí, ôn quyến nói: "Vậy làm phiền Yilia là sư muội." Lệnh Hồ Đường dẫn mọi người đi đến đá mại kiếm nơi, ngồi xuống phía sau, Lệnh Hồ Đường tiếp theo Điệu Tông đề tài nói tiếp, tiểu sư thúc tổ cũng đi qua Điệu Tông, khi đó Điệu Tông là từ mấy vị trưởng lão tự thân xuất mã, ở trước sơn môn bảy xuống Điệu Tàng kiếm trận nghênh hắn. Nhưng tiểu sư thúc tổ lần này nhưng không có rút kiếm. Không có rút kiếm. Tay không phá trận sao? Quách Đại Lộ chặt chẽ hỏi, đó cũng không phải. Lệnh Hồ Đường mỉm cười lắc đầu. Tiểu sư thúc tổ lúc đó chỉ ra địa tàng kiếm trận mấy cái trọng yếu kẽ hở, làm cho địa tông cái kia mấy vị trưởng lão tại chỗ quăng kiếm trị vua. Quách Đại Lộ khẽ nói, không đánh mà thắng chi bình, cao minh. Lệnh Hồ Đường rất là tán thành. Tiếp theo nói, đó lấy, tiểu sư thúc tổ liền phá địa tông sơn môn mà vào, đi gặp địa tông tông chủ. Thời gian này Thủy Y Lý y nhớ theo hộp cơm trở về, Lệnh Hồ Đường tạm dừng giả giải. Thời gian nội vàng, chỉ lượng mấy thứ nhắm rượu ăn sáng, mong rằng mọi người đừng làm như người xa lạ. Thủy Y Lý y cười tủm tỉm đi tới. Hóa cơ tử khoát tay chặt lại, có rượu là tốt rồi, món gì không quan trọng. Thủy Y Yia đem rượu món ăn ở trên bãi đá dọn xong, cười nói, rượu là đủ. Nói trước tiên rót ra năm chén. Quách Đại Lộ cười hỏi, hai muội tử cũng có thể uống sao? Khương Bồ đè liếc xéo hắn một cái, đưa tay bưng chén rượu lên, Thủy Y Yia khẽ mỉm cười, cũng đem chén rượu cầm lấy, lớn tiếng nói, rượu nói như đại đạo, một người cầu một say, một người cầu trường sinh, trăm sông đổ về một biển, hiệu quả như nhau. Tất, ý Yia sư muội nói thật hay. Vì thế liền uống cạn một chén lớn. Hóa cơ tự tán thưởng nói, Lệnh Hồ Đường đối với sư muội biểu hiện có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nàng cũng giống như này sơ của một mặt, đảo mắt nhìn thấy sóng vai mà đứng quách đại lộ, khương bù để vợ chồng, trên mặt lộ ra vẻ cẩn nhắc. Quách đại lộ nâng chén nói, vậy thì để cho chúng ta cùng uống chén này. Đại đạo đồng hành, đại đạo đồng hành, uống rượu xong, Quách đại lộ theo hỏi, không tiền bối cùng địa tông tông chủ luận đạo kết quả làm sao? Lệnh Hồ Đường xoay người mặt hướng vụt lên từ mặt đất ngọn núi cao và hiểm trở, giật hứng thu tư vi, nói, tiểu sư thúc tủ cùng địa tông tông chủ luận đạo ba ngày ba đêm, cuối cùng, thăng thời gian một nén nhang, thời gian một nén nhang. Lệnh Hồ Đường nợ nụ cười, đúng, tiểu sư thúc thuốc tổ luận đạo thắng địa ni tiền bối, địa ni tiền bối liền đem bảo vật chấn tông kiếm điển mượn hắn nhìn thời gian một nén nhang." Quách Đại Lộ nói, "Lấy khuông tiền bối kiếm đạo trình độ, một nén nhang vậy là đủ rồi." "Đúng đấy." Lệnh Hồ Đường gật đầu, bất quá địa ni tiền bối cũng co giữ lại, ẩn kiếm điển quy tắc chung. Khương Bồ Đề tiếp nói, "Kiếm điển quy tắc chung dính đến địa tông lập tông tuyệt học địa nghĩa, địa ni sư thúc đem ẩn giấu có thể thông cảm được." Quách Đại Lộ khẽ nhíu cằm, suy nghĩ một chút, nói, "Cái kia cũng đủ rồi." Mấy người nghe vậy đều là sững sờ, đầu tiên là mặt lộ vẻ không rõ, hơi suy nghĩ một chút sau lập tức liền biết, nhất trí gật đầu tán thành. Giới tu hành, bất kỳ một bộ công pháp tu luyện đều là từ không đến có, là từng vị thiên tài đại năng bằng kinh thế tài hoa sáng chế, đối với khung tiền bối mà nói, người khác có thể chế, hắn tự nhiên cũng có thể chế, không cần nói hắn đã nhìn kiếm điện quy tắc chung ra hết thể nội dung, cho dù chỉ nhìn một chiêu nửa thức, hắn cũng có thể ngược lại thôi diễn mô phỏng ra chỉnh bộ kiếm pháp. Tiểu sư thúc tổ sau đó tự nghĩ ra thượng tạc kiếm pháp, đối với kiếm điện rất có lấy làm gương. Lệnh Hồ Đường bổ sung nói, thời gian này, thủy y đề mở chai rượu thay mọi người rót rượu. Quách Đại Lộ nhìn chén bên trong trong suốt như thế rượu, đầu ngóc bên trong đột nhiên xẹt qua ngộng bên trong cái kia ly rượu đỏ màu sắc, hết sức cảm giác mãnh liệt, liền hắn chuyển đầu hỏi Khương Bồ Đề, "Khương Khương, có thể mượn ngươi một đóa hồng hoa sao?" Khương Bồ Đề không nói, rọi da trắng như mỹ ngọc tay phải, một đóa đỏ tươi rớt cát hồng hoa xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng, tay ngọc hồng hoa, bổ sung lẫn nhau. "Cảm tạ." Quách Đại Lộ kẹp lên hồng hoa, hướng về trên bàn đá không ném đi, hồng hoa trong nháy mắt vỡ vụn thành vô số cánh hoa, khoàn thai bay xuống tiến vào năm con chén rượu bên trong, rượu trong chén tùy theo biến thành đỏ bừng sắc. "Hóa cơ tử khen nói, Tam đệ chiêu thức ấy hay cực kỳ, chúng ta vừa vặn liền bệnh đậu mùa trở xuống rượu. Đến đến, mọi người nâng chén, lại uống một vòng. Quách Đại lộ tiếp tục suy đoán, không phải thiên tông, cũng không phải điệu tông, vậy còn dư lại cũng chỉ có hành đàn. Không ngờ lệnh hồ đường vẫn là lắc đầu. Tiểu sư thuốc tổ cùng tam đệ giống như tinh thông hạo nhân kiếm, làm cho ra ngoài ta còn ai? Toán nửa cái nho môn đệ tử, bởi vậy chưa từng đăng hành đàn. Vậy rốt cuộc là thần thánh phương nào chấn áp cung tiền bối? Quách Đại lộ càng ngày càng hiểu kỳ. Lệnh hồ đường đưa tay hướng lên trên chỉ chỉ, trên trời tiên nhân, trở lên. Quách Đại lộ nở nụ cười, ta thay cái cách hỏi khung tiền bối bây giờ bị trấn áp ở nơi nào? thánh cư lục lưỡng hồ lệnh hồ đường đáp lục lưỡng hồ đúng đấy hóa cơ tử thuận miệng tiếp nói lục lưỡng hồ ngày một hai địa một hai phương hướng mỗi bên một hai hồ bên trong chỉ có 6 lạng nước Trấn áp tam giới nhân thần quỷ lấy thiên địa tứ phương làm trận tam đệ ngươi lại không đoán ra được là ai ta liền muốn khinh bị ngươi quách đại lộ chỉ hơi trầm âm. trợn mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ bật thốt lên nói thái thượng lão quân mọi người ngầm thừa nhận hắn vì sao phải chấn áp khung tiền bối? bởi vì thượng tạc kiếm lệnh hồ đường ngữ khí cay đắng quách đại lộ nhìn lệnh hồ đường chờ đợi sau văn Thủy y ý y ý đúng lúc tiến nói che tà. ta muốn cùng quân hiểu nhau sống lâu vô tuyệt suy núi không lăng nước sông vì là Kiệt, đông sét chấn động hạ vũ tuyết thiên địa hợp chính là giam cùng quân tuyệt Thủy y ý y ý đọc xong hỏi quách đại lộ chủ quán ngươi có thể nghe qua bài thơ này nghe qua a quách đại lộ nói nhìn về phía Thủy y ý y ý ở thương bù thì lại xoay người nhìn về phía núi xa bài thơ này hằng nghĩa chính là tiểu sư thúc tổ thượng tà kiếm kia bí quách đại lộ lần thứ hai chấn động lặng lẽ chốc lát cảm khái nói như vậy kia bí xác thực có thể để thiên địa biến sắc Khương Bồ Đề nhàn nhạt tiếp nói, "Không chỉ như vậy." Ha? Quách Đại Lộ vừa nhìn về phía Khương Bồ Đề, nhưng mà Thiên Nữ cũng không để ý hắn. Lệnh Hồ Đường nói, "Thiên Nữ có ý tứ là, tiểu sư thúc tổ mặc dù bị trấn áp, không đơn thuần là bởi vì hắn sáng tạo ra thượng tạc kiếm pháp, còn có những nguyên nhân khác." Lệnh Hồ Đường cười khổ gật gật đầu, "Tiểu sư thúc tổ cưới nó con gái." "Nó?" Quách Đại Lộ cau mày, sau đó nghĩ đến một cái nào đó chuyên môn xưng hô, bật thốt lên nói, mặt to mâm, "Mọi người, cái gì? Liền Dạ Ma a?" Mọi người nghe vậy sắc mặt đều biến, vẻ mặt mất tự nhiên nhìn Quách Đại Lộ. Tam đệ, chú ý lời nói của ngươi." Hóa cơ tử mặt đen nhắc nhở nói, "Thật không tiện, ta quên không thể để tên của hắn." Quách Đại Lộ vội nói xin lỗi. Thủy Y ý ý ỉ lẩm bẩm đổ nước bọt nói, "Lại." Ở nhân gian thế giới, nàng cùng Ngư Linh Linh không ít lĩnh giáo chủ quán không giữ mồm giữ miệng. Khương Bổ để liếc Quách Đại Lộ một chút, trên mặt không chút biến sắc, tâm tình không tên khó chịu. Vì lẽ đó, Lão Quân cũng bởi vì không tiền bồi cưới nó con gái liền ra tay đưa hắn trấn áp. Nay cũng nói không thông à, nếu như lão quân có thể ra tay can thiệp huyền giới bên trong sự tình, hắn vì sao không trực tiếp đưa nó trấn áp?" Quách Đại Lộ nghi vấn. Lệnh Hồ Đường có chút do dự, Thủy Y lì lì để dựa im lặng, hóa cơ tử nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, cuối cùng nói: Tam đệ, vấn đề này liền đừng hỏi. Quách Đại lộ lập tức ý thức được cái gì, bận bịu gật đầu nói: Ân, không hỏi. Lệnh Hồ Đường nhưng không có tiếp tục cấm kỵ, sái nhiên nói: Sự tình không gì không thể đối với người nói, Tam đệ, đạo tổ sở di chấn áp tiểu sư thúc tổ một nguyên nhân trọng yếu nhất là bởi vì tiểu sư thúc tổ nhập ma, mở ra sát giới. Mọi người sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng. Bất luận ở nơi nào, anh hùng phản bội, chính nghĩa nhân sĩ hóa trạng thái luôn có thể trực kích nhân tâm, rung động linh hồn của con người lúc đó tiểu sư thúc tổ cùng nó con gái kết làm đạo lữ phía sau đưa tới toàn bộ huyền giới kịch liệt phản đối vì duy trì đạo lữ của chính mình tiểu sư thúc tổ cầm trong tay thượng tạ kiếm trong một đêm đâm liền 6 cái tông môn tạo thành không có thể vãn hồi sát nhiệt sau đó càng là rút kiếm hướng về ngày muốn lấy thượng tạ kiếm pháp cùng trên trời tiên nhân một quyết thắng bại đạo tổ không muốn nhìn thấy tam giới đại loạn huyền giới tan vỡ lúc này mới tự mình ra tay đem tiểu sư thúc tổ chấn áp tại thánh khư lục lưỡng hồ quách đại lộ nghe xong câu mày trầm ngâm một lúc lâu hỏi đại ca thánh khư ở nơi nào lệnh hồ đường gật đầu Thánh cư chính là Huyền giới cấm địa, có người nói liền ở Huyền Hoang một đầu khác, nhưng chưa từng xác nhận. Còn cụ thể ở chỗ đó, e sợ chỉ có thánh nhân mới biết. Đáng tiếc, Quách Đại Lộ nói, "Tam đệ đáng tiếc cái gì? Nếu như biết thánh cư ở nơi nào, là có thể chui vào ở trước mặt tiếp một hồi không tiền đối, thuận tiện nhìn lục lượng hồ đến tụt cùng có cái gì chỗ cao mình. Lệnh hồ đường. Tam đệ dòng suy nghĩ thanh kỳ, còn trên mình. Thủy Y y y nói, "Chủ quán, ngươi ý tưởng này có chút ý nghĩa viễn vông, thánh khư thánh cư, tên như ý nghĩa, đó là chỉ có thánh nhân mới có thể đi vào địa phương, há có thể để cho ngươi tùy tùy tiện tiện." chui vào nói đến hôn chữ thời điểm thủy y y để rõ ràng nhấn mạnh quách đại lộ cười trò qua chuyện rượu quá ba tuần tất cả mọi người có chút vi huân ý tứ quách đại lộ cầm trong tay chén lớn rượu lần thứ hai lấy hô phong thuật tuổi tan trong núi mây mù vừa ngóng nhìn bách núi treo leo bất tự vừa đưa tay vẽ đệ nhất chữ ta bút họa hoành bình tụ trực đoan chính ôn hòa một đường viết xuống chỉ cảm thấy đường vũ bao la quang minh lâm liệt lộ vẻ dung hợp hạo nhiên kiếm khí quách đại lộ am hiểu sâu hạo nhiên khí bởi vậy viết xong cái chữ này miễn phí khí lực quá lớn thứ hai chữ bút ý đến đây đột nhiên thay đổi từ một chút bắt đầu đống nhiên bút đi dùng dán như kiếm hành nhẹ nhàng, mặc dù bút hoa ít nhưng đầu bút lông hùng tráng khỏe khoắn, kỳ xúc cũng nghiêm nghị, tung cũng hiểm tính lực, triển khai mà tiêu sái. đơn giản một chữ gần chứa điểm, gọn, phách, chọn chờ mấy thức cao minh kiếm chiêu. viết xong cái chữ này, Quách Đại lộ dĩ nhiên vật ngã lướt vòng, hoàn toàn dung nhập vào kiếm ý bên trong, trong đầu thoáng hiện một cái phóng đãng không kềm chế được bạch y kiếm khách đang tùy ý ở trên vách núi khắc chữ. thời gian này, Quách Đại lộ viết lên kiếm chữ, bút hoa rõ ràng tăng nhanh, nhưng không thấy chút nào dừng dãn, y theo ve xuống, đặt bút như lôi đỉnh thu tức giận, thu bút như giang hải ngưng thanh quang, tiêu xái phiêu giận hùng hồn chẳng kiện. một cái kiếm chữ khánh thành, càng như có mười ngàn thanh kiếm phá không bay tới, như bầy giống chạy nhảy qua rừng rậm, như tuyết bay đầy trời náo thư khung. Tam đệ ở cái kia hủ ở tay một chân, làm cái gì? Hóa cơ tử ý cười bên trong mang theo mùi rượu, chỉ vào quách đại lộ hỏi. Lệnh hồ đường nhìn một lát, nhanh chóng điểm bắt tay, nói luyện kiếm. Ha, ha ha ha, luyện kiếm, ta xem là khiêu vũ còn tạm được, tam đệ say rồi, đại ca ngươi cũng say rồi. Lệnh hồ đường cũng lướt người, nhưng một đôi bén nhạy con mắt nhìn chậm chậm quét đại lộ. Người khác xem không hiểu, hắn nhưng nhìn hiểu. Tiểu sư thúc tổ lưu cái kia tám chữ rõ ràng chính là một bộ vô cùng cao minh kiếm pháp, mỗi một chữ bao hàm mấy chiêu, liền có đến cách biến hóa, mỗi một bút hàm xúc bút ý, chính là một đạo hoặc gắt liệt hoặc bá đạo hoặc mở miệng kiếm ý. Ba năm trước hắn bắt đầu vẽ này tám chữ, cho tới bây giờ cũng chỉ vừa vẽ đến thắng chữ mà thôi. Hô. Đang lúc này, Quách Đại lộ ngón trỏ tay phải ngón giữa cùng nổi lên, trên chết vung một cái, một đạo kiếm ý cắt ra, dường như chớp giật bay mang, như thị ứng cơ, nhưng là đạo chữ cuối cùng một bút. Viết xong trước bốn chữ, Quách Đại lộ kiếm thế không suy. Khoa tay liên tục, mà càng viết càng hăng hái, làm liền một mạch mà đem còn lại bốn chữ cũng toàn bộ đổ theo. Được. Quách Đại Lộ đỗng nhiên hét dài một tiếng, hai ngón tay rủ sao vẽ ra, chính là chiêu chữ cuối cùng một bút. Tám chữ viết xong, quách đại lộ trong tay trái rượu không có vây ra nửa giọt, hắn nâng chén ngẩng đầu, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, hỏi nói: "Đại ca, ta lần này vẽ làm sao?" Hoa mắt mê mẩn, niềm vui tràn trề. Lệnh Hồ Đường tự đáy lòng nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười, lập tức lắc đầu thở dài nói: "Kiếm ý không kịp tiền bối xa rồi." Mọi người lặng lẽ Mơ hồ cảm giác được chính mình đang đang chứng kiến hai đời thiên tài kiếm đạo một lần trực tiếp đối thoại. Ta muốn đi một chuyến nữa huyền hoang. Quách Đại Lộ ngữ khí kiên định, đi tìm kiếm liên quan với Thánh Khư manh mối. Tam đệ, ta với ngươi cùng đi. Lệnh Hồ đường nói. Còn có ta. Hóa Cơ Tử theo sát phía sau. Thủy Y ý ý hành ngữ khí chán nản tự dêu nói, ta liền không đi kéo các ngươi chân sau. Khương Khương, ngươi muốn về Thiên Tông vẫn là cùng ta một đạo đi huyền hoang. Quách Đại Lộ nhìn về phía Khương Bù Đệ, ta vì sao phải cùng ngươi một đạo đi huyền hoang? Quách Đại Lộ gật đầu. Tốt, vậy ngươi trước về Thiên Tông. Khương Bù Đệ không tiếp tục nói nữa. Thương nghị đã định, nói đi là đi. Quách Đại Lộ, lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ba người không lâu liền từ thư kiếm tông lên đường, thừa bạch lộc xe mây chạy tới Huyền Hoang. Kết quả bọn họ còn đi không bao xa, liền thấy Khương Bùn đề ngự kiếm phi hành, không xa không gần đi theo đám bọn hắn. Thiên Tông không phải phương hướng này, Khương Khương ngươi muốn đi nơi nào? Quách Đại Lộ gọi hàng. Khương Bùn đề không để ý tới hắn, tăng tốc độ, vượt qua bọn họ nhiễu xe, thình lình cũng là đi đến Huyền Hoang phương hướng. Quách Đại Lộ lắc đầu cảm thán, khó nhất đoán được lòng của nữ nhân. Lệnh Hồ Đường Cung Hóa Cơ Tử hai mặt nhìn nhau, chắc là sau hai canh giờ rưỡi, vốn người tới Huyền Hoang thắng khu vực lối vào đối với bốn vị đương đại thiên tài trẻ tuổi mà nói, lối vào thử thách thật là việc nhỏ như con thỏ. Lần này chúng ta không cần thương lượng con đường, đi tới nào tính cái nào làm sao. Tiến nhập huyền hoa sau, Quách Đại Lộ đề nghị, không thành vấn đề. Lệnh Hồ Đường đồng ý. Như vậy càng kích thích, Hóa Cơ Tử cũng tán thành. Khương Bồ Đề thì lại tiếp tục lựa chọn ngầm thừa nhận. Bốn người hai trước hai sau trước hành, Quách Đại Lộ đang muốn cùng Khương Bồ Đề câu thông một chút cảm tình, hiểu rõ hiểu rõ lòng của nàng lúc này để ý trạng thái. Động nhiên gửi đến một luồng cây thì là ai cập thịt nướng hương vị, mùi thơm kia vượt qua hắn trước đây gửi được hết thảy nướng hương vị. Hắn không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Thương quá. Hóa cơ tử gọi nói, các ngươi nghe thấy được sao? Ừm. Không biết từ nơi nào truyền tới. Ê, Thôi diễn một hồi. Quách Đại Lộ nói đi điều tra thiệt thi thảo, cùng lúc đó, Khương Bồ để cầm hoa, lệnh Hồ Đường gõ kiếm, Hóa cơ tử móc la bàn ra. Vì trang một luồng mùi hương nguyên đầu, bốn vị thiên tài người tu hành các hiện thần thông. Trang diện kia cũng là khá là đặc sắc. 519, 310. Quách Đại Lộ trước tiên báo ra tọa độ. Khương Bổ để cất bước nhắm hướng đông nam mà đi, tiếp theo lệnh Hồ Đường cùng Hóa cơ tử báo ra địa danh, Ngũ Hành Sơn. Quách Đại lộ kinh hãi, a, bốn người một đường bước nhanh mà đi, chỉ thời gian một bữa cơm, ngũ hành sơn tức xa xa in vào tầm mắt của bọn họ, đồng thời in vào bọn họ mi mắt còn có một bức bọn họ mấy trăm năm sau hồi tưởng lại còn có thể trông rất sống động hình tượng. Chỉ thấy ngũ hành sơn trên, hung ác núi lửa phun trào tới lúc gấp rút, phát sinh oanh thình thịch địa vang trầm tiếng. Thế nhưng ở cái kia trên núi lửa không, mấy vị đại năng đang nhàn nhã địa điều khiển một tòa dài đến gần trăm trượng giá nướng đang làm tiêu đốt. Ở trên núi lửa làm tiêu đốt, không phải tận mắt nhìn thấy, Quách Đại lộ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới, ngươi dám muốn? Làm mỹ thực tông tiền bối. Hóa cơ tử lớn tiếng nói, bọn họ ở làm kỳ cầm dị thú thịt nướng đại hội. Đại ca nhị ca, các ngươi xác định nơi này là ngũ hành sơn. Quách đại lộ có chút một bước, ở ngũ hành sơn này loại phật môn sạch địa làm thiêu đốt mặt tỷ thật sự không thành vấn đề sao? Tiết giới, nào đó đại hòa thượng đối mặt với con nào đó gánh một cây gậy sắt chọc trời vượn lớn hỏi nói, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc thi đấu? Chương 287, Quách đại lộ có một không thuần thục nhỏ suy đoán. 500 năm sau, tôn nộ không mặt đối với ngồi ngay ngắn Phật đại như lai phật tổ, nhất định sẽ nhớ tới một cái nào đó đại hòa thượng lắc lư hắn đi thăm năm cái màu đỏ thịt cây cột cái kia xa xôi sau giờ ngọ lúc đó hắn mới từ bắt quái lô bên trong chạy ra lão quân không chỉ không có đưa hắn ăn trộm kim đan luyện ra còn đem cái kia chút kim đan luyện được liền thành một khối vì hắn đúc nên một bộ vỏ đồng kim cốt huyên ra một đôi mắt vàng chói lửa hắn một cước té lăn bắt quái lô rút ra như ý kim cô động một đường cơ gậy một đường đánh từ đâu xuất cùng đánh tới thông minh điện đánh thẳng cựu diệu ngôi sao đóng cửa đóng cửa bốn thiên vương vô ảnh vô hình phen này cái kia hầu vương bất phân cao thấp dùng thiết đồng đông đánh tây địch càng không một thần có thể kháng cự khi hắn đánh tới lăng tiêu ngoài điện thời điểm một người ngăn cản đường đi của hắn tử hà tia tử tôn ngộ không ngươi lại tiến lên một bước chính là chính thức hướng về tam giới tuyên chiến, lại không đường rút lui có thể đi. Tử Hà Tiên tử ngữ khí tình chân ý thiết, "Ngộ Không, ngươi nghe ta một câu, quay đầu lại là bờ. Quay đầu lại là bờ, quay đầu lại là bờ." Tôn Ngộ Không ha ha cười gằn, chỉ tiếc ta lão Tôn, quay đầu lại không bờ. Tử Hà Tiên tử không có ngăn trở Ngộ Không đường đi, nhưng cũng vì là Phật tổ đến tranh thủ thời gian. Trên thực tế, Tôn Ngộ Không liếc mắt một cái liền nhận ra vị kia đại hòa thượng thân phận, phương Tây thế giới cực lạc thích Camo Ni Tôn giả, Như Lai Phật Tổ. Vào thời khắc ấy, hắn nhớ tới vị kia bạn trên mạng nhắc nhở, cẩn thận Như Lai Cùng ban đầu ở Phương Tốn Sơn học nghệ giống như, hết thảy đều ở vị kia bạn trên mạng dữ liệu bên trong, hắn có lúc thật giống biết tất cả mọi chuyện, có lúc lại thật giống không biết gì cả, hắn có phải hay không giống như chính mình, ký ức đã từng từng ra sai lầm. Hắn để chính mình cẩn thận như lai, nhưng là hắn là ai đây? Nội danh gọi Quách Đại Lộ, còn có thân phận của hắn sao? Chứng yêu tiên chính quả phía sau, Tôn Nộ không đã thức tỉnh rồi rất nhiều ký ức, hiểu rất nhiều chuyện, thế nhưng mặt đối với Quách Đại Lộ rốt cuộc là ai vấn đề này thời gian, hắn lại không tự tin. Người đứa kia chính là con khỉ thành tinh, có tài cán gì, muốn đoạt Ngọc Hoàng Thượng Đế tôn vị. Ngươi không biết hắn chứng này vô cực đại đạo gặp bao nhiêu kiếp bị bao nhiêu thai không làm người tử không làm người tử cũng không sợ bẻ đi người thọ toán như lai hồng bái thanh âm ở trong thiên địa vang lên từng chữ từng câu đều bao hàm đại đạo pháp tắc tuyên truyền giác ngộ tế thiên đại trên nhưng là không có vẻ sợ hãi chút nào dựa vào lý lẽ biện luận câu cửa miệng nói hoàng đế thay phi làm sang năm đến nhà ta hắn tu luyện cố lâu nhưng cũng không nên lâu chiếm lúc này ta lão tôn cũng làm khó hắn chỉ cần hắn đem thiên cung ngừng ra từ ta làm mấy năm ngọc đế việc này liền thôi bằng không lão tôn nhất định phải đem tam giới quấy nhiều mãi mãi không có thanh bình ngày Ngươi vừa tự trần có làm ngọc đế tư cách, có dám hay không cùng ta đánh cuộc thi đấu? Ngươi như thắng, để ngọc đế đem tiên cung để cho ngươi; ngươi như thua, nhưng hạ giới vì là yêu, lại tu mấy kiếp, thế nào? Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì? Phật tổ vớt mở thật dày bàn tay, nói, liền đánh cược ngươi một cái cân đầu vân có thể không nhảy ra lòng bàn tay của ta. Nếu là lật tính ra, coi như ngươi thắng, không bay ra khỏi, ngươi liền thua, có dám đánh cuộc hay không? Ngộ không đang muốn trả lời, đột nhiên lại nghĩ tới quách đại lộ cái kia bốn chữ nhắc nhở, âm thầm suy nghĩ một phen, lớn tiếng nói, không cá cược. Tề Dù ký xong, Phật tổ. Tôn Nộ không cười gần nói, các ngươi Phật môn huyền cơ nhiều nhất, lão tôn cũng không muốn các ngươi nói. Lời còn chưa dứt, Phật tổ bàn tay đã vỗ tới. Ngươi đánh cược cũng phải đánh cược, không cá cược cũng phải đánh cược, việc này không đến lượt ngươi. Phật tổ lúc nói những lời này, ngựa khí bên trong lại không có bất luận cái gì nhân tính hóa tâm tình chậm chần. Phật chỉ luân âm, thiên kinh địa nghĩa đều không cho phản kháng. Tôn Nộ không vung gậy đờ ờ về phía cái kia dường như ngũ nhã huynh đảo bàn tay, thân thể lại không tự chủ được địa bị đẩy ra tây thiên môn. Tam giới bên trong thần tiên thánh nhân đông đảo, nhưng sương tổ người cũng không đủ một bàn tay số lượng, rất ít mấy người mà thôi. Ngộ Không lúc này còn chưa chứng kim tiên chính quả, làm sao bù đắp được ở Phật Tổ Duy Nga Độc Tôn một trưởng. Phật Tổ đem năm ngón tay hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm tòa liên núi, nhẹ nhàng đem Ngộ Không ngăn chặn. Này ngũ hành bí cảnh, đem ép ngươi 500 năm, 500 năm sau, tự có cứu ngươi người. Phật Tổ tuyên xong Phật kệ, xoay người về Tây Thiên Cực Lạc thế giới, lúc đó có Ngọc Đế dùng người Thiên đồng Phụng chỉ đến đây mời, Xương Ngọc Đế đã bày xuống khánh công đại yến, mời Phật giáo và đạo giáo đi gặp. Nhất thời An Thiên Đại hội mở tiệc, Thiên cung nhất thời ca múa mừng cảnh thái bình, an uống linh đình, châm hoa cổ sát, trà lễ lại. Chúng tiên vị cảm tạ Phật Tổ hành phục yêu hậu. Mỗi bên có lễ vật dâng, bên này vương mẫu hiến bàn đảo, bên kia thọ ông hiến kim đan, lại có xích cước đại tiên tặng giao lê. Phật tổ mệnh an nan giả diệp đem quà tặng từng cái nhận lấy. Chúng tiên phụng tạ lễ, đều là tiên gia trí bảo. Lần này nhưng là không có hưởng phí đến. Yêu hầu dù sao bị phục, thiên cung trung quy thanh bình. Phật tổ trước khi rời đi phát ra một cái từ bi, sắp xếp một vị thổ thần cùng giải quyết ngũ phương bế đế. ở lại này ngũ hành sơn bắt giữ tôn nộ không, chờ hắn khát thời gian, cho hắn đồng nước uống, chờ hắn đói trộm thời gian, cho hắn viên sắt ăn. Tội trên thêm tội thôi. Tôn nộ không gạo thép dung trời, xoay chuyển động thân thể muốn tránh thoát bí cảnh lại bị Phật tổ hạ xuống pháp tiếp chấn áp làm núi ổn thạch hợp ngũ hành bí cảnh đã thành nộ không trên mặt lại không đau khổ không vui một đôi tinh con ngươi thâm thúy như hai cái ngàn năm lao giếng thần thái dân liễm ý tứ hàm xúc khó hiểu hắn tinh thông địa sát bảy mươi hai biến có thể trốn ba thai lợi hại sau lần này chứng kim tiên chính quả nhưng là chạy trời không khỏi nắng sau lần đó 500 năm ai cùng tu về nửa ngàn năm từ từ lại đạo người phương nào đồng hành cẩn thận như lai hắn đầu góc bên trong lại nhớ lại bốn chữ này hắn lại nghĩ tới vị kia đại lộ huynh đệ bất luận hắn là ai bất luận hắn có mục đích gì có thể nói ra bốn chữ này, đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phạm. Hắn mau mau ở đầu góc bên trong điều tra bộ đàm, hắn chuẩn bị đem câu nói kia nói cho Quách Đại Lộ. Nhận bí cảnh ảnh hưởng, bộ đàm tín hiệu dần dần yếu ớt, hắn không kịp do dự, mau mau nhắn lại. Đại Lộ huynh đệ, nếu có một ngày ta lão Tôn quên mình là ai, mời nhất định ở thích hợp thời gian nói cho lão Tôn, ta chính là tam giới bên trong độc nhất vô nhị tâm viên đại thánh. Tin tức phát sau khi đi ra ngoài, bộ đàm tín hiệu vừa lúc bị cắt đứt, màn hình hoàn toàn tối sầm xuống. May là Hồng Bao đã làm tốt thiết trí, cũng coi như là dự kiến trước. Tôn Lộ không nghĩ như thế, thu hồi bộ đàm nhắm hai mắt lại. nào đó 32 tầng, bộ thiên điện. một vóc người thon thả thon gầy cô gái trẻ quỳ ở một tòa bên dưới tượng đá mặt, cung kính nói bẩm bảo nói, lương lương, như lai like đã xuất, tâm viên đã phủ. biết rồi. tượng đá truyền ra một thanh âm, nửa khí mở bị tuyệt diệu. chưa xuất xứ đoán, truyền cho ta pháp chỉ, chuẩn bị kế hoạch bước kế tiếp. vâng. huyền giới, huyền hoang, ngũ hành sơn dưới chân. ngũ hành sơn chính là phật môn tịnh địa, bị thực tông sao dám ở đây làm thiêu đốt đại hội. quét đại lộ đưa ra nghi vấn của mình. ngọn núi này nguyên bản gọi chu tước sơn, một năm trước mới đột nhiên đổi tên ngũ hành sơn. Khương Bộ để căn cứ Thiên Thư ghi chép, trả lời, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lạnh nhạt. Chu Tức Sơn. Quách Đại Lộ cao mày suy tư, xem ra này Ngũ Hành Sơn không phải đối phương Ngũ Hành Sơn a. Đang lúc này, thanh đăng thế giới bên trong điện thoại di động đến rồi tin tức nhắc nhở, Quách Đại Lộ một cách tự nhiên mà chuyển hướng nơi khác, âm thầm đưa điện thoại di động mở ra, thấy được Tôn Ngộ Không cái kia nhắn lại. Tâm viên đại thánh. Quách Đại Lộ trong lòng nổi lên nói thầm, lập tức bình tĩnh, Ngộ Không ở Tây Du ký bên trong xác thực bị gọi là tâm viên, cái gọi là bắt quái lô bên trong trốn đại thánh, Ngũ Hành Sơn hạ quyết định tâm viên mà. Quách Đại Lộ về, được rồi. Nhưng tin tức gửi đi thất bại, Ngộ không tin nhanh tín hiệu đứt đoạn mất. Quách Đại lộ đống nhiên nghĩ đến cái gì, hơi thay đổi sắc mặt. Khương Bùa để nhìn hắn, muốn nói lại thôi. Đại ca, khung tiền bối đại danh sưng hô như thế nào? Trầm ngâm chốc lát Quách Đại lộ đột nhiên hỏi. Tiểu sư thúc tổ họ không, tục danh thế kỷ, lấy thế sự như kỷ ý tứ. Lệnh hồ đường trả lời nói, khung thế kỷ. Quách Đại lộ lầm bầm lầu bầu một lần, trong lòng thầm nói, ngũ hành sơn phật tổ định tôn nộ không, lục lượng hộ đạo tổ đệ lên khung thế kỷ. Quách Đại lộ đột nhiên có một không thuần thục tiểu ý nghĩ. Phật tổ để an an, gia diệp thu lễ cảnh tượng trước sau rõ ràng trước mắt. Chương 288, Ngũ Hành Sơn ở dưới Hắc Ám xử lý mật Tì. Quách Đại Lộ lại nhìn một lần tôn nộ không tin nhắn nhắn lại, xác nhận hắn bên kia tín hiệu đã bị bấm đoạn, cơ bản có thể kết luận hắn đã bị như Lai Phật Tổ ép ở Ngũ Hành Sơn hạ. Cái này có phải hay không mang ý nghĩa, chính mình cái tin này muốn năm sau trăm tuổi mới có thể gửi đi thành công. Quách Đại Lộ đối với lòng này bên trong không chắc chắn. Bất quá khi hắn chuẩn bị lui ra tin nhắn cất điện thoại di động thời điểm, trong đầu đột nhiên xẹt qua một câu nói, nếu có một ngày lão Tôn quên mình là ai, ngươi nhớ nhắc nhở lão Tôn một câu, ta lão Tôn chính là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngọc không? Đây là tôn ngộ không đại náo bàn đào hội trước cùng lời của mình, lúc đó quách đại lộ liền cảm thấy tôn ngộ không nguyên bản muốn nói không phải câu nói này, hắn là bởi vì không tín nhiệm mình mới lâm thời đổi giọng, bây giờ xem ra, hắn lúc đó muốn nói nhưng thật ra là tâm viên đại thánh câu này. Như vậy, tâm viên đại thánh cùng tề thiên đại thánh trong đó đến cùng khác nhau ở chỗ nào cùng liên hệ. Mặt khác, hắn khi nhận được cái tin này trước, vừa vặn lại nghe không thế kỷ cố sự, cùng với hắn lúc này lại vừa vặn thấy ngũ hành sơn. Này trong đó lại có liên hệ gì? Quách Đại Lộ đại náo nhanh chóng vận chuyển, đưa hắn cùng Tôn Ngộ không kết bạn đến nay hết thảy đại biểu tính hoặc là khắc sâu ấn tượng đối thoại làm qua một lần hệ thống hồi ức, kết quả phát hiện cũng không có gì nắm giữ sáng tỏ chỉ về tính cùng ký hiệu trò chuyện, hay là cái kia chút nhắm thẳng vào chân tướng trò chuyện đều rất hời hợt, cho tới cũng không có ở hắn đầu óc bên trong lưu lại đặc biệt gì ấn tượng sâu sắc. Nay liên khiến cho Quách Đại Lộ sinh ra một cái vẫn còn không thuần thục tiểu ý nghĩ, muốn lấy rõ ràng bạn trên mạng Tôn Ngộ không cùng mình quan hệ nhân quả, khung thế kỳ sẽ là một cái chỗ đột phá. Một cái đại náo thiên cung, phải đem ngọc đế kéo xuống ngựa, một cái khoáy lật nền giới, muốn thắng thiên cung nửa triệu kiếm. Một cái bị ép ở Ngũ Hành Sơn, một cái bị vây ở Lục Lư Hồ, một cái bại bởi Phật tổ, một cái bại bởi đạo tổ. Thấy thế nào, giữa bọn họ cũng không thể không liên hệ chút nào, dù sao đều là dám to gan hận trời đại lao. Thế sự như kỳ, không có người ngoài cuộc. Nếu như nói chính mình cũng là ván cờ bên trong một quân, như vậy không Thế Kỳ, Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ không nhắn lại các loại tin tức, cũng sẽ không là bỗng dưng phát sinh chuyện tình cờ. Có người đến. Quách Đại Lộ đang ở Thiên Mã hành không đầu góc bao tác, hóa cơ tử đột nhiên nhắc nhở một câu. La Tứ Tuyết Tông, Di Sơ Tông, Thông Phong Tông đạo hữu. Lệnh Hồ Đường liếc mắt nhìn, vẻ mặt có chút cân nhắc. "Ồ, Hóa Cơ Tử đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chứ bọn họ không phải vẫn muốn tìm Bắc Minh tông cùng Tam Đệ phiền phức sao?" Đoàn gia ngõ hai a. Quách Đại Lộ cũng chuyển đầu nhìn sang, quả nhiên thấy Bố Tuyệt rời núi, thông gió ba tông đệ tử ở cách đó không xa dừng lại, giữa lúc Quách Đại Lộ nghĩ đợi lát nữa muốn ứng phó như thế nào bọn họ thời gian, nhưng phát hiện bọn họ hướng bên này, liếc mắt nhìn phía sau, rứt khoát chuyển qua đầu nhìn phía Ngũ Hành núi lựa phương hướng, thật giống căn bản không thấy chính mình tự như. Xem ra Tam Đệ hung danh đã ở hiện giới chuyến mở. Hóa Cơ Tử cười nói, ấn đoán tự động chấm dứt. Quách Đại Lộ nói: Ta đây là cáo mượn oai hùng. Hai người đang nói, lại nghe được xì xì xì vài tiếng, mấy vị chân nhân ngự kiếm mà tới. Thật giống còn chưa có bắt đầu. Một vị chân nhân nói nói: "Ha ha, cũng còn tốt, cũng còn tốt, vẫn tới kịp, nếu như lần này lại bỏ qua, ta không phải phạt chính mình 3 tháng không ăn thịt." Một vị khác chân nhân cười vui cười mở: "Người càng ngày càng nhiều." Các loại cảnh giới người tu hành không ngừng từ bốn phương tám hướng tới rồi, tụ tập ở Ngũ Hành Sơn dưới chân, người quen trong đó đơn giản Hàn Huyền phía sau, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía trên núi Lửa Không. Thị nướng mũi tơn còn đang quyết tán, hơn nữa quỷ dị là Cái kia mùi thơm tựa hồ đang tùy theo từng người địa không ngừng biến hóa. Loại biến đổi này làm cho nó có một loại có thể kích thích người sâu nhất tầng vị thực trí nhớ kỳ lạ ma lực. Chỉ là như vậy người một mũi, trong đầu liền sẽ không tự chủ được nhớ lại ấn tượng sâu sắc nhất cái kia chút mỹ thực. Đối với Quách Đại Lộ mà nói, trong đầu hắn trước sau xẹt qua mẹ làm trứng gà nước nóng rửa mặt, tứ thẩm túi sủi cảo, cha dùng tỏi rạ pha lạnh mặt cùng với bà nội nấu khoai lang bát cháo. Cùng đại đa số người giống như Quách Đại Lộ mỹ thực tình tiết cũng là cái kia chút ban đầu xúc động hắn vị giác đồ ăn, mà không phải sau đó ăn đến sơn chân hải vị. Không chỉ trong chốc lát, ngũ hành sơn hạ liền đã tụ tập đại lượng người tu hành có kết bạn tông môn đệ tử, có tổ chức thành đoàn thể tạ tu, cảnh giới từ tu sĩ đến trên ba tầng chân nhân không giống nhau. Thực sắc, tính bậy. cái này cũng là thả chi tứ hải mà đều chuẩn đạo lý. Cũng thật là làm gì? Quách Đại Lộ đưa mắt nhìn Ô Minh Ngôn người bầy, cảm thán nói: Mỹ thực tông hàng năm đều sẽ làm hai đến ba trận mỹ thực đại hội, địa chút thời gian đều không giới hạn, mà không có thông báo, cũng không có thư mời, thuần ý dựa vào đồ ăn tự thân mùi thơm hấp dẫn khách nhân. Mỗi lần đều là người đông như mắt gửi. Lệnh Ngô Đường giải thích nói: Đầu tiên là hấp dẫn phụ cận khách nhân, sau đó những khách nhân này lại hô bằng hóa hiu. Căn bản không cần dư thừa thế to." Hóa cơ tử nói, "Mỹ thực tông mỹ thực không chỉ có mùi vị tuyệt hảo, còn có tăng lên tu hành công hiệu, không có vị nào tu sĩ sẽ từ chối." Khương Bồ Đề cũng hiếm thấy tiếp một câu. "Chân chính lợi hại tuyên truyền, vĩnh viễn là cùng tán thưởng danh tiếng." Quách Đại Lộ thầm than, "Đây chính là thức ăn ngon sức mạnh đi." Ba vị tiểu đồng bọn tựa hồ cũng đều có chút không bình tĩnh. "Thế nhưng vừa đưa ra nhiều người như vậy, mỹ thực tông muốn làm bao nhiêu mới có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu?" Quách Đại Lộ hỏi. Hóa cơ tự lắc đầu nói, "Không phải mỗi người đều có cơ hội ăn được thức ăn ngon, trước phải thông qua thử thách." Thử thách Đại khái chính là một ít tới đâu hay tới đó nhiệm vụ giết người, phóng hỏa, đào bảo, tiến trúc, công pháp, đánh quái thú. Nói chung chính là đa dạng các loại các dạng nhiệm vụ. Chỉ có hoàn thành những nhiệm vụ này mới có cơ hội thu được hưởng dụng thức ăn ngon cơ hội. Hóa cơ tử vì là quét đại lộ làm phụ cập khoa học, câu chuyện đột một chuyện, không phải vậy ngươi cho rằng tại sao bọn họ muốn hô bằng hóa hữu? Chính là kéo bọn họ đến đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như có thể dễ dàng như vậy ăn được mỹ thực tông mỹ thực, ai sẽ ngu như vậy? Trước tiên phải thông báo những người khác. Quét đại lộ cười nói, có đạo lý. Đang lúc này, một đạo giàn mua nhưng vang dội thanh âm từ phía sau truyền đến. Ha ha ha! Dương lão đệ tiến cảnh thần tốc, trung quy nhanh hơn ta một bước. Hoàng tiên bối càng giả càng dẻo dai, hai người chúng ta là đồng thời đã đến. Mặt khác một đạo thanh niên âm thanh từ tây bắc chết chuyển đến. Hai âm thanh mới vừa dứt, theo sát phía sau là hai cỗ cắt bay đá chạy cuồng phong. Chờ cuồng phong tàn đi, một lão, một xanh hai vị đại tông sư cười ha ha, dắt tay nhau mà tới. Mọi người tự chủ vì là hai người nhường ra một cái thông đạo, có cơ trí người tu hành đã bắt đầu xoặt mặt chào hỏi. Hoàng tiên bối được, Dương tiền bối được, một người dẫn theo đầu, những người khác nửa phút nói theo. Trong lúc nhất thời Hoàng tiền bối được dương tiền bối được. Thanh âm liên tiếp. Hoàng Dương hai người một đường mỉm cười gật đầu hỏi thăm, cuối cùng cũng ở Ngũ Hành Sơn dưới chân đứng lại, chờ đợi mỹ thực tông công bố lần này thử thách nội dung. Không lâu sau đó, mỹ thực tông chấp sự liền đem nội dung của lần khảo nghiệm này thông báo mọi người, ở đây chư vị tu sĩ tùy ý hợp thành đội vào huyền hoang bắt giữ yêu thú, mỗi đội người đến không cho phép vượt qua 5 người, cuối cùng theo bắt giữ yêu thú số lượng tính toán, ba người đứng đầu đội ngũ tính xong quá thử thách, năm giữ được hưởng tức ăn ngon tư cách. Quách Đại Lộ ăn xong nội không phát tới Sơn Hào Hải vị mỹ vị, tiện luôn lúc này có chuyện trong lòng, bởi vậy đối với này bỗng nhiên thịt nướng là sao cũng được thái độ. Nhưng khi hắn nhìn thấy ba vị tiểu đồng bọn nhìn chằm chằm trên núi lửa trống không giá nướng vẻ mặt thời gian, trong lòng nhất thời rõ ràng, trận này thử thách, hắn vô luận như thế nào là tránh không được. Chương 289, có câu nói, không muốn mục sư. Như thế nào, có muốn thử một chút hay không? Quách Đại Lộ chủ động đã mở miệng. Hóa cơ tử kinh ngạc nhìn hắn, một mặt cái này còn muốn hỏi vẻ mặt, đương nhiên a, này loại cơ hội ngàn năm một thở đều bị chúng ta đu tới, nếu như không thử xem, trời đất không tha được rồi. Quách Đại Lộ cười gật đầu. Lệnh Hồ Đường phân tích nói, có hoàng, dương hai vị tiền bối ở đây, đệ nhất đệ nhị tên thì không cần trông cậy vào. Chúng ta có thể thông lực phối hợp, nắm lấy người thứ ba. Đại ca lời này của ngươi ta có chút không phục a, tại sao đệ nhất đệ nhị không hy vọng? Chúng ta bên này nhưng là có trí ít hai vị chân nhân, một vị trong đó vẫn là trên ba tầng đại chân nhân, nói ngồi hai vọng một đều là khiêm tốn. Quách Đại Lộ nói, Ừ đúng, ta cùng thiên nữ cũng đã thăng cấp chân nhân cảnh." Lệnh Hồ Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ. "Quách Đại Lộ, Khương Bồ Đề, Hóa Cơ Tử, chân nhân cảnh liền như thế không đáng ghi khắc sao? Nhưng vẫn là rất khó." Lệnh Hồ Đường lúng túng một hồi, tiếp tục phân tích vừa các ngươi cũng nghe được, lần này sát hoạch chỉ tính yêu thú số lượng, không tính đẳng cấp. Đối với hai vị đại tông sư mà nói, bắt giữ một ít cấp bậc thấp yêu thú quá đơn giản, cơ hội là bắt vào tay. Chúng ta cũng là bắt vào tay a, hơn nữa chúng ta là bốn cái. Quách Đại Lộ nói tới chỗ này nhìn Hóa Cơ Tử một chút, sửa lại nói, hơn nữa chúng ta là ba người đồng thời bắt vào tay. Hóa Cơ Tử gọi nói, tam đệ ngươi như vậy rất dễ dàng mất đi ta cái này kết nghĩa nhị ca người có biết không? Quách Đại Lộ trên mặt mang theo ý cười mà nhìn hắn, Hóa Cơ Tử bất đắc dĩ thản nói, được rồi, ngươi nói đúng, chỉ đuôi một chút rồi. Quách Đại Lộ cười ha ha. Đại ý tưởng chân thật là, chúng ta bốn người người làm ra kỹ năng phân phối, dùng nhất ba lưu đấu pháp. Nhất ba lưu? Đó là cái gì? Hóa Cơ Tử mờ mịt, Khương Bổ để cùng lệnh hồ đường cũng không hiểu mà nhìn hắn. Các ngươi không hiểu nhất ba lưu? Quách Đại Lộ bật thốt lên hỏi ngược lại, tùy cơ bình tĩnh, nói, "Không, có chuyện gì không, có chuyện gì?" Ân, cái gọi là nhất ba lưu chính là đem tất cả quái gom lại đồng thời, sau đó một trận tụ tập bên trong đánh mạnh toàn bộ mang đi. Ba người giống nhìn người điên giống như nhìn Quách Đại Lộ. Làm sao vậy? Quách Đại Lộ hỏi. Tam đệ, ngươi chưa từng có ở Huyền Hoang nắm bắt quá yêu thú chứ? Hóa Cơ Tử không đáp đặt câu hỏi, Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, lắc đầu, không có. Hả, vậy thì khó trách. Hóa Cơ Tử làm ra một bộ hiểu dáng vẻ, sau đó nhìn về phía Lệnh Hồ Đường cùng Khương Bồ Đề, cười nói, Tam đệ đây cũng tính là lẽ con mới sinh không sợ có đi. Khương Bồ Đề thẳng thắn, ý nghĩ việt vong. Quách Đại Lộ dở khóc dở cười, các ngươi có ý gì? Lệnh Hồ Đường giải thích nói, Huyền Hoang yêu thú cảnh giới không phải cố định, một y chín trọng yêu thú thường thường qua lại khu vực có thể sẽ lẫn vào một hai con yêu vương. Nếu như dựa theo Tam đệ biện pháp của ngươi đem bọn họ thống nhất gom lại đồng thời, rất có thể gom lại yêu vương thậm chí lớn yêu vương. Vậy thì đồng thời năm a." Quách Đại Lộ chuyện đương nhiên nói. Lệnh Hồ Đường một câu nói nghẹn ở trong cổ họng. Hóa Cơ Tử cười nói, "Ta tốt tâm đệ, ngươi là chưa từng thấy nắm giữ yêu vương yêu bảy thú sức chiến đấu, đó là tương đối đáng sợ. Ngươi muốn biết, giới tu hành ngoại trừ trên cảnh giới có tuyệt đối áp chế thuyết pháp, về số lượng cũng tồn tại tuyệt đối áp chế, một cái tông sư có thể ép thắng 3 vị chân nhân, nhưng mặt đối với 30 vị chân nhân, cũng chỉ có chạy trối chết phần. Đạo lý giống nhau, chúng ta 4 người liên thủ có thể chính diện đối đầu một vị trên 3 tầng lớn yêu vương, nhưng mặt đối với mấy trăm con yêu thú, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn." chúng chi bầy yêu thú này bên trong khả năng vẫn tồn tại nắm giữ chỉ huy ý thức yêu vương, rốt cục bắt được Quách Đại Lộ nhận thức trên điểm mù, hóa cơ tử đương nhân không đồng ý, cố gắng vì hắn phụ cập huyền hoang sinh tồn cơ bản thường thức, nhân cơ hội soạt một trận nhị ca tồn tại cảm giác, Quách Đại Lộ gật đầu tán đồng, sau đó nghiêm túc giải thích nói, nhưng ta nói đem chúng nó tụ tập cùng một chỗ, cũng không phải là đơn giản địa đem chúng nó dẫn tới một hối, tiến hành chính diện quyết chiến, mà là đem bọn họ dẫn vào trận bên trong, diệt cùng lúc. Ba người đều là thế hệ trẻ nổi bật người chỉ một câu này thôi lợi là có thể lập tức bắt lấy quách đại lộ ngôn ngữ bên trong thén chốt đặc biệt là hóa cơ tử nghe xong lời này trong đầu lập tức liền nổi lên vài tòa hợp với tình hình đại trận nhưng là nay phải cần một tòa bao nhiêu trận mới có thể nhốt lại nhiều yêu thú như vậy Lệnh hồ đường ngữ khí bên trong mang theo nghi vấn nhưng cùng lúc cũng nghe được hà nội với nhất ba lưu bắt đầu sản sinh ý nghĩ bảy trận có ta cùng nhị ca các ngươi không cần lo lắng quách đại lộ nói hóa cơ tử đang suy nghĩ đến nhập thần không có nói tiếp trọng điểm không ở bảy trận thương bù để đống nhiên tiếp nói mà ở, ở làm sao đem những yêu thú kia dẫn vào trận bên trong cái này giao cho ta. Quách đại lộ đương nhân không đồng ý, chờ đại trận bố trí xong phía sau, ta đi dẫn. yêu thú, sau đó nhị ca không trận đem những yêu thú kia tụ tập cùng một chỗ, chờ ta đem toàn bộ yêu thú dẫn đi qua, tái phát động đại trận. sau đó chúng ta đồng thời thu gặt thành quả thắng lợi. Khương Bùn Đề nghe xong, lúc này trầm Mặc không nói, cái này đấu pháp mấu chốt nhất hai cái bộ phận bảy trận cùng dẫn yêu thú đều được an bài thỏa đáng, nàng cũng không có gì đáng nói. ta cùng đi với người dẫn yêu thú. Khương Bùn Đề ngữ khí tận lực bình thản. không cần, ngươi muốn lưu lại áp trận. Nhị ca cảnh giới khá thấp, khống trận sẽ có áp lực rất lớn, nếu như không ai áp trận, hắn có thể sẽ tan vỡ. Lấy lại tinh thần hóa cơ tử nghe được câu này, lập tức gọi nói, "Tam đệ ngươi không nên quá quá đáng à, có tin ta hay không lập tức cùng ngươi địch giao." Quách Đại Lộ cười hiếp mắt nói sang chuyện khác, "Như thế nào nhị ca, nghĩ đến cái gì chú ý tốt sao?" Hóa cơ tử nhíu mắt, nói, "Vậy còn phải hỏi." Nói một chút coi, "Ta không nói, muốn nói ngươi nói trước đi." Hóa cơ tử nạo kiểu nói, "Vậy dạng này, chúng ta đem ý nghĩ của chính mình viết tại trên lòng bàn tay, sau đó so sánh một chút, thế nào? So thì so." hai người nói đều lấy ra phú bút ở lòng bàn tay viết chữ viết xong sau đồng thời phát sáng xuất thủ trưởng kết quả phát hiện hai người lòng bàn tay đều viết một cái lựa chữ hai người nhìn nhau nở nụ cười lệnh hồ đường nổ nước bật nói ta nói nhị đệ tam đệ các ngươi cũng đừng mô phỏng theo cổ nhân thừa nước đục thả câu nói thẳng dùng cái gì trận hóa cơ tử quỷ hỏa liên hoàn trận quách đại lộ quỷ thần thịnh yến lệnh hồ đường nhìn một chút hóa cơ tử lại nhìn một chút quách đại lộ quách đại lộ bổ sung nói quỷ thần thịnh yến chính là quỷ hỏa liên hoàng trận đột dại phiên bản ta cùng ý của nhị ca là giống nhau hóa cơ tử muốn lệ rơi đầy mặt Hắn tuy rằng không biết quỷ thần thịnh yến là vật gì, nhưng chỉ là nghe trận pháp tên hắn liền thua một nửa a. Quỷ thần thịnh yến cái gì nghe cũng rất phong cách, càng đừng nói tam đệ quách đại lộ cái kia quỷ thần khó lường trận pháp trình độ. Lệnh hồ đường nhìn hóa cơ tử không lời nào để nói, nói đã như vậy, vậy chúng ta việc này không nên chậm trễ, này sẽ lên đường đi. Trước tiên tìm một địa phương thích hợp thả trận. Quách đại lộ cùng hóa cơ tử cùng têu lên nói, hai người lần thứ hai đạt thành nhận thức chung. Khoảng cách thịt nướng đại hội mở tiệc đại khái chỉ có một canh giờ, chúng ta muốn dành thời gian. Lệnh hồ đường nhắc nhở một câu, bốn người đang chuẩn bị ly khai, đi yêu thú tụ tập khu vực. Chợt nghe xèo địa một tiếng, một vị đạo nhân ngự kiếm phi hành mà tới. "Chư vị các loại, các ngươi họp thành đội toán bản tọa một cái." Quách Đại Lộ nhìn đạo nhân kia nhìn phấn mắt, quan sát một phen, bỗng nhiên nhớ lại tên của hắn, Âu Dương Vạn Thọ. Cái kia ý đồ lừa hắn phi kiếm chân nhân. "Xin lỗi, người chúng ta đã đủ." Quách Đại Lộ dứt khoát từ chối. "Đội ngũ hạn mức tối đa là 5 người a, các ngươi còn kém một cái mà." Âu Dương Vạn Thọ kiên trì, bản tọa vừa có khả năng tấn công, chính là bắt dựa yếu tố chuyên gia, trọng yếu hơn chính là bản tọa tinh thông y thuật trị liệu. Đơn giản là hợp thành đội bắt yêu thú ắt không thể thiếu một thành viên, cái khác đội ngũ tranh cấp giành giật muốn bản tọa, đều bị bản tọa từ chối, các ngươi." Quách Đại Lộ đánh gay nói, "Tiền muối ngài hay là đi tìm những người khác hợp thành đội đi, chúng ta không muốn mục sư." Ha. Quách Đại Lộ không để ý đến hắn nữa, tiếp tục xuất phát, Âu Dương Vạn Thọ đuổi đi theo sát tới, chuẩn bị cho bọn họ đến cái dính chặt lấy. Đang lúc này, cái kia cùng hắn đối thoại tu sĩ trẻ tuổi quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt nhàn nhạt không có gì vẻ mặt. Nhưng Âu Dương Vạn Thọ nhưng bị nhìn thấy trong lòng hơi hồi hộp một chút, ngây tại chỗ, không dám tiếp tục bước về phía trước một bước. Ồ, là hắn. Âu Dương bạn Thọ nhớ lại cái kia sẽ ngự kiếm phi hành nhỏ tu sĩ, trong lòng nhất thời khiếp sợ, lúc này mới thời gian bao lâu, tu vi của hắn làm sao tiến bộ đến nước này. Tam đệ, ngươi mới vừa nói không muốn mục sư là có ý gì? Đang người đi đường hóa cơ tử hỏi. Ừ, quê nhà một câu tục ngữ. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc. Chương 290, nhất ba lưu. Quách Đại Lộ cùng Hóa Cơ tử rất nhanh sẽ tìm tới một cái thích hợp bảy trận hẻm núi, dọc theo đường đi, Quách Đại Lộ đem Quỷ Thần Thịnh yến xếp hàng phương pháp nói cho Hóa Cơ tử, cái sau không hổ là trận pháp thiên tài, đủ loại quân ải, một chút liền thông, đến rồi hẻm núi thời gian Hóa cơ tử đã nắm giữ cơ bản quỷ thần thịnh yên bí quyết. Hai người đều là có thể một tay bày trận quái tải, tốc độ tay của nhân, chỉ thấy bọn họ bên bờ hẻm núi nhanh chóng chạy hành một bên tả hữu tiêu sái phất tay, hoặc ném lá bùa, hoặc vứt pháp khí, hoặc rời hòn đá. Khương Bổ đề cùng lệnh hồ đường cũng không phải là đánh với thuật một chữ cũng không biết, bọn họ nhìn cốc tự kỷ người như vậy kinh thế hai tục thao tác, nội tâm đều cảm thấy khó mà tin nổi, lệnh hồ đường thán nói, cuối cùng sẽ có một ngày, nhị đệ tam đệ có thể phất tay thành trận, đến thời điểm bọn họ trận pháp liền không còn là đơn thuần phụ trợ, mà là có thể dùng đến chính diện đối phó với địch sát chiêu cương Bồ đề khẽ vớt cầm biểu thị đồng ý, nàng nhìn quách đại lộ, trong lòng nói ra một nghi vấn, giả thiết ngươi đem trận pháp cùng kiếm pháp dung hợp lại cùng nhau, làm được một kiếm thành trận, lại sẽ phát huy như thế nào? Ý là đây. đang nghĩ như thế, trong thung lũng trận pháp dường như có lẽ đã kết thúc công việc, quách đại lộ cùng hóa cơ tử thông báo vài câu, sau đó quay đầu lại nói, ta đi lục quái, nhị ca khống trận tụ quái, cương cương, đại ca, các ngươi chiếm hai bên trái phải áp trận, gặp được có không bị khống chế yêu thú, tiện tay giải quyết. sau khi nói xong, cũng không đợi ba người đáp lại, người đã chảy qua từ hẻm núi bên trong biến mất, dường như hóa thành một đạo khói. thật nhanh thân pháp. Lệnh Hồ Đường bật thốt lên cái nói, sau đó Hiếu Kỳ hỏi Khương Bồ Đề, tam đệ rốt cuộc là cảnh giới gì? Khương Bồ Đề nói, tu sĩ ba tầng. Lệnh Hồ Đường, thiên nữ thật giống bị tam đệ làm hư bộ dạng, cái nào ba tầng tu sĩ dám chính diện đoán trận trên ba tầng đại tông sư? Đây là hắn mặt ngoài cảnh giới, còn chân thực cảnh giới chỉ có đánh qua mới biết. Khương Bồ Đề bổ sung, hắn là An Bắc Minh tông khai khiếu đan mới vào huyền linh giới, lẽ ra đời này tu hành, dừng bước tại đại tông sư, vô vọng nhập thánh, nhưng ta nhìn hắn tiềm lực chi nguyên, thế như trẻ trẻ, tựa hồ đắc đạo thành tiên cũng không phải là không có khả năng. Khương Bồ để trầm mặc, đầu óc bên trong nhớ lại quách đại lộ nói câu nói kia, nhân sinh cửu thiếu đều có thể tu hành. Lần thứ hai đối với huyền giới một số cố lao tương chuyển quy tắc sinh ra nghi vấn. Bởi vậy có thể thấy được, con đường tu hành khắp nơi không có điểm dừng, kim đan đại đạo tất cả đều có khả năng. Vĩnh Viễn không muốn nhận ngoại giới nhân tố hạn chế, càng không muốn chính mình hạn chế lại chính mình. Lệnh Hồ Đường tổng kết nói, Khương Bồ để thầm khen một câu, không hổ là nhất ngọc phá thượng tam cảnh thư kiếm tông đại sư hình kiến giải so với một số tiền bối còn muốn cao minh nhiều lắm. Đúng lúc này, một trận tiếng ầm ầm từ xa đến gần truyền đến, ba người liếc mắt nhìn tới. Nhìn thấy Quách Đại Lộ một người dẫn ba con yêu thú hướng hẻm núi bên này chạy như bay tới. Chờ ba con yêu thú vào đại trận phía sau, Quách Đại Lộ vành địa một tiếng biến mất tại chỗ, lại chỉ là một phân thân. Phân thân thuật, ngoại trừ cá biệt thức tỉnh rồi hạng này thiên phú tu sĩ ở ngoài, chỉ có chân nhân mới có thể tu luyện kỹ năng chuyên nghiệp. Hóa cơ tử không kịp than thở anh em kết nghĩa thần khí, lập tức điều khiển đại trận nốt lại ba con yêu thú. Ầm ầm ầm, lại một trận cuồng phong đuổi mù bao phủ tới, trước tiên một người ngự kiếm mà đi, vẫn là Quách Đại Lộ, mà phía sau hắn nhưng là sáu, bảy đầu trận khí thế bừng bừng chưa yêu, trong đó dẫn đầu đầu heo kia yêu tà tính của pháp hung ác lắm lắm, tựa hồ cảnh giới còn không thấp. Chỉ bất quá nó cảnh giới đó ở quách đại lộ trước mặt cũng có chút không đáng chú ý, cuối cùng cũng bé ngoan tiến vào quỷ thần thịnh yến đại trận. Xem ra tam đệ phân thân thuật đã đến mức lô hỏa thuần thanh, khó trách hắn dám một người đi dẫn yêu thú. Lệnh hồ đường nhìn hẻm núi bên trong càng ngày càng nhiều yêu thú, cảm thán một câu, hóa cơ tử không chế xong mới tiến vào mấy con yêu thú phía sau, quay đầu lại hỏi nói, nói đến phân thân thuật, ta có một vấn đề muốn kiểm tra các người, các ngươi biết tam giới bên trong của người nào phân thân thuật lợi hại nhất sao? Lệnh hồ đường gật đầu, đáp án này e sợ chỉ có cái kia chút tiên nhân mới có thể trả lời. Hoá cơ tử cười ha ha, nói: Đại ca, ngươi nghĩ quá, trong tam giới phân thân thuật lợi hại nhất chỉ có như Lai Phật tổ, cái gọi là người người đều có thể lập địa thành Phật, Lại có đọc một chút nhìn lại nơi, chính là như Lai lời giải thích, quả thực trong tam giới đều Phật đà, thử hỏi còn có ai phân thân thuật có lợi hại như vậy? Đây đương nhiên là một cái tào tháo tốc độ nhanh nhất thức chuyện vớ vẩn, nhưng Khương Bồ Đề cùng lệnh Hồ Đường sau khi nghe cũng không cảm thấy thật tốt lời, mà là cảm thấy có lý, đặc biệt là Thiên Nữ Khương Bồ Đề, bất luận là sư tôn nàng ngày tăng, nàng ở chỗ đó Thiên Tông vẫn là nàng tu Thiên Kinh, đều cùng Phật môn lớn có ngọn nguồn. Đương nhiên sẽ không cảm thấy hóa cơ tử nói là cái chuyện vớ vẩn. Hóa cơ tử bao quần áo không tiếng vang, chính mình cười xấu hổ cười, cũng may một vòng mới tiếng ầm ầm đúng lúc chưa đến, quét đại lộ lại dẫn một trận yêu thú đi qua, hơn nữa nghe động tĩnh, này một trận tựa hổ so với trước kia mấy làn sóng muốn lợi hại hơn nhiều. Cái kia tre khuất bầu trời bụi mù sương mù, cái kia quần quật mà đến cắt bay đá chạy, cùng với cái kia chấn động sơn cốc yêu thú rít gào, không không biểu hiện này sóng yêu thú kích thước khổng lồ. Chờ đến bảy yêu thú kia chạy nhảy đến lối vào thung lũng thời gian, ba người mới kinh ngạc phát hiện bọn sói này yêu lại có mười mấy đầu. Vì dị hơn là quét đại lộ cũng không có ở bọn họ phía trước dẫn dắt, bọn họ hình như là tự phát hành vi, hoặc là tự chui đầu vào lưới. Gào gừ. Trước nhất mặt dẫn đầu cái kia đầu vóc người to lớn sói yêu ngẩng mặt lên trời hét dài một tiếng sau, đàn sói yêu liều lĩnh địa vọt vào hẻm núi, tiến nhập trận pháp. Nhưng này đầu kiện to lớn lang vương nhưng không có tiến nhập cốc bên trong, thật giống dự cảm được nguy cơ gì tựa như, giữa lúc Khương Bồ Đề cùng Lệnh Hồ Đường chuẩn bị tự tay động thủ giải quyết cái kia con chó sói vương thời gian, không ngờ cái kia lang vương lắc mình biến hóa, biến thành quách đại lộ. Biến thân thuận. Khương Bồ Đệ, Lệnh Hồ Đường, Hoa Cơ tự ba người còn có này loại thao tác, còn có cuối cùng một trận, mọi người tăng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng. Quách Đại Lộ cao giọng nhắc nhở một câu, sau đó lại một lần biến mất. chờ hắn lần thứ hai lúc trở về, một bức để khương bổ đề, lệnh hô đường, hóa cơ tử ba vị thiên tài khiếp sợ hình tượng ra bọn hắn bây giờ trước mắt. bọn họ nhìn thấy ba cái Quách Đại Lộ đang xua đuổi một đại bầy trùng loại hỗn tạp yêu thú hướng bên này vọt tới, yêu thú kia số lượng trong thời gian ngắn căn bản đến cũng hết, giống như là thủy triều nghiền ép đi qua. này, đây là khu thần thuật, đó không phải là khu thần tông chấn tông tuyệt hảo sao? Hóa cơ tử thở lưỡi, ba người một mặt kinh ngạc thêm không rõ đầy bụng ngạc nhiên thêm hiếu kỳ, nhưng lúc này cảnh này thực sự không là bọn hắn phân tâm thời điểm, lúc này mỗi người quản lý chức vụ của mình, chuẩn bị thu gặt yêu thú. Ha ha, diệt cùng lúc, quả nhiên kế sách hay. Đang lúc này, một đạo tiếng cười lạnh ở hẻm núi bên trong vang lên, âm thanh cực kỳ trống trải, hồi âm vang vọng không thôi. Quách Đại Lộ thu hồi phân thân, chỉ thân đứng ở hẻm núi lối vào thung Lũng, tỉnh táo ở lối vào thung Lũng thả hạ tối hậu một tòa quỷ môn trận, lúc này mới lên tiếng nói, nguyên lai còn mời tới một vị lớn yêu vương, này ngược lại là thu hoạch bất ngờ. Nói không sai, đích thật là thu hoạch bất ngờ, bản tọa một hơi nắm bốn vị nhân loại tu sĩ. Xem ra lần này thằng cấp trên 3 tầng cảnh giới có hy vọng rồi, thực sự là trời giúp ta vậy. Một con sói thủ nhân thân lang yêu vương thân thể nổi lên, treo ở giữa không trung, ánh mắt dương dương đắc ý đảo qua bốn người, cuối cùng hình ảnh nắt quáng trên người Khương Bồ Đề, con mắt nhất thời sáng ngời, than thở nói, đẹp quá nữ tu loài người, không phải sợ không phải sợ, bản tọa sẽ không ăn ngươi, sẽ lưu lại làm bản tọa số 7 nhân sủng, đến thời điểm ngươi có thể và những người khác cùng triệu đồng thời bồi bản tọa chơi người sói giết cái này thú vị trò chơi, ha ha, diệu diệu hay. Thật sự là hay. Quách Đại Lộ trực tiếp văng, bật thốt lên hỏi nói, ngươi nói cái gì, người sói giết Không sai, chính là người sói giết, là bản tọa số 3 nhân sủng hiến cho bản tọa một hạng rất tuyệt câu đố loại trò chơi, bản tọa hết sức là hứa thích, thường thường chơi được không còn biết trời đâu đất đâu. Quách Đại Lộ lập tức hiểu được, cái kia cái gọi là số 3 nhân sủng hơn nửa giống như chính mình, cũng là từ nhân gian thế tới được người tu hành, nhưng không thể không nói vị kia đồng hương nao động cũng là đủ thanh kỳ, lại đem người sói giết trò chơi này giới thiệu cho một vị sói yêu. Quách Đại Lộ nội tâm cái kia loại hoang đường cảm giác quả thực vô pháp nói nói, cùng một đầu lang yêu vương chơi người sói giết, chẳng diện kia có thể nói là phi thường kinh điển, có thể nói thật người sói giết. Bất quá nói đi nói lại thì cùng một đầu Lang yêu Vương chơi người sói giết, vòng thứ nhất liền đặc biệt sao đem nó cho phiếu chết ta, thỏa thỏa sát sói không thể nghi ngờ. Ngươi như thế đáng yêu, ta đều có chút không đành lòng giết ngươi." Quách Đại Lộ nói câu lời nói tự lấy lòng. "Ha ha, nói khoác không biết ngượng, nếu như hôm nay là bản tọa độc thân một cái, hay là không phải là các ngươi bốn người, người thủ, nhưng các ngươi nhọc nhằn khổ sở vì bản tọa tìm tới nhiều như vậy giúp đỡ, bản tọa há có thể để cho các ngươi thất vọng." Gào gừ. Lang Diêu Vương nói cuối đầu giống lên một tiếng, cả ngọn núi bĩu môi quanh quẩn tiếng này giống, điều này hiển nhiên là nó ở dưới nào đó nói ý chỉ, phía dưới trong sơn cốc yêu thú lập tức làm ra đáp lại gừ giống giống khít kha z z h z z z các loại tiếng kêu liên tiếp đùng đang lúc này một đạo âm thanh linh lảnh ở thung lũng bên trong vang lên thanh âm kia cũng không làm sao vang dội nhưng vô cùng rõ ràng lớn át hết thể yêu thú tiếng kêu rõ ràng truyền vào tại chỗ mỗi một lô thay bên trong đó là một đạo hưởng chỉ thanh âm đó là đại trận phát động âm thanh ầm ầm thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch hẻm núi bên trong sáng lạng hỏa diễm đột nhiên không có dấu hiệu nào liên tiếp bạo nổ mở quỷ thân tịnh yến trinh thức khởi động Động thủ Quách Đại Lộ ngữ khí bình tĩnh mà phát hiệu lệnh, "Vị này đáng yêu lang yêu vương giao cho ta, còn lại, một trận mang đi." Chương 291, Ta Quách Đại Lộ làm việc tốt tự không lưu danh. Thủy Y ý ý, ý ý lần thứ nhất gặp Quách Đại Lộ phát động vị thần thịnh yến thời điểm liền từng cảm thán quá, nếu như dùng cái này trận đi huyền hoang bắt giết yêu thú, nhất định làm chơi an thật. Bây giờ hẻm núi bên trong, hương hừng, dầm dầm toàn bộ, hỏa thế trung tiên, một lũ yêu thú không chỗ có thể trốn, vừa vận chứng thực thủy ý ý, ý ý lúc trước câu nói kia. Bất quá, muốn đem này một đống yêu thú một lần tiêu diệt cũng không dễ như vậy đẳng cấp thấp cũng còn tốt, trên căn bản một cái nổ tung thêm vào chốc lát tiêu đốt liền có thể đem bọn họ huyết điều xoa không. Còn cái kia chút tám, chín trọng yêu thú, thì lại vô cùng lo lắng địa đối pháp trận tiến hành rồi điên cuồng kháng chống cự. Vào lúc này, Khương Bồ đề cùng lệnh hồ đường tác dụng liền thể hiện ra. Khương Bồ đề một tay bá quyết, một tay lăng không nghiệp lửa vì là hoa, làm cái kia từng đóa từng đóa hỏa liên giáng lâm ở dựa vào địa thế hiểm trở chống cự yêu thú trên người thời gian, liền sẽ nhảy địa một tiếng lần thứ hai bạo nổ mở, hỏa diễm đột nhiên hướng lên trên chui ra cao khoảng một trượng. Thất doanh, yêu thú cấp cao một, lệnh hồ đường thì lại dùng chính mình sở trường nhất huyền hà kế bí. Phàm là nhìn thấy cái nào con yêu thú không thành thật, có phá trận mà ra chi ngu, thủ đoạn chuyển động, mũi kiếm nghiêng mang gió, hô điệu một tiếng, một con rồng lửa liền cuốn đi qua, trong nháy mắt đem yêu thú nốt trừng. Nơi nào nhảy nhót diệt nơi nào. Cho tới cái kia đầu hôn tiến vào lang yêu vương, thấy tình cảnh này, trong lòng lập tức gọi nát, nó đoán được hẻm núi bên trong có trận pháp, nhưng căn cứ nó thôi diễn, chỉ cần nó điều phối thỏa đáng, hợp lý sắp xếp, hoàn toàn có thể lợi dụng gần đây 200 con yêu thú đem tòa kia trận pháp phá tan thành từng mảnh, sau đó sẽ bắt sống bốn vị nhân loại tu sĩ, nam tu chưa ăn đi, nữ tu giữ lại làm nhân sủng. Rõ ràng hết thảy đều kế hoạch thỏa đáng trong lòng đang đắc ý, nhưng vạn vạn không nghĩ tới cái kia trận pháp sẽ lợi hại như vậy. nhìn cái kia không dung tình chút nào hung mãnh hoa thế, lang yêu vương một trái tim chìm vào hồ băng đáy hồ. nhưng mà cái này còn không là để hắn nhất tuyệt vọng, hắn chân chính phiền phức nhưng thật ra là đối diện cái kia cười híp mắt tuổi trẻ nam tu. hiện tại đặt tại trước mặt ngươi chỉ có hai cái lựa chọn, một là bị ta nướng lên ăn nỉ, một là đầu hàng chịu thua, làm ta yêu sủng. quách đại lộ ngữ khí ôn hòa khuyên lơn, ta kiến nghị ngươi là chọn cái thứ hai, bởi vì chỉ cần ngươi đồng ý làm ta yêu sủng, sau đó liền còn có thể tiếp tục chơi người sói giết cái này câu đố trò chơi. Lang yêu vương ha ha cười gần, nói: Ngươi chỉ là nhất giới nhỏ tu sĩ, dám to gan để ta đường đường một cái yêu vương làm yêu sủng, quả thực không biết trời cao đất rộng. Hôm nay ta liền cẩn thận dạy ngươi là người. Lang yêu vương phát hiện tiến công hiệu lệnh hoàn toàn không có tác dụng phía sau, không nữa làm chuyện vô ích. Lúc này phóng thích trong cơ thể lật nhảy không chỉ khí hải, cảnh giới đảo mắt kéo lên đến đỉnh cao, thân thể theo thú hóa, hiện ra một vị cao tới hai trượng pháp tướng. Gào. Ô. Lang yêu vương chiến ý ngang nhiên địa quay về quách đại lộ giống giận một tiếng, phút chốc một hồi xoay người chạy trốn, chạy trốn. Yêu vương đại nhân, ngươi muốn đi nơi nào? Lạc yêu Vương vừa xoay người liền thấy cái kia người trẻ tuổi nam tu chân đạp kiếm gỗ, đứng lơ lửng trên không, cười híp mắt nhìn nó. "Nhảy, nhảy, nhảy." Đúng lúc này, trong tung lũng yêu thú chịu đến trận pháp xung kích, đột nhiên lơ lửng giữa trời bay lên, vài con thông minh khá cao yêu thú càng muốn mượn này cố bay lên hỏa diễm nhảy ra trận pháp. Nhị đệ, điều khiển trận pháp hóa cơ tử nhìn đến đại ca cùng tiên nữ đang ở ứng phó cái khác yêu thú, lúc này bật thốt lên kêu quát đại lộ một tiếng, hầu như trong cùng một lúc, quát đại lộ trở tay chính là một trường quét qua, cột lửa kia trong nháy mắt biến mất, mấy đầu yêu thú cấp cao mất đi một lực, lần thứ 2 té xuống. Lang yêu vương thừa dịp cái này chống rộng vây vây hai chảo đột nhiên hướng về quách đại lộ phát động tấn công, nên tiếp nó là hạo nhiên cựu kiếm bên trong một cái dương cung mà không bắn. Lang yêu vương bị hạo nhiên kiếm khí khóa chặt, lập biết chúng kế, hợp lực tránh thoát không có kết quả, trái lại mơ hồ cảm giác được kiếm khí kia đang phát sinh tiếng ầm ầm minh, sắc ý bức người, đang lúc tuyệt vọng, đột nhiên động linh cơ một cái lớn tiếng gọi nói, ta chọn cái thứ hai, ta đầu hàng, ta nguyện ý làm ngươi yêu sủng chủ nhân. ầm thanh phủ lạc, Lang yêu vương đón kiếm khí hiện ra nguyên hình, đầu màu lông trắng đen xen cái sói, chỉ thấy nó ngẩng đầu đưa lưới đầu, triệt để từ bỏ chống lại, làm ác ý bán minh hình. Xem ra thật giống một con kỳ. Cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Cái gọi là tôn nghiêm thành đan quý, sinh mệnh giá cả càng cao hơn. Lăng Yêu Vương họ Đoan một Hoa nhỏ hiển nhiên có của mình sói sinh tín điều. Quách Đại Lộ thu hồi kiếm khí, ở họ Đoan một Hoa nhỏ chán chính giữa điểm một cái, nói: "Ta ở đầu ngươi bên trong lưu lại một đạo kiếm ý, nếu ngươi đối với chủ nhân lòng sinh ác ý, ác ý phản bội, đạo kiếm ý này liền sẽ lập tức bạo phát, phá đầu lâu mà ra." Họ Đoan một Hoa nhỏ không dừng được ngoắc đuôi gật đầu, biểu thị nhượng kỹ, nhưng trong lòng thầm mắng, nhân loại tu sĩ si quả nhiên so với yêu thú còn muốn hạ hiệ áp độc. Quách Đại Lộ nghiêm túc nói: Đây là ngươi cuối cùng một lần ở trong lòng trộm mang ta. Họ đoan một hoa nhỏ nhất thời rơi lệ đầy mặt, hàng này lại có thể học tới tâm tư của ta. Này ý nghĩ một đời, theo bản năng nhìn Quách Đại Lộ một chút, mau mau cưỡng ép chuyển biến tâm tư, âm thầm ở trong lòng ca ngợi lên Quách Đại Lộ, chủ nhân anh tuấn tiêu sái, tu vi tuyệt diệu, Ngọc Thụ Lâm Phong, Phong Lưu Phong Khoáng. Quách Đại Lộ, ai nói cầm thú thay đổi gạt bao nhiêu thay? Phản ứng này cũng rất nhanh a. Thu rồi Lang Yêu Vương, Quách Đại Lộ cũng gia nhập tiêu diệt yêu thú hàn ngũ, hắn cùng Khương Bồ Đề, lệnh hồ đường một liên thủ, xoạt yêu thú tốc độ nhất thời tăng lên hơn một nửa, nửa chén trà nhỏ thời gian không tới. Chiến đấu tuyên bố kết thúc. Thu trận. Quách Đại Lộ kêu một tiếng, tay trái hướng lên trên một máy, lại lật lại ép xuống, phốc phốc phốc, hỏa trận từng cái tắt, rất có loại phiên vân phúc vũ cảm giác. Hóa cơ tử thuận thế thu hồi trận sự, Quỷ Thần Thịnh Yến chính thức rút lui tịch. Tam đệ, ngươi vừa dùng nhưng là khu thần tông khu thần thuật. Bốn người thu thập chiến công thời gian, lệnh hồ đường thuận miệng hỏi một câu. Khu thần thuật? Không đúng không đúng, cái kia độ khó quá, ta bây giờ còn chưa có năm giữ, ta vừa dùng là tụ thú cùng điều động cẩm hai thuật. Quách Đại Lộ giải thích nói: Cái gọi là tụ thú cùng điều động cầm cũng là 72 biến bên trong phép thuật, là Quách Đại Lộ vừa động linh cơ một cái thuận lợi cùng Tôn Ngộ Không đổi. Thì ra là như vậy, ta cho rằng, tôi chào không đối với Tam Đệ, ngươi vừa nói ngươi bây giờ còn chưa có nắm giữ là có ý gì? Ngươi là nói ngươi phía sau sẽ nắm giữ sao? Ta sẽ cố gắng. Quách Đại Lộ hàm hồ kỳ từ đáp lời. Lệnh Hồ Đường, từ khi cùng Tam Đệ kết bạn phía sau, ta càng ngày càng cảm giác mình tính là gì cho má thiên tài. Con Lang Vương kia đây. Hóa Cơ Tử đi tới hỏi Quách Đại Lộ. Êy, Quách Đại Lộ chỉ vào bên cạnh ngọc kỳ, đi qua hữu Hảo hiệp thường, nó cuối cùng đáp ứng làm ta yêu sủng. Ôi trao đúng rồi, ngươi tên là gì? Cần ta cho ngươi làm cái tên sao? Họ Đoan Mùa Hoa nhỏ vây quanh Quách Đại Lộ đảo quanh, lấy lòng nói, ta không có tên tuổi, xin chủ nhân ban tên cho. Vậy là ngươi dông cái vẫn là nam tính. Ta thương. Ừ, vậy muốn làm cái đáng yêu điểm. Quách Đại Lộ hơi chút trầm tư, ta nhìn liền gọi Nini đi. Họ Đoan Mùa Hoa nhỏ lập tức nói, báo cáo chủ nhân, ta đột nhiên nghĩ tới, tên của ta gọi họ Đoan Mùa Hoa nhỏ. Đùa gì thế? Ni cái gì vừa nghe chính là cậu tên. Ta đường đường một đời yêu vương, làm sao sẽ để cho một con cậu tên? Quách Đại Lộ cười ha ha. Khương Bồ để mặt không hề cảm xúc, lệnh lội đường cùng hóa cơ tử nhưng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ không phải cảm thấy danh tự này làm quái, mà là đối với bọn họ vị này tam đệ tùy tùy tiện tiện thu rồi một đầu yêu vương làm yêu sủng chuyện thật cảm thấy khó mà tin nổi. Bốn người một yêu vương mang theo hơn 200 con yêu thú chạy về ngũ hành sơn. Họ đoan một hoa nhỏ vừa nghe bọn họ muốn đi tham gia mỹ thực tông thịt nướng đại hội, thật sâu cảm thấy người chủ nhân này nhận ra quá đáng giá. Chờ Quách Đại Lộ bọn họ trở lại ngũ hành sơn. Thời gian còn lại 15 phút, bọn họ so với hai vị kia đại tông sư trở về được còn phải sớm hơn. Cho dù đợi lát nữa không thể nắm lấy ba người đứng đầu, này hơn 200 con yêu thú cũng là không rẻ thu hoạch. Hóa Cơ tử nói. Một hồi, hai vị đại tông sư thừa phong chạy về, thật Sa liền nghe được Hoàng tông sư cười ha ha, hỏi nói, "Dương đạo hữu, ngươi được bao nhiêu?" Tại hạ chỉ bắt được 120 con yêu thú, chỉ vô pháp cùng Hoàng đạo hữu giành thắng lợi, liền yên tâm thoải mái ngồi cái thứ hai đi." Dương tông sư nói. Hoàng tông sư nói, "Dương đạo hữu ngươi nhất định là xem ta lớn tuổi, thành tâm để cho ta mấy cái." Ta cái này người đứng đầu có chút nhận lấy thì ngại a. Chỉ cần có thể hưởng dụng mỹ thực, đệ nhất đệ nhị có quan hệ gì? Dương đạo Hưu nói rất có lý. Đối thoại của hai người hơi có chút không coi ai ra gì ý tứ, dưới cái nhìn của bọn họ, 120 con yêu thú đã có thể vững vàng bảng nhãn vị trí, trực tiếp không đem những người khác để ở trong mắt. Hóa Cơ Tử nghe xong hai người đối thoại, cười thầm một tiếng, thấp giọng nói, nói như vậy, chúng ta cái này thứ nhất là ổn. Quách Đại Lộ cùng lệnh hồ đường mỉm cười gật đầu. Các ngươi nói cái gì? Hai vị tông sư lỗ tai rất thính, nghe được Hóa Cơ Tử, lúc này liễm khở ý cười, hỏi Hóa cơ tử chỉ mình hỏi, hai vị tiền bối là hỏi văn bối sao? Là, ngươi vừa nói các ngươi số một. các ngươi nắm bao nhiêu yêu thú? Ngang. Hồi đáp tiền bối, chúng ta tổng cộng nắm 211 đầu, nếu như tính luôn này đầu chín tầng yêu vương, là 222. Hóa cơ tử chính chính kinh kinh địa trả lời nói. Dương Vàng hai vị tông sư sắc mặt biến ảo không ngừng, một lát sau, hòa Ái cười nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, bất quá các ngươi xác định chính mình không có đếm sai sao? Nói chuyện, hai vị tông sư cùng nhau xoay người mà hướng bốn người, hai đạo cường đại khí tức trong nháy mắt cửa hàng đi qua. A. Quách Đại lộ ngắn nở nụ cười một tiếng, cũng chậm rãi xoay người, tràn trề đường khả năng chống cự hạo nhiên khí phun ra, chính diện vừa tới. Đồng thời, lệnh hồ đường nhấc chân phải hướng về bên phải nho nhỏ bước ra một bước, khí thế quanh người tùy theo đại tịnh, Huyền Hà kiếm uy cuộn cuộn đổ xuống mà ra. Khương Bồ để trắng như tuyết cổ tay tùy ý nhấc chuyển, ngón cái cùng ngón giữa trong đó nhón một đóa tươi đẹp tuyết rát hương hoa. Hai vị tông sư cảm nhận được ba vị vạn bối hung hăng đáp lại, trong lòng chấn động mạnh, đang do dự không quyết định, thình lình nghe gào gừ một tiếng, cái kia đầu yêu vương cẳng cũng hiện ra pháp tướng, hung uy hiện hách mà nhìn bọn họ, bất cứ lúc nào phát sinh quyền giống chết một đòn. Ha ha ha! Hoàng Tông sư cười ha ha, thu rồi thần thông, hóa ra là thiên nữ dáng lâm, chẳng trách chẳng trách, lão phu nhất thời mắt vụ vẻ, thua đến không ngoan, thua đến không ngoan à, ha ha. Dương Tông sư thấy thế, cũng theo liêm khí chẳng, biểu tình trên mặt nhưng có chút không tình nguyện, hiện nhiên là muốn cùng ba người một yêu vương chiến đấu một hồi, chỉ bất quá không có Hoàng Tông sư hỗ trợ, hắn bây giờ không có nắm bắt thủ thắng, vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là thu tay lại. Một hồi kiếm bạc nỗ trương phong ba đạo mắt tiêu tán thành vô hình, một canh giờ đạo mắt đã qua, Lam Mỹ thực tông tuyên bố đã đến giờ thời điểm trở về Tu Si, bất quá lúc trước một nửa. Mà Quách Đại Lộ tiểu tổ cùng Hoàng Dương hai vị tông sư không ngoài dự liệu thu hoạch trước ba, thu được hưởng thụ thức ăn ngon cơ hội. Những tu sĩ khác hoàn toàn mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Đang lúc này, Quách Đại Lộ đột nhiên cao giọng nói, cái gọi là vui một mình không bằng mọi người đều vui, ta làm lần này thử thách hạng nhất thành viên tiểu tổ, có một không thuần thục đề nghị, mời mỹ thực tông đạo hữu, tiền bối đồng ý. Mời nói. Mỹ thực tông một vị chấp sự nói, ta muốn đem bản tổ đạt được mỹ thực số lượng cùng chư vị ở đây đạo hữu cùng chia sẻ. Quách Đại Lộ nói năng có khí phách. Lời vừa nói ra, hiện trường đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tùy theo bùng nổ ra như sấm tiếng hoan hô. Đạo hữu đại nghĩa, đạo hữu hùng hồn vô tư, trang lô lão nhị khâm phục cực kỳ. Đạo hữu lòng dạ thiên hạ, trách trời thương người, quả thật chúng ta tấm gương. Xin hỏi đạo hữu cao tính đại danh, chúng ta làm vĩnh viễn ghi khắc đạo hữu đại ân đại đức. Đúng, không sai. Mời đạo hữu tặng nổi danh kiên kỵ. Ta muốn khắc ở buồn mạng của mình pháp khí trên, lấy lúc nào cũng thúc giục chính mình. Quách Đại lộ không nghĩ tới chính mình thuận miệng một câu nói càng gây nên lớn như vậy phản ứng. Lúc này nhìn quanh mọi người, lớn tiếng nói: Ta Quách Đại lộ làm việc tốt tự không lưu danh, mọi người không cần hỏi nhiều. Toàn trường tu sĩ, chương hai Ta quách mô giết người, cần gì ẩn dấu. Làm việc tốt từ không lưu danh nhân gian thế thiếu niên, tên cùng mỹ thực tông thịt nướng mùi thơm giống như, rất nhanh ở huyền hoang chuyên mở, mọi người vui lòng lời ca tụng, một mảnh cùng tán thưởng. Đương nhiên, cũng có một nhóm nhỏ người biểu thị nửa tin nửa ngờ, đối với quách đại lộ cách làm như vậy mục đích thực sự nắm quan sát thái độ. Mỹ thực tông phương diện nhìn đến mọi người phản ứng như thế này, rất có loại chiều hướng phát triển, dân tâm hướng y tứ, lén lút thảo luận một chút, cảm thấy này hùng hồn trượng nghĩa danh tiếng không thể để quách đại lộ một người chiếm, liền liền biết thời bất thế, đáp ứng rồi quách đại lộ đề nghị cũng ở cái kia cơ sở tiến thêm một bước, đem cách đại lộ tiểu đội phân thịt nướng phân lượng tăng cường gấp 10 lần. Tất cả đều vui vẻ. Tam đệ, ngươi làm như vậy là rất có tràng, hết sức nhân nghĩa rồi, nhưng ta dám cá với ngươi, đợi lát nữa ngươi ăn được thịt nướng phía sau, nhất định sẽ hối hận quyết định này." Hóa cơ từ nói. Quách Đại Lộ mỉm cười, đối với hưởng qua mâm Ngọc Sơn hào hải vị chính hắn tới nói, điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có, lùi một bước rạng, cho dù mỹ thực tông thịt nướng thật mỹ vị đến người không ngậm mồm vào được, hắn cũng không trở thành hối hận, dù sao đi qua nho gia kiệt tác của lại luyện thành ngoài ta còn hay, tâm trí lòng dạ dĩ nhiên có chất bay qua một hồi tiệc rượu chính thức bắt đầu, mỹ thực tông chấp sự bắt đầu phân phát tiễn nướng, Hoàng Dương hai vị tông sư tuy rằng được hai ba tên, nhưng bởi vì bọn họ địa vị cao thượng, vẫn là trước tiên lĩnh tới đồ ăn, chỉ bất quá này loại quyền ưu tiên cũng không có để cho bọn họ cảm thấy thế nào thỏa mãn, đặc biệt là nhìn thấy mọi người cùng theo lên ca tụng quách đại lộ chẳng diện, tâm tình càng là không đẹp. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, từ bọn họ thông dong nắm lấy số một cùng người thứ hai, chờ phân đến đồ ăn phía sau, bọn họ ăn trước, còn lại bộ phận, bọn họ sẽ từ đám người bên trong chọn mấy cái người hữu duyên tiến hành bán thượng, thuận tiện củng vũ hai câu. Cái kia loại dẫn hậu tiến cảm giác đặc biệt có Phạm Nhi mà bây giờ tất cả thiết tưởng đều bị đánh vỡ thứ tự không nói dẫn hậu tiến kế hoạch càng là không thể nào nhấc lên tất cả ngọn gió đều bị cái kia gọi quách đại lộ tu sĩ cướp đi còn nói khoác không biết ngượng địa nói cái gì làm việc tốt từ không lưu danh rõ ràng chính là một cái mua danh chuộc tiếng hạng người hoàng đạo hiếu vừa ngươi không nên từ bỏ động thủ dương tông sư truyền âm nhập mật không cho bọn họ một chút giao hấn bọn họ sẽ cho là chúng ta sợ bọn họ sau đó càng khó đàm luận tôn trọng hai chữ ta là sợ ném chuột vỡ đồ ngươi là nói thiên nữ không sai Dù vẫn mấy cái hậu bối tự nhiên không thành vấn đề, thế nhưng chọc tới Thiên Tông sẽ lưu lại rất nhiều phiền phức. Hơn nữa không biết Dương đạo hữu ngươi có chú ý đến hay không, Thiên nữ cảnh giới bây giờ là trên ba tầng chân nhân, khoảng cách tông sư bất quá cách xa một bước, lấy thiên phú của nàng cùng Thiên Tông gốc gác, lúc này chính diện đối với một vị tông sư sẽ không có vấn đề quá lớn." Hoàng tông sư phân tích nói. Dương tông sư gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói, "Cái kia hai người nam đứa bé cũng không tệ, kiếm ý rất là hùng hổ giang người." Hoàng tông sư tán thành, "Còn có cái kia đầu chiến ý hiên ngang 9 tầng yêu vương. Vì lẽ đó, nếu như thật đấu thủ, rất khó phần thắng bại." chứ phi gặp sinh tử, vì là chút chuyện nhỏ này, không đáng." Hoàng tông sư lắc lắc đầu. Dương tông sư lặng lẽ, một lát sau, nói, "Đáng tiếc." Hoàng tông sư nở nụ cười, nói, "Nếu như Dương đạo hữu cảm thấy đáng tiếc, đợi lát nữa có thể tìm cơ hội đơn độc cùng cái kia gọi Quế Đại Lộ cậu bé đáp giúp đỡ, cho hắn một chút vô hại giáo hơn thôi." Dương tông sư cũng là ý tứ hàm xúc không rõ cười, nói, "Hắn tu đắc là Hạo Nhân khí, nhưng rất kỳ quái, ta nhìn không thấu cảnh giới của hắn, nhìn thấy được hắn chỉ là một rượng vào khai khiếu đang thức tỉnh nhỏ tu sĩ, nhưng lại có thể phóng thích cường đại như vậy khí tức." Hoàng tông sư gật gật đầu, căn cứ ta phán đoán, thực lực của hắn khả năng chỉ đứng sau thiên nữ. Hai vị tông sư ở phân tích đối thủ thời điểm, Quách đại lộ đám người cũng đang nói chuyện, chỉ bất quá bọn hắn không có đàm luận Hoàng Dương hai vị tông sư, mà là đang thảo luận thịt nướng mùi vị. Tam đệ, thế nào? Hóa Cơ Tử nhìn Quách đại lộ, đầy mặt mong đợi vẻ mặt. Quách đại lộ cười nói, ta chỉ muốn hỏi một câu, bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Ha ha ha, bị ta đoàn chúng đi. Hóa Cơ Tử đáp ý. Lệnh hô đường xé ra một khối kinh ngạc, mùi thơm bốn phía mùi dê nướng bỏ vào trong miệng phía sau, Điểm bắt tay nói, nhị đệ, Tam đệ là đang nói với ngươi gửi. Quách Đại Lộ đang muốn nói tiếp, bên hai đột nhiên hơi động, nghe được trong núi lửa truyền đến một đạo tất ba thanh âm, chuyển đầu nhìn sang, phát hiện cái kia cháy hừng hực hỏa hoạn ngất trời bên trong ẩn giấu đi một luồng màu sắc kỳ dị mầm lửa, đang tự hành lấp lóe, thật giống nắm giữ nào đó loại ý thức tự chủ. Mái một chút nhìn sang, rất khó phát hiện sự tồn tại của nó, cho dù tập trung nó nhìn, cũng chẳng mấy chốc sẽ mất đi tung tích của nó. Tam đệ, làm sao vậy? Lệnh Hồ Đường tâm tư nhảy bén, nhìn thấy Quách Đại Lộ vẻ mặt trịnh trọng, hỏi một câu. Quách Đại Lộ giơ tay chỉ về núi lửa, núi lửa này có điểm không đúng. Lệnh Hồ Đường cũng vận mắt nhìn tới, chỉ thấy hỏa thế âm âm thiếu đến đang lên rừng rực, quan sát một lát không có nhìn ra dị dạng lúc này về bên phải tay nắm chặt sơn hà kiếm chui kiếm nhẹ nhàng gõ đánh lấy kiếm tâm tôi diễn vẫn là không có gì không rõ kết quả ta không phát hiện vấn đề gì lệnh hồ đường nói tam đệ ngươi nhìn thấy gì một tiếng hắt hỏa hắt hỏa lệnh hồ đường cao mày làm dáng vẻ suy tư hóa cơ tử móc la bàn ra vận tay như bay liên tục kích thích miệng lẩm bẩm một hồi lâu sau nhìn chậm chậm la bàn lớn tiếng nói trăng sáng rõ chiếu chuyển uy thành an đại ca đại ca tam đệ các ngươi không cần lo lắng lệnh hồ đường gật đầu Hiện trường tổng cộng có 5 vị tông sư tọa chấn, còn có nhiều thiên tài như vậy tu sĩ, nghĩ đến sẽ không ra vấn đề lớn lao gì, nhị đệ chuyển nguy thành an quái tượng phải làm là chuẩn. Quách Đại Lộ ừ một tiếng, không nói thêm nữa, thời gian này, một âm thanh đêm hái ở vang lên bên tai. Ban đêm lửa. Nói chuyện chính là Khương Bồ Đề. Quách Đại Lộ nhìn về phía mình người vợ, hỏi, đó là cái gì? Khương Bồ Đề sắc mặt nghiêm trọng, nói, ẩn dấu ở trong núi lửa bóng đêm. Đến huyền giới trước, Nữ Linh Linh cùng Thủy y -y, y y Y liền cho Quách Đại Lộ phổ cập khoa học quá bóng đêm đáng sợ, trên thực tế, Quách Đại Lộ bản thân đã từng cùng huyền giới ban đêm từng giao thủ, hết hạn cho tới bây giờ. Quách Đại Lộ vẫn cứ cho rằng mặt to mâm là hắn gặp qua mạnh nhất đối thủ, bởi vì chỉ là mặt đối với cái kia một tia thần thức, hắn liền vận dụng bản đào kiếm gỗ Tề Đức Long Đông Cường, bản tôn có bao nhiêu đáng sợ, không cần nói cũng biết, là đúng dịp sao? Quách Đại Lộ như là lẩm bẩm lầu bầu vừa giống như đang hỏi Khương Bồ Đề. Khương Bồ Đề lắc đầu, không biết. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Mỹ Thực Tông mấy vị kia tông sư, bọn họ còn đang một cách hết sức chăm chú mà điều chế mỹ thực, vong nga hướng về hắn, thật giống coi đời này không món đồ gì có thể để cho bọn họ phân tâm chỉ dựa vào nghiên cứu mỹ thực là có thể một đường qua cửa phá cảnh, thăng cấp tông sư, trên người bọn họ ngưng luyện cái kia cô chuyên chú sức mạnh thâm hậu bao nhiêu cứng cỏi, có thể tưởng tượng được. Nếu như không phải đúng dịp, vấn đề nhất định ra trên người mỹ thực tông, nếu như trận này thịt nướng tiệc rượu là từ mỹ thực tông một vị tông sư hoặc là mấy vị tông sư liên thủ bày ra một cái hiểm ác cục, hậu quả khó mà lường được. Quách Đại Lộ lấy mật thanh âm cùng Khương Bồ để chia sẻ ý nghĩ của chính mình. Thịt nướng không có vấn đề. Khương Bồ để bỗng nhiên nói nói, tựa hồ có hơi lạ để. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, nhưng là gật gật đầu. Thịt nướng không có vấn đề mang ý nghĩa mỹ thực tông mấy vị tông sư không hoàn toàn là kẻ ác, không phải vậy bọn họ tùy tiện động giả trò, đem hoàng dương hai vị tông sư cùng Quách Đại Lộ bọn họ tiểu đội đẩy ngã, phía sau kế hoạch chẳng lẽ không phải càng dễ dàng đợi mạnh. Yến lặng xem biến đổi. Quách Đại Lộ cuối cùng làm quyết định, nếu như trận này thịt nướng đại hội thực sự là dạ ma cùng mỹ thực tông một vị âm lưu, hắn cũng rất muốn tra tìm toàn bộ sự vật. Ngược lại Huyền hoang có các vị yêu thánh áp tràng, dạ ma không thể tự mình hiên thân. Chỉ cần song phương hứa hẹn không trước tiên vận dụng thánh nhân, nhưng âm lưu khác quỷ kế, Quách Đại Lộ tự tin đều có thể tiếp một chút. Chính là, bàn đao kiếm gỗ ở tay, thiên hạ ta có. Nghĩ tới đây, Quách Đại Lộ động linh cơ một cái, Lạng Yên mở điện thoại di động lên, đang ghi hình tin nhắn. Thừa dịp phường đông, lại hối đoái một trận hòm bao, nguy cơ quan đầu, có thể phát huy tác dụng lớn. Quách Đại Lộ dựa theo tôn ngộ không thiết trí đưa vào muốn đổi hòm bao. Khu thần, Thù Nguyệt, ký trượng, Thổ diễm. Vừa đổi xong bốn cái hòm bao, đột nhiên cảm giác được một luồng lăng nhân thịnh khí phả vào mặt. Quách Đại Lộ, rốt cuộc tìm được ngươi. Một đạo bao hàm kỉu hận cùng lửa giận thanh âm mang theo không hề che giấu chút nào sát ý truyền tới, hấp dẫn rất nhiều chú ý. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện địa Tông Diệp Lãng Thiên cùng một vị thần thái manh ác như hùng sư thanh niên mang theo một quần tu sĩ khí thế hung hăng hướng đi tới bên này. Tạ Đạo Hữu cũng tới. Hoàng Dương hai vị tông sư thấy thế, cười tủm tỉm cùng người thanh niên kia chào hỏi. Hoàng đạo Hữu, Dương đạo Hữu. Thanh niên tông sư hơi vừa chắp tay làm đáp lại, nhưng hắn một đôi muốn cắn người khác, quán độc con mắt chặt chẽ tập trung quét đại lộ. Tiền bối, ngài nhận ra tại hạ. Quế Đại Lộ không hiểu nhìn thanh niên tông sư. Hừ hừ, ta nhận ra ngươi. Không sai, ta nhận ra ngươi. Ngươi trước tổn thương Đỗ Nhi ta, đoạn hắn một cánh, sau đó mới giết Đỗ Nhi ta, để hắn chết oan chết uổng cho đến hôm nay mới bị phát hiện. Ngươi nói ta có nhận biết hay không cho ngươi? Thanh niên tông sư cắn răng nghiến lợi nói nói. Còn có chúng ta tần sư huynh. Đi theo Diệp Lạng Thiên sau lưng điệu tông các đệ tử, càng là đầy mặt hận thấu xương mà nhìn Quách Đại Lộ, gào thét, ngươi cái này hùng thủ giết người. Một kiếm chém phế bọn họ nhị sư huynh bổn sơn đỉnh, một bạt thai cho bọn họ thiếu chủ mất hết thể diện, bây giờ lại giết bọn họ tần sư huynh. Này gấp đôi hận cũ còn chưa giải quyết, bây giờ lại thêm không đội trời chung chi thủ mới, địa tông đệ tử đối với Quách Đại Lộ sự thù hận có thể nói là lại lập lên độ cao mới. Cái gì? Quách Đại Lộ đầy mặt khiếp sợ các ngươi là nói cao triển cùng tần vô chuẩn bị người giết, người chính là người giết, người giả trang cái gì? có người mang theo khắc cốt sự thù hận gọi nói, quách đại lộ cười gằn, ngang nhiên nói, không sai, liền bọn họ ở nhân gian thế hành động, ta đối với bọn họ đã sớm tích trữ sát tâm. nhưng ta vốn là chuẩn bị ở huyền hồ luận đạo thời gian, từng cái hướng về bọn họ phát ra sinh tử chiến đấu mời, quang minh chính đại đưa bọn họ chém giết, mà không phải như vậy ngầm đâm đâm đưa bọn họ sát hại, còn cố ý che che. ta quét mổ giết người, cần gì ẩn giấu? quách đại lộ quang minh lẫm liệt, quan có vàng ngọc tiếng. Hôn thiên Tông, Thanh Niên Tông sư cùng Điệu Tông một đám đệ tử nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, nhưng bọn họ biểu tình trên mặt nhưng có chút biến ảo chậm chờn. Chương 293, Xem Ta Bảy Mươi Hai Biến. Hôn thiên Tông cùng Điệu Tông lần thứ nhất tiếp xúc được Quách Đại Lộ danh tự này là ở mấy tháng trước, lúc đó Tần Vô Trần cùng Cao Triển Từ nhân gian thế trở về, một cái cút tay, một cái đoản cánh, vô cùng thế thảm. Thông qua sự miêu tả của bọn họ, Quách Đại Lộ một thân bị tạo thành một cái thực lực mạnh mẽ, Lộ Liệu hương ngạnh, không coi ai ra gì, tàn bạo khát máu niên, kỳ nhẹ cùng giả, mà cùng Ngũ Hành Tông, Thư Kiếm Tông cùng với Bắc Minh Tông tổn tại quan hệ mật thiết sau đó di sơ tông, thông phong tông, tứ tuyệt tông cùng buôn lôi tông bốn tông cũng xác nhận tin tức này, cũng chỉ ra quách đại lộ giảm mạo ngũ hành tông đệ tử hoặc kê tử hành vi tồi tệ đối với hắn nhân phẩm làm ra âm hiểm xảo trá phán đoán tiến một bước phong phú quách đại lộ đại ác nhân hình tượng. bất quá hồn tiên tông cùng địa tông vì ổn định cao triển cùng tần vô trần đạo tâm cũng không có trực tiếp phái người đi báo thủ cho bọn họ mà là vận dụng trong tông tiên tài địa bảo trị bọn họ tàn phế cũng dùng đến thân thể của bọn họ so với trước đây càng cường hãn hơn làm như vậy không chỉ có là vì kéo dài hai vị đệ tử tu hành tuổi thọ đồng thời cũng là vì để cho bọn họ có cơ hội đích thân tìm quách đại lộ báo thù để bù đắp đạo tâm cái hở. Trên thực tế Cao Triển cùng Tần Vô Trần cũng đã ở trong âm thầm làm tốt trước định, Cao Triển muốn Quách Đại Lộ cánh tay trái chân trái, Tần Vô Trần muốn cánh tay phải đùi phải. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới chính là, Quách Đại Lộ không chỉ so với bọn họ trước kia mạnh, cũng so với bọn hắn hôm nay mạnh, mà mạnh rất nhiều. Liệu địch không rõ. Đây là bọn hắn nhân sinh bên trong học được cuối cùng một cái đạo lý. Mãi đến tận sau mấy ngày, bọn họ thân tử đạo tiêu tin tức mới truyền quay lại từ người tông môn, Hỗn Thiên Tông cùng Điệu Tông lập tức phái người đến Huyền Hoang Nhạc Sắc cũng truy tra hung thủ, Hỗn Thiên Tông lấy Cao Triển sư tôn, cũng là chín tầng đại tông sư tạ ngạo dẫn đầu địa tông thì lại từ thiếu chủ Diệp Lãng Thiên thủ lĩnh. Tạ ơn, lá hai người đầu tiên là nghiệm cao triển cùng tần vô trần thi thể, sau đó lại nghiêm túc tra xét hoàn cảnh xung quanh, làm sơ thôi diễn lập tức tính ra có người bảy trận che đậy bọn họ khí thế kết luận. Diệp Lãng Thiên cơ hồ là theo bản năng mà lập tức nghĩ đến Quách Đại lộ, thực lực không cần đề, thời gian cùng động cơ cũng đều đối được, còn che che hai người xình cơ trận pháp. Hôm qua Quách Đại lộ vừa ở vàng sông bờ sông bảy trận treo sư đệ của hắn nhóm đủ thấy tinh thông trận thuật, càng không cần nói muống hồ bên cạnh hắn còn có một hóa cơ tử. Diệp Lãng Thiên đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tạng Ngạo. Kết quả càng là bất nhưu nhi hợp, Song Vương nhất trí nhận định Quách Đại Lộ liền là hung thủ không thể nghi ngờ. Quách đạo hưu nói mình vốn là nghĩ tại Huyền Hồ Luận Đạo thời gian chém giết Cao Đạo hưu cùng ta Tần Sư Đệ, không nghĩ tới hiện tại liền giết bọn họ, đúng không? Diệp Lãng Thiên không để ý tới nói chắc như đinh đóng cột, quan minh lâm liệt Quách Đại Lộ, vẻ mặt bình tĩnh, ngựa khí bình tĩnh. Quách Đại Lộ không trả lời ngay Diệp Lãng Thiên vấn đề, mà là tựa như cười mà không phải cười nhìn hắn một hồi, phía sau mới gật, gật đầu, đúng thế. Nhưng ngươi không nghĩ tới bọn họ sẽ không thức thời như vậy, chủ động trêu chọc người, lúc này mới hoàn toàn bất đắc dĩ ra tay đem hai người bọn họ chém giết, đúng không? Diệp Lãng Thiên hóa thân tên trinh Thám cô Án, từng tầng phân tích, từng bước ép sát. Diệp Đạo hưu rõ ràng đối với ta có thành kiến, vì lẽ đó cho dù ngươi phân tích rất có đạo lý, nhưng cũng không phải là sự thực." Quách Đại Lộ thản nhiên nói. "Lấy Quách Đạo hưu giờ này ngày này thực lực cùng địa vị, còn cần ẩn dấu của mình hành động." Diệp Lãng Thiên ngữ khí ôn hòa, nhưng ngôn từ sắc bén. "Không cần a, nhưng Diệp Đạo hưu ngươi có thừa nhận hay không ngươi đối với ta có thành kiến?" Quách Đại Lộ hỏi ngược lại. Diệp Lãng Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, hai mắt bên trong tựa hồ giấy lên hai đám ngọn lửa hung hực. Hướng về Quách Đại Lộ phun ra một cái lại một cái có thể đốt cháy vạn vật quả cầu lửa. Quách Đại Lộ vẻ mặt như thường, hai con mắt gió hêm sóng lặng, giống một mảnh vô biên vô tận hải dương, có thể tới tắt trên đời tất cả ngọn lửa hung hực. Không sai, ta đích xác đối với Quách đạo hữu ngươi có thành kiến. Sau một hồi lâu, Diệp Lãng Thiên rốt cục gật đầu thừa nhận, ngươi trước là ở nhân gian thế giới phế ta tần sư đệ, sau lại ở thiên Tông trọng thương ta bộ sư đệ. Nói tới chỗ này, Diệp Lãng Thiên dừng một chút, tiếp theo nói, cho tới hôm qua, Quách đạo hữu giả ngây giả dại thưởng lão nào đó cái kia một bậc hai, càng la khiến lão nào đó khắc sâu ấn tượng. Diệp Lãng Thiên nói đi, Hiện trường nhất thời vang lên một mảnh tiếng bàn luận. Hắn lại đánh thiếu chủ một bạt tai. Thật mạnh. Chẳng trách có lớn như vậy khí phách, liền mỹ thực tông cấp độ tông sư đồ ăn đều lấy ra cùng mọi người chia sẻ. Bất quá thiếu chủ vừa trước mặt mọi người tuyên dương chuyện này, nói rõ việc này không thể ảnh hưởng thiếu chủ đạo tâm, tương tự khiến người khâm phục. Đang khi mọi người nghị luận sôi nổi, thư lạnh một tiếng đột nhiên vang lên, trong nháy mắt đem tất cả thanh âm đều trùng xuống. Bất luận ta cái kia cao chuyển đồ nhi có phải là vì ngươi rất chết, hôm nay ta đều để lại ngươi một cánh tay. Đại tông sư tạ ngạo sắc mặt lạnh lùng, sát khí lộ ra ngoài như một đầu săn ngồi con mồi át điệu, làm người nhìn mà phát khiếp. Tạ tiên bối, Diệp sư huynh, thiên nữ khương Bồ đề thời gian này rốt cục mở miệng, nếu các ngươi song phương bên nào cũng cho là mình phải, sao không mời thánh tài? Cái gọi là thánh tài chính là mời thánh nhân xem xét quyết định sự thực thật giả, huyền giới mọi việc khó thoát thánh nhân pháp nhãn. Tạ ngạo cùng Diệp lãng tiên cùng nhau nhìn về phía khương Bồ đề, khương Bồ đề khẽ vuốt cầm hỏi thăm, tiếp theo nói, bằng không ta tuyệt đối sẽ không bảng quan toạ thị các ngươi thường tuẫn phu quân của ta. Khương bù đề nữ khí ôn hòa, nhưng không thể nghi ngờ, thật giống đang nói một cái thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hiện trường trong nháy mắt yên lặng như tờ. Tiên nữ lao bá đạo. Tạ Tiền Bối, Vạn Bối có một chuyện không rõ, còn xin Tiền Bối chỉ giáo. Đang lúc này, lệnh hồ đường đột nhiên nhận câu nói, không chờ Tạ Ngạo trả lời, lập tức tung vấn đề của chính mình, Tiền Bối luôn mồm luôn miệng muốn lưu lại ta tam đệ một cánh tay, là bởi vì đã điều tra rõ toàn bộ sự việc Lai Long khứ mạnh sao? Vẫn cứ không chờ Tạ Ngạo trả lời, tự hỏi tự trả lời, tam đệ ở nhân gian thế chém đoạn cao truyền đạo hữu một cánh tay sự tình, Vạn Bối có biết một, hai, lấy Vạn Bối góc nhịn, lệnh cao độ hoàn toàn là tự làm tự chịu. Ngươi nói cái gì? Tạ Ngạo quát lạnh một tiếng, dường như chàng bên trong nổ quá một đạo hãn sét. Lệnh Hồ Đường nhưng không có vẻ sợ hãi chút nào, nhấc chân bước lên trước, thẳng thắn nói: Đồ nhi ở bên ngoài đánh bất quá người khác, sư phụ ra mặt trên đỉnh, sư đệ ở bên ngoài đánh bất quá, sư minh trên đỉnh, vạn bối không khỏi bồn bực, đây chính là ta thế hệ tu sĩ diễn xuất, chẳng lẽ không cảm thấy được thật là vô vị sao? Lệnh Hồ Đường tiếng nói mới vừa dứt, Tạng Ngạo liền bước về phía trước một bước, thật giống tùy thời có thể ra tay. Diệp lãng Thiên nhìn về phía Quách Đại Lộ, giọng mang trào phúng nói: Chẳng lẽ Quách Đạo Hưu thật chuẩn bị nuốt ở sư muội cùng Lệnh Hồ Đạo Hưu phía sau, không dám nhận thức hạ việc này? Diệp Lang Thiên ngươi sai rồi. Quách Đại Lộ bước về phía trước một bước, vừa vẫn đứng ở khương bổ để cùng lệnh hồ đường phía trước. Đối mặt Tạng Ngạo cùng Diệp Lãng tiên, biểu tình trên mặt cũng lại không nửa điểm không được pha dấu vết. Ta nói ngươi đối với ta có hiểu nhầm có thành kiến, cũng không phải là phủ nhận ta đã giết người, mà là nhầm vào ngươi câu kia hoàn toàn bất đắc dĩ. Ta cũng không phải là hoàn toàn bất đắc dĩ mới giết Cao Triển cùng Tần Vô Trần, mà là nước chảy thành sông địa giết bọn họ. Ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi tên hung thủ này. Địa Tông cùng Hôn Thiên Tông đệ tử lớn tiếng gọi nói. Quách Đại Lộ mặt không hề cảm xúc, ánh mắt hờ hững từng cái nhìn Quách Hôn Thiên Tông cùng Địa Tông đệ tử, mở miệng nói, các ngươi cho rằng Quách Mỗ đồng ý thừa nhận? Hừ hừ. Chuyết Kinh muốn mời thanh Tài, quét mộ sợ không chịu nổi thôi. Một lời đã ra, toàn trường lần thứ hai ngậm miệng. Khương Bồ đệ tàn nhẫn mà oan hắn một chút, trong lòng mẩm nói, vừa lớn như vậy tức lắm liệt bộ dạng, căn bản không giống hung thủ, xú gia hỏa, ngay cả ta đều lừa gạt. Trở lại định tìm người tính sổ. Đang làm tiểu tức phụ nghĩ làm sao trở lại trường phạt chính mình tướng công thời gian, đã có người sớm đậu thủ. Đại tông sư tạ ngạo không nói hai lời, giống như núi nhỏ thân thể về phía trước một huynh, hai tay quỷ dị mà hướng về sau lưng vung một cái, thật giống đại bàng dương cánh giống như vậy, tiện đà xong quyền đột nhiên đối kích một cái. 3 một đạo chấn nhiếp nhân tâm đạo khí gợn sóng ngưng tụ thành hai cái viên nguyệt loan đao chém về phía quách đại lộ một lời không hợp liền đấu võ đây chính là đại tông sư khí chàng mặc kệ ngươi cái gì thiên tông thư kiếm tông ngũ hành tông tất cả mọi người có thánh nhân áp chẳng ai cũng không sợ hai ai hơn nữa ngoài ra tạ ngạo còn có một cái dựa dẫm đó chính là bọn họ hôn thiên tông khai phái tông chủ hỗn ngày đại thánh cùng thông phong tông di sơn tông che biển tông cùng với khu thần tông bốn tông tông chủ là huynh đệ kết nghĩa mặt khác tạng ngạo còn biết trong tông một cái tuyệt mật tin tức đó chính là bao quát chính mình tông chủ ở bên trong cái kia năm vị đại thánh Ở thượng giới còn có hai vị huynh đệ kinh nghĩa, có người nói một vị gọi là bằng ngày đại thánh, một vị gọi là Tề Thiên đại thánh, đặc biệt là Tề Thiên đại thánh, càng là một vị kinh thiên động địa đại nhân vật. Mắt thấy kia hai cái tức đao nhanh như điện chớp lướt về phía Quế Đại Lộ, Lệnh Hồ Đường cùng Khương Bồ Đề đều lập tức làm ra phản ứng, cùng nhau lắc mình phụ cận cứu viện. Nhưng cuối cùng là chậm một bước. Đồng dạng chậm một bước còn có Quế Đại Lộ. Mãi đến tận cái kia hai cái tức cắt vào cơ thể bên trong, hắn tựa hồ mới cảm ứng được, vẻ mặt thống khổ lệnh Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử ba người trong lòng béo. Nguyên bản trên cảnh giới liền tồn tại tuyệt đối kém, ta ngạo lại là đột nhiên ra tay. Quách Đại Lộ căn bản không kịp làm ra thích đa hường đối. Quách Đại Lộ, Tam đệ, ba người cùng kêu lên gọi nói, ta làm là cái gì thiên tài gây vớm, xem ra không ngoài như vậy. Tạ Ngạo một kích thành công, cười gần lợi bình. Mỹ Thực Tông mấy vị tông sư việc không liên quan tới mình, vô pháp nhúng tay nhân gia thủ riêng. Hoàng Dương hai vị tông sư đang ở căm hận Quách Đại Lộ cướp ngọn gió, thấy tình cảnh này chỉ sẽ cảm thấy hạ hê lòng người, không thể ra tay ngăn cản. Cho tới cái kia chút phân thức ăn ngon tu sĩ, cứ việc đối với Tạ Ngạo kiếm khuyết tông sư phong độ cử động mang trong lòng không tâm lòng, nhưng bọn họ sao lại dám chính diện oán giận một vị chín tầng đại tông sư? Không ngoài như vậy sao? Đang lúc này, Quách Đại lộ đột nhiên tự nhủ mở miệng nói chuyện, tiếp theo gật gật đầu, có đạo lý. Nói đến để ý chữ thời điểm, hai tay hất về phía trước một cái, cái kia hai đạo đao khí càng đường cũ trở về. Bắc Minh Thuật. Trong sân mấy vị tông sư tất cả đều thay đổi sắc mặt, này thuật chính là Bắc Minh Tông Trấn Tông tuyệt học, không chỉ có thể thu nạp người khác đạo khí, còn có thể đem công kích thương tổn hóa giải, có thể nói phòng thủ đệ nhất đạo thuật. Nhưng này thuật ở thực chiến vận dụng thời điểm có một tiền đề, đó chính là giao chiến thực lực của hai bên không thể cách biệt nhiều lắm, nếu như tranh lệch quá xa, vừa thu nạp không được, cũng không hóa giải được. Bây giờ quách đại lộ nếu tiếp nhận tạ ngạo một đòn, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa hắn nắm giữ chín tầng đại tông sư thực lực? Không đúng, đây không phải là Bắc Minh Thuật. Hoàng Tông sư đột nhiên hơi nhướng mày, phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Đầu tiên Bắc Minh Thuật là Bắc Minh Tông tuyệt không truyền ra ngoài tuyệt học, thứ yếu Bắc Minh Thuật có thể thu nạp cùng hóa giải đối thủ công kích, nhưng vẫn chưa nghe nói có thể phản kích. Dương tổng sư suy đoán nói, hay là đem Bắc Minh Thuật tu luyện đến cảnh giới tối cao mới có này công hiệu. Hoàng Tông sư lắc đầu, ta đã thấy sư đạo hưu triển khai phép thuật này, cùng hắn bất đồng. Hai vị tông sư đang tự thảo luận, bên kia đối với cục diện chiến đấu mặt đã lần thứ hai thăng cấp. Quách Đại Lộ dùng 72 biến bên trong ký trưởng thuật đem đao khí đánh về phía sau, ngay sau đó hướng về tạ ngạo phát sinh chủ động công kích. Chỉ thấy hắn long bàn hổ cứ bước lên trước lớn vượt, hai tay ngón tay nhiệt lại, đều bao hàm tuyệt diệu kiêu ý. "Tạ tiên bối, Quách đạo hưu kiếm pháp thông huyền, đã luyện thành Hạo nhiên Cựu kiếm bên trong ngoài ta còn ai?" Diệp lang Thiên nói nhắc nhở. "Ha ha không sai, an ta một kiếm ngoài ta còn ai." Quách Đại Lộ quát to một tiếng, sau đó, hắn quay về tạ ngạo hô long một tiếng phun ra một con rồng lửa. 72 biến chi thủ diễm thuật, đều là vừa đổi phép thuật, vừa vận cùng nhau thí nghiệm. Nhưng hiện trường mọi người thấy cảnh tượng này, Không khỏi lại là một mảnh một bước, phun lửa. Đây là muốn ồn ào dạng nào? Khương Bồ Đề, lệnh hồ đường cùng hóa cơ tử ba người cũng có chút hoang mang, bọn họ cảm giác mình đối với Quách Đại Lộ lý giải còn còn thiếu rất nhiều đây. Chút tài mạo thôi. Tạ Ngạo vung ống tay háo đem dòng lửa quét mở, cùng lúc đó lần thứ hai nghe được Diệp Lãng tiên thanh âm, Tạ Tiền Bối cẩn thận. Lập tức cũng không xa lạ gì hạo nhiên kiếm khí nào mặt bao phủ đi qua, Tạ Ngạo lần thứ hai về phía sau vung vẩy hai tay, nhưng hắn còn không kịp khép lại dao kích song quyền, đột nhiên Quách Đại Lộ thân ảnh hóa thành một vệt đen từ trước mắt biến mất. Một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác từ đầu gõ bên trong chợt lóe lên chính là Hạo nhiên kiếm mặc ra kiếm hiện học nhất kiếm. Đại tông sư cảnh giới cùng kinh nghiệm chiến đấu phong phú làm cho Tạ Ngạo dứt khoát lựa chọn tránh né mũi nhọn. "Nha hô! Nha hô! Nha hô. hô!" Tạ Ngạo hai tay hóa thành một đôi màu đen lượn cánh, nhanh chóng nhào chiến khai, bay lên trời. Dù vậy, mới cổ họng cảm nhận được cái tia lao trí mạng cảm giác mát mẻ vẫn cứ làm hắn khắc sâu ấn tượng, sợ không thôi. Hắn dĩ nhiên, bước lui một vị đại tông sư, một vị tu sĩ một mặt khó có thể tin tự lẩm bẩm một câu. "Phần phần." Tạ Ngạo thân thể ở giữa không trung một người trong xoay chuyển, hiện ra màu đen đại bằng bản thể pháp tướng, cấp cao áp điều, hung thần đắc sát quả thực là kinh thế hai thủ, một đạo chói hai nhức, vỡ núi nước đá kêu to xé rách huyền hoang bầu trời. Tạ ngạo thu nạp hai cánh, đuôi xuống nhằm phía quách đại lộ. Quách đại lộ thả người về phía sau lui nhanh, rút lui thẳng đến đến chân núi, chuẩn bị chính diện nên đón khương Bồ để cùng lệnh hồ đường thì bị Tạ ngạo một đôi buông xuống vân lớn cánh trực tiếp phiến mở. Hai ha họ đoan một hoa nhỏ mặt đối với đại bằng này loại cấp cao sinh vật cảm nhận được cái kia loại đến tự giống loài trên cấp bậc tuyệt đối áp chế, đang tự run lẩy bẩy, giang dắc. Tạ ngạo hai chào chạm đất, cứng rắn thạch nói nhất thời bị tóm đến nát tan. Hắn ép sát mặt đất bay lượn, tiếp tục tấn công quách đại lộ. Quách Đại lộ rửa lưng núi lớn, tứ cố vô thân, không có đường lui nữa. Mặt đối với hiện ra bản tôn pháp tướng, sức chiến đấu tăng vọt đại tông sư Tạ ngạo, hắn em làm sao tự vệ? Hô, nghiêm ngặt gió thổi qua, Tạ ngạo đảo mắt tới gần. Quách Đại lộ tay niệm pháp quyết, miệng tụng thần chú, dùng một cái khu thần thuật, hò hét, mời sơn thần giúp ta. Vô hình, một cái biển quải đông dưng từ ngọn núi bên trong chui ra, một cái quất ngang, vừa tốt đập vào Tạ ngạo trên đầu. Kết. Tạ Nạo cả người bị đập được mất đi cân bằng, kêu to một tiếng. Quách Đại lộ nhân cơ hội thông dong rời đi. Bảy biến thuật tốt dùng a. Quách Đại Lộ trong lòng ngầm thầm than. Chương 294, trời tối đừng nhắm mắt. Liền ở tất cả mọi người đều cho là Quách Đại Lộ mặt đối với cái kia đầu hung ác gác điểu một đòn sấm sét chắc chắn lành ít giữ nhiều thời gian, một cái thần kỳ biển quải đột một hiện thân, lần thứ hai thay đổi chiến đấu cục diện. Vậy là ai biển quải? Ngũ Hành Sơn hạ tất cả mọi người, bao quát mấy vị tông sư ở bên trong, đều trong lòng bên trong hỏi ra vấn đề này. Có thể ngã đem thú hóa sau tạ ngạo đập đến thất điên bắt đảo mất đi cân bằng, có thể biết cái kia biển quái chủ nhân tuyệt không phải người thường. Chẳng lẽ nói cái kia Quách Đại Lộ bên người mang theo cái gì thần bảo vệ? Tam đệ, vừa là chuyện gì xảy ra? cái kia biến quải. lệnh hồ đường, hóa cơ tử cùng khương bùa để gặp quách đại lộ chuyển nguy thành an đều vây quanh, tiếp tục cùng hắn kể vai chiến đấu. ừ, là sơn thần, quách đại lộ thuận miệng giải thích nói, ta vừa toán đúng thời cơ, cố ý mời sơn thần đi ra giúp ta một tay, để hắn nhân lúc tạ ngạo chưa sẵn sàng, bất thình lình cút hắn ngã trượt. lệnh hồ đường kinh ngạc, ngươi không phải nói chính mình sẽ không khu thần thuật? quách đại lộ nở nụ cười, nói, nói đến chỗ này, ta còn muốn cảm tạ một hồi đại ca ngươi, chính là bởi vì lời nhắc nhở của ngươi, để cho ta nghĩ lên khu thần thuật chỗ tốt, liền ta vừa liền thuận tiện học một hồi, không ngờ vừa vẫn phát huy được tác dụng không phải vậy liền vừa liền cái kia một hồi ta có thể sẽ bị thương cái gì lấy lệnh hồ đường hào hiệp nghe được câu nói như thế này đều có chút không bình tĩnh ngươi là nói cái kia khu thần thuật là ngươi ngươi vừa thuận tiện học Ừm. Quách đại lộ gật đầu lệnh hồ đường trừng mắt to nhìn hắn nhất thời không biết nói cái gì cho phải chỉ là đột nhiên cảm giác thấy việc tu luyện của chính mình thiên phú không đáng một đề gân cốt càng là bình thường không có gì lạ muốn cái kia khu thần thuật là bực nào thần thông há có thể trong thời gian ngắn thuận tiện học thành huống chi hắn còn không có bất kỳ lao sư chỉ điểm cũng không thấy hắn lật nhìn cái gì bí tịch, lẽ nào chỉ là ta cảm thấy đến cái này đạo thuật thật có dùng ta muốn học một hồi, sau đó đi học thành. sao lại có thể như thế nhỉ? không tồn tại sự tình a, hoàn toàn không tu chân a. đại ca ngươi làm sao vậy? quách đại lộ nhìn lệnh hồ đường sắc mặt kỳ dị, quan tâm hỏi một câu. không không, tam đệ, ngươi không nên gọi ta đại ca, sau đó ta gọi ngươi đại ca. lệnh hồ đường cười khổ, cái kia tại sao có thể? không thể rối loạn bối phận. quách đại lộ nở nụ cười, sau đó giải thích nói, đại ca ngươi không nên cảm thấy kỳ quái, này khu thần thuật ta kỳ thực đã sớm bắt đầu học tập. Khẩu quyết tâm pháp cũng đã đọc thuộc lầu lầu, chỉ bất quá bởi vì cảnh giới không tới, vô pháp thuận lợi triển khai, vừa cũng là bởi vì tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Phúc Linh Tâm đến địa dùng được, kết quả ngươi cũng thấy đấy, cũng không có thật sự đem sơn thần mời đi ra, chỉ là để hắn vì là ta ra ngã mà thôi. Nghe xong lời giải thích này, Lệnh Hồ Đường bỗng nhiên tỉnh ngộ, gật đầu cười nói, chẳng trách, không phải vậy ngươi thật muốn lật đổ ta tu hành nhịn. Huynh đệ hai người đang nói chuyện, cái kia nói chói thai đại bằng tìu to lần thứ hai vang lên, từ mê muội bên trong khôi phục như cũ tàng nạo, mở ra một đôi che khuất bầu trời lớn cánh, trèo treo giữa không trung. Sa Sa cùng Quách Đại Lộ đám người đối lời ấp tở. Quách Đại Lộ cau mày, xem ra lần này là khó có thể làm tốt. Nguyên lai quái tượng biểu hiện chuyển nguy thành an hiểm chính là hắn. Hóa cơ tử tiếp một câu. Quách Đại Lộ nghe được nhưng là sức sở, theo bản năng mà hướng miệng núi lửa liếc mắt nhìn, phát hiện cái kia sắc sỡ đại hỏa bám vào không rõ ý tứ hàm xúc càng ngày càng rõ ràng, cái kia sợi rạng hỏa tựa hồ cũng sẽ không hết sức gần giấu thân phận của chính mình, khảm nạm ở lớn trong lửa, giống như sáng lạn tinh hà bên trong một cái hố đen, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào bên này tất cả, tùy thời mà phát động. Nếu như hóa cơ tự quái tượng chuẩn xác Như vậy chuyển nguy thành an bên trong hiểm cũng không phải Tạ Ngạo hoặc là Diệp Lãng tiên, mà là cái kia sợi quỷ dị dạng hỏa. Cái này cũng là thiệt thi thảo ám thị dấu hiệu. Bất quá lúc này lực chú ý của tất cả mọi người đều ở Tạ Ngạo cùng Quách Đại lộ trên người, không có ai sẽ đi quan tâm tiềm tàng ở trong núi lửa nguy hiểm. Khương Khương, ta cảm giác được trong núi lửa cái vật kia đã đang rụt dịch, thật giống đang đợi lúc nào máy móc. Quách Đại lộ đem mình linh cảm nói cho chàng bên trong duy hai hiểu rõ tình hình người Khương Bồ Đề. Khương Bồ Đề bỗng nhiên nhìn lại, chỉ thấy hỏa thế dân chảo, không hề yếu bất dấu hiệu, trước như ẩn như hiện dạng hỏa cũng mất đi hình bóng. Ngụy Hỏa nói, nó đi rồi. Người không nhìn thấy. Quách Đại Lộ kinh ngạc, Thương Bồ để lập đầu. Quách Đại Lộ trong lòng sinh ra một loại dự cảm xấu, ngàn vạn kia, nhưng nắm bắt không tới tuyến đầu. Nhìn theo thuần một bên tạ ngạo nhưng sẽ không cho hắn nhiều thời gian như vậy đi suy nghĩ, Ngừng mặt mày lên trời hí lên một tiếng, hai cánh nhanh chóng dựng ra, trong nháy mắt hình thành một luồng như bẻ cánh khô giống như lốc xoáy, quyết chí tiến lên về phía Quách Đại Lộ bao phủ đi. Chú ý núi lửa. Quách Đại Lộ kêu một tiếng, phóng người lên, giữa không trung lấy ra kiếm gỗ đảo, ngự kiếm rời đi. Két. ngạo sao lại dễ dàng buông tha hắn, một đường hí lên đuổi theo. Một tiếng vang thật lớn từ hướng đông bắc truyền đến, hiện nhiên là Tạ Ngạo cùng Quách Đại Lộ xảy ra trực tiếp va chạm. Mọi người chuyển đầu nhìn tới, chỉ thấy một mảnh bụi mù trung thiên, dường như núi lở đất nứt. Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử đám người hoàn toàn vẻ mặt căng thẳng, không biết Quách Đại Lộ có hay không tiếp được đòn đánh này. Xèo. Đây trời bụi mù bên trong, một đạo bóng người quen thuộc xuất hiện giữa trời. Tam đệ. Hóa Cơ Tử giũi tay chỉ vào bên kia gọi nói. Lệnh Hồ Đường mỉm cười gật đầu, ta nghĩ ta đã biết Tam đệ cảnh giới. Khương Bồ Đề cũng là ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Hô. Một đạo bóng đen to lớn lăng không sệt qua đuổi theo quách đại lộ đi. Oanh. Không lâu sau đó, một chim một người xảy ra lần nữa trực tiếp va chạm, đạo khí gợn sóng, bùng nổ ra nổ rung trời, cảnh giới hơi thấp tu sĩ không khỏi là nhìn ra kinh tâm độc phách. Hai người này loại trực tiếp đối với oanh còn đang kéo dài, chỉ bất quá địa điểm nhưng vẫn đang biến, trận thi ở đông, trận thi ở tây, một hồi phía nam một ngọn núi nhỏ sụp một nửa, một hồi phía bắc đất trống bị đập một cái hồ lớn. Oanh. Oanh. Loạng xoạng oanh. Thời gian ở đây loại đơn giản thu bạo sông tới bên trong từng điểm từng điểm trôi qua, màn đêm vô thành vô tức giáng lâm. Nhưng mà, có núi lửa soi sáng có đặc sắc như vậy trò hay trình diễn thậm chí không có ai nhận ra được điểm này đặc sắc thoải mái đúng lúc này đứng ở trên núi lửa trống không một vị mỹ thực tông tông sư lớn tiếng khen một câu tiếp theo tuyên bố nói có này trò hay ha có thể không thì ngon xin mọi người lập tức xếp thành hàng ngũ từng cái lên trước lĩnh thịt nướng mọi người nghe vậy cùng kêu lên hoan hô lập tức có thứ tự xếp hàng Khương bù đẻ nhưng là chấn động trong lòng ngẩng đầu nhìn về phía vị kia nói chuyện mỹ thực tông tông sư âm âm yên hòa trong đó vị tông sư kia vóc người hiện ra đến mức dị thường cao to tướng mạo nhưng thấy không rõ lắm chẳng lẽ là hắn Khương Bồ Đề thủ đoạn nhất truyện, một đóa hoa cảnh xuất hiện ở trong tay nàng, trong miệng nàng đọc một câu lời chú, nhánh hoa trên hồng hoa liền biến mất một đóa. Nhất niệm thiên đường, nhất niệm địa ngục. Chờ nhánh hoa trên còn lại hạ tối hậu một đóa hồng hoa thời gian, Khương Bồ Đề vừa vặn muốn đọc nhất niệm địa ngục. Là hắn. Khương Bồ Đề hơi thay đổi sắc mặt, bật thốt lên nói: "Em dâu, làm sao vậy?" Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử đồng thời nhìn về phía Khương Bồ Đề. "Mỹ thực Tông vị Tông sư kia muốn đem nó dẫn ra." Khương Bồ Đề sắc mặt chỉnh trọng. "Cái gì?" Lệnh Hồ Đường cùng Hóa Cơ Tử tất thanh nói. Các tu sĩ đội ngũ đã lập, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hưng phấn mỉm cười, bọn họ ở trong lòng may mắn nghĩ, hôm nay tới thực sự là quá đáng giá, may là không gấp ly khai. Mọi người xếp thành hàng, mỗi người đều có. Vị Tiêu thân hình cao lớn tông sư ý cười thân mật, đợi mọi người đều ăn no, không đến nỗi làm một cái quỷ chết đói. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời vì đó ngưng lại. Hạ đạo hữu, ngươi hủ được bọn họ, ha ha. Hoàng tông sư sang sảng cười to. Ha ha ha. Bị gọi là Hạ đạo hữu mỹ thực tông tông sư cũng ầm ỉ cười to, tiếng cười kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cho đến vang vọng chỉnh vùng trời nhỏ. Cùng lúc đó, hạ tông sư cảnh giới cũng bắt đầu kịch liệt kéo lên, từ năm tầng tông sư một đường hướng lên trên, thế như trẻ che điệu thăng cấp thượng tam trọng đại tông sư. Theo này loại thăng cấp, hạ tông sư khuôn mặt cũng sẽ ra có tính lẫn lộn biến hóa, từ dung nhan biến thành hồn khói trang, quanh thân bao phủ một tầng hào vô sinh cơ hắc khí, nói chính xác, ban đêm sắc. Hạ đạo hữu, bao quát mỹ thực tông hai vị tông sư ở bên trong, mấy vị tông sư đồng thời đột nhiên biến sắc. Hôm nay, các ngươi đều phải chết. Một đạo phản phất tử trên trời giáng xuống âm thanh, lạnh lùng ở Ngũ Hành Sơn súng quanh vang vọng không thôi. Ở đây vô biên ban đêm, đêm đen sau đó bị bóng đêm lườm đen. Mụ Mị Tâm Thanh Phảng phất mang theo nào đó loại nhắm thẳng vào vận mệnh tiên đoàn ý tứ hàm súc, ở trái tim tất cả mọi người bên trong ngao ngọc. Phốc. Núi lửa đột nhiên tắt. Đêm đen cắn nuốt mỗi một sợi con rõ. Màn đêm buông xuống. Hết thể người tu hành đều được gọi là tu sĩ, vì lẽ đó tu sĩ là cảnh giới thứ nhất, tu sĩ phía sau phản pháp quy chân, gọi là chân nhân, chân nhân phía sau khai tông lập phái, xương tông sư, tông sư phía sau, siêu phàm nhập thánh, xương thánh nhân. Thánh nhân phía sau, chính là đắc đạo thành tiên, cái này phía sau lại nói, từ tu sĩ đến tông sư, mỗi một cảnh có tầng 12 lầu. Trong đó 10, 11, 12, 13 trọng lại xương thượng tam trọng, cùng vừa đến 9 tầng có sự khác biệt về mặt bản chất. Chương 295, ngươi khát vọng sức mạnh sao? Không khí liễu lo bất động. Trái tim tất cả mọi người bên trong đều cảm nhận được cái kia loại mơ hồ uy hiếp. Bất thình lình bóng đêm đánh tất cả mọi người một cái đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một loại nặng nghề linh cảm xâm nhập trái tim tất cả mọi người linh. Tâm mắt của mọi người càng ngày càng mơ, đột nhiên, tảng lớn có ngưng tụ chất màu đen lật nhảy mà đến, dường như mây đen cuốn sạch qua cảnh, bên trong ẩn giấu đi từng đạo khiến người sợ hai thần tiên trầm, dường như nhao nhau muốn thử tiếng sấm đưa tay không thấy được năm ngón vào lúc này đã không còn là một cái đơn giản hình dung tử mà là làm người đáng sợ sự thực. Doanh, Doanh, Doanh. Đang lúc này, từng đạo thanh âm dễ nghe ở hắc ám bên trong vang lên. Ngay sau đó, bóng đêm bên trong sáng lên một đoàn đoàn quang minh, là mấy vị tông sư đúng lúc sử dụng có thể chế tạo quang minh pháp khí. Đêm đen đối với mọi người nuốt chửng còn chưa chính thức bắt đầu, tất cả mọi người đạo tâm chưa bị bị hao tổn hại, hắc ám bên trong như cũ bảo đảm lưu một tia hy vọng. Mọi người không nên hoảng loạn, tất cả mọi người tớ ơn ở mình có khả năng chế tạo ánh sáng, là hoàng tông sư thanh âm có thể một đường tu hành. Bước vào tông sư cảnh giới, tự có sở trường. Mọi người nghe được tông sư lên tiếng, trong lòng lại thêm mấy phần hy vọng, dồn dập lấy ra từng người pháp khí, chuẩn bị chính diện nên tiếp Hắc cảm đến. Thật giống nhân gian thế giới thi đại học, đối với rất nhiều người tới nói là lần đầu tiên, nhưng kỳ thật sau lưng đã mô phỏng huấn luyện qua rất nhiều lần, bất đồng chính là, một cái thất bại có thể học lại làm lại, một cái thất bại liền thân tử đạo tiêu. Thình thịch ảnh. Liễu Lo Thu. Tất a tất a tất a. Hiện trường vang lên đủ loại tiếng hỗn loạn thanh âm, có người đốt đèn, có người vẫy bùa, có người niệm chú triệu hoán, có người thẳng thắn lấy ra bản mệnh pháp khí hộ thân linh linh tinh tinh vết lốm đốm thứ tự thắp sáng, thế nhưng với nhau kia sáng nhưng không cách nào nối liền cùng nhau, tụ không thành chuỗi, không thể thành mặt, vẫn là một mình tác chiến, làm mọi người kinh ngạc hơn lo lắng là vị kia hắc hóa trạng thái mỹ thực tông tông sư đột nhiên rơi vào trở mặc, không biết lại đang nổi lên cái gì càng đáng sợ hơn âm như hóa cơ tử, ngươi dùng la bàn định vị vị kia họ hạ tông sư, Khương bổ để tay trái dơ một mảnh ánh ánh sáng lên hoa sen, dọi sáng xung quanh, bóng đêm khó có thể xâm nhập được. Hóa cơ tử lập tức lấy ra la bàn, miệng lẩm bẩm, ngón tay không đứng ở la bàn trên cắt tới vạt tới, chỉ chốc lát sau, hóa cơ tử dừng động tác lại. Hoang mang nói, hắn biến mất rồi. Một loại tâm tình bất an đang lặng lẽ tràn ngập. ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, doa tất cả mọi người tại chỗ dân mình. Quách Đại Lộ cùng Tạ Ngạo lại còn đang đánh nhau. Tạ Ngạo, trước tiên liên thủ quét sạch dã ma, sẽ cùng ngươi đại chiến ba ngàn hiệp làm sao? Quách Đại Lộ cùng vọng âm thanh đột nhiên ở hát cám bên trong vang lên, nhưng mọi người sau khi nghe, không chỉ không có cảm thấy khủng hoảng, trái lại tinh thần đều vì đó rung một cái, ngược bên trong không tiên tạo nên một luồn hào hùng. Mọi người ban ngày ban mặt nói phét, nói muốn cùng nó quyết một trận tử chiến, còn có thể hiểu được, nhưng đến rồi buổi tối cho dù khoác lác cũng không dám như thế rồi, nhưng mà Quách Đại Lộ lúc này dĩ nhiên ở trước mặt gọi thẳng tên húi nói muốn làm hắn, còn muốn quét sạch, cho dù là khoác lác, cũng quá có loại. Được, trước tiên đánh đuổi. Nó, chúng ta tái chiến. Cứ việc tạo ngạo lúc này, trạng thái đang đứng ở thực lực cá nhân cảnh giới chưa từng có đỉnh cao, nhưng hắn vẫn cứ vẫn duy trì sau cùng lý trí, lại không thấy tiếp tục không tha thứ địa dây dưa Quách Đại Lộ, cũng không có giống như Quách Đại Lộ nói ẩu nói tả. Nhị ca, ánh sao? Quách Đại Lộ nói xoáy xoáy quét đất liên tiếp hướng về bầu trời đêm bên trong căng vải lá bừa, sau đó đùng một cái bóp nát cuối cùng một tấm, nhẹ điệu một tiếng. Một luồng thuần trắng mầm lửa từ tay bên trong đột lên. Tiếp theo một trận vận quy tắc cảm giác cực mạnh thình thình vang tiếng liên tục vang lên, tất cả lá bùa cũng bắt đầu thiêu đốt, liều lĩnh màu trắng mầm lửa cũng rất nhanh nối liền một cái quanh co bạch tuyến, bất khuất địa xuyên thấu hắc ám. Quách đạo Hưu phất tay thành trận, khâm phục khâm phục. Tạ Ngạo thành tâm thực lòng địa ca ngợi một câu, Hôn Thiên Tông chư đệ tử sau khi nghe được, tập thể một bước, người này cái ý tứ. Sư tôn cùng Quách đại lộ khi nào kết thành đạo hữu? Đừng nói với ta là không đánh nhau thì không quen biết ta. Bên kia hóa cơ tử ánh sao trận cũng đã bố trí thành, nhưng là một cái thẳng bạch tuyến, cùng Quách đại lộ bạch tuyến lẫn nhau chiếu rồi. Có cái gì phát hiện? Quách Đại Lộ nhận ra được Khương Bồ Đề đã lặng yên đi tới bên cạnh hắn, thuận miệng hỏi một câu. "Là mỹ thực tông một vị tông sư?" Khương Bồ Đề nói, đã dựa vào bóng đêm sức mạnh thăng cấp thượng tam trọng. Quả nhiên là kết quả xấu nhất. Quách Đại Lộ thản nói, "Vô Giải Định Luật Mộ Phỉ." Mộ Phỉ là ai? Nhân gian thế giới một vị tiền bối. Quách Đại Lộ trả lời nói, sau đó lại truyền âm nhập mà hỏi, "Có thể cùng ngươi sư tôn bắt được liên là sao?" Ta nhìn này cũng rõ ràng cho thấy chủ tính một lúc lâu, chuẩn bị đầy đủ, không có thánh nhân nhúng tay, e sợ rất khó phá giải hết. Khương Bổ để trong lòng cả kinh, nguyên lai like hắn vừa nói như vậy quả nhiên chỉ là vì cổ vũ mọi người. Vùng thế giới này đã bị hoàn toàn bao phủ, tin tức không truyền ra đi, trừ phi. Khương Bổ để còn chưa nói hết, nhưng Quách Đại Lộ đã đoán được nàng câu nói kế tiếp, trừ phi nàng ở đây ngã xuống. Thời gian này, một tia vô lực gió nhẹ từ từ sẽ qua, phất qua mỗi người gương mặt của, tiết lộ ra ngoài cái tia cố cảm giác mát mẻ, thẳng tới đáy lòng. Rất nhiều thích tỏa ra ánh sáng pháp khí ở đây tia gió nhẹ thổi hạ, đột nhiên tắt. Hóa cơ tử tinh hỏa trận cũng tối sầm xuống. Mọi người tâm linh cân bằng lần thứ 2 bị phá vỡ cái tia chút cương ép nuốt nạt đi xuống hoảng sợ tư tưởng phản phất hơi nước giống như thăng nè, tán mà phục tụ, tuyệt vọng mà bất an gây dối bao phủ lòng của mọi người. ta hiểu được. quách đại lộ thở ra một hơi, nó đang đùa trò chơi mèo vần chuột, nó đang chờ chúng ta chính mình tại chỗ tan vỡ. bóng đêm càng ngày càng sâu, dường như hóa không ra mực đậm. các tu sĩ trong tay quang minh pháp khí bị từng cái từng cái địa từng bước xâm chiếm, thật giống bóng đêm bên trong có một cái tham án rắn. rõ biết rõ kẻ địch liền bên trái gần, nhưng cũng không biết làm sao đậu thủ. loại cảm giác đó đối với mọi người tôi nói, thật là một loại dằn vặt. vị yêu mỹ thực tông tông sư đây. quách đại lỗ hỏi biến mất rồi. Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, đúng rồi, hắn cũng đang đợi thích hợp thời điểm lần thứ hai lóe sáng lên sàn. Quách Đại Lộ niệm quyết niệm chú mời sơn thần, nhưng lần này đối phương không có bất kỳ đáp lại. Hắn dù sao không phải là thánh nhân, vô pháp cưỡng ép bắt lại nắm sơn thần thổ địa, đối với này cũng là không thể làm gì, chỉ có thể từ bỏ con đường này. lẽ nào chỉ có thể chờ? Quách Đại Lộ cao mày, trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, chuyện như vậy càng chờ càng bị động. trầm ngâm một lúc lâu, Quách Đại Lộ cuối cùng vẫn là quyết định chọn dùng nhất truyền thống biện pháp. Hắn dồn khí đan điền, hơi chút tập u, sau đó lớn tiếng chửi bậy nói. Ngu ngốc giả ma, ngươi có gan đi ra cho ta, Lão Tử đánh cho ngươi gọi cha. Sợ hãi rụt rẽ giấu đầu lòi đuôi toán anh hùng gì hảo hán, rắc rối một cái. Giống ngươi loại rác rối này, Lão Tử một người đánh mười người. Còn nhớ ngươi phái đi nhân gian thế giới cái kia mặt to mầm sao? Chính là Quách Gia Gia ta cho ngươi hủy dung. Toàn trường tu sĩ, Quách Đại lộ chửi đến hứng khởi, Tả Hưu bắt chuyện nói, đến đến, mọi người cùng nhau mắng. Chúng ta người đông thế mạnh, sợ nó con rùa đen rút đầu. Lệnh Hồ Đường cái thứ nhất hưởng ứng, cười ha ha, theo mắng nói, trước đây ngươi lệnh Hồ Gia Gia Tả còn tính ngươi là một hắn tử. Không nghĩ tới nhưng là như vậy nhát như chuột, xuất liên tục mặt đón ngươi lệnh hồ ra ra một kiếm dũng khí cũng không có. Ha ha ha, có thể nghe được, lệnh hồ đường ngựa khí vẫn là vô cùng khẩn trương, đặc biệt là vài tiếng cười to, rất có đánh bạo chi ngại, nhưng cái này cũng là không gì đáng trách sự tình. Dù sao dạ ma xây dựng ảnh hưởng nhiều năm, tâm trạng không dễ phá. Theo tạng ngạo cũng mắng lên, nhưng hắn dùng từ rõ ràng tương đối khắc chế, chắc là chính là đi ra đánh một trận, không muốn giấu đầu lòi đôi loại hình, hơn nữa cơ bản đều là đối hạ hủ đi. Nay loại chửi bậy đối với dã ma mà nói, tự nhiên không hề có tác dụng, chỉ có quét đại lộ mắng lên thời điểm. Mơ Hồ Hẹn Hẹn cảm giác được có một cỗ tức giận từ bốn phương tám hướng truyền tới, nhưng này tức giận rõ ràng không thuộc về Dạ Ma Bản Tôn, đoán chừng là dưới tay hắn những người hầu kia hoặc là ám dạ tông đồ. Cái gọi là trước tiên lãnh đạo cơn giận mà giận, sau cổ đạo chi vui mà vui, tam giới đều chuẩn đạo lý. Cái biện pháp này cũng không thể thực hiện được. Quách Đại Lộ từ bỏ. Thời gian này lệnh Hồ Đường tiếp một câu, "Tam đệ, chúng ta gì không thử nghiệm chém mở đêm này sắc." Phản phất một đạo chớp giật từ đầu hốc bên trong đột tới, Quách Đại Lộ nhất thời rộng rãi sáng sửa, nói, "Tam tài kiếm trận thêm điệu tàng kiếm trận." Mọi người đều biết, Thiên Tông Chấn Tông tuyệt học vì là thiên kinh địa tông chấn tông tuyệt học vì là địa nghĩa chỉ có hai tông hợp lại mới có thể tổ thành chân chính thiên kinh địa nghĩa mà tam tài kiếm trận cùng điệu tàng kiếm trận vừa vặn có cái này tính chất đặc biệt thiên tông nơi đây chỉ có một mình ta làm sao bố trí tam tài kiếm trận Khương bồ để nói tam tài kiếm trận tứ ngươi ta cùng đại ca ba người đến tổ còn điệu tàng kiếm trận quách đại lộ quay về diệp lãng thiên bên kia gọi hàng diệp đạo hiếu ngươi bên kia lại tìm một người cùng ta đến tổ điệu tàng kiếm trận làm sao chúng ta dựa vào cái gì muốn cùng ngươi cái này hung thủ giết người tổ bản tông kiếm trận không chờ diệp lãng thiên trả lời địa tông những đệ tử khát phấn mà tiến nói. Quách Đại Lộ khép cười một tiếng. Chỉ nghe Diệp Lãng Thiên điểm danh nói, "Tam sư đệ, ngươi tới?" "Vâng." "Không hổ là Điệu tông thiếu chủ." Quách Đại Lộ khẽ nói, lần này ngược lại không phải là trâm trọng, mà là nghiêm túc biểu dương, nếu Diệp Lãng Thiên liền này loại trái phải rõ ràng đều không nhận rõ, cho dù hắn thiên phú cao đến đâu, tu hành tiền đồ cũng là có giới hạn. "Khương Khương, ngươi cùng ta ra tăng ca ba người bố trí tam tài trận, ta chiếm ngày khách vị." Quách Đại Lộ vừa nói vừa chuyển đầu nhìn về phía Diệp Lãng Thiên, "Diệp đạo hữu, ta với các ngươi tổ điệu tàng kiếp trận, ta ở bất đắc vị." Địa Tông Tam sư đệ phản bác nói, dựa vào cái gì hai tòa kiếm trận đều lấy ngươi làm trụ cột? Bởi vì chúng ta năm người, ta kiếm thuật cao nhất. Quế đại lộ không tiêu không nổi, đúng mực, còn có vấn đề sao? Địa Tông Tam sư đệ, coi như ta không có hỏi quá. Khương Bồ Đề đem Tam tài kiếm trận ý nghĩa chính, Quan Khiếu nhanh chóng cùng Lệnh Hồ Đường nói một lần, Lệnh Hồ Đường không hổ là kiếm đạo lớn thiên tài, hơi làm suy tư lập tức lĩnh ngộ. Siêu siêu siêu mẹo. Khương Bồ Đề, Lệnh Hồ Đường, Diệp Lãng Thiên cùng với Tam sư đệ bốn người thân hình chuyển động, từng người vào chỗ. Đêm đen cho chúng ta con mắt màu đen, chúng ta dùng nó đến tìm kiếm Quan Minh. Đây là thiên kinh điểm nghĩa sự tình. Quách Đại Lộ ngâm một câu thơ, nhấc chân bước vào hai tòa kiếm trận hợp nhân. Hai cố kiếm ý bao tác một thuận kim đồng hồ, một nghịch kim đồng hồ xoay tròn mà đến, cuối cùng ở trên người hắn hội tụ. Trong lúc nhất thời, Quách Đại Lộ đầu góc bên trong xẹt qua mấy tự nhiên cảnh tượng, mặt trời mọc mặt trăng lặng, đấu chuyển tinh gì, quát phong trời mưa, sông lớn đi về hướng đông, hoa nở hoa tạ ơn, xuân lai đông đi. Vạn sự văn vật, thiên kinh điểm nghĩa. Quách Đại Lộ thật giống từ từng cái cảnh tượng bên trong đều hấp thu được sức mạnh khổng lồ, những sức mạnh này ở trong cơ thể hắn không ngừng mà xúc tích, áp Hắn đưa tay ra, tự chế chuôi này kiếm gỗ đào một cách tự nhiên mà xuất hiện ở tay hắn bên trong ta muốn để này đêm đen lại cũng không giấu được ta mắt quách đại lộ buông lời phía sau thân thể phiêu diêu mà lên tay áo nhen gió vụ vụ mang theo hắn cái kia tinh hỏa trận thăng vào hư không trên trời dưới đất ngoài ta còn ai quách đại lộ gầm lên giận dữ hạo nhiên chính khí vụ điệu một tiếng bạo nổ mở tiện đa cấp tốc hứng tụ hợp ở tay bên trong kiếm gỗ đào nguyên bản nhẹ nhàng một cây đào một kiếm lúc này nặng hơn thiên quân quách đại lộ nặng nề chậm rãi giơ kiếm nhanh như chớp lắc kiếm Chiêu kiếm này có thiên tông tam tài kiếm trận kiếm bí, địa tông địa táng kiếm trận kiếm bí, nho gia hạo nhiên kiếm bí, cùng với mặc gia thẳng thắn kiếm bí. Một kiếm bao quát tứ gia kiếm bí, tận chứa thiên kinh địa nghĩa phát tắc, đến tột cùng mạnh đến mức độ nào, không người hiểu rõ. Thử. Một đạo mấy có thể đâm xuyên người mảng nhị âm thanh miễn cưỡng đem nổng như mực bóng đêm chém ra một đạo tinh tế lỗ hổng. Nhưng lỗ hổng kia nhưng là chợt lóe lên. Ô à, Ý nghĩa nha. Bóng đêm bên trong truyền ra dối loạn thương mừng, phát sinh kiếp người thì đều hiện nhiên vừa nãy từ cái tia một vết thương thâm tiến vào một tia nguyệt quang đau nhói bọn họ. Một con màu đen nắm đấm ôn nhu mềm nhũ hướng về Quách Đại Lộ đánh tới. Quách Đại Lộ rút tứ gia kiếm dư uy, dùng một chiêu hành tạo thiên quân. Vụ! Quân kiếm tương giao, Quách Đại Lộ cả người rung bần bật, thẳng tắp trụy xuống, giữa đường bên trong, hắn cưỡng ép xoay người, miễn cưỡng rơi vào tam tài địa tàng kiếm trận bên trong. Con kia màu đen nắm đấm, từ bóng đêm bên trong đến, lại biến mất ở bóng đêm bên trong. Người khát vọng mạnh hơn này, gấp trăm lần ngàn lần sức mạnh sao? Thần bí trên bầu trời đêm, hạ xuống như thế một thanh âm. Uy nghiêm, nghiêm túc, đao động. Chương 296, mà hướng về hằng nga mượn ánh trăng lại là câu này lời kịch nghe được cái kia ma tính mà có độc vấn đề quách đại lộ không đúng lúc nhớ tới một cái nào đó không thích hợp thiếu nhi tiết mục ngắn hắn quay về cái kia mênh mông bầu trời đêm gọi nói không cần ta không cần phần mềm hực ta muốn thông qua cố gắng của mình tăng lên sức mạnh đám tu sĩ nghe được câu này tâm tình có chút quỷ dị cảm thấy không được điều động nhưng lại không tâm tư cười thời gian này ngũ hành sơn bầu trời vô thanh vô tức hiện ra sáu nói thân ảnh cao lớn sáu bóng người song song mà đứng chỉ hiện hình người đường viễn không nhìn thấy cụ thể khuôn mặt Này sáu bóng người mặc dù là mới vừa hiện thân, nhưng cũng không phải đột nhiên xuất hiện, mà là chúng nó nguyên bản là ở chỗ đó, một mực nơi đó, chỉ là vào lúc này mới bị mọi người chú ý đến mà thôi. Bởi vì, chúng nó là từ càng nồng đậm bóng đêm ngưng tụ mà thành, chúng nó nguyên bản chính là bóng đêm một bộ phận. Rốt cuộc phải hiện thân. Quách Đại Lộ ngẩng đầu nhìn cái kia sáu bóng người, vẻ mặt nghiêm túc, vừa cú đấm kia, liền là đến từ chúng nó sáu người bên trong nào đó một vị. Sợ là chúng ta năm người liên thủ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phó hai cái. Chúng ta còn có năm vị tông sư. Địa tông tam sư để nói, lại thêm hai cái đã có 4 cái, còn lại 2 cái giao cho đoàn người, mọi người cùng nhau liên thủ, tin tưởng có thể ứng phó 2 cái. Địa tông tam sư đệ làm phân phối, quách đại lộ lung lay đầu, nhưng lớn buột còn không có ra trận a. vừa dứt lời, một viên to lớn đầu xuất hiện ở sau bóng người bầu trời, cái kia đầu có ngũ hành sơn kích cỡ tương đương, mở miệng sát ác, tuyên cổ trường tồn. nó nghiêm nghị xuất hiện ở bầu trời đêm bên trong, thật giống một vị ám dạ thần linh hiện ra thông thiên pháp tướng. mọi người nhìn này chấn nhiếp nhân tâm một màn, tất cả đều trợn mắt mở mồm, trầm mặc tại chỗ. viên tiêu cự đầu không có thả ra bất kỳ uy áp cường đại cũng không có triển khai đương nhiệm gì hủy thiên diệt địa thủ đoạn, vẹn vẹn là xuất hiện ở nơi đó, cũng đã đè ép bọn trường. Hiện trường hết thảy tu sĩ, bao quát mấy vị tông sư, ở nhìn thấy cái kia cái đầu phía sau, đều lòng sinh từ bỏ chống lại ý nghĩ. Đó là một loại vượt qua sợ hãi cảm thụ, đó là một loại thuận theo bản ý, một cách tự nhiên thần phục. Đám người bên trong, đã có tu sĩ thành tính quy xuống, cùng bái. Bóng đêm như màu đen vấn hải, ở đỉnh đầu mọi người bầu trời quẩn quẩn lật chạy xích động, lộ ra một loại xem ai không phục tư thế. Can nguyện vào chúng ta người, đều tăng lên một cảnh giới. Cái kia uy thế thanh âm to lớn lần thứ 2 vang lên mọi người nghe không ra trong đó tâm tình cũng nghe không xuất phát tiếng người giới tính nhưng không nhịn được nên vì một câu nói như vậy hoan hô sôi sùng sụng thật giống lắng nghe một câu thần rụt địa tông tam sư đệ sắc mặt mơ mịt từ kiếm trận bên trong rút người ra giơ hai tay lên đang muốn quay về viên kia đầu to hạ bái nghe được diệp lãng thiên một tiếng la hét tam sư đệ tỉnh lại a tam sư đệ một cái giật mình đầy mặt mê vong nhìn diệp lãng thiên đại sư huynh làm sao vậy diệp lãng thiên nói đọc thầm thỉnh thơ lời chú thủ nắm bản tâm vâng địa tông đệ từ xưa nay đem thiếu chủ lời tiêu chuẩn hiếm có không tuân theo tạ ngạo Đầu to chợt bắt đầu điểm danh, ngươi thiên phú tầm thường, đời này nguyên vô vọng nhập thánh, nhưng bản toàn niệm tình ngươi đạo tâm kiên định, dũng cảm chiến đấu, có thể tặng ngươi siêu phàm nhập thánh to lớn nói, quỳ xuống đi. Theo lớn đầu ngư, hỗn độn bầu trời đêm bên trong phảng phất nhanh chóng mà lăn lộn quá từng trận tiếng sấm, một đạo vại khẩu giống như lớn bằng cột khí màu đen đem tạ ngạo bọc lại. Tạ ngạo nghe vậy, quanh thân rung bần bật, thân tim run dậy, trong lúc nhất thời tâm tư hỗn loạn, không biết làm sao lựa chọn. Thử hỏi cõi đời này tông sư, có cái nào không mơ giấc bึp vào thánh cảnh, gợi ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cả thế gian đều chú ý. Tất cả mọi người đang đợi tạ ngạo trả lời không ai dám nói đánh gãy trên thực tế cho dù có người ý định nhắc nhở hắn thời gian này cũng không nghe được đại đạo tạ ngạo đã trải qua một phen hoàn toàn không thua ở vừa nay cùng quét đại lộ trận chiến đấu tia tâm lý đấu tranh phía sau chậm rãi mở miệng xưa nay chỉ ở dưới chân của chính mình chưa từng tại người khác trong miệng nói tới chỗ này trên người hắn khí thế đột nhiên đại thịnh ngừng đầu nói ngươi và ta ma đạo thủ đồ ta ha có thể tùy ngươi không biết phân biệt phật đầu to âm thanh hạ xuống tạ ngạo đỉnh đầu bóng đêm nhất thời cuộn cuộn phun trào nặng nghề địa ép xuống nôn xuất phát thủy tạ ngạo không thể tránh khỏi dơ lên hai tay chính diện đỡ lên đi giang giác giang giác giang giác tạng ngạo trên người không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái xương cốt nhưng hắn trung quy không có quỳ xuống mà là đặt mông ngồi dưới đất trong miệng phun ra búng máu tươi lớn khương Bồ đề đầu to bắt đầu lắc lư tiếp theo cái ngươi tuy là huyền giới thiên nữ sư tử thánh nhân vì là vạn người kính ngưỡng nhưng theo quy củ nhiều lắm bỏ tay bỏ chân lệnh sư trong mắt tu hành cùng thấy thế giới cũng quá mức khô khan không quá thú vị nếu ngươi nguyện vào môn hạ ta sau này đều có thể tùy ý làm bậy lại không ràng buộc chân chính thuận theo tâm ý ý của ngươi như thế nào Việc này ta không làm chủ được, chi bằng tiền bối theo ta đi một chuyến ma cật núi, trước hỏi qua nhà sư ý kiến, làm sao?" Khương Bồ để tay nhón bản mệnh bà la hoa, đạo tâm sáng rực, linh đài thanh tịnh, ngũ khí cũng đúng mực. "Ha ha, tốt lanh lợi nha đầu, ta đi ma cật núi sao đánh thắng được ngươi sư tôn?" Đầu to ngứa khí lần thứ nhất toát ra nhân tính hóa ý tứ hàm xúc, tiệu như cùng ngươi sư tôn tới chỗ này, cũng phải nhìn ta sắc mặt giống như. Khương Bồ để không nói, trên người như che phủ một tầng chí thuần đến tĩnh mị hoa, trắng nõn như ngọc, ở đêm đen bên trong, càng chói mắt. "Nói như vậy, ngươi cũng lạ không đồng ý." Đầu to ngứa khí có chút ít tức hận. Khương Bổ đề ngầm thừa nhận, đáng tiếc. Đầu to nói hai chữ này thời điểm, ngữ khí tuyệt không nửa điểm đáng tiếc ý tứ. Bóng đêm biến ảo, rất nhanh ngưng tụ ra một con quả hương bổ kích cỡ tương đương bàn tay, bàn tay kia quay về Khương Bổ để đỉnh đầu chậm rãi đập xuống. Đại đạo vô tình, không có thương hương tiếc ngọc câu chuyện. Dừng tay. Đang lúc này, một đạo dung trời giá cả gào thét vang vọng huyền hoang. Chỉ thấy quách đại lộ quanh thân kim quang phân tán, cường hãn tuyệt luân địa lôi xé bốn phía đêm đen, tay hắn nắm kiếm gỗ đào, quyết chí tiến lên địa chém về phía con kia bàn tay màu đen. Chiêu kiếm này rốc hết hắn một thân cảnh giới, nhưng tụ hắn bình sinh sở học, là hắn tu luyện đến nay các loại công pháp góp lại tác phẩm, đại diện cho hắn tuột cùng nhất trình độ. Bồ đề tâm kinh, dưỡng tinh thiên, luyện khí thiên, hạo nhiên kiếm, trận pháp, bàn đảo, kim đan. Quách đại lộ cảnh giới toàn bộ ra một kiếm, tương tự phong phú toàn diện, không phải chuyện nhỏ. Dĩ nhiên làm ta mặt đánh vợ ta, ngươi một cái chó chết. Theo quách đại lộ câu này cố mắng, hắn cái kia mạnh nhất một kiếm dĩ nhiên đón nhận bản tay kia. Hừ. Một tiếng hừ lạnh qua đi, bàn tay kia nhưng đột nhiên tăng lớn gấp 10 lần, từ quạt hương bổ biến thành lọ che. The horror unzer. Kiếm trưởng tương giao. Kiếm Ngô Đào Lập bị đánh bay từ tay, Quách Đại Lộ cũng giống một con con diều giống như bay ngược ra ngoài, giữa đường bên trong phun ra một ngụm màu lớn, trên người màu vàng tùy theo chậm rãi nhặt đi. Bản tọa chưa chuẩn ngươi ra tay, ngươi sao dám ra tay? Đây là thánh nhân cơn giận. Ha ha. Quách Đại Lộ cười gằn, nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh, không tiếc nuối. Hắn đã trong lòng bên trong cẩn thận tính toán quá, tối nay trận này dựa vào, bất kể như thế nào đánh, đều là phải thua chi cục. Đừng nói viên kia làm ma thánh phân thân đầu to, chính là cái kia sáu nói nắm giữ thượng tam trọng đại tông sư thực lực hình người cao lớn bóng đen, bọn họ cũng chưa chắc ứng phó được biết do không thể làm mà vì đó, kết quả không cần nói cũng biết. Quách Đại Lộ vừa tính ra trận chiến này kết cục, trong lòng lại không lo lắng, chỉ có một mánh liệt ý nghĩ, hắn muốn buông tay một kích, hắn muốn đem cảnh giới của chính mình toàn bộ phong thích, đem chính mình sở học toàn bộ triển khai hiện. Cho dù là thua, cái kia cũng phải này đây mạnh nhất tư thái thua, không phải vậy, vĩnh viễn sẽ có tên uối. Ngoài ra, chính hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút mạnh nhất chính mình mạnh như thế nào. Nay một lần, hắn không chuẩn bị hướng về ngạo kiểu tê Đức Long Đông cường cầu cứu, hắn trong lòng có cảm giác, mỗi hướng về bản đạo kiếm gỗ cầu cứu một lần, khống chế độ khó của nó liền sẽ gia tăng một phần. Nguyên bản hắn chuẩn bị đem chính mình này mạnh nhất một kiếm để cho Viên kia đầu to, nhưng khi hắn nhìn thấy bàn tay kia không hề có đạo lý đe đánh về khương bổ để thời gian, tức giận này xanh, nhất thời đổi chủ ý. "Nếu như ngươi trên có một lần triển khai sức mạnh mạnh nhất cơ hội, ngươi sẽ dùng tới làm cái gì?" Quách Đại Lộ trả lời là, "Bảo vệ mình nữ nhân." Trên thực tế, hắn làm xong rồi. Hắn tuy rằng kiếm phi nhân tổn thương, nhưng này chỉ ra tăng bản bản tay cũng bị hắn chém tán hầu như không còn, quan trọng nhất là khương bổ để bình yên vô sự. "Ngươi vốn không cần làm như vậy." Khương bổ để tiếp được Quách Đại Lộ, tâm tình phức tạp, vẻ mặt kỳ dị. Ta có thể tiếp được một trường kia, nhưng ngươi sẽ bị thương. Quách Đại Lộ ho khan hai lần, ngựa khí lại dễ dàng hơn. Ngươi chưa từng nghe tới bài hát kia sao? Người đàn ông tốt sẽ không để nữ nhân yêu mến nhận một chút tổn thương. khái khái. Khương Bồ đề lặng lẽ. Quả nhiên vẫn là trước sau như một địa không được điều động. Nhưng Thiên Nữ Đạo Tâm đột nhiên có chút loạn. Màn đêm bao phủ, mà Thánh Uy thế không ảnh hưởng được của nàng thanh tịnh đạo tâm. Quách Đại Lộ một câu lời nói dí dỏm nhưng làm cho nàng tâm hồn thiếu nữ bất định. Chẳng lẽ thực sự là đã định trước số mệnh hóa ra? Chẳng lẽ cái kia ngang trời đại đạo đúng là Đại Lộ Diệp Lam Thiên? đầu to tiếp tục phát triển của mình lọ gọng ngươi muốn đem bến yêu đạo lữ đoạt lại sao ngươi muốn một tháng phá tam cảnh một năm tấn tông sư sao ngươi muốn trở thành huyền giới thế hệ tuổi trẻ tu sĩ chân chính lãnh tụ sao Diệp Lang Thiên tay nắm bất động ấn nhắm mắt đọc thầm thành thơ lời chú đối với lớn đầu mắt điếc thay ngơ chỉ cần ngươi quỳ xuống ngươi tương lập tức nắm giữ tất cả những thứ này Diệp Lang Thiên đột nhiên cất miệng chậm rãi mở mắt ra như là ở đáp lại hoặc như là đang lẩm bẩm lồ bầu quỳ xuống có được tất cả đều lúc nào cũng có thể sẽ bị lấy đi Diệp Lang Thiên lung lây đầu cái kia cũng không có gì hay hiếm làm can tu sĩ nho nhỏ giám ta đạo bạn tọa ý chí, không biết tự lượng sức mình. Diệp Lãng Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy một hạt điểm đen hướng chính mình phong tới. Hắn làm đến nơi đến trốn, cũng hai ngón tay làm kiếm, hoa mở mi tâm, một viên màu đen kiếm song từ nhỏ chủ mi tâm bên trong bay ra, đón nhận viên kia điểm đen. Xèo xèo xèo, bong bong bong. Điểm đen thả ra ba thanh bóng đêm mờ sắc lợt. Diệp Lãng Thiên màu đen kiếm song giống như bay ra ba thanh huyền thiết kiếm. Sáu kiếm giao kích, tháng bại đạo mắt tức phần, Diệp Lãng Thiên bản mệnh kiếm song liên tục bại lui, cuối cùng càng bị đánh rơi rơi xuống đất, như phế sắt. Diệp Lãng Thiên miệng phun máu tươi, khô tàn ngã xuống đất vào chúng ta người mang đi, còn lại không giữ lại ai. Đầu to đỉnh chỉ tẩy não, bắt đầu hạ lệnh thu gặt, hiệu lệnh lối ra, trong sân có ánh sáng đồng tới tắt. Hết thảy quang minh pháp khí cùng lá bùa hỏa trận tập thể mất đi hiệu lực. Thánh nhân nói không cần có quang, ở là toàn bộ thế giới rơi vào vĩnh dạng. Mọi người mắt bên trong ngoại trừ Hắc Ám, lại không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Là Sáu nói sát khí ngất trời âm thanh, chỉnh thể như một. Sau đó, càng nhiều người quỳ xuống. Khương Khương, đi chiến đấu đi, ta tới vì ngươi rọi sáng chiến trường." Quách Đại Lộ nói, từ Khương Bồ để trong lòng bay lên hắn dùng hết chút sức lực cuối cùng, nghiệp quyết nghiệp chú, tiết đế tiết đế, thân ta như ý, biến tây bút, vậy ảnh, tuyệt vọng hắc ám bên trong, đột nhiên bút cháy lên một cây bút, hỏa thế thỉnh thịch văng vọng, quật cường bất khuất, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, vì tất cả phản kháng người giỏi sáng cuối cùng một cái hy vọng, tả hữu không có đường ra, mọi người thừa dịp ánh lửa, buông tay giết thống khái đi. lệnh hồ đường ở mỹ cổ động, rút kiếm mà lên, cái tia sau bóng người nhưng không có lập tức động thủ, mà là dồn dập quay về cái tia cây bút con ngón tay búng một cái, sáu cỗ xuyên kim thấu thạch tình phong mũi tên giống như bắn về phía cây bút. chủ nhân nói không chừng có ánh sáng. Như vậy thì không cho phép có ánh sáng, nhưng là, một khi cây đúc tắt, liền mang ý nghĩa cái kia tên là Quách Đại Lộ thiếu niên đem thân tử đạo tiêu. Tam đệ, thượng công. Lệnh Hồ Đường cùng Khương Bồ Đề đồng thời để cho nói, nhưng mặt đối với thượng tam trọng lớn cấp bậc tông sư một đòn, bọn họ không thể ra sức, huống hồ vẫn là sáu vị liên thủ. Cái kia cây đúc cũng nhận mệnh, không tránh không né, thở ơ không động lòng. Sáu cố đoạt mệnh kình phong giắt bóng đêm mà đến, đã mắt tới gần. Nhưng chúng nó những quỷ dị mà dừng ở cây đúc phía trước, thậm chí đều không có thể thay đổi biến hỏa thế diêu động phương hướng. Vèo. Một cái tinh tế hỏa tuyến thoát ly cây đuốc, đem sáu cố đại tông sư giữa ngón tay gió nối liền nhau, mang về đường cũ, rốt cục thiệt thân. Một đạo toán độc gầm thanh từ hắc cá bên trong truyền đến. Đồng thời, một con ma chảo giọ ra, chụp vào cái kia tinh tế hỏa tuyến. Xèo xèo xèo. Hỏa tuyến bốn lượn qua lại, vừa bãi đi khắp, tốc độ nhưng nhanh chóng vô cùng, chạy chỗ cũng xảo quyệt đến cực điểm, cùng cái kia ma chảo chơi lên ngươi đổi ta trốn trò chơi. Thử. Cái kia hỏa tuyến đột nhiên một cái hướng lên trên gấp hướng về, phản phất đâm rách món đồ gì, phát sinh chói tai một thanh âm vang lên. Một tia cơ hồ có thể không cần tính Lỗ kim kích cỡ tương đương nguyệt quang xuyên thấu qua vào. Vù vù. Tay đuốc lay động một hồi, khôi phục nguyên hình. Hàng Nga tiên tử, mượn ngươi một tia nguyệt quang. Quách Đại Lộ đưa tay phải ra, ngón cái ngón giữa mở ra, vê vê cái kia tiên nguyệt quang, hướng phía dưới lôi kéo, đi vòng một vòng tròn lớn. Ngàn giâm chi đê, vỡ ở tổ kiến. Quách Đại Lộ cao giọng gọi nói, sau đó ngón cái chói lại ngón giữa, hướng lên trên bán ra. Doanh. Nguyệt quang trở về, mang theo nải trong màn đêm cảnh tượng đồng thời trở về. Đây chính là 72 biến bên trong thủ nguyệt thuật, tức rời tháng hiện với tượng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Huyền Minh, ngươi thật là to gan. Lại chúng ta ngay dưới mắt thi này man thiên quá hải kế sách, mau chóng dừng tay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ huyền hoang, thánh nhân thanh âm liên tiếp. Không lâu sau đó, huyền giới càng nhiều hơn thánh nhân đưa mắt đầu đi qua. Khương Bồ Đề, Diệp Lãng Thiên đám người cảm nhận được sư phụ nhìn kỹ cùng quan tâm. Bóng đêm đột nhiên tối lui, Minh Nguyệt dọi sáng núi, trăng sáng rõ chiếu, chuyển nguy thành an. Lệnh Hồ Đường tự lẩm bẩm, nhị đệ, ngươi quái tựa ứng nghiệm, ta hóa cơ tử chưa từng tính qua sai quẻ. Sống sót sau hai nạn tự dễ, càng nhắm thẳng vào nhân tâm. Ta nói không có chuyện gì, là không sao phù phù. Hóa Cơ Tử vừa dứt lời, hắn vị kia trọng thương trong người kết nghĩa tam đệ, mệt mỏi hơi thai, ngã xuống đất. Chương 297, trong lịch sử nhỏ yếu nhất sư tộc. Từ cây bước bên trong chia ra cái kia một cái hỏa tuyến đương nhiên chính là bản đảo kiếm gỗ tề Đức Long Đông Cường, từ khi Tôn Ngộ Không đem này thành tiên kiếm cho Quách Đại Lộ phía sau, nó tổng cộng ra tay 3 lần. Lần thứ nhất là ở nhân gian thế giới, vì ngăn cản dạ ma tập kích nhân gian, nó một kiếm cắt ra dạ ma tấm kia mâm lớn mặt, tiết lộ thiên cơ, khiến cho dạ ma sớm trở về, cái này cũng là tại sao dạ ma vừa thấy nó hiện thân thời gian sẽ tức giận như thế, dường như kẻ thù gặp mặt lần thứ hai là ở vô danh hẻm núi thần vương đám người bố trí mai phục nốt lại quách đại lộ cũng lấy đại hoàng ô che khuất thiên cơ làm cho hắn rơi vào tứ cố vô thân hoàn cảnh lúc đó tề đức long đông cường kiếm ra thanh đăng, một kiếm pha ô thành công đưa tới viện binh. lần thứ ba liền là mới vừa nó hóa thân hỏa tuyến đầu tiên là chuột ở dạ ma dưới trường sáu vị ám dạ tông đổ giữa ngón tay gió, sau đó đâm thủng bóng đêm dẫn tiếp theo tiên nguyệt quang trợ quách đại lộ sử dụng thủ nghệ thuật sắp tối sắc bên trong chuyện đang xảy ra truyền ra ngoài rốt cục gây nên huyền hoang mấy vị thánh nhân quan tâm chúng thánh lập tức nói quát bảo ngưng lại tùy theo Huyền giới cái khác thánh nhân cũng có cảm giác, dồn dập đưa ánh mắt đầu hướng bên này. Sự tình đến trình độ này, mặc kệ dạ ma huyền minh trước đó làm cái gì vẹn toàn chuẩn bị, đều phải lập tức ngưng hành động, chốc lát không được dừng lại. Một nguy cơ lớn liền như vậy hóa thành vô hình, lần này có thể chuyển nguy thành an. Đầu công đương nhiên vẫn là bản đảo kiếm gỗ, nhưng cùng chi hai lần trước bất đồng chính là lần này đồng cố ra tay, cũng không phải là bởi vì Quách Đại lộ cầu cứu, mà là hắn chủ động xuất kích. Kết quả tựa hồ không có khác nhau, nhưng trên bản chất nhưng có sai biệt. Bất luận là Quách Đại lộ biết rõ không thể làm mà đem hết toàn lực trở nên dũng mãnh vẫn là thân ở cửa ải sống còn đầu nhưng từ đầu đến cuối không có hướng về hắn cầu cứu thông giông đều làm cho nó đối với quách đại lộ bản thân thay đổi rất nhiều tu hành chi đạo thiên tân vật khổ đến rồi cảnh giới nhất định thậm chí hành đến chính là hành vi người tiên một bước một kiếp đạo tâm hơi hơi bất ổn đều khó mà đi tới cuối cùng nếu như quách đại lộ vẫn coi chính mình là làm dựa vào gặp phải không giải quyết được vấn đề liền hướng mình cầu cứu vậy hắn sẽ vinh viên vô pháp trở thành một chân chính cường giả vinh viên không xứng sử dụng nó bởi vì dựa vào cũng là kẽ hở kẽ hở chính là không viên mãn bất quá từ quách đại lộ mới vừa biểu hiện đến xem. Hắn dường như tự đã ý thức được cái này cái hở, cũng lấy dòng roi tính mạng cùng một thân tu vì là làm tiền đạt cuộc, một lần đem điều này kế hở xóa đi. Sau khi qua chiến dịch này, hắn đem càng thêm sẽ không dễ dàng mời chính mình ra mặt, gặp phải vô giải phiền phức, cũng sẽ phát huy ra cường đại hơn tiềm năng, mai đến tận hắn có tư cách nắm chặt chính mình trôi kiếm cái kia một ngày. Tế Đức Long Đông cường đối với này rất hài lòng. Cho nên khi nó nhìn thấy những tu sĩ kia đứng xếp hàng hướng Quách Đại lộ ngỏ ý cảm ơn, cũng dâng lên từng người tông môn trị thương linh đan rượu dược tùy điểm, cũng không có cảm thấy nơi nào không thích hợp, cho rằng đây là hắn nên được. Đáng tiếc là Đã rơi vào trạng thái hôn mê quế đại lộ vô pháp trải nghiệm này loại chúa cứu thế cảm giác, hắn tiến nhập hỗn loạn tương bừng ngộm cảnh bên trong. Một hồi là đại học thời đại lớp, một hồi là mưa to như chút nước giang hồ, một hồi cùng một vị không biết tên họ bạn học nữ yêu sầu triền miên, một hồi cùng một con thuần luồng lòng chiến đến hôn thiên ám địa. Không có đầu, không có đuôi, không có liên hệ, không có đầu mối. Mặc dù quế đại lộ nắm giữ giám ngộm thần thông, hắn cũng xem không hiểu chính mình trong ngộm cảnh tượng, cảm giác kia thật giống như ở nhìn một bộ ý thức chạy phim câm. Liền hắn quyết định ngủ một giấc, tại chính mình ngộm bên trong ngủ một giấc thật ngon. Hắn không phải mới vừa khôi phục sao? Làm sao sẽ lại bị thương nặng như vậy? Nguyên bản là ở huyền hoang săn thú Bắc Minh tông tông chủ sư huyền thanh nghe tin tới rồi khiếp sợ phát hiện tiểu sư đệ quách đại lộ mất hết tu vi hiếm hoi còn sót lại một tia khí tức duy trì sinh cơ tất cả người đã tiến nhập trạng thái chết giả tam đệ hắn là vì cứu mọi người hắn vì đâm thủng bóng đêm hao tổn đem hết toàn lực lệnh hồ đường gian nan mở miệng sư tiền bối tam đệ tình huống của hắn thế nào kỳ thực lệnh hồ đường đã điều tra ba lần quét đại lộ thân thể đối với tình huống của hắn có đại thể hiểu rõ nhưng hắn vẫn muốn nghe một hồi thượng tam trọng đại tông sư ý kiến, muốn nghe đến tương tự còn có thể cứu vãn được, còn có khả năng chuyển biến tốt chứ? Nhưng sư huyền thanh sau đó nói nhưng để hắn cảm thấy tiến một bước tuyệt vọng, tính mạng có thể giữ được, nhưng này một thân tu vì là là không về được, nhân lực có lúc cạn sạch, mặc dù có tiềm năng câu chuyện, đó cũng là có hạn độ, quá độ sử dụng tiềm năng chính là mổ gà lấy trứng, khô triệt mà cá. Sư huyền thanh than nhẹ một tiếng, nếu như hắn sau đó còn muốn tiếp tục tu hành, vậy thì từ ba tầng tu sĩ bắt đầu đi, bất quá nói tới chỗ này, sư huyền thanh lắc lắc đầu, không có tiếp tục nữa, nhưng lệnh hồ đường. Khương Bồ Đề đám người đều biết nàng muốn nói gì, dựa vào khai khiếu đan thức Tỉnh Thiên Phú, thượng tam trọng đại tông sư chính là hắn tu hành từ ơn đầu. Ta muốn đem hắn mang về Thiên Tông, vẫn trầm mặc không nói. Khương Bồ Đề đột nhiên mở miệng nói nói, không được, hắn muốn theo ta về Bắc Minh. Sư Huyền Thanh ngữ khí kiên định, không cho phản bác, vào tông điện lễ đều là muốn làm, không thích hợp lại kéo. Hắn bộ dáng bây giờ, ngươi còn muốn để hắn tiếp tục làm Bắc Minh Tông tiểu sư thúc? Làm sao phục chúng? Khương Bồ Đề nghi vấn, đây chính là ta phải nói. Sư Huyền Thanh nhìn vị này huyền giới đệ nhất mỹ nhân, hắn bộ dáng bây giờ. Ngươi còn phải tiếp tục để hắn làm đạo lữ của ngươi, làm Thiên Tông cô gia. Một ngày đạo lữ, trung thân phu thế. Khương Bồ để nói năng có khí phách, bất luận hắn biến thành hình dáng gì, ta cũng sẽ không buông bỏ hắn. Sư Huyền Thanh nở nụ cười, ta tin tưởng thiên nữ, nhưng người khác tin sao? Tỷ như quý tông cái kia chút hộ pháp trường lão, tỷ như huyền giới các tuổi trẻ tuệ. Khương Bồ để trầm mặc, nàng đương nhiên có thể không cần để ý tới ngoại giới lời đàm tiếu, nhưng nàng vô pháp ngăn cản cùng tránh khỏi Thiên Tông nội bộ nhất trí phản đối. Thiên Tông cô ra, tuyệt đối không thể là một vị ba tầng nhỏ tu sĩ, dù cho hắn là một vị cứu gần trăm vị tu sĩ anh hùng bọn họ có lẽ sẽ lùi lại mà cầu việc khác địa thu hắn làm một cái đệ tử nội môn nhưng tuyệt sẽ không đồng ý để hắn làm đạo lữ của chính mình hắn theo ta về bắc minh sẽ không có phương diện này lo lắng bởi vì ở bắc minh lời của ta nói chính là lớn nhất đạo lý ta nói hắn là tiểu sư thúc hắn chính là tiểu sư thúc dù cho hắn là huyền giới từ trước tới nay yếu nhất tiểu sư thúc sư huyền thanh thẳng thán, hơn nữa lùi một bước tới nói hắn hôm nay cứu nhiều như vậy tu sĩ kết liêu lớn như vậy thiện duyên này đối với ta bắc minh tông đồng dạng ý nghĩa phi phẳng ta theo hắn cùng đi bắc minh cương bổ để không nữa bịa giải vậy ta vô cùng hoan nghênh ngược lại đến thời điểm làm vào tông điện lễ cũng còn muốn thỉnh xem lễ khách quý sư huyền thanh thành thật nói như sư tiền bối không ngại vạn bối cũng muốn cùng đi vào Lệnh hồ đều nói đương nhiên không ngại các ngươi những này thiên tri tiêu tử đồng ý đến ta bắc minh tông làm khách đó là ta bắc minh vinh hạnh hóa cơ tử cười nói vậy ta liền không cần nói nhiều một hồi mọi người ly khai huyền hoàng đáp phía xa một đường hướng bắc chạy tới bắc minh đường đi một nửa quét đại lộ rốt cục mơ màng tỉnh lại ánh mắt từng cái sệt qua mọi người hỏi nói đây là đi bắc minh tông sao sư huyền thanh cười nói xem ra ý thức vẫn là tỉnh táo thực sự là xin lỗi, lại cho mọi người thêm phiền toái. Quách Đại Lộ cũng là nở nụ cười. Sư Huyền Thanh khoát tay trả lại, ngươi cứu nhiều người như vậy, này chút phiền toái tính là gì? Khương Bồ Đề, lệnh hồ đường cùng Hóa Cơ Tử cũng không biết làm sao nói tiếp, trong lòng hết sức cảm giác khó chịu. Quách Đại Lộ nhìn bọn họ một chút, cười nói, các ngươi không muốn một bộ ta thật giống không cứu bộ dạng được rồi. Sự tình căn bản không cấp ngươi nghĩ đến nghiêm trọng như vậy. Hóa Cơ Tử bật thốt lên hỏi nói, tam đệ ngươi là nói, tu vi của ngươi lại đã trở về? Quách Đại Lộ lắc đầu, vậy không có, nhưng ta bản thân lại sinh long hoặc hổ địa đã trở về à? chỉ cần người về chiếm được, tu vi cảnh giới cái gì sớm muộn cũng trở về chiếm được, không cần lo lắng rồi. Mọi người nghe hắn vừa nói như thế, đều lại lần nữa bốc cháy lên hy vọng, đồng thời dồn dập nhớ tới hắn cái kia biến thái tu hành thiên phú cùng tốc độ, trong lòng càng thêm chân thật. Chỉ là không biết lại muốn dùng thời gian bao lâu. Hóa cơ tử giống như hỏi dò, vừa giống như tự lầm bầm. Vậy thì để ta cũng nghỉ ngơi một năm, sau đó trở về. Quách Đại Lộ ngữ khí bên trong mang theo một loại ngạnh nghĩa không giọ ý cười. Ừm. Bạch Lộc Phi Sa tiếp tục bước tới, Quách Đại Lộ nhớ lại một hồi ngũ hành sơn trận chiến đó, trong lòng dù sao cũng hơi lắc ý bởi vì cuối cùng cái kia một đánh cược hắn là thắng cuộc cũng bởi vậy càng thêm xác nhận một chuyện nộ không nói không có người ngoài cuộc vậy rất có thể mang ý nghĩa chính mình cũng là đại năng cuộc cơ một bộ phận nếu là trong đó một bộ phận cái kia tổng không đến nỗi tùy tùy tiện tiện đã bị xóa đi dù sao có câu nói thật tốt đại năng đang nhìn ngươi đương nhiên cho dù chính mình này cái thứ nhất thể đánh bạc thua trận hắn cũng sẽ không đầy bàn toàn bộ thua bởi vì hắn còn có hai viên cựu truyền kim đan hai viên bàn đảo cùng với một bình một lon rượu tiên nước thánh hoàn toàn không uổng bất quá nếu cái thứ nhất thể đánh bạc thắng cuộc Như vậy phía sau thẻ đánh bạc liền có thể tạm thời bất động, mà yên tĩnh làm một cái ba tầng nhỏ tu sĩ đi. Đúng rồi sư tỷ, lần này về Bắc Minh tông, ta còn là lấy tiểu sư thúc thân phận sao? Phí lời, Bắc Minh tông tiểu sư thúc thân phận này, ngươi đời này bỏ chỉ muốn thoát khỏi." Sư Huyền Thanh nói. "Ha ha, cá nhân ta đương nhiên không thành vấn đề. Đến lúc đó sư tỷ ngươi cẩn thận cho ta gạt một hồi." Ánh bình minh sắp tới, Bắc Minh tông đã gần ngay trước mắt. Chương 298, Ngư Linh Linh, nếu ta thân bất chính đây. Triều Dương Sơ Thăng, mây mù từ tiêu giao cốc bên trong dựng lên. Mặt trời đỏ lặng yên phóng thích ra vạn nói tia sáng. Dường như một vị tu sĩ thành thánh thời gian đưa tới dị tượng, đêm đầy cốc mây mù nhuộm thành phan quất sắc. Xa xa Bắc Minh tông sơn môn nguy nga đứng vững, làm nổi bật màu đỏ ánh bình minh cùng màu vàng đám mây, trung địa sơn mạch là tạo hóa công lao, căn cứ núi xây lên đỉnh đài lầu các lại biểu hiện nhân lực vô cùng. Hai người hòa lẫn, xây dựng ra một bức hoàn mỹ trên cảnh. Nếu như là bình thường tháng ngày, trên núi, cốc bên trong đã sớm có thể nhìn thấy Bắc Minh tông dậy sớm tu luyện đệ tử bóng người, có thể nghe được phun ra nuốt vào cường khí tiếng khẽ rải, lư kiếm phi hành tiếng xé gió cùng với đồng môn so tại luận võ tiếng. Thế nhưng hôm nay Bắc Minh Tông nhưng là dị thường hoàn toàn yên tĩnh, bất luận là trên núi vẫn là cốc bên trong, không gặp nửa bóng người, điều này là bởi vì Bắc Minh Tông các đệ tử lúc này chính tề tụ trước sơn môn, cung kính chờ đợi tông chủ cùng tiểu sư thúc trở về. Đây không phải là quét đại lộ lần thứ nhất kiến thức huyền giới tông môn sơn môn, trên thực tế, nếu như tính luôn ngộng bên trong đăng hạnh đàn lần kia, huyền giới nổi danh nhất ba tòa sơn môn hắn đều đã gặp. Nhưng, hôm nay khi hắn xuất hiện ở Bắc Minh Tông trước sơn môn thời gian, vẫn là lại một lần bị trước mắt trận thế chấn động đến. Chỉ thấy Bắc Minh Tông mấy trăm tên đệ tử, phân loại hai đội, bất động như tùng điệu đứng ở núi nói hai bên chúng đệ tử biểu hiện nghiêm túc trang nghiêm đội ngũ ngay ngắn có thứ tự hơi không người xuống chờ đón tông chủ cùng vị kia danh mãn huyền giới tiểu sư thúc đến sư huyền thanh đỡ quách đại lộ xuống xe thản nhiên mặt đối với chúng đệ tử hành lễ cất bước đi tới núi nói cùng nên tông chủ trở về bãi kiến tiểu sư thúc trình tệ như một thanh âm như quân số trung kiến tứ chư vị người tu hành cùng kêu lên hô lên khí thế càng thị phi cùng người thường thẳng hướng về mây xanh đối với lúc này quách đại lộ mà nói không khỏi bị chấn động đến mức có chút cả người câu chiến thất điên mất đảo chờ đến sư huyền thanh cùng quách đại lộ vượt qua sân môn bắc minh tông chúng đệ tử lúc này mới cùng nhau thu lễ sau đó có một nam một nữ hai vị đệ tử mỉm cười lên trước nên tiếp khương bổ để đám người hoa phượng tỷ mấy ngày không gặp ngươi lại biến đẹp đẽ rồi hóa cơ tử gặp được tiên nữ tu nhất thời tiếu trục nhăn mở ngũ hành tông cùng bắc minh tông ngọn nguồn cực sâu bởi vậy hai tông quan hệ cũng không tệ thường có văn lai hóa cơ tử bởi vì trước sau thầm mến bắc minh tông giang hoa phượng nữ linh linh chờ nữ tu càng là làm không biết mệnh hướng về bắc minh tông chạy cùng bắc minh tông đạo hưu thảo luận một tay bảy trận thắng nghĩa giang hoa phượng nghe được hóa cơ tử ca ngợi nở nụ cười xinh đẹp nói Hóa cơ tử, miệng của ngươi vẫn là ngọt như vậy. Sau đó mặt hướng Khương Bồ Đề, lệnh Hồ Đường hướng lên trên núi đưa tay, hai vị mời. Vào Bắc Minh Tông phía sau, một vị trưởng lão tự mình tiếp đai ba vị quý khách, vì bọn họ an bài trong tông đãi khách cao nhất cách thức vân phòng nhà xá. Xin hỏi tiền bối, sư tông chủ đem ta tam đệ dẫn tới nơi nào? Lệnh Hồ Đường thay Khương Bồ Đề hỏi. Tông chủ mang tiểu sư đệ đi tới Tiêu Giao cốc Bắc Minh Trì. Người trưởng lão kia niên kỷ nhìn thấy được chắc là trưởng năm tuổi, tướng mạo mười phần hòa ái dễ gần, nôn hành cử chỉ cho người một loại như một Xuân Phong cảm giác, rất là thân thiết. Bắc Minh chỉ là một mảnh trời dáng ô tuyển, là Bắc Minh tông ba bảo địa một trong, đối với tu hành chữa thương đều rất có ích lợi, ta 5 năm trước từng có may mắn tiến vào Bắc Minh chỉ ngâm quá nửa canh giờ, khắc sâu ấn tượng. Hóa cơ từ một bộ chỗ này, ta quen bộ dạng vì là Lệnh Hồ Đường cùng Khương Bồ để làm giới thiệu. Bắc Minh trưởng lão mỉm cười gật đầu, tông chủ nói tiểu sư đệ bị trọng thương, vì lẽ đó đặc biệt mang hắn tới chữa thương. Lệnh Hồ Đường gật gật đầu, nhìn Khương Bồ để một chút, cái sau quay về trưởng lão liêm nhậm hành lễ, xoay người vào nhà. Mấy vị trước tiên nghỉ ngơi thật tốt một hồi, sau đó ta sẽ sai người đưa tức ăn tới. Trưởng lão nói đi, tự động ly khai vào phòng phía sau, hóa cơ tử hỏi lệnh hồ đường, đại ca, ngươi nói sư tiền bối cùng chúng ta vị kia em dâu rốt cuộc là ý gì? vấn đề này ta nghĩ một đường cũng không nghi rõ ràng. lệnh hồ đường cũng là hơi lắc đầu, không chắc chắn lắm nói nói, bọn họ đều kiên tin mình có thể để tam đệ khôi phục toàn bộ cảnh giới, nhưng đối với lẫn nhau cũng không có này loại tự tin. ngươi là nói các nàng lẫn nhau không tín nhiệm? không sai, thiên nữ không tin bắc minh tông tiên tài địa bảo hơn được thiên tông, nhưng sư tiền bối không tin thiên nữ có thể thuyền chuyển trong tông tốt nhất tài nguyên đi trị liệu tam đệ. hóa cơ tử nghe vậy, trước tiên gật đầu, sau đó lệch túi đầu nửa ngày, đông nhiên lo lắng hỏi vậy nếu như cuối cùng Tam đệ không thể khôi phục đây, vậy thì giống Tam đệ chính mình nói như vậy, làm lại từ đầu thôi. Ta nói là hắn làm sao mặt đối với Bắc Minh Tông Tiểu sư thúc cùng Thiên Nữ đạo lữ thân phận. Lệnh Hồ Đường suy tư một lát, sau đó cười khổ lắc đầu, cái này ta cũng không biết. Đương Lệnh Hồ Ly Đường cùng Hóa Cơ Tử ở nhã xá bên trong đàm luận Quách Đại lộ thương thế thời điểm, thật ở Tiêu Giao cốc Bắc Minh chỉ Quách Đại lộ cùng sư Huyền Thanh cũng đang bàn luận lời nói tương tự đề. Nay Bắc Minh chỉ nguyên là trời đất tạo nên một mảnh ô thuyền, sau đó lao sư lấy lớn lao phát lực đối với nó tiến hành một lần nữa sửa chữa tích tạo, dùng không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Phí đi không biết bao nhiêu tinh thần khí lực, rốt cục bày thành công một tòa tuần hoàn sinh lợi nguyên khí trận pháp, dùng mảnh này ôn truyền trở thành tu hành chữa thương thánh địa. Lúc trước ta chính là ở đây bên cạnh ao ngộ đạo, lên cấp thượng tam trọng tông sư. Sư Huyền Thanh đơn giản giới thiệu Bắc Minh Chỉ phía sau, bắt đầu sắp xếp quách đại lộ chữa thương kế hoạch, bắt đầu từ hôm nay, ngươi mỗi ngày vào Bắc Minh Chỉ ngâm một canh giờ, trước sau phải kiên trì bảy ngày, chờ bảy ngày qua đi, bắt đầu dùng ta vì ngươi luyện chế bí chế đan dược, đan dược này lại an bảy ngày, ta sẽ chuyển cho ngươi Bắc Minh thuật thức cuối cùng trăm sông đến biển, hy vọng có thể giúp ngươi tìm về người mất đi tu vi cảnh giới. Quách Đại Lộ nghe vậy, trong lòng có chút cảm động, nói, nguyên lai sư tỷ đã nghĩ đến như vậy chủ đáo, cảm tạ. Không ngờ sư Huyền Thanh nhưng là khoát tay chặn lại, chớ nóng vội cảm ơn ta, ta biện pháp này không hẳn hữu hiệu, hơn nữa ta giúp ngươi khôi phục cảnh giới, là có tư tâm, ngươi làm ta Bắc Minh Tông tiểu sư thúc, nếu như vẫn như thế món ăn xuống, sau đó làm sao thay ta Bắc Minh Tông gánh sự tình. Quách Đại Lộ cười gật đầu, mắt khác, ngươi đối với ta có ân cứu mạng, ta cũng không muốn vẫn thiếu ngươi. Hiểu. Quách Đại Lộ ngữ khí nghiêm túc, sau đó hỏi, đúng, rồi, sư tỷ ngươi vừa nhắc tới này Bắc Minh Hổ chính là từ chúng ta lão sư tự tay tích xây vậy chúng ta vị lão sư kia, lão sư đã ly khai huyền giới. sư huyền thanh ngữ khí nhàn nhạt, không phải vậy qua nhiều năm như vậy, tại sao có thể có nhiều như vậy miêu cầu đều đến ta bắc minh đến nhà ngang ngược. lão sư ly khai huyền giới, chẳng lẽ là phi thăng lên tiên? sư huyền thanh chừng quét đại lộ một chút, ngươi cảnh giới mất rồi, thông minh cũng làm mất đi. như lão sư phi thăng lên tiên, vậy ta bắc minh tông chính là do tiên nhân bao phụ tông môn, nếu ta tông môn đến tiên khí gia trì, còn có thiên tông điệu tông chuyện gì? quét đại lộ to ngơ nhìn trầm trầm sư huyền thanh, cái sau thở dài, nói, lão sư ly khai huyền giới là vì tìm một người nàng nói nếu như không tìm được người kia nàng sẽ vĩnh viễn không được viên mãn vĩnh cửu kém xa phi thăng thành tiên lão sư muốn tìm ai quách đại lộ trong lòng bắt quái chi hỏa đã cháy hừng hực tìm của nàng lão sư cũng chính là ta bắc minh tông khai phái tổ sư gia khai phái tổ sư gia đó là không chờ quách đại lộ hỏi xong sư huyền thanh vứt tay đánh gãy việc này dính đến ta bắc minh tông bí mật lớn nhất ghi chép ở bí điển bên trong chỉ có tông chủ mới có quyền biết được vì lẽ đó ngươi không cần hỏi nữa được quách đại lộ lập tức úi miệng cái này cũng là hắn một cái ưu điểm tuyệt không miễn cưỡng người khác thức truy hỏi ngọn ảnh hắn dựa theo sư huyền thanh chỉ thị tiến vào bắc minh chỉ sau đó bài trừ một ít tạp niệm đả tọa ở chỉ bên trong cũng không biết ở bắc minh chỉ bên trong rốt bao lâu chờ hắn mở mắt thời điểm phát hiện sư huyền thanh đã ly khai thay vào đó là mái tóc màu đỏ ngư linh linh linh linh quách đại lộ mặt lộ vẻ vui mừng đây cũng tính là tha hương nộ của chi xin hỏi tiểu sư thúc có gì phân phó ngư linh linh ngữ khí cứng rắn nói tiếp nói a quách đại lộ mở bước cô nương này vẫn là cái kia bất cứ lúc nào thoát tuyến ngư linh linh sao đệ tử phụng tông chủ chi mệnh ở đây hầu hạ tiểu sư thúc tiểu sư thúc có bất cứ mệnh lệnh gì xin cứ việc phân phó đệ tử đi làm ngư linh linh có nể nếp nói nói quách đại lộ cao mày đang muốn hỏi nàng đang dở trò quỷ gì đột nhiên nghĩ lại nói có phải là ta mệnh lệnh ngươi chuyện gì ngươi đều sẽ nghe theo chỉ cần đệ tử đủ khả năng tốt lắm quách đại lộ nhìn ngư linh linh nói nói ta để ngươi bây giờ lập tức lập tức biến thành ở nhân gian thế thời gian chính là cái kia ngư linh linh nói chuyện với ta xin thứ cho đệ tử không làm được ngư linh linh nói không làm được quách đại lộ có chút dở khóc dở cười rốt cục không nhịn được xích nói, ta nói ngư linh linh bạn học, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? đây lại không người ngoài, ngươi theo ta diễn cái gì ba đệ tử giỏi? gọi chủ quán, tiểu sư thúc, ngư linh linh rốt cục ngẩng đầu nhìn về phía quách đại lộ, sắc mặt bình tĩnh như nước, nửa khí khắc chế ẩn nhẫn, sự dịch thời gì, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta từ trước tuy có giao tình, lấy ngang hàng luận giao, nhưng bây giờ ngươi đã là ta tiểu sư thúc, lại là thiên nữ đạo lữ, bất luận từ thân phận nào xuất phát, ta đều không thể lại giống như trước đây cùng ngươi ở chung. Không phải vậy đồng môn của ta sư các minh đệ tỷ muội sẽ nói ta dựa dẫm với ngươi ngày xưa giao tình, muốn từ ngươi cái kia lấy được chỗ tốt gì, mà cái khác tông môn đồng đạo thì lại sẽ chỉ trích ta ý đồ phá hoại ngươi cùng thiên nữ quan hệ, cái này gọi là tránh hiểm nghi. Quách Đại lộ nghe vậy giật nảy cả mình, tâm nói, ngư linh linh cái kia nhị nhị hồ hồ em gái lại cùng ta nhắc tới tránh hiểm nghi, khoảng thời gian này nàng đến cùng đã trải qua cái gì, nay đều lộn xộn cái gì, chúng ta bạn tốt gặp mặt tán gẫu, là thiên kinh địa nghĩa sự tình, lại nói, ta vốn là ngươi mang đến huề lền nếu không có sự tình có trùng hợp, ta hiện tại phải gọi ngươi sư tỷ tới. Ngư Linh Linh cười nhạt. Hơi lắc đầu, trên mặt cái kia loại thâm thúy phức tạp vẻ mặt cùng Quách Đại Lộ trong ấn tượng dáng vẻ một trời một vực. Nếu chuyện trùng hợp tình đã phát sinh, chúng ta đều phải tiếp thu sự thực này, Tiểu Sư Thúc. Được được được, Quách Đại Lộ bất đắc dĩ đầu hàng, lại như ngươi nói, chúng ta tiếp thu sự thực này, ngươi kêu ta Tiểu Sư Thúc, ta gọi ngươi. Đại điện nữ, nhưng ngay cả như vậy, chúng ta thân ngay không sợ chết đứng, người bên ngoài lời đảm điếu, ngươi để ý đến nó làm cái gì? Ngư Linh Linh nói, nếu ta thân bất chính đây. Quách Đại Lộ, ha. Chương 299, Quách Đại Lộ, ngươi lại là phế vật lại bị tự hôn, chúc mừng a. Mặt trời càng lên càng cao màu da cam xương ngủ dần dần tiêu tan, đại nhật vạn trượng ánh sáng tung khắp tiêu giao cốc, thanh âm của thiếu nữ dường như ngày mùa hè sau giờ ngọ im bặt đi tiếng vẹt đều, giống như bị có chứa ma lực xương ngủ hút đi, nhưng hơi chút hoàn hồn, liền phát hiện câu nói kia còn đang bên thay vang vọng. Quách Đại lộ dù sao cũng hơi không ứng phó kịp, đây không phải là hắn nhận thức chính là cái kia Ngư Linh Linh nói chuyện phong cách, nhưng hắn theo bản năng mà lại cảm thấy không thể để đối thoại thẻ ở đây. thân ngay không sợ chết đứng, thân méo, không sợ cái bóng chính. Sát Na kinh ngạc phía sau, Quách Đại lộ vẫn là phát huy của mình nên trí, một lời chọn quá. Ngư Linh Linh nghe vậy khẽ mỉm cười. Thái độ không rõ ràng ư một tiếng, cả người càng có vẻ sâu không lường được. Bầu không khí cũng không có bởi vì Quách Đại Lộ một câu lời nói dí dỏm mà có bất kỳ cải thiện. Nhìn Ngư Linh Linh một bộ dáng dấp cung kính đứng ở đó một bên, Quách Đại Lộ đột nhiên cảm thấy mất hết cả hứng, vung vung tay nói, vậy người đi về trước đi, ta một người không thành vấn đề. Là đệ tử xin cáo lui. Ngư Linh Linh hạ thấp xuống đầu lùi lại mấy bước, nhưng sau đó xoay người bước nhanh rời đi. Quách Đại Lộ nhìn chằm chằm tóc đỏ cô bé bóng lưng nhìn một lát, cuối cùng lắc đầu thở dài. Giang Sơn dễ đổi này, bản tính khó rời tử. Quách Đại Lộ lên bờ, tại một cái cự nhang trên ngồi xếp bằng xuống thử lấy trong cơ thể hơi yếu đạo khí đem trên người bệnh thấp sấy khô. Nguyên lai like trong nháy mắt liền có thể làm được sự tình, nhưng bây giờ cần dùng trên nửa canh giờ. Bất quá Quách quá quá Đại lộ đối với này một bản thản nhiên, tâm tình ổn định, hắn cũng không vội vã tìm về mất đi tu vi cùng cảnh giới, cũng không phải nói hắn đạo tâm mạnh mẽ, thuật ý là biểu lộ ra trong tâm khảm địa nghĩ như vậy. Tu luyện có lúc cùng làm văn giống như, kiên kỵ nhất suốt ruột hai chữ. Quách Đại lộ ở trên bãi đá nằm xuống, hai tay xuyên cùng nhau lót chắp sau, trộm đến phủ du nửa ngày rảnh rỗi, khắp nơi nhìn bầu trời mây tụ mây tan, không biết qua bao lâu, cảm giác mình đang đứng ở nửa ngủ nửa tỉnh trong đó. Đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận động tinh tiếng, hắn cũng không có lập tức ngồi xuống, tùy ý chuyển đầu nhìn sang, phát hiện một đạo thân ảnh gầy yếu, chính một tay chống nặng, một tay chỉ bầu trời, cố sức chửi, "Kẻ trộm lão tiên, ngươi mắt bị mù, như vậy đùa cợt lão tử thú vị sao?" "Lão tử không hận ngươi cướp đi lão tử tu vi, nhưng ngươi tại sao liền thiên phú của ta cũng cùng nhau cướp đi? Để ta biến thành rác rưởi, nhận hết mắt lạnh, đối với ngươi có gì chỗ tốt? Ngươi trả lời ta." Cậu bé điên cuồng gầm thét mấy câu ở phía sau, tâm tình chậm rãi bình ổn lại, chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn mặt đất cọ dại trầm mặc không nói. 3 năm trước Hắn là huyền giới đỉnh cấp thiên tài một trong, vẹn vẹn 13 tuổi là được công thăng cấp 8 tầng tu sĩ, thiên phú cao, vẫn còn đại sư huynh Lâm diệt Phạm bên trên, thuộc về chỉ đứng sau thiên nữ thiếu chủ cái kia một cha thiếu niên thiên tài, bị cho rằng Bắc Minh tông tương lai hy vọng, tương tự từ tông chủ sư huyền thanh tự mình giáo dục. Nhưng mà, thiên tài con đường đều là tràn ngập khúc chiết, 3 năm trước đêm hôm ấy, mưa to như thác, tiếng sấm cuộn cuộn, cùng đại sư huynh đồng thời từ hỗn độn rừng rậm tu luyện trở về phía sau, đột nhiên bị một đầu thực lực cường đại đôi thân rắn yêu thú công kích. Sư huynh đại hai người liên thủ vẫn cứ không phải là đối thủ của nó, song song người bị thương nặng. Cuối cùng may mắn được đại sư huynh đúng lúc lấy ra hộ thân pháp bảo đem yêu thú đẩy lùi, rồi mới miễn cưỡng thoát thân. Trên thực tế, mập Di yêu thú bị đánh lùi phía sau, hắn theo liền mất đi, là đại sư huynh dùng hết kia khí lực cuối cùng mới đưa hắn từ hỗn độn rừng rậm mang về. Bất quá, sau khi tỉnh lại hắn, nên đón nhưng là từ lúc sinh ra tới nay tàn khốc nhất đả kích, hắn không chỉ có một thân tu vì là toàn bộ biến mất, nối tới đến vẫn lấy làm tiêu ngạo thiên phú cũng bị cướp đi, hắn đã biến thành một kẻ tàn phế, một cái cây cỏ. Phía sau, hắn cùng trưởng môn sư tôn làm quá nhiều lần thử nghiệm cùng nỗ lực, nỗ lực tìm về chính mình mất đi tu vi, nhưng trước sau không gặp hiệu quả hắn cũng không còn cách nào ngưng tụ đạo khí, cũng không còn cách nào tu luyện, cuối cùng hắn không thể không ăn một viên khai khiếu đan, một lần nữa thức tỉnh tu hành thiên phú. nhưng dựa vào ăn khai khiếu đan thức tỉnh thiên phú làm sao có thể cùng hắn ngày đó sinh khác hẳn với thường nhân mộ tính so với? từ đó về sau hắn thành một cái thiên phú bình thường tu sĩ, rốt cục phai mờ ở chúng. từ thiên tài thần đàn rơi xuống phía sau, cậu bé một lần ý chí xa suốt, từ trung quanh chuyển loạt vào lỗ hai bên trong thanh âm cũng không tiếp tục là khen tặng cùng than thở, mà là lạnh lùng chế dễ cùng làm nó vúng. ngươi là bắc minh tông đệ từ sao? giữa lúc cậu bé một mình buồn bã u du thời điểm. Đột nhiên nghe có người nói chuyện với chính mình, hắn ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện đối phương dĩ nhiên là sư tôn mới từ bên ngoài mang về vị tiểu sư thúc kia. Cậu bé bận bịu đứng lên, cung kính hành lễ, "Đệ tử Tiêu Thiên, gặp tiểu sư thúc." Quách Đại Lộ vung vung tay, không cần khách khí. "Ân, vừa nghe được ngươi đang mắng trời, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tiêu Thiên lắc đầu, nói, "Về tiểu sư thúc, không có chuyện gì, chỉ là đệ tử nhất thời phiền muộn thất thố, phát tiết hai câu, không ngờ quay rối đến tiểu sư thúc tu luyện, đệ tử vậy thì xin cáo lui." "Không cần không cần." Quách Đại Lộ vội vươn tay ngăn cản, "Ngươi cứ việc phát tiết, sẽ không quấy rối đến ta." trên thực tế ta tâm tình bây giờ cũng không được khá lắm, bởi vì ở huyền hoang đụng phải giả ma, ở giao thủ bên trong chịu không có thể vãn hồi trọng thương, nhọc nhằn khổ sở công pháp tu luyện, cảnh giới mất giáo, thực sự là một năm nói hành một buổi tăng. nói tới chỗ này, quách đại lộ tự dễu nở nụ cười. trên thực tế, ta bây giờ là không tư cách làm các ngươi tiểu sư thúc. tiểu thiên nhìn quách đại lộ, đầy mặt khó mà tin nổi. tiểu sư thúc ngươi vậy, cũng đánh mất tu vi của chính mình. quách đại lộ gật đầu thừa nhận, cho nên mới muốn vào bắc minh chỉ tẩm tới. tiêu thiên thần sắc biến áo bất định, cuối cùng lắc đầu, tự lẩm bẩm, vô dụng. Quách đại lộ quay đầu nhìn Tiêu Thiên, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, nói đến, trên người ngươi có hay không mang theo người cái gì nhà truyền giới chỉ A, ngọc bội A cái gì? A. Tiêu Thiên mặt lộ vẻ nghĩ hoặc, sau đó lắc đầu, ta là sư tôn từ dưới chân núi nhặt được, không có cha mẹ, càng không có vật gia truyền. Cái kia về sau đây, cũng không nhất định là nhẫn cùng ngọc bội, có thể là những thứ khác vật tùy thân, này loại có hay không. Tiêu Thiên nhìn quách đại lộ trên mặt kỳ lạ vẻ mặt, trong lòng đống nhiên hiểu được, tiểu sư thúc đây là quan tâm chính mình muốn lễ ra mắt đây. Hắn từ trong lòng lấy ra sư tôn đưa hắn ngư cốt kiếm, hai tay phụng đến quách đại lộ trước mặt, "Tiểu sư thúc, đệ tử toàn thân trên linh dưới, chỉ có cái này sư truyền ra ngư cốt kiếm, lấy đệ tử trạng vốn hôm nay, cơ bản liền ứng cáo biệt sử dụng thanh kiếm này." mời tiểu sư thúc vui lòng nhận. Vui lòng nhận cái gì a, ta nghiên cứu một chút liền trả ngươi." Quách đại lộ tiếp nhận ngư cốt kiếm, lăn qua lộn lại nhìn mấy lần, sau đó lại cong lại gẩy mấy lần, "Này này, bên trong có ai không?" "Tiểu Thiên." Nguyên lai tiểu sư thúc so với ta càng thảm hại hơn, hắn bởi vì mất đi tu vi, dĩ nhiên tinh thần thất thượng, đáng thương đáng tiếc. Quách Đại Lộ cùng Ngư Cốt Kiếm cầu thông một lát không có kết quả, lại trả lại cho Tiêu Thiên, lầm bầm lầu bầu nói, xem ra không phải nguyên nhân này. Lẽ nào sẽ có dâu bạc lao ra ra thay ta bảo vệ ngươi cố sự đều là gạt người sao? Tiêu Thiên thần sắc thận trọng tiếp nhận Ngư Cốt Kiếm, nhìn luôn Ngư rõ ràng thất thường Tiểu sư thúc, trong lòng có sự cảm thông, không nên nản chí, dù cho còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng, đều phải cố gắng nắm lấy, mà vĩnh viễn nhớ kỹ, tất cả đều có thể, cùng ngươi cùng nỗ lực. Quách Đại Lộ trở tay một bắt canh gà liền dắt tới. Tiêu Thiên nói, là đệ tử nhất định ghi nhớ Tiểu sư thúc giáo huấn, nhưng trong lòng thì âm thầm cảm thán. Ta do trời mới biến thành phế tài, tiểu sư thúc nhưng từ một thay thiên tài biến thành bệnh thần kinh, một là chi rớt, há có thể lại tử? Lão thiên quả thật không có mắt, chẳng biết vì sao, nhìn thấy quách đại lộ bộ dáng này, tiêu thiên tâm tình dĩ nhiên không tên tốt hơn rất nhiều, vì lẽ đó cảm giác hạnh phúc bắt nguồn từ so sánh những lời này là có đạo lý. Chúng ta cùng nhau trở về đi. Quách đại lộ đề nghị. Vâng. Hai người vừa muốn động thân, một vị chấp sự đến đây truyền lời, thiên thiếu gia, tông chủ chuyển cho ngươi đi phòng khách. Tốt, lập tức đi tới. Tiêu thiên trả lời một câu, chuyển đầu nhìn về phía quách đại lộ, tiểu sư thúc. Đồng thời. Ba người cất bước hướng Bắc Minh Tông đón khách phòng khách chạy đi. Dọc theo đường đi vị kia huyền ý chấp sự không khỏi trong lòng bên trong cảm thán, hai vị từng danh chấn nhất thời thiên tài, cước lực càng không bằng ta một phần mười, đáng tiếc đáng tiếc. Một hồi đến đến đại sảnh ngoài cửa, còn chưa vào cửa liền nghe được bên trong truyền đến cái và âm thanh. Việc hôn sự này chính là bản tọa cùng Trầm đạo hiu, thượng quan đạo hiu ba người đồng thời quyết định, bây giờ Trầm đạo hiu chưa đến, há có thể từ ngươi nói lùi liền lùi. Đây là trưởng môn sư phụ âm thanh, sư đạo hiu, hôm nay cũng không phải là ta có ý đến nhà hủy ước cho quý tông lung túng. Theo ngươi đến, hôm nay tiêu thiên, hắn còn có điểm nào xứng với phù nhi? Phú Nhi ba tháng trước đã tiến vào chín tầng tu sĩ, bây giờ vượt cửa hải thượng tam trọng tu sĩ sắp tới, ta không nghĩ nàng lại bởi vì chuyện này phi lòng. Mời sư đạo hưu thông cảm một cái làm tâm tình của cha. Đây là chuẩn nhạc phụ thượng quan tung thanh âm. Vẹn vẹn nghe xong hai đoạn đối thoại, Tiêu Thiên liền đoán đến trong đại sảnh đang thảo luận cái gì, vậy dĩ nhiên là chuẩn nhạc phụ thượng quan tung đến nhà thay con gái thượng quan phụ từ hôn. Kỳ thực liên quan với hắn cùng thượng quan phụ việc hôn sự này, hắn đã sớm không ôm hy vọng gì, mấy lần muốn chủ động hướng về sư tôn đưa ra giải trừ hôn nước thỉnh cầu, cuối cùng bởi vì đấy lòng còn xuất lại cái kia từng kia một mịt mờ độ khả thi, cuối cùng không có mở miệng. Thật giống chỉ cần mình đưa ra giải trừ hồ nước, liền triệt để từ bỏ chính mình giống như. Nhưng mà hắn không nghĩ tới này khẽ kéo nhưng ném ra hôm nay chuyện này. Thượng quan tung chủ động đến nhà Từ Hôn. Này đối với Sĩ diện sư Tôn cùng với đối với Bắc Minh tông là bực nào nhục nhã. Ha ha, cũng không phải là có ý định cho ta khó coi. Cái kia Thượng quan đạo Hữu Hà Tất xin cổ đạo Hữu đồng thời. Muốn lấy hai vị thượng tam trọng đại tông sư trận thế bắt nạt ta một người phụ nữ sao? Sư Huyền thanh cười gần nói. Sư đạo Hữu, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm. Mà khắc một đạo có chút thanh âm giản mua tiếp nói, lão phu lần này đến đây, tuyệt không có làm khó sư đạo Hữu ý tứ thuần túy là làm cái hòa sự lao, hy vọng việc này có thể giải quyết thích đáng. Giải quyết thích đáng? Sư huyền thanh giọng mang trào phúng, cổ đạo Hữu lấy vì bản tọa ứng với làm thế nào là mới coi như giải quyết thích đáng. Cái kia nói thanh âm giàn mùa có chút cười xấu hổ, nói, lão phu cho rằng, sư đạo Hữu không ngại tiếp thu thượng quan đạo Hữu nói lên phong phú điều kiện, sau đó chính thức giải trừ tiêu tiểu Hữu cùng thượng quan cháu gái hút nước, như vậy mới là tất cả đều vui vẻ. Ha ha ha. Sư Viễn thanh đột nhiên ầm ĩ cười to, tất cả đều vui vẻ. Vậy là các ngươi tất cả đều vui vẻ, không phải bản tọa, việc này không chỉ có muốn được trầm đạo Hữu đồng ý. Còn muốn hỏi qua thượng quan cô nương cùng thiên nhi ý tứ, vàng không, mặc dù là Thiên Vương lão tử đến, đến rồi, bản tọa cũng giống vậy sẽ không đáp ứng. Sư Tiền Bối, một đạo viện chuyển dễ nghe thiếu giọng nữ đúng lúc vang lên, chính là Tiêu Thiên Vị hôn thê thượng quan phủ, vàng bối hiện tại chỉ muốn một cách toàn tâm toàn ý tu luyện, không muốn vì tư tình nhi nữ phân tâm, còn xin tiền bối tác thành. Ngoài cửa, quách đại lộ trục đập Tiêu Thiên bà vai, hỏi, cô nương này là tới tìm ngươi từ hôn. Tiêu Thiên cười khổ gật đầu. Ngươi lại là thiên tài ngã xuống biến phế vật, lại bị tại chỗ từ hôn, này nhanh nhẹn một chủ giác mô bản. Chúc mừng ngươi a. Quách Đại Lộ thành khẩn hướng về Tiêu Thiên Trúc. Tiêu Thiên, tiểu sư thúc bệnh thực sự là càng ngày càng nặng. Nghĩ như thế, Tiêu Thiên đẩy cửa mà vào, Quách Đại Lộ cũng theo vào nhà. Trương 300, Tiêu Thiên cùng vui a tiểu sư thúc, ngài mới là chủ giác. Bắc Minh Tông đón khách phòng khách khá là rộng rãi, Bố cục so với so sánh đơn giản một mặt, ngoại trừ lục căn đỏ thâm cây cột, còn lại chính là cái bản, không có liên bài, không có tranh chữ, càng không có bất kỳ dụng cụ trang trí. Bao nhiêu có vẻ hơi trống trải, bất quá có thể có thể thấy, này phòng khách trang sức phong cách cùng sư huyền thanh phong cách chiến đấu đúng là một mạch kế thừa. Phòng khách rộng rãi bên trong người cũng không nhiều. Bắc Minh Tông phương diện ngoại trừ Tông chủ sư Huyền Thành cùng hai vị quản sự trưởng lão, còn lại cũng chỉ có Bắc Minh Tông đại sư Minh Lâm Diệp Phạm Yên Tĩnh ngồi ở chiếc tòa, hiện ra là theo chân Tông chủ đi ra gặp các mặt của xã hội. Chủ phương bốn người, khách phương cũng là bốn người, ngoại trừ Thượng Quan Tung, Thượng Quan phụ cha con gái, còn có một vị lão giả cùng một vị vóc người thon dài, mặt như ngọc, người mặc đồ trắng tu sĩ trẻ tuổi. Đệ tử Tiêu Thiên, bài kiến sư tôn. Tiến vào phòng khách phía sau, quét đại lộ tự giác để ở một bên, đem sân khấu tặng cho Tiêu Thiên. Nhìn nhiều như vậy nhiều như vậy từ Hôn Lưu Hành tiểu thuyết, bây giờ có thể hiện trường nhìn một lần chân nhân bản, quách đại lộ không muốn bỏ qua. bất quá ở trò hay chính thức trước khi bắt đầu, hắn thẩm đối với bốn vị khách nhân làm một ít thực lực quyết định. hai vị thượng tam trọng đại tông sư, một vị ba tầng chân nhân cùng một vị chín tầng tu sĩ. trận thế này không thể nói làm sao hùng hổ do người, nhưng tuyệt đối giấu giếm huyền cơ đến người bất thiện. thiên nhi, đi gặp qua nhạc phụ tương lai của ngươi cùng cổ thần hầu. sư huyền thanh bệ vệ ngồi ở thượng vị, khí tràng bao trùm cả tòa phòng khách, đó là mặt đối với hai vị đối thủ cùng cấp không yếu thế chút nào ý tứ. vâng. tiêu thiên xoay người hướng về thượng quan tông cùng vị kia cẩm bảo lão giả hành lễ. Vãn Bối Tiêu Thiên gặp hai vị tiền bối. Chờ hắn vừa dứt lời, Thượng quan Tung liền tiếp nói: "Thiên nhi, vừa nãy Thượng quan bá bá cùng lão sư ngươi đối thoại ngươi không có." Thượng quan tiền bối. Tiêu Thiên đánh gậy nói: "Sương Hồ cũng từ trước kia Thượng quan bá bá biến thành tiền bối, ngài cùng lão sư đối thoại, ta đã nghe được, xin cứ tha thứ Vãn Bối không thể đáp ứng tình cầu của các ngươi." "Ngươi nói cái gì?" Thượng quan Tung hơi nhướng mày: "Ngươi không đáp ứng?" Tiêu Thiên gật gật đầu, Vãn Bối cùng Thượng quan phủ hồ nước chính là lão sư, Thượng quan tiền bối cùng trầm tiền bối ba vị tiền bối đi qua Vãn Bối cùng Thượng quan cô nương đồng ý phía sau cộng đồng ước định, bởi vậy các ngươi nếu muốn từ hôn, trầm tiền bối chỉ cần ở đây đến nơi này thời gian tiêu thiên trong lòng dĩ nhiên triệt để từ bỏ đoạn này nước nhưng nếu lao sư nói muốn trầm tông chủ tự mình mở miệng vậy hắn nhất định phải kiên định cùng lao sư đứng chung một chỗ nghe được tiêu thiên nói như thế thượng quan phù mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ hướng về hắn đầu đi không hề che giấu xem thường lúc này đứng dậy nói tu sĩ chúng ta tu phải là mạng ta do ta không do trời đại đạo nếu hôn nhân đại sự đều mình không thể làm chủ vậy còn muốn tu hành cần gì dùng thượng quan phù lời nói này nói tới ngược lại có chút nói năng có khí phép lý tứ dù sao tu hành đại đạo ở trên ai cũng không tốt trực tiếp phản bác Thượng quan cô nương có ý tứ là chúng ta vì là truy tìm đại đạo, có thể không để ý tín nghĩa, có thể tùy ý hủy hoại minh nước. Tiêu Thiên hỏi ngược lại, ngươi nếu là muốn làm chủ hôn nhân của mình đại sự, vì sao lúc trước đính hôn thời điểm ngươi không ra phản đối? Vào lúc ấy mạng ngươi không do ngươi. Bị Tiêu Thiên một trận trách móc, Thượng quan phủ càng thêm phẫn nộ, nghĩ thầm nguyên lai đối phương càng là như vậy một cái dính chặt lấy mặt hàng, hạnh hảo chính mình quyết ý từ hôn, không phải vậy sau này không biết còn muốn treo chọc bao nhiêu cơn giận không đâu. Trước đây ta đồng ý hôn nước, đó là bởi vì ngươi ta hai người lực lượng ngang nhau, sau lần đó trường sinh đại đạo có thể đồng hành, bây giờ ngươi. Tình huống như vậy, còn làm sao cùng ta đại đạo đồng hành? Lại đỉnh đầu đại đạo mưu khấu trừ lại, để người không khỏi cảm thấy, vị này thượng quan cô nương không chỉ có tu hành thiên phú không tệ, lời lẽ sắc bén cũng là khá là sắc bén. Lại hoặc có lẽ là, ngươi cố ý không đồng ý giải trừ hôn ước, chỉ là vì đổi lấy càng nhiều chỗ tốt hơn. Một lời chủ tâm. Ngươi. Nghe được thượng quan phủ lời nói này, Tiêu Thiên rốt cục nổi giận, câu nói này không chỉ có làm nhục nhân cách của hắn, liên đới lao sư hắn cũng bị cùng nhau mắng tiến vào, hắn hai mắt phun lửa vậy trừng mắt thượng quan phủ, như một đầu tức giận châu được, ngươi sẽ vì là câu nói này chả giá thật lớn. Thượng quan phủ bình tĩnh không sợ, mặc kệ ngươi muốn làm gì, ta thượng quan phủ đều tiếp theo chính là. Thần thái trong đó rất có loại cóc ghẻ còn có thể thương tổn được thiên nga thông dong. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Tiêu thiên đột nhiên cười ha ha, thần thái kỳ dị, mang theo mấy phần điền cùng ý. thượng quan phủ, ngươi không cần hùng hổ dọa người như vậy, ngươi muốn từ hôn, không phải là nhận định ta tiêu thiên lại không quật khởi khả năng, một tên dấp rưỡi, làm sao có thể xứng với một cái thiên chi tiểu nữ? Ha ha, thành thật mà nói, mặc dù các ngươi hôm nay không đến nhà từ hôn ta cũng sẽ chủ động hướng về lão sư Thỉnh cầu giải trừ hồ nước, ngươi không lọt mắt ta, ngươi cho rằng ta liền lọt nổi vào mắt xanh ngươi. Ta 13 tuổi liền đã thăng cấp 9 tầng tu sĩ, ngồi vọng thượng tầm trọng, mà ngươi thượng quan phủ, đến rồi hôm nay mới dựa vào vô số thiên tài địa bảo miễn cưỡng tấn 9 tầng tu sĩ, ngươi theo ta người sai vật kia lực lượng ngang nhau. Năm đó ta vừa có thể ở tốc độ tu luyện cùng cảnh giới tu hành trên nguyên ép cho ngươi, để cho ngươi ngước nhìn, sau này đồng dạng có thể làm được, chính như bản tông tiểu sư thúc nói, tất cả đều có thể, đến đó ngày, ta hy vọng các ngươi có một cái tính một cái có thể đến nhà hướng về bản tông cùng lao sư ta xin lỗi ngươi đỡ được sao? Tiêu Thiên nói lời nói này thời gian quang minh lâm liệt thanh thế đoàn người càng để thượng quan phủ cảm thấy một loại áp lực vô danh ngờ nợ lại thấy được năm đó cái kia làm nàng chân thành tuyệt thế thiên tiêu cái bóng Bác Minh tông tiểu sư thúc sao? Đang lúc này ngồi ở thượng quan phủ bên trái cái kia Anh Tuấn Tu sĩ trẻ tuổi thản nhiên tiếp nói có người nói cũng đã thành một kẻ tàn phế lời của hắn nói khánh nhi cằm miệng hô đừng phù phù vụ trong chớp mắt mấy bóng người lấp ló đan xen vị kia Anh Tuấn Tu sĩ trẻ tuổi bị tắt một bật hay? cả người phi thân rời chỗ ngồi, ngã nằm út sấp ở chân của một người hạ, không lớn không nhỏ, cổ cửu thông, đây chính là người dạy dỗ đệ tử. sư huyền thanh vẻ mặt lạnh lùng, chất vấn nói, vừa chính là nàng ra tay đánh từ khánh một bản hai, cũng cùng ra tay ngăn trở cổ cửu thông đối một chiều, chỉ bất quá hai vị thượng tam trọng đại tông sư giao thủ, tốc độ mấy tốc độ siêu âm, vì lẽ đó, từ khánh bị quất ra bay, sư huyền thanh về tòa, cũng là phát sinh ở trong nấy mắt, cổ cửu thông chỉnh trọng hướng về sư huyền thanh hành lễ, la cổ mô giáo dục đệ tử bất lực, mời sư tông chủ cùng quý tông bách đạo hiếu bỏ qua cho, nếu không có người sớm nói ngăn lại, hắn hiện tại đã là một kẻ đã chết. Sư Huyền Thanh thô bạo lộ ra ngoài. Vâng. Cổ Cựu Thông Thành khẩn gật đầu. Lần này trở lại, ta đem phế hắn chân nhân cảnh giới, cũng làm hắn diện bích ba năm. tính Tường ngẫm lại lối lầm. Sư Huyền Thanh hừ một tiếng, miễn cưỡng tiếp thu. Cổ bà bá, ngươi vì sao? Thượng Quan Phủ hòa dung thất sắc. Phú Nhi im miệng. Thượng Quan tung quát lừa nói. Cha, khánh ca ca hắn đã nói sai cái gì? Vì sao phải chịu đến thảm trọng như vậy trừng phạt? Thượng Quan Phủ hoàn toàn mất đi bình tĩnh. Ngươi muốn biết hắn đã nói sai cái gì? Thượng Quan tung sắc mặt nghiêm túc mà nhìn mình con gái. Cái kia cha sẽ nói cho ngươi biết lấy văn bối thân phận công nhiên đối với trưởng bối soi mọi bình phẩm, không coi bể trên da gì, đây là sai người một. Người quách tiểu sư thúc bị thương trước, thực lực cảnh giới ngang ngửa tông sư, mà tông sư không thể đủ, đây là sai người hai. Người quách tiểu sư thúc vì là chống lại nó giáng lâm, vì là cứu lại huyền giới tu sĩ, không tiết hóa thân cây bước, thiêu đốt bản thân, cũng phải cùng bóng đêm chống lại, cuối cùng càng là bỏ qua chính mình một thân tu vi, đưa nó bước lui, cứu mấy vị tông sư cùng một đám chân nhân, tu sĩ, bậc này hy sinh vì nghĩa lòng dạng, huyền giới trên dưới ai không cảm phục? Hả cho hắn nói năng lố mãng, thừa quan tung càng nói ngữ khí càng nghiêm khắc. Đến cuối cùng đã là cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc, dường như nửa điểm không cho hắn mời tới áp trận cổ cựu thông một chút tình cảm. Cổ Mỗ xấu hổ. Cổ Cựu Thông lắc đầu cười khổ, chính như Thượng Quan Tung từng nói, hắn hôm nay nếu không hứa hẹn trọng trách từ Khánh, một khi việc này truyền ra, hắn thần hầu phủ thế tất tương nên đến toàn bộ huyền giới chỉ trích. Hiện tại ngươi biết sau lưng nói người nói xấu hổ quả chứ? Đang lúc này, một đạo đường hoàng gia dáng thanh âm vang lên, mọi người cùng nhau chuyển đầu nhìn tới, nhìn thấy một người thiếu niên chính ngồi xổm người xuống cùng nằm nhồi dưới chân hắn Từ Khánh nói chuyện, chính là Quách Đại Lộ. Quách Đạo Hữu Cổ Cựu Thông sắc mặt tái nháy nhìn Quách Đại Lộ, tiểu đồ vừa mới nói năng lỗ mãng, lần thứ hai hướng về ngươi biểu thị ấy nãy. Quách Đại Lộ vung vung tay, hắn đã chịu đến quả báo trừng phạt, việc này đến đây thì thôi. Quách đạo hữu đại nhân đại lượng, Cổ Mộ khâm phục. Quách Đại Lộ cười lắc đầu, sau đó đứng lên, nói, các ngươi tiếp tục. Cổ Cựu Thông nói, trải qua chuyện này, Cổ Mộ thật không mặt mũi nào tiếp tục làm cái này hòa sự lão, liền như vậy cáo tử. Nói đi tức mang theo Từ Khánh Ly khai Bắc Minh Tông. Thượng quan Tùng thời gian này cũng đứng lên, đã như vậy, từ hôn một chuyện, chúng ta ngày khác lại bàn. Trải qua vừa nãy cái kia biến đổi cốt Thượng quan phủ tâm hồn thiếu nữ bất định, nào dám nói phản đối. Vừa đúng lúc này, Tiêu Thiên cao giọng nói, hai vị chấm đã. Thượng quan Tung nhìn phía Tiêu Thiên, Tiêu Hiền Chất có lời gì nói? Tiêu Thiên không nói, rút kiếm cắt lấy bảo giác, tiện đà lấy kiếm nhận cắt ra ngón tay, ở bảo bẩy lên múa bút thành văn, chỉ chốc lát sau, hắn đem dùng máu tươi viết liền giấy bỏ vợ ném cho Thượng quan phủ, lạnh giọng nói, "Thượng quan phủ, ngươi đối với ta mang trong lòng dị tâm, lại lục sư môn ta, lại không vào tiêu ra ta tư cách, hôm nay ta Tiêu Thiên liền bỏ ngươi, từ đây ngươi và ta lại không dây dưa dễ má." "Cái gì?" "Tiêu Thiên ngươi sao dám" Thượng Quan Cha con gái biểu tình trên mặt đều giống ăn nửa con rồi. Ha ha ha. Sư Huyền Thanh cười to. Thiên Nhi, làm tốt lắm, không hổ là ta Sư Huyền Thanh đệ tử. Thượng Quan tung sắc mặt tâm trầm, nhìn Tiêu Thiên. Sư Huyền Thanh nói, Thượng Quan đạo hữu, ngươi mời tới giúp đỡ đã tự giác rời đi. Các ngươi cha con gái, bản tọa cũng không ép ở lại. phàm Nhi, Tiễn Khách. Vâng. Lâm Diệc phàm đứng thẳng người lên, lên trước Tiễn Khách. Thượng Quan tung liền ôm quyền, cáo Tử, sau này còn gặp lại. Sư Huyền Thanh nở nụ cười chắp tay. Thứ hôn phong ba liền như vậy kết thúc. Không đúng vậy, thật giống thiếu đi một chút gì. Thượng Quan Cha con gái đi rồi. Quách Đại Lộ có chút không vừa ý nói nói: "Mất cái gì?" Sư Huyền Thanh Thu hồi bá đạo khí chàng, giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Quách Đại Lộ đi tới Tiêu Thiên trước mặt, nói: "Ngươi thiếu nói một câu lời kịch." Mời tiểu sư thúc chỉ giáo. Tiêu Thiên kiến thức Quách Đại Lộ chỉ dựa vào danh tiếng liền phế bỏ từ khánh chân nhân cảnh giới, bước đi cổ tự thông, trong lòng đối với hắn kính ngưỡng lại trở nên chân thực. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, chớ coi thường thiếu nên nghèo. Quách Đại Lộ len ken có lực nói nói: "Câu này lời kịch chưa nói, có chút không viên mãn." Tiêu Thiên không người nói, đệ tử ghi nhớ tiểu sư thúc giáo huấn, đồng thời nghi thẩm xem ra tiểu sư thúc cũng không có thần kinh thất thường là ta hiểu lầm hắn quách đại lộ cười gật đầu sau đó hỏi sư huyền thanh sư tỷ lại nói chúng ta bắc minh tông còn có vị nào đệ tử có bị từ hôn tiềm lực ta chuẩn bị sớm đem câu nói này nói cho hắn biết sư huyền thanh cùng hai vị khách trưởng lão cùng nhau nhìn phía hắn ánh mắt bao hàm an ủi tâm ý muốn nói tới huyền giới ai có khả năng nhất bị từ hôn hắn quách đại lộ nhận thức thứ hai không ai dám nhận thức đệ nhất bồ đề sẽ không quách đại lộ xoa tay ta cùng với nàng ở chung qua một đoạn thời gian nàng không phải loại người như vậy vậy chúng ta liền mọi mắt mong chờ Sư Huyền Thanh cười nói, nàng nhưng là ngóng trong khương bổ đề từ hôm nay, không thành vấn đề, ta quét mua điểm ấy tự tin vẫn có. Hai ngày sau, Thiên Tông ba vị tông sư, bốn vị chân nhân giặt tay nhau cùng đến Bắc Minh Tông công bố trước tới đón tiếp thiên nữ về tông. Sư Huyền Thanh lần thứ hai ở đón khách phòng khách tiếp đãi bọn họ, so với lần trước tiếp đón Thượng Quan Tùng, Cổ Cự Thông, lần này quy cách rõ ràng cao đến cấp bậc, không chỉ có trong tông thất vị trưởng lão toàn bộ ra mặt, còn đặc biệt từ Bắc Minh Tông lần cận nho ra dụng sơn thư viện mời tới một vị dạy học tiên sinh áp trợ, đủ thấy đối với Thiên Tông coi trọng. Quét đại lộ cùng Khương Bổ để hai vị nam vai nữ chính đương nhiên dự thính vừa có nho môn trọng tiên sinh ở đây, bạn tọa liền không nói thêm nữa chuyện tiếm, lần này đến đây, có hai việc, một là phụng tông chủ lệnh đón về thiên nữ, một là tặng bản tông trí bảo thông thiên hoàn ở Quách tiểu hưu, ngợi khen hắn ở ngũ hành sơn chiến dịch bên trong tiền xuất biểu hiện, hy vọng hắn có thể mượn thông thiên hoàn trở lại con đường tu hành. hàn huyên qua đi, thiên tông nhị trưởng lão du trưởng tiểu nói rõ ý đồ đến. vị này du trưởng lão từng lăng không vố qua Quách đại lộ một trường, thực lực sâu không lường được. ở thiên tông, trừ tông chủ ở ngoài, chỉ đứng sau đang bế quan đại trưởng lão. mọi người nghe được phụng tông chủ lệnh cùng thông thiên hoàn hai câu, không không đọc dung. Thiên Tông Tông chủ lệnh, đó chính là Thánh Nhân lệnh, mà Thông Thiên Hoàn, nhưng là ở huyền giới có Kim đan Danh Sừng Chi Bảo, một viên Thông Thiên Hoàn nuốt vào bụng, Tu sĩ biến chân nhân, chân nhân tấn Tông sư, Tiểu sư đệ, còn không mau mau lên trước đón lấy Du trưởng lão Thông Thiên Hoàn. Sư Huyền Thanh nhìn thấy Quách Đại Lộ một mặt không nóng nảy dám dấp, có chút thay hắn sốt ruột. Quách Đại Lộ quay về Sư Huyền Thanh gật gật đầu, sau đó chuyển đầu nhìn về phía Du trưởng tiểu, hỏi nói, Xin hỏi Du sư thúc, ta như tiếp thu Thông Thiên Hoàn, cần muốn bỏ ra cái giá gì? Tu hành thế giới, lớn bao nhiêu thu hoạch, thì phải bỏ ra giá bao nhiêu, đạo lý này vẫn là Quách Đại Lộ là từ tôn ngộ không nơi đó học được. Du trưởng tiêu nghe vậy, mặt lộ vẻ vẻ tán thưởng, nói: "Ngươi như đón lấy thông thiên hoàn, sau lần đó làm cùng sư tông chủ giống như, cùng bản tọa ngang hàng luận giao, không cần lại gọi ta sư thúc." Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Quách Đại Lộ sở dĩ xưng hô Du trưởng lão làm sư thúc, là bởi vì hắn cùng Khương Bổ Đệ là đạo lữ quan hệ, nếu như không cần gọi hắn sư thúc, cái kia chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa Quách Đại Lộ muốn cùng Khương Bổ Đệ giải trừ hôn nước. Tất cả mọi người nhìn chăm chú vào Quách Đại Lộ, chờ đợi câu trả lời của hắn. Không ngờ Quách Đại Lộ nhưng lại mặt lộ vẻ vui mừng, nói: du sư thúc có ý tứ là phải đem Bồ đề gả vào Bắc Minh tông, ta không cần làm tiếp thiên tông người ở rể, từ nay về sau từ phía ta bên này luận bối phận sao?" Phong khách tất cả mọi người suýt chút nữa tập thể quên mất, cảm giác sâu sắc Quách Đại Lộ người này dòng suy nghĩ kỳ tuyệt, "Quý hoa, cũng không phải là như vậy." Du trưởng lão nhịn xuống suýt chút nữa trào máu kích động, giải thích nói, "Để bản tọa nói đến hiểu rõ một chút đi, Quách Tiểu Hữu, ngươi như tiếp thu thông thiên hoàn, liền muốn từ bỏ cùng Bồ đề hôn ước?" "Cái gì?" Quách Đại Lộ vỗ bàn đứng giờ ở y, "Các ngươi muốn dùng một viên phá viên thuốc liền để ta cùng Bồ đề ly hôn, cũng không có cửa ta và các ngươi rằng." nói quách đại lộ chuyển đầu nhìn về phía khương Bồ đề có phải là người vợ, Phòng khách mọi người, kẻ này mất đi tu vi phía sau, đầu góc thật sự không bình thường sao? tại chỗ hò hét thiên tông nhị trưởng lão, sưng hô thông thiên hoàn vì là phá viên thuốc. khương Bồ đề lườm hắn một cái, sau đó nhẹ nhàng đứng dậy, trước tiên hướng về du trưởng lão hành lễ, sau đó nói, nhị sư thúc, Bồ đề cùng hắn duyên phận tiên định, tiếp này nhất định đại đạo đồng hành, sinh tử không thay đổi, việc này Bồ đề đã báo cáo sư tôn, không cho sửa đổi, kính xin nhị sư thúc minh xét. khương bù đề một đoạn văn nói tới không nhanh không chậm, bình thường cùm cùm nhưng nghe tại mọi người thai bên trong, tự có một loại kiên định như bản thạch khí thế, không cho phản bác. Sư Huyền thanh âm trầm cảm khái, cũng là từ hôn, cái kia thượng quan phủ biểu hiện cùng Khương bổ Đề còn kém quá xa. Ừm. Du trưởng lão gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn, nói, tông chủ cũng ngờ tới điều ấy, cho nên ban xuống thánh dụ, nếu ngươi cùng quét hiển chất hai người thủ vững hứa nước, không thể nghi ngờ, chúng ta không thể cất bức, nhưng vẫn cần quét hiển chất đáp ứng một điều kiện. Quét đại lộ nói, Du sư thúc người nói. Tông chủ nói nói, như hai người các ngươi không muốn giải trừ hứa nước, liền bản tọa mang về Bồ Đề, đưa tới Ma Cẩn Sơn bế quan tu hành, thời hạn 3 năm. Ba năm sau, Quách Hiển chất ngươi đích thân đăng Ma Cật Sơn đón lấy Bồ Đề, đương nhiên, đến lúc đó ngươi nếu như không có lực leo núi, vậy ngươi cùng Bồ Đề hôn ước vẫn cứ coi như thôi, ngươi có đồng ý hay không?" Du trưởng lão hỏi. Khương Bồ Đề đang muốn nói tiếp, lại nghe bên cạnh Quách Đại Lộ vô tay một cái, thoải mái trả lời nói, "Cứ quyết định như vậy." Quách Đại Lộ. Khương Bồ Đề lườm hắn một cái. Quách Đại Lộ nhưng là mối tình thắm thiết nhìn lại nàng, hai tình như là lâu dài thời gian, lại há ở sớm sớm chiều chiều. "Bồ Đề, ngươi bé ngoan trên Ma Cật Sơn chờ ta 3 năm, thuận tiện cố gắng tu hành, tranh thủ đến lúc đó gặp lại thời gian." Ngươi và ta đều là đại tông sư." Khương Bồ Đệ nhìn chăm chú quách đại lộ chốc lát, sau đó càng là gật gật đầu, sự thực chứng minh, chính mình tướng công nghe tới càng là thái quá, thường thường càng là sự thực, mà hắn càng là một bản chính trực, Quang Minh lắm liệt nói những câu nói kia, trái lại cuối cùng chứng minh càng là nói lung tung. Cái kia thông thiên hoàn. Khương Bồ Đệ chuyển đầu nhìn về phía Du trưởng lão. Du trưởng lão trong lòng không khỏi cảm thán, đây thực sự là con gái lớn không dùng được, tui trò hướng ra phía ngoài dễ. Lúc này gật đầu nói, tông chủ có ý tứ là, các ngươi nếu như đáp ứng cái điều kiện này, thông thiên hoàn nhưng đem ban tặng quyết hiến cho Quách Đại lộ theo sát mà chắp tay hành lễ nói, cái kia Đại lộ cảm ơn trước tông chủ, cảm ơn Duy sư thúc. Kỳ thực cái kia Thông Thiên hoàn đối với hắn mà nói không có gì lớn tác dụng, cùng lao quân kiệu chuyển kim đan cùng vương mẫu bản đào so với, cái kia Thông Thiên hoàn nhiều nhất coi là một đầu ngọt đồ ăn vặt, thật giống khi còn bé đánh dịch mầm thời gian thầy thuốc cho đường đầu. Nhưng mà Thông Thiên hoàn đối với hắn không dùng, đối với Tiêu Thiên nhưng là có rất lớn tác dụng. Đến thời điểm hắn đem Thông Thiên hoàn tùy ý hướng về Tiêu Thiên trong tay bị lại, tuyệt đối sẽ dẫn soạt một trận tiểu sư thúc hình tượng cao lớn. Từ hôn công việc bàn xong xuôi, sư huyền thanh lưu mỗi bên vị khách nhân dùng cơm, chờ đợi khai tiệc trong lúc. Một đám tông sư bắt đầu tán gẫu hành cùng chống lại dạ ma vấn đề. Một hồi, có Bắc Minh tông đệ tử đi vào trong trà, Tiêu thiên đi tới quế đại lộ trước mặt, thấy hắn rót trà phía sau, thấp giọng cười nói, cùng vui á tiểu sư thúc, ngài mới là chủ giác. Chương 301, từ hôm nay trở đi, tiểu sư thúc mang ngươi tình tướng mang ngươi bay. Thiên tông trưởng lão, nho ra thư viện tiên sinh cùng với thiên nữ đồng thời đến nhà làm khách, cơ hội như thế không phải mỗi cái tông môn đều có, mặc dù là sư Huyền Thành, cũng cảm thấy khá là vinh quang, còn Bắc Minh tông nấu ăn tổng chủ phong phạm sư phụ, càng là cảm thấy hôm nay mới muốn nên đón bạn thân cái đầu nhân sinh đỉnh cao cái này tự nhiên phải cảm tạ bọn họ Bắc Minh Tông mới tới vị tiểu sư thúc kia khách nhân như vậy trọng lượng cấp chiêu đãi khách nhân rượu và thức ăn tự nhiên chưa từng có phong phú một dưỡi tiếp đến cũng coi như chủ và khách đều vui vẻ tiến hội giải tán lúc sau bất luận là nấu ăn phú bếp vẫn là truyền món ăn đều hoặc nhiều hoặc ít đến một chút ban thưởng đến tự đại Tông môn Tông sư thật mọi người ban thưởng tự nhiên không phải chuyện nhỏ các vị quý khách dùng sau khi ăn xong trà theo sư Huyền Thanh Du làm Bắc Minh Tông kiến thức một hồi trong truyền thuyết Bắc Minh chỉ từng người than thở không nớt trước khi đi Dũng Sơn thư viện trọng tiên sinh tự dêu nói tại hạ hôm nay đến đây một trận ăn không uống không trong lòng thực sự băn văn, ta thấy quý tông phòng khách không có chữ không vẽ không khỏi đơn điều động liền ở đây đeo sấu lưu chữ một bức mới không phụ sư tông chủ mời thị tỉnh. mọi người nghe vậy bao quát thiên tông du trưởng lao ở bên trong không không đạo dung nho ra tiên sinh bản vẽ đẹp xưa nay có một chữ thiên quân câu chuyện huyền giới bao nhiêu người cầu cũng không được bây giờ trọng tiên sinh muốn tặng bốn chữ ở bắc bình tông ý nghĩa phi phàm sư huyền thanh đại hỉ bận rộn sai khiến người mang tới văn phòng tứ bảo trọng tiên sinh đi tới trước bảng vận dụng hết tinh thần đống nhiên cử bút chấm mực múa bút viết xuống bốn chữ lớn không còn biết trời đâu nữa đâu Mực đặt bút ngừng, làm liền một mạch. Trọng Tiên Sinh lấy ra của mình con dấu ở giấy sừng nhẹ nhàng nhấn một cái, cười nói, "Xong rồi." Mọi người vội vàng tiến lên xem xét, nhưng thấy cái kia bốn chữ đầu bút lông tung giật bay là tà, rõ vừa cao và dốc, bút hoa tuy ít, nhưng không thấy kỳ lậu, tung coi trong đó, lỗi lạc hiện lộ hết mọi người khí tượng, làm người thấy chi vong yêu. Mặc dù không hiểu thư pháp người, đột nhiên nhìn mấy bốn chữ, cũng sẽ có loại tâm thần thoải mái cảm giác. Đọc một lần không còn biết trời đâu đất đâu, trong lòng liền không còn biết trời đâu đất đâu, chính là nho già thư pháp đạo lý kỳ diệu ở chỗ đó. Sư Huyền Thanh Trịnh trọng ký sự đem bốn chữ thu hồi, nói, có trọng tiên sinh bản vẽ đẹp áp tràng, ta Bắc Minh Tông làm rồng đến nhà tôn. Lời ấy tuy là khách tặng, cũng không người cảm thấy không thích hợp, đúng là trọng uống hồ khiêm tốn một câu, sư tông chủ quá khen. Sau đó, thiên tông du trưởng lão, dũng sơn thư viện trọng tiên sinh, lệnh hồ đường, hóa cơ tử chờ trước sau cáo tử, khương bồ đề thì lại quyết định muộn một ngày lại về thiên tông. Ma cờ sơn là sư tôn đạo trưởng, nguyên khí đầy đủ, sư tôn cho phép ta ở trên núi bế quan tu hành, đối với ta mà nói là chuyện tốt. Trạc vạn thời gian phần, lạc hà tung bay, cô vũ lực không, khương bù đề, quách đại lộ hai người ở Bắc Minh Tông tòa nào đó trên núi sóng vai mà đi. Thiên nữ nói tới ba năm chi ước, nói chi chưa hết. Ngươi lo lắng ta đến thời điểm không lên núi được. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía Khương Bồ Đề, khoe miệng ngậm lấy nụ cười nhẹ nhõm. Khương Bồ Đề ngầm thừa nhận, nàng cũng không có thể tiết lộ thêm Ma Cực Sơn tin tức, lại không muốn cứ như vậy cùng Quách Đại Lộ đứt đoạn mất duyên phận, nhất thời tâm tình mười phần mâu thuẫn. Cái kia Ma Cực Sơn cũng không phải là đầm rồng hang hổ, năm đó không tiền bối không phải một người một kiếm tới lui tự nhiên. Quách Đại Lộ phóng tầm mắt viễn vọng, ngữ khí như thường. Khương Bù Đề lại liếc xéo hắn một cái, tức giận nói, Ma Cực Sơn gác cổng người vì là bạch dương hổ vương mà sư tôn cái kia chín con dao long tuy là không tiền bối chém một cái nhưng có tám cái, trong đó hai cái sắp hóa thân chân long. vì lẽ đó nơi đó là chân chính tổng đàm hổ huyệt ngươi không muốn mang trong lòng bất kỳ ảo tưởng. quách đại lộ nghiêm túc một chút đầu tiên tâm đi đối với chúng ta người tu hành mà nói ba năm bất quá trong nháy mắt nháy mắt mà ba năm phía sau ta nhất định đăng ma cả sơn không phải vậy. khương Bồ để nhìn hắn không phải vậy thế nào không phải vậy để ta đánh cả đời lưu manh. quách đại lộ bổ sung nói khương bù để liền không nên hỏi hắn hai người lại đi rồi một đoạn. Quách Đại Lộ hỏi Thông Thiên Hoàn cách dùng, Khương Bồ Đề từng cái nói, đến cuối cùng lại có chút muốn nói lại thôi, Quách Đại Lộ nhìn mặt định sắc, hỏi: "Này Thông Thiên Hoàn có cái gì tác dụng phụ sao?" Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút, lắc đầu nói: "Đối với ngươi mà nói, không coi là tác dụng phụ." Quách Đại Lộ trong lòng hơi động, chặt chẽ hỏi: "Cái kia đối với người khác đây?" Khương Bồ Đề không có trực tiếp trả lời, nói: "Trên đời tất cả đan dược, chỉ có thể phụ trợ tu hành, mà không có thể thay thế tu hành, dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới, nhất định sẽ lưu lại căn cơ bất ổn cái hở." Cái này kẽ hở khởi đầu hoặc không nổi bật, nhưng càng về sau sự thiếu sót này lại càng lớn, cho đến tẩu hỏa nhập ma, cao ước khuynh đảo. Quách Đại Lộ gật đầu, cái này không có hiểu, thật giống như xây nhà giống như, căn cơ không tồn sức, bắt đầu không cảm giác được, nhưng nhà càng xây càng cao, yếu ớt căn cơ liền vô pháp gánh chịu trọng lượng, đổ nát là tất nhiên vận mệnh. Cho tới ngươi, nguyên bản là nắm giữ sâu xa tu vi, mặc dù bây giờ công lực mất hết, nhưng ngươi đối với mỗi cái cảnh giới lý giải cùng cảm ngộ không có biến mất, hiểu được làm sao tìm ra lớp sai sót, bởi vậy sẽ không lưu lại cái gì lớn cái hở. Quách Đại Lộ nghe vậy cười ha, ha. Còn là lần đầu tiên nghe ngươi như thế trực bạch với ta, cảm giác rất tuyệt. Lời còn chưa dứt, lại nên đón một cái khinh thường. Quách Đại Lộ không để ý lắm, nói, "Còn có một cái sự tình, hy vọng Khương Khương ngươi có thể đáp ứng ta." Nói đi. "Ây, ta muốn nhìn ngươi một chút bộ mặt thật, kết hôn lâu như vậy tới nay, ta đều còn không biết ngươi dung mạo ra sao, sau lần đó ba năm không gặp, khó tránh khỏi sẽ nhận nỗi khổ tương tư, cái gọi là ngày có suy nghĩ ban đêm, có chút ngậm, vi phu hy vọng mơ tới ngươi thời điểm, có thể có một cụ thể ấn tượng." Quách Đại Lộ giọng thản thản. Khương Bồ để không nói không động, dường như đang trầm ngâm. Quách Đại Lộ một giây thoát tuyến hỏi nói, không sẽ là ngươi đối với trời phát lời thề, cái thứ nhất gặp lại ngươi bộ mặt tở hở tở người liền muốn cưới ngươi làm vợ chứ? Khương Bồ để cảm giác mình nhanh nếu không khống chế được hai tay của chính mình. À ha ha, ngươi không cần có cái này sầu lo, bởi vì chúng ta đã là phu thê, ha ha. Khương Bồ để cắn chặt hàm răng, nỗ lực khống chế tâm tình. Quách Đại Lộ nhìn thấy nhân ra cái này biểu hiện, lập tức hiểu được, lúng túng nói, chỉ đùa một chút, cũng không phải là ta có ý che che bộ mặt của chính mình, Khương Bồ để rốt cục mở miệng, ta là sợ ngươi sau khi xem, quá mức trầm mê ở ta dung nhan, vô pháp tự kiềm chế, dao động đạo tâm của ngươi hỏng rồi ngươi tu hành. Mỗi lần đều là nghe hắn ở cái kia nói khoác không biết ngượng, chính mình tổng phải phản kích một hồi. Quả nhiên, Quách Đại Lộ nghe xong lời nói này, sững sốt một lát, sau đó mới cất tiếng cười to, ha ha ha ha ha. Quả nhiên không phải người một nhà, không vào nhứt gia môn, ha ha ha. Quách Đại Lộ chính cười đến cảnh cây run rẩy, đột nhiên một trận mùi thơm bay vào mũi bên trong, hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Khương Bổ Để chính chậm rãi bỏ đi khăn che mặt của chính mình, từng điểm từng điểm lộ ra nàng ấy trương dung nhan tuyệt thế. A. Lam Khương Bổ Để khăn che trên mặt hoàn toàn bộc mờ, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Quách Đại Lộ thời điểm. Hắn liễu lo ngừng lại cười to, một đôi mắt trợn lên giống trung đồng, ngực như bị đồng truy đòn nghiêm trọng. Hắn trải qua mấy mộng cảnh thế giới, nhìn thấy muôn tiếng nghìn hồng, thiên tiểu bá mỹ, nhiều vô số kể, nhưng chưa bao giờ gặp phải một cô gái có thể đẹp đến chân chính để hắn sinh ra kinh tâm động phách cảm giác. Ngọc hoa sáng sủa, ánh nắng chiều thất sắc. Một con màu đen chim nhỏ đập cánh bay đi. Quách đại lộ không có cách nào cụ thể hình dung gương mặt đó, trước ở sách bên trong thấy cái kia chút hình dung mỹ nhân từ ngữ cũng không có một thích hợp. Lúc này cảm giác thấy hơi mộng ảo, thật giống khi còn bé một cái nào đó năm mươi sáng sớm, hắn rất sớm rời giường, vừa vừa đẩy cửa ra. Phát hiện bên ngoài đã là Bạch Tuyết đầy trời. "Quên đi." Quách Đại Lộ run lên một lát, lầm bầm lầu bầu nói, "Chúng ta bỏ trốn đi, không đi Ma Cẩn Sơn. Ba năm quá dài lâu. Ngươi không phải nói, tu sĩ chúng ta, ba năm bất quá trong nháy mắt nháy mắt." Khương Bồ Đề đối với Quách Đại Lộ biểu hiện tương đối hài lòng. "Quách Đại Lộ lắc đầu, "Không không không, ba năm quá lâu, chúng ta ứng với chỉ tranh sống chiều. Khương Bồ Đề cười một lần nữa đem khăn che mặt mang theo, "Nếu muốn mới gặp lại ta dung nhan, cố gắng tu luyện đi." Quách Đại Lộ thất thần trầm mặc một lát, cuối cùng nhuyễn miệng cười, tinh thần đại chấn, ý chí chiến đấu sục sôi, gật gật đầu, "Nhất định." Ngày thứ 2 Kương Bổ để Ly khai Bắc Minh Tông, cùng Quách Đại Lộ hẹn nhau 3 năm sau gặp, lên đường trước, tựa hồ còn muốn nói nhiều một câu cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Nàng tin tưởng Quách Đại Lộ. Tiến đưa đưaương Bổ để phía sau, Quách Đại Lộ đi tới tiêu giao cốc, thả người nhảy vào Bắc Minh Chỉ. Ngâm xong một canh giờ âu tuyển, hắn tìm tới Tiêu Thiên, cười hỏi: "Thiếu niên, ngươi nghi do giảng sinh hoạt ý nghĩa sao? Muốn chân chính." Sống sót sao?" "Rõ rò no." "Tiêu Thiên, tiểu sư thúc rõ ràng đã phục dụng thông thiên hoàn a, làm sao bệnh vẫn không có chuyện biến tốt?" "Đệ tử, không muốn." Tiêu Thiên lắc đầu sinh hoạt ý nghĩa hắn từ lâu cảm nhận thấu triệt, trong đó đáng cay ngập bùi, hắn so với bất luận người nào cảm thụ đều phải sâu sắc. Quét đại lộ, tiểu tử ngươi không theo động tác võ thuật xuất bài a. Tiêu Thiên nở nụ cười, cẩn thận nói đến, hắn còn rất yêu thích cùng vị tiểu sư thúc này ở chung, không đơn thuần là bởi vì đồng bệnh tương liên, thuần túy là cảm giác rất dễ dàng, thật giống sinh hoạt bên trong không có gì quá đáng giá tỉ đấu sự tình, cười vui vẻ bên trong, luôn có như vậy một kia hy vọng tồn tại. Hơn nữa, cho dù hắn phục dụng Thông Thiên Hoàn, bay về con đường tu hành, nhưng hắn vẫn cứ không có đối với chính mình nhìn với con mắt khác, không có xem thường, không có xem thường không có chào phúng, càng không có đồng tình. đối với ta phải thông thiên hoàn chuyện này, ngươi sẽ không cảm thấy vận mệnh bất công. Quách Đại lộ thuận miệng hỏi, Tiêu Thiên bận biểu nghiêm nghị nói, tiểu sư thúc, ngươi đánh mất tu vi, chính là vì là chống lại nó giáng lâm, cứu lại huyền giới đồng đạo. đừng nói này thông thiên hoàn là thiên tông tặng cho ngươi, chính là ta chiếm được này thông thiên hoàn, cũng nhất định hai tay dâng tặng tiểu sư thúc. Quách Đại lộ theo dõi hắn con mắt, lập tức hơi gật đầu nở nụ cười, tâm nói, trải qua như vậy thảm sự, còn có thể duy trì phần này ban đầu tâm, đáng giá một cứu. lại nói, đại đạo tuy rằng mở miệng duyên phận nhưng đã được quyết định từ đâu, nên ta. Người khác cấp không đi, không nên ta, ta cũng mạnh, cậu không được." Tiêu Thiên ngữ khí chuyển thành tay đắng. Quách Đại Lộ cũng không gấp phản bác, nghiêm túc nói, "Ngày mai sáng sớm, tiêu giao cốc gặp, ta có lời muốn nói với ngươi." "Vâng." Sáng sớm ngày thứ hai, Tiêu Thiên rất sớm đi tới Tiêu Giao Cốc, nhưng nhìn thấy tiểu sư thúc đã đứng ở nơi đó. Cung trường bối hẹn nhau, nhưng sau đó tới muộn, "Hôm nay chị ước coi như thôi, ngày mai sáng sớm trở lại." Quách Đại Lộ nói xong, tự động đi tắm suối nước nóng. Ngày thứ hai, Tiêu Thiên tảng sáng thời gian liền lên đường đi tới Tiêu Giao Cốc, nhưng hắn lần thứ 2 phát hiện tiểu sư thúc đã chờ ở nơi đó. Vì sao lại đến muộn? Quách Đại lộ xích một câu, ngày mai trở lại. Ngày thứ ba, Tiêu Thiên nửa đêm liền tới đến Tiêu Giao Cốc. Lần này hắn không có lại nhìn tới Tiểu sư Thúc, hắn đứng chờ ở nơi đó một lát, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Không lâu sau đó, Quách Đại lộ xuất hiện, xa xa liền cười nói nói, ngươi rốt cục mới đến một lần. Tiêu Thiên nghe vậy, vội vàng đứng dậy làm lễ. Quách Đại lộ gật đầu ừ một tiếng, nói, ta muốn cùng lời của ngươi nói chính là, ngủ sớm dậy sớm, rèn luyện thân thể, tiếp tục tu luyện đi. Nói tự động hướng đi Bắc Minh Chỉ. Tiêu Thiên giống mấy ngày trước đây giống như, không người cung tiến Tiểu Tư Thúc, sau đó quả nhiên tiếp tục tu luyện ngày thứ tư, tiêu thiên sớm đi tới tiêu giao cốc, sau đến tiểu sư thúc vẫn là cùng hắn chào hỏi, sau đó tự động ly khai, lưu hắn ở tại chỗ tu luyện. ngày thứ năm, như cũng như vậy. ngày thứ sáu, giống như trên. đến rồi ngày thứ bảy, tiểu sư thúc cùng hắn chào hỏi phía sau, thuận miệng hỏi nói, ngươi học được hạo nhiên cựu kiếm sao? tiêu thiên gật đầu, đây là hạnh đàn thông hành kinh điển kiếm pháp, đệ tử cũng tiếp xúc qua, nhưng tu luyện không được sâu. tốt, kể từ hôm nay, ngươi theo ta một đạo tu dưỡng hạo nhiên khí, quét đại lộ nữ khí kiên định mà chính trực, tiểu sư thúc ta mang ngươi tinh tướng mang ngươi bay. là. Tiêu Thiên sửng sốt một chút, mau mau trả lời nói, nhưng trong lòng mơ hồ cảm thấy, tiểu sư thúc mấy ngày nay thật vất vả đắp nặn lên cao nhân hình tượng, lại sụp đổ. Chương 302, tiểu sư thúc ở trên, tính tình cương trực, to lớn chi cương, lấy thẳng nuôi mà vô hại, thì lại nhét ở bên trong đất trời. Hạo nhiên khí tu luyện khẩu quyết cùng với cùng với đồng bộ hạo nhiên cửu kiếm đều là ở rất nhiều năm trước liền thông hành hậu thế, trở thành vô số người tu hành khai sáng công pháp. Động tác này cố nhiên thể hiện nho gia nhân nghĩa tôn chỉ, đồng thời cũng vì nho gia nuôi dưỡng một nhóm lại một nhóm trung thành môn đồ. Từng là thiên tài tu luyện tiêu thiên đương nhiên cũng tiếp xúc qua cái môn này phổ thế cấp cao cơ pháp chỉ là bởi vì lúc đó hắn một lòng nhào vào bắc minh thuật tu luyện tới vẫn chưa thâm nhập nghiên cứu hạo nhiên khí lướt qua liền thôi bởi vậy không thể chân chính nắm bắt hạo nhiên khí tinh túy hàng nghĩa bây giờ hắn cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo tu luyện thiên phú đã biến mất mà lại không khả năng cứu vãn trong lòng đối với tu hành đại đạo dù sao cũng hơi nản lòng phái chí lúc này mới sinh ra đại đạo mở miệng bi quan nhận thức mãi đến tận mấy ngày trước đây tao nội thượng quan phụ từ hôn trong lòng cái kia đam tuyệt vọng nước động lần thứ hai bị gây nên từng đạo cơn sóng vĩnh viễn không nên buông tha hy vọng tất cả đều có thể. Khi hắn lần thứ hai dư vị lên vị kia có vẻ như tinh thần thất thường tiểu sư thúc lời nói này, hắc ám thế giới nội tâm có một tòa tháp hải đang quành thắp sáng. Phía sau tiếp xúc mấy lần, càng phát giác vị tiểu sư thúc kia không giống bình thường, hắn cùng tất cả trưởng bối đều không giống nhau, hắn giả trang tiền bối, giả mạo cao nhân, làm được yên tâm thoải mái, mang theo một luồng không nói được không nói rõ thiên chân đấu trí ý tứ hàm súc, nhưng một mực để hắn cảm thấy sâu nhận cổ vũ. Lúc này nghe hắn ngồi ở chỗ đó giải thích hạo nhiên khí đích chân lý, tiêu thiên đỗ nhiên kinh giác người trước mắt này nhưng là chính diện đoán giận quá nó, cùng sư tôn kết nghĩa kim lan, khiến thiên nữ vì đó khang khang một mực nam nhân chính mình lại hoài nghi tinh thần hắn không bình thường, xem ra là chính mình đầu óc có vấn đề mới đúng. chính như thế sám hối. bác một tiếng, trên đầu đã trúng một cái cục đá. đầu óc ngươi xác thực có vấn đề, dĩ nhiên ở bản sư thúc đi học thời điểm không tập trung. quách đại lộ mắng một câu. tiêu thiên kinh hãi, mở to hai mắt trừng mắt quách đại lộ, tiểu sư thúc ngài biết đọc tâm thuật, ngài công lực khôi phục, cái này cùng ngươi có quan hệ gì? đem ta vừa nói lặp lại một lần. quách đại lộ có thể là làm qua thực tập giáo sư năm nhân, biểu diễn vi nhân sư biểu hoàn toàn xe nhẹ chạy đường quen. vâng. tiêu thiên đáp một tiếng. Sau đó Đàng Hoàng đem Quách Đại Lộ lời nói mới rồi lặp lại một lần. "Chờ Tiêu Thiên thuật lại xong xuôi, Quách Đại Lộ uy nghiêm nói, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Tiêu Thiên lập tức lớn tiếng trả lời nói, "Là, tiểu sư thúc. Đệ tử tuyệt không phân tâm nữa." Quách Đại Lộ tiếp tục chỉ điểm, bắt đầu sửa lại Tiêu Thiên cái kia loại trên lệch tính tâm thái, trước đây đầu óc ngươi xoay chuyển nhanh, bất luận công pháp gì, vừa học liền biết, một hồi liền tinh, vì lẽ đó trong lòng vẫn hoài niệm loại cảm giác đó, nhưng bây giờ cái kia loại ngộ tính mất rồi, người biến ẩn, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu, vì lẽ đó cái kia loại ý nghĩ cũng phải để mất. Từ giờ khắc này, bất luận học cái gì, một lần không thành tựu hai lần, hai lần không thành tựu ba lần, ba lần không thành tựu mười lần, mai đến tận hoàn toàn cắn nát, ngay nát mới nuốt xuống, rõ ràng, tiêu thiên nghiêm túc một chút đầu đệ tử nhớ kỹ, phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ là tiêu thiên hai, không, cũng không tiếp tục là trước đây vị thiên tài kia tiêu thiên, chỉ có chém đứt quá khứ mới có thể mở mang tương lai. quách đại lộ lần thứ nhất phát hiện mình là có làm lão sư tiềm chất, khẩu tài kỳ thực cũng không tệ lắm. tiêu thiên đứng thẳng người lên, trinh trọng đối với quách đại lộ làm một đại lễ, đệ tử đa tạ tiểu sư thúc nguyên. trên thực tế. Quách Đại lộ mới vừa nói những câu nói kia, Tiêu Thiên cũng không là lần đầu tiên nghe được. Bất luận là sư tôn vẫn là sư huynh sư thị, đều đã nói với hắn lời tương tự, nhưng không biết tại sao, nghe bọn họ lúc nói, đều sẽ vào trước là chủ cảm thấy cho bọn họ đang an ủi mình, cũng không thể từ trong đấy lòng tín phục. Nhưng hôm nay nghe tiểu sư thúc vừa nói như thế, không lý do có loại tuyên truyền giác ngộ cảm giác, chân thực, có thể tin. Cái gọi là ngộ trước đây chi không dán, biết đến người còn có thể đuổi. Có lẽ là bởi vì hắn cùng tiểu sư thúc có nào đó loại tương tự chính là trải qua, có thể cảm giác cùng thân nhận có lẽ là bởi vì tiểu sư thúc có nhiều như vậy làm người không thể tưởng tượng nổi truyền kỳ sự tích vì vậy hắn lời nói và việc làm mặc dù tình cờ hoang đường nhưng cũng kèm theo để cho người tin phục sức mạnh lại có lẽ là bởi vì tiểu sư thúc vì chính mình chế định phương pháp tu luyện để chính mình tìm được bật khởi lần nữa phương hướng nói chung làm tiểu sư thúc nói hắn còn có cơ hội trở về tu hành cường giả hàng ngũ thời gian hắn không có cảm giác được bất kỳ an đuổi ý tứ thuận ý là nghe đối phương đang trần thuật một sự thật chỉ có trước tiên nuôi một thân hạo nhiên chính khí mới có thể quét qua trên người suy bại khí phế khí quét đại lộ thẳng thắn một quãng thời gian rất dài phé cái chữ này chính là tiêu thiên bại ngược, đặc biệt là làm cái tia chút không hữu hảo đồng môn nhiều lần dùng cái chữ này đến kích thích hắn thời điểm, càng là để hắn thống khổ không thể tả. Nhưng kỳ quái là, làm tiểu sư thuốc quách đại lộ dùng cái chữ này để hình dung hắn thời điểm, hắn không chỉ không có cảm thấy thống khổ, trái lại có loại cảm giác rất thân thiết, thật giống một cái không có gì giấu nhau, thân mật vô gian bạn thân ở thiện ý địa trêu chọc hắn, lại thật giống một vị nghiêm nghị sư trưởng ở đối với hắn tiến hành đánh đòn cảnh cáo, ép hắn hăm hở tiến lên. Vẹn vẹn bảy ngày, tiêu thiên cả người cơ hồ là sẽ ra biến hóa thoát thai hóa cốt, mặc dù không nữa như năm đó như vậy thiên tài hơn người, lộ liễu cao ngạo nhưng luôn hành cử chỉ giữa tự tin trầm ổn vẫn cứ để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Nay ngày trật vạng, hắn theo thường lệ cùng đồng môn một đạo đi sân huấn luyện tu luyện. Lấy trước kia mấy vị cùng hắn có quan hệ sư huynh đệ theo thường lệ đối với hắn tiến hành rồi một phen chế cười, nhưng để mấy vị kia sư huynh đệ khốn hoặc là hôm nay tiêu thiên lại không thấy vẫn mà rời đi, cũng không có tại chỗ kích động phản bác, chỉ là cười nhạt một tiếng, nói có thể quần cuộn không ngừng cho các ngươi cung cấp giống nhau để tài cùng cười điểm. Sư đệ ta cũng cảm thấy rất vinh hạnh. Đây, câu nói này chính là từ tiểu sư thúc nơi đó học được, như hắn dự liệu là mấy vị kia sư huynh đệ nghe hắn nói như vậy đều không vui đi ra ngoài. Nếu như không phải là vì có thể gặp một chút Tam sư Tỷ Trụ Hoa Phượng, Tiêu Thiên tình nguyện ngay ngắn một cái ngày đều đi theo tiểu sư thúc tu hành. "Ô tiểu thiên, ngươi tới rồi." Chỉ chốc lát, Tam sư tỷ cùng lục sư tỷ đám người cũng kết bạn đi tới sân huấn luyện, Tam sư tỷ nhìn thấy hắn phía sau, cười tủm tỉm đi tới. Cái này cũng là một cái để Tiêu Thiên cảm giác sâu sắc chỗ mâu thuẫn, bất luận là từ trước vẫn là hiện tại, Tam sư tỷ đối với chính mình vẫn rất tốt, tương tự, bất luận là từ trước vẫn là hiện tại, rất nhiều sư huynh đệ bởi vì Tam sư tỷ đối với mình tốt mà âm thầm căm ghét chính mình, trong phương ngàn kế tìm chính mình thiệt thước. Cũng tỉ như hiện tại, Tam sư tỷ hướng đi tới bên này quá trình bên trong, hắn đã cảm giác được mấy đạo ánh mắt phẫn nộ đồng thời hướng bên này bàn tới. Tiêu Thiên trước sau như một địa đối với những ánh mắt kia lựa chọn không nhìn. Trước đây Tam sư tỷ đối xử tốt với hắn, ta còn có thể hiểu được, hiện tại hắn rõ ràng đã là một rắc rưỡi, Tam sư tỷ tại sao còn muốn đối với hắn tốt như vậy? Thương hại hắn chứ? Tam sư tỷ là cái chi ân đồ báo người, lúc trước hắn vì là Tam sư tỷ giải quyết rồi không ít phiền phức, vì lẽ đó Tam sư tỷ vẫn đối tốt với hắn. Ta cảm thấy phải là hắn vẫn nắm chuyện của quá khứ quấn quýt lấy Tam sư tỷ không thả. Bất quá nói đi nói lại thì Các ngươi không cảm thấy hắn hôm nay trạng thái cùng trước đây có chút bất động? Lẽ nào hắn đã khôi phục? Mọi người đột nhiên trở nên trầm mặc. Nếu Tiêu Thiên khôi phục năm đó cái kia loại thiên phú cùng tu vi, vậy bọn họ sẽ phải ngược lại xui xẹo, những năm này bọn họ cũng không ít bắt nạt hắn. Vừa đúng lúc này, đại sư Minh Lâm diệp phàm đi tới sân huấn luyện, cùng mọi người chào hỏi phía sau, đảo mắt nhìn thấy Tiêu Thiên đang cùng Tam sư Mộ Chu Hoa Phượng giúp đỡ, chính luyện được ra dáng, lúc này mặt lộ vẻ kinh ngạc, đi tới, "Tiểu Thiên, cảnh giới của ngươi khôi phục." Tiêu Thiên cùng Chu Hoa Phượng nhìn đến đại sư Minh đi qua, bất điệu ngừng tay hướng về đại sư Minh hành lễ. Tiêu Thiên nói: Đại sư Minh, ta cũng không có khôi phục cảnh giới, chỉ là gần nhất đang cùng tiểu sư thúc tu dưỡng hạo nhiên khí, có nhất điểm tâm đắc, cho nên muốn nhiều luyện tập củng cố. Chu Hoa Phượng cũng nói: đúng đấy Đại sư Minh, ta vừa từng thử hắn, vẫn là ba tầng tu sĩ. Lâm Diệp Phàm gật gật đầu, nhìn thấy Tiểu Thiên ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại, sư Minh rất vui vẻ. Còn có tiểu sư thúc, xem ra phục dụng thông thiên hoàn phía sau cũng đã bắt đầu tập trung vào tu luyện. Tiêu Thiên gật đầu ừ một tiếng. Các ngươi tiếp tục luyện tập, ta đi nhìn tiểu sư thúc. Lâm Diệt Phàm nói ly khai sân huấn luyện, trong ngoài tương thông, vật ta hợp nhất. Quách Đại Lộ đứng ở tiêu giao cốc phía bên phải trên ngọn núi quan sát cốc bên trong chậm rãi ngoại ngoại sương ngủ, suy tính luyện khí Thiên Đại viên mãn trạng thái tình huống bây giờ là đạo lý hắn đều hiểu nhưng cụ thể làm sao thực hiện còn không tìm được thời cơ thì đơn giản địa một cái trong ngoài tương thông đều là phong phú toàn diện làm sao nội khí phóng ra ngoài làm sao khách sáo bên trong dẫn trung gian bao hàm đồ vật thực sự nhiều lắm quá phức tạp có vô số tu sĩ cả một đời cũng không thể tìm thấy ngưỡng cửa này tiểu sư thúc thời gian này từ phía sau truyền đến một thanh âm Quách Đại Lộ tạm thời đem cái vấn đề khó khăn này để qua một bên xoay người nhìn thấy Lam Diệt Phạm chính hướng đi tới bên này. Một chỉ dừng lại ở cách đó không xa màu đen chim nhỏ, Lã Yên không một tiếng động dương cánh bay đi. "Tiểu sư thúc, nghe tiểu sư đệ nói ngươi ở bên này tu luyện, ta đặc biệt tới xem một chút." Lâm Diệp Phàm đi tới gần, vẻ mặt ôn hòa nói nói. "Có lòng." Quách Đại Lộ gật gật đầu. "Tiểu sư đệ nói, hắn đang cùng tiểu sư thúc học tập Hạo Nhân khí, ta nhìn hắn nay ngày trạng thái tinh thần rất tốt, nói vậy thật có được, ta ở đây muốn thay tiểu sư đệ cảm ơn tiểu sư thúc." Lâm Diệp Phàm nói chắp tay hành lễ. Quách Đại Lộ vung tung tay, "Ta làm cho mọi người tiểu sư thúc, chung quy phải làm chút chuyện. Chỉ bất quá ta hiện tại tình huống này, cũng chỉ có thể chỉ điểm một hồi tiêu tiên." Quách Đại Lộ cười khổ một tiếng. Lâm Diệp Phàm bận biểu nói, "Tiểu sư thúc phục dụng thông thiên hoàn, nhất định có thể trở về đỉnh cao." Quách Đại Lộ thở dài lắc đầu, "Đó chỉ là an đuổi Tiêu Thiên cùng mình lợi, ta đánh giá thấp dạ ma a." Nghe được dạ ma hai chữ, Lâm Diệp Phàm hơi biến sắc mặt. "Đúng rồi Diệp Phàm, lời ấy không nên cùng Tiêu Thiên nhắc lên, thật vất vả cho hắn nuôi dưỡng một chút tự tin, không thể đả kích hắn." Quách Đại Lộ căn dặn nói, "Là, tiểu sư thúc." Lâm Diệp Phàm cung kính trả lời nói, "Vậy ta sẽ không quấy rầy tiểu sư thúc tu luyện." Ừm. Lâm Diệp Phàm đi rồi, Quách Đại Lộ liếc bóng lưng của hắn một chút, đang ưu tốc trí địa nở nụ cười. Tiêu Thiên rất nhanh biết được Quách Đại Lộ trong thời gian ngắn vô pháp lại tu luyện từ đầu chân tướng. Nay sáng sớm thần, hắn tu luyện hoàn tất, nhưng không có giống mấy ngày trước đây giống như lập tức hành lễ ly khai, mà là thần sắc cảm đạm mà nhìn Tiểu Sư Thúc, đầy mặt muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, có dám thì phóng. Quách Đại Lộ ngồi xếp bằng cự nham bên trên, nhắm mắt lại nói nói. "Tiểu Sư Thúc, thương thế của ngươi." Tiêu Thiên do dự một chút, tiếp theo nói, "Có phải là hết sức phiền phức? Này không phí lời sao? Nếu không ngươi chính diện đi oán giận một hồi. Nó thử một chút xem. Ý của ta là, có phải là trong thời gian ngắn, rất khó khôi phục tu luyện?" dù cho ăn thông thiên hoàn quách đại lộ mở mắt ra nhìn về phía tiêu thiên hỏi lâm Diệp phàm nói cho người biết tiêu thiên lắc đầu là tam sư tỷ nàng không cẩn thận nghe được đại sư minh cùng sư phụ nói chuyện quách đại lộ làm sơ trầm âm lập tức cười nói liền để cho bọn họ trò lại như vậy đi tiêu thiên không rõ tiểu sư thúc ta lừa gạt lâm Diệp phàm quách đại lộ thuận miệng nói a nếu như ta không nói như vậy lâm Diệp phàm cũng kêu khóc cầu ta chỉ điểm hắn làm sao bây giờ hắn tư chất kém như vậy ta cũng không thời gian như vậy cùng tinh lực quách đại lộ ngữ khí hơi không kiên nhẫn ngài nói đại sư minh tư chất kém Tiêu Thiên kinh hãi, mặc dù là năm đó hắn cũng không dám nói thế với. Ta tự có đạo lý của ta, ngươi quản tốt chính ngươi đi. Quách Đại Lộ xin nói, Tiêu Thiên biết được tiểu sư thúc vẫn có thể tu luyện, tâm tình dễ dàng hơn. Lúc này chắp tay xin cáo lui. Ngày mai ta đi các ngươi sân huấn luyện nhìn. Quách Đại Lộ nói, vâng. Đêm đó, sư huyền thanh tìm tới Quách Đại Lộ, hỏi hắn một lần nữa tu hành sự tình. Quách Đại Lộ chỉ nói trước phải phá một cái quan hải mới có thể tiếp tục tu luyện. Sau đó hỏi ngược lại lên Bắc Minh Thuận vấn đề. Sư tỷ, ta muốn tỉnh giáo ngươi một vấn đề chúng ta tông môn bắc minh thuật có hay không cái khác diễn sinh công pháp hoặc là mặt trái công pháp ta là chỉ tà ác hướng về ngươi là nói hấp tinh thuật sư huyền thanh sầm mặt lại cảnh giác hỏi nói sư đệ ngươi muốn làm gì quách đại lộ bận bự xuôi tay không có không có sư tỷ ngươi không nên hiểu lầm ta là muốn hiểu toàn diện một hồi chúng ta bắc minh thuật ưu khuyết sau đó giáo dục đệ tử thời điểm không đến nỗi làm trò cười sư huyền thanh cười nói ngươi chính là trước tiên đem mình giáo dục được rồi đừng quên ngươi ba năm sau còn muốn leo lên ma cự sơn đi đón ngươi cô dâu nhỏ quách đại lộ không khỏi phát sinh một tiếng thở dài đáng vậy sư huyền thanh cười ha ha đột nhiên phát hiện có một tiểu sư đệ thật sự rất tuyệt. Ngày thứ hai, Quách Đại lộ quả nhiên đi tới sân huấn luyện, giám sát mọi người tu luyện. Lúc này, Tiêu Thiên tùy tùng tiểu sư thúc Quách Đại lộ tu luyện tin tức đã ở Bắc Minh Tông giữa đệ tử truyền mở, mọi người ở bề ngoài tự nhiên không dám nói gì, lén lút không khỏi có rắc rối chỉ có thể theo rắc rối tu luyện. Đồng bệnh tương liên, bao đoàn sưởi ấm ác độc đánh giá. Sự thực chứng minh, ở thế giới cường giả vi tôn này, kháng ma anh hùng sức ảnh hưởng là có có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Từ nơi này cấp độ đến xem, huyền giới thậm chí so với nhân gian thế giới càng thực tế. Tiểu sư thúc được, có người cao giọng chào hỏi. Quách Đại Lộ mỉm cười đáp lại, ánh mắt từng cái quét qua mọi người, hắn nhìn thấy Ngư Linh Linh, Tiêu Thiên, Lâm Diệp Phạm, Chu Hoa Phượng. "Tiểu sư thúc được." Lại có người theo chào hỏi, hắn đều nhất nhất phất tay đáp lại. "Các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta tùy tiện nhìn." Quách Đại Lộ hay còn đi tới ngồi xuống một bên. Hắn hôm nay đi qua sân huấn luyện dĩ nhiên không phải vì hiền thánh sĩ diện, thuần túy là thuận theo tự nhiên, ứng với tâm mà phát động, thật giống mơ hồ cảm giác được bên này có phá quan thời cơ. Quách Đại Lộ bên này chưa ngồi được bao lâu, có hai người trẻ tuổi nam đệ tử đi tới, không nói lời nào, trực tiếp tự giới thiệu. "Đệ tử mạnh tán." đệ tử Hồng Lương. Sau đó cùng Têu lên nói, gặp Tiểu Sư Thúc, "Không cần đa lễ." Quách Đại Lộ giơ tay, "Các ngươi có chuyện tìm ta." Mạnh Tán thành cần nói, "Là như vậy Tiểu Sư Thúc, ta cùng Hồng Lương gần nhất đang học tiêu giao du kiếm pháp, nhưng hôm qua chúng ta ở giúp đỡ lúc tử thí, có một chỗ xuất hiện phân kỳ, muốn mời Tiểu Sư Thúc chỉ điểm một chút." Quách Đại Lộ đang muốn tiếp lời, đã thấy Tiêu Thiên bước nhanh tới. "Tam sư Minh, Ngũ sư Minh, các ngươi có chuyện tìm Tiểu Sư Thúc?" Tiêu Thiên vẻ mặt cảnh giác, hai người này đều cùng hắn có rất sâu quan hệ, hắn lo lắng bọn họ sẽ bởi vì vì là nguyên nhân của mình, cho Tiểu Sư Thúc lúng túng. "Đúng đấy." chúng ta muốn hướng tiểu sư thúc thỉnh giáo một đường kiếm pháp, tiểu sư đệ có vấn đề gì không? mạnh tán hỏi ngược lại, các ngươi có vấn đề có thể thỉnh giáo đại sư huynh. tiêu thiên nói, tiểu sư đệ ngươi lời nói này ta liền không hiểu, tiểu sư thúc là mọi người chúng ta tiểu sư thúc, lẽ nào chỉ có thể ngươi hướng về lao nhân gia người thỉnh giáo tu hành vấn đề, chúng ta lại không thể? hồng lương nghi vấn, tiêu thiên còn muốn nói gì nữa, bị quách đại lộ đưa tay ngăn lại, tiêu thiên, ngươi đi luyện của mình, ta và ngươi hai vị sư huynh thảo luận một hồi kiếm pháp. tiêu thiên nhìn quách đại lộ, cho hắn một cái ánh mắt nháy nhở, sau đó hành lễ lui ra. đến, tiểu mạnh tử, tiểu hưng tử. Hai ngươi cho ta biểu diễn một lượt các ngươi có sự bất đồng kiếm pháp đi." Quách Đại Lộ xua tay nói, có chút gọi sủng vật ý tứ. Mạnh Tán, Hồng Lương hai người nghe được cái này sưng hô, khóe miệng quất một cái, chật lẫn nhau dùng cái màu sắc, sau đó cùng tê lên nói, "Mời tiểu sư thúc chỉ điểm." Âm thanh phù lạc, hai bóng người tránh ra, kiếm ảnh tung bay, hai người đã đưa trước tay. Quách Đại Lộ nhìn hai người đấu kiếm, trong lòng âm thầm cảm thán, chẳng trách Bắc Minh Tông ở huyền giới chỉ có thể xếp hạng trung đẳng, ngoại trừ trong tông không thánh nhân tọa trấn, đệ tử này trình độ cũng thật làm người đáng lo. Sân huấn luyện ngoại trừ Quách Đại Lộ, Còn có mấy người khác cũng có lưu ý mạnh hồng hai người so kiếm. Cùng với nói là lưu ý mạnh hồng hai người, không bằng nói là lưu ý quét đại lộ phản ứng. Tiểu sư thúc mời xem, chính là chiêu này. Theo mạnh tán một tiếng giống to, hai người xoay ngang gọn, một chém xéo, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, chính là ngôi sao ánh kiếm mang, như thị ứng cơ, đỉnh bất hạ phát, điện không kịp bay, một chiêu này là tiêu giao du trong kiếm pháp tứ hải ngao du. Thắt. Hai cái kiếm gỗ chính diện giao kích cùng nhau, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Bỏ. Một đạo bén nhọn kiếm ý đột nhiên từ hai cái kiếm gỗ tương giao nơi xuất ra, trực tiếp hướng về quách đại lộ. Tiểu sư thúc cẩn thận. Mấy đạo kêu sợ hãi đồng thời văng lên, nhưng Quách Đại lộ cả người vẫn là bay ngược ra ngoài, kết kết thật thật ngã xuống đất. Phù phù. Đùi chân vung lên. Ba bóng người trước sau cấp trên là Lâm Diệp Phàm, Tiêu Thiên cùng Ngư Linh Linh. Tiểu sư thúc. Tiêu Thiên đầy mặt kinh hoàng, lớn tiếng gọi nói. Lâm Diệp Phàm đang muốn đưa tay cho Quách Đại lộ bắt mạch, lại nghe Quách Đại lộ khạc hai tiếng, phun một bùm máu, nói, thật là bá đạo kiếm ý. Tiêu Thiên cùng Lâm Diệp Phàm đem Quách Đại lộ đỡ dậy, Lâm Diệc Phàm hò hét, mạnh tán, hồng lương. Mạnh Hồng hai người bận bịu hết sức lo sợ thu kiếm đi tới đang lúc này một bóng người đột nhiên nổi lên hạo nhiên khí sinh một con sa hoa kích cỡ tương đương nắm đấm đỡ đỡ về phía mạnh hùng hai người tiêu thiên ngươi dừng tay cho ta quách đại lộ nỗ lực quát một tiếng hô tiêu thiên miễn cưỡng ngưng lại nắm đấm chậm rãi liếm khởi hạo nhiên khí rối tay chỉ vào mạnh hùng hai người nếu là tiểu sư thúc đã xảy ra chuyện gì ta phế bỏ các ngươi ta tiêu thiên nói ra nhất định thực hiện mạnh hùng hai người nhìn tiêu thiên trong lòng tề sinh kích ý bọn họ thật giống thấy được ba năm trước chính là cái kia thiên chi tiêu tử tiêu thiên bọn họ hồi tưởng lại bị tiêu thiên bóng tối bao phủ mà sợ Lâm Diệp Phàm nhìn Tiêu Thiên bóng lưng, con người bên trong vẻ kinh dị lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người không có chú ý tới, một bên Ngư Linh Linh cũng đang lặng lặng mà nhìn Mạnh Tán cùng Hồng Lương, thật giống đang nhìn hai cái người chết. Hai người các ngươi quỳ xuống cho ta." Lâm Diệp Phàm lạnh giọng nói. Mạnh Tán cùng Hồng Lương đang muốn quỳ gối quỳ xuống, bị quách Đại Lộ ngăn cản, "Các ngươi là vô tâm lỡ lời, sai không ở các ngươi, không cần quỳ." Hai người nhìn về phía Đại sư Vinh. Lâm Diệp Phàm trầm giọng nói, "Tiểu sư thúc đại nhân không chấp tiểu nhân không tính toán với các ngươi, nhưng ta hy vọng các ngươi mình có thể cố gắng tỉnh lại mới vừa quyết điểm, tối nay cũng không muốn ăn cơm." Hai người nói là ta ơn tiểu sư thúc, ta ơn đại sư huynh. Quách đại lộ lại ho hai tiếng, về phải nói, tiểu thiên, ngươi dịu ta trở về đi thôi. Tiêu thiên trầm mặc không nói mà tiến lên đỡ lấy Quách đại lộ, đưa hắn ly khai sân huấn luyện. Ngư Linh Linh nhìn Quách đại lộ bóng lưng, sắc mặt có chút hoang mang. Một con màu đèn chim nhỏ từ của nàng tay háo bên trong bay ra. Ngài vừa tại sao ngăn cản ta giáo huấn hai tên khốn tiếp kia? Ly khai sân huấn luyện phía sau, Tiêu thiên vẫn cứ tức giận bất bình. Liên ngươi bây giờ điểm ấy cảnh giới, ngươi đánh thắng được họ họ? Quách đại lộ nói, ta có thể với bọn hắn liều mạng. Ta nhìn ngươi mới có bệnh thần kinh này dám lớn ý chuyện, đáng giá đi liều mạng. bọn họ làm sao chọc ta đều không sao, nhưng Tiêu Thiên im miệng không nói. Đối với hắn mà nói, Quách Đại Lộ cũng minh cũng vừa là thầy vừa là bạn, ở hắn trong lòng phân lượng rất nặng. Quách Đại Lộ nhìn Tiêu Thiên một chút, ngựa khí trầm lại. này một tổn thương là ta phá quan cơ duyên, không để ý. Tiêu Thiên đống nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ, cái sau chỉ là nhẹ nhàng gật gật đầu. Nếu như muốn biểu đạt lòng hiếu thảo của ngươi, cho ta làm cái ra cắt bốn vòng xe đi. Tưởng. Tiêu Thiên tầng tầng gật đầu, lập tức nói, bất quá tiểu sư thúc, ta, ta sẽ không. Ta sẽ. Quách Đại Lộ nhàn nhạt nói. Tiêu Thiên trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười. Sau đó mấy ngày, Quách Đại Lộ đều là đang ngồi ra cắt bốn vòng xe đi tiêu giao cốc, tiếp tục chỉ điểm Tiêu Thiên tu hành, rất có mấy phần tiên phong đạo cốt phái đầu. Tiêu Thiên để cho tiện chăm sóc Quách Đại Lộ, tạm thời không nữa đi sân huấn luyện. Ngày hôm đó Tiêu Thiên Hạo Nhiên khí tu đến nước sôi lửa bỏng một khúc, bị tu dưỡng Hạo Nhiên khí tới nay cái thứ nhất trọng yếu cửa ải, trên người một hồi nóng rực khó nhịn, một hồi lạnh leo thấu xương, các loại nguy hiểm. Bởi vậy, hắn từ sáng sớm vẫn ngồi vào buổi trưa mới rốt cục miễn cưỡng đột phá, dường như ở quỷ môn quan đi rồi một lần, có loại sống sót sau hai nạn cảm giác. Chờ hắn mồ hôi đầm đìa mở mắt ra, chuẩn bị hướng về tiểu sư thúc báo cáo việc tu luyện của chính mình thành quả thời gian, nhưng phát hiện ngồi ở bốn vòng xe tiểu sư thúc chẳng biết lúc nào đã ngủ. Lúc này chính trực giữa trưa, mặt trời lên không mà chiếu. Tiêu Thiên bận biểu thu rồi khí tức, đứng dậy đi tới bốn vòng bên cạnh xe, dùng thân thể của chính mình thay tiểu sư thúc che ở nhật quang. Mặt trời di động, Tiêu Thiên liền đi theo di động. Chắc là qua nửa canh giờ, Quách Đại Lộ mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn giơ lên hai tay chậm dài xoay người, hỏi: "Tiểu Thiên, hiện tại giờ nào?" Tiểu sư thúc, mới vừa qua buổi trưa." Tiêu Thiên nói. Quách Đại Lộ gật gật đầu, người nước sôi lửa bỏng thế nào rồi? xong rồi, tiêu thiên nói, sau đó yên lặng chờ đợi tiểu sư thúc khích lệ, không ngờ tiểu sư thúc chỉ là đơn giản ư một tiếng, nói, đem cảnh giới áp chế ở ba tầng tu sĩ, ghi nhớ kỹ, không có lệnh của ta, không cho phép tăng cảnh giới lên. là, tiêu thiên không người đáp ứng nói, hắn có thể có hôm nay, dựa cả vào tiểu sư thúc hóa thứ tầm thường thành thần kỳ chỉ điểm, bởi vậy tiểu sư thúc đối với hắn mà nói, chính là kim quy thiết luật. biểu hiện không tệ, khen thưởng ngươi một hạt đường nấu ăn. quách đại lộ nói lấy ra một con tinh xảo hộp gỗ nhỏ đưa cho tiêu thiên, dạ ơn tiểu sư thúc. tiêu thiên không nghi ngờ gì, hai tay tiếp nhận hộp gỗ ăn đường đầu, sau đó đi Bắc Minh Trì ngâm một canh giờ. Quách Đại Lộ thuận miệng nói: Vâng. Tiêu Thiên cũng không nghĩ nhiều, mở hộ gỗ ra, lấy ra bên trong viên kia đỏ sẩm viên thuốc bỏ vào trong miệng ngẩng đầu nuốt vào. Ta trước đưa tiểu sư thuốc trở lại, không cần phải để ý đến ta, đi thôi. Quách Đại Lộ phất tay đổi người. Tiêu Thiên theo lời xuống núi Bắc Minh Trì, mới vừa đi tới bên cạnh ao, đột nhiên cảm thấy trong cơ thể khí hải rục rà rục dịch lớn, có lập tức thăng nhạy tư thế. Lúc này trong lòng hơi động, đè xuống cái kia cô ấy không thể át thế đâu, lập tức ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người lại, xa xa nhấc đầu nhìn phía trên đỉnh núi nhìn thấy cái kia nói cao cao tại thượng bóng người lớn tiếng hỏi nói tiểu sư thúc ngài cho ta ăn là cái gì thông thiên hoàn một lát sau trên núi nhàn nhạt bay xuống ba chữ này tiểu thiên nghe vậy như bị xét đánh đứng ngây ra bên cạnh ao mau chóng vào chỉ chậm thì sinh biến lại có tám chữ từ trên trời giáng xuống dường như lôi âm lan qua tiểu thiên bỗng nhiên thức tỉnh từ lâu là rơi lệ lầy mặt hắn chậm rãi quỳ gối quỳ xuống từng chữ từng chữ nói tiểu sư thúc ở trên mời nhận đệ tử tiêu thiên cúi đầu tiểu thiên vốn là cô nhi đợi này chỉ lệ trời đất cùng sư tôn từ nay về sau cũng bái tiểu sư thúc Tiêu Thiên bái xong Quách Đại Lộ, đứng dậy nhảy vào Bắc Minh trì. Trên núi, Quách Đại Lộ ánh mắt từ trên thân Tiêu Thiên rời mở, phóng qua đối diện đỉnh núi, nhìn ra xa xa. Một lát sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, sau đó giơ tay về phía trước phương một chiều. Trên tung lũng không, có thanh phong từ đến. Quách Đại Lộ cảm thụ được gió mát tuổi, chỉ cảm thấy tinh thần thoải mái, tâm thần thoải mái, hai tay hắn nhẹ nhàng theo bốn vòng xe hai bên tay vị, đứng lên. Ngay hôm đó sau giờ ngọ, Quách Đại Lộ luyện khí tiên đại viên mãn. Chương 303: Nay xuống núi không có đối thủ, ai dám chọc giận ngươi đánh thành chó. Ngũ Hành Sơn chiến dịch Quách Đại Lộ tụ tập tất thân đạo hành chém ra mạnh nhất một kiếm, cuối cùng càng là dùng hết chút sức lực cuối cùng sử dụng thủ nghệ thuật, thành công bước lui giả ma. Trận chiến này mặc dù lấy huyền giới tu sĩ thắng lợi cao chung, nhưng trả giá đồng dạng đau đớn thế thảm. Mỹ Thực Tông mất đi một vị tông sư, anh hùng Quách Đại Lộ đánh mất một thân tu vi, cảnh giới trở lại khởi điểm. Cái kia chút hướng về giả ma thần phục tu sĩ ở đạo tâm trên để lại không có thể vãn hồi cái hở. Bất quá khi Quách Đại Lộ từ ngất bên trong tỉnh lại, ý thức được chính mình công lực mất hết thời gian, cũng không có quá mức hoảng loạn, chỉ là hoảng hốt trước mắt, rất nhanh sẽ bình phục tâm tình. Dù cho thân là thượng tam trọng đại tông sư sư huyền thành sau đó cũng xác nhận sự thực này, vẫn cứ không có cho hắn tạo thành quá nhiều chứng ngại tâm lý. Quách Đại Lộ lúc đó cũng không có tự tin trăm phần trăm khôi phục đạo hạnh, thậm chí hắn liền phương án cụ thể cũng không có, không biết làm sao khôi phục, không biết khi nào khôi phục. Chỉ là nội tâm rất bình tĩnh, tâm tình hết sức ổn định tin chắc một chút, chính mình sẽ không dễ dàng như vậy địa bị trở thành phế vật. Dù sao vừa ra trận chính là cùng Tề Thiên Đại Thánh làm bạn trên mạng nam nhân, phế vật lưu cái gì, hiển nhiên không thích hợp phong cách của chính mình. đương nhiên, sau đó nghiêm túc hồi tưởng một chút, mình đương thời bao nhiêu là có chút ngủ quá lạc quan. Tôn Nộ không buồn sự như vậy đều phải bị ép ở Ngũ Hành Sơn 500 năm, chính mình có tài cái gì, làm sao lại tự tin như vậy sẽ không bị một vị đại năng tiện tay vứt bỏ đây. Dù sao ở trong bàn cờ, còn có đối quân nói chuyện, một cuộc cờ hạ xuống, không biết muốn sản sinh bao nhiêu con rơi, cái gọi là nhất tướng công thành vạn quốc khô, chính là cái đạo lý này. Cũng may cuối cùng chứng minh Quách Đại Lộ mù quáng lạc quan là chính xác, hắn đem lần này trọng thương xem là phá quan kiếp, cuối cùng thành công độ kiếp lên cấp. Thiêu giao cốc bầu trời, gió nổi mây vần, thanh khí tháng ngày. Quách Đại Lộ lăng quốc mà đứng, đốn nội trong ngoài thâm thông, thiên nhân hợp nhất lý lẽ. Rốt cục đem kim đan trưởng sinh thuật thiên thứ hai luyện khí thiên tu tới cảnh giới đại viên mãn, nội đan sinh khí phóng ra ngoài, cấu kết xung quanh nguyên khí, hình thành từ bên trong đến bên ngoài khí trạng. Mà nếu muốn trong lúc vung tay nhấc chân điều động nguyên khí đất trời, hình thành từ ngoài vào bên trong khí trạng, tương tự cần một viên nằm ở nòng cốt kim đan. Theo Quách Đại lộ, cái kia viên kim đan chính là bản thân của hắn. Thiên địa Vi Lô ta vì là đan, phiên vân phúc vũ lòng bàn tay, gió nổi lên tuyết đến giữa ngón tay. Quách Đại lộ phun ra nuốt vào thung lũng thanh khí, ngạo nghệ thiên địa mênh mông, chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ giống hôm nay cường đại như vậy quá. Một hồi gió hém sóng lạng. Quách Đại Lộ thu lại khí tức, đảo mắt nhìn về phía Bắc Minh Chỉ. Trước một giây vừa phá nước sôi lửa bỏng con ải, sau một khắc lại phục dụng thông thiên hoàn, hôm nay Tiêu Thiên cũng cảm giác sâu sắc mình là cường đại trước đó chưa từng có, chỉ cần hắn đồng ý, tùy thời có thể liên tục kéo lên mấy cảnh giới. Nhưng, tiểu sư thúc đã nói trước, không có hắn cho phép, không cho phép thăng cấp, chỉ có thể tạm thời đem cảnh giới áp chế ở ba tầng tu sĩ. Tiêu Thiên đối với này hoàn toàn lý giải, hơn nữa cảm giác sâu sắc tiểu sư thúc dụng tâm lương khổ. Con đường tu hành, tối kỵ cơ sở không tốn sức, dựa vào đan dược tăng lên cảnh giới, sớm muộn cũng sẽ gặp sự cố, kháng long hữu hối, lúc này đã mở Lúc này hắn ngâm mình ở Bắc Minh trì bên trong, chính đang cực khổ áp chế trong cơ thể suần suột dục động khí hải thăng này, hắn đỏ cả mặt, như than nướng, nóng bỏng mồ hôi hột không ngừng mà từ hắn trên trán chảy ra, xung quanh nước ao đang rầm rầm về phía ở ngoài bốc hơi nóng ngâm. Sau một hồi lâu, tiêu thiên bốn phía bọt khí dần dần lắng lại, trên mặt nóng đỏ cũng từ từ đánh tan. Lại qua một thời gian uống cạn chén trà, rốt cục triệt để khống chế lại trong cơ thể cái kia từng luồng từng luồng kiêu căng khó thuần khí tức, thủ nạp trong đó, chậm rãi mở mắt ra, ngẩng đầu ngước nhìn trời, nhìn chằm chằm không trung lưu động mây trắng, tâm bình khí hòa, thế trí khoái khoái. Ta Tiêu Thiên, lại đã trở về. Hắn trong lòng nhẹ nhàng vang lên như vậy một thanh âm, sau đó trong đầu hiện ra một bóng người. Tiểu sư thuốc quách đại lộ. Từ trước 16 năm, duy không thể quên sư tôn dưỡng dục tình, sau này mười năm, quyết không phụ tiểu sư thuốc cân tái tạo. Nghĩ tới đây, tiêu thiên tử chỉ bên trong tới, vật khí giấy khô trên người hơi nước phía sau, đi lên núi tìm tiểu sư thuốc. Tiểu sư thuốc ngồi ngay ngắn bốn vòng xe, đối mặt với không cốc, đưa lưng về mình, rất có mọc cánh thành tiên, đắc đạo cao nhân phái đầu. Tiêu thiên vừa muốn mở miệng nói chuyện, lại bị tiểu sư thuốc giơ tay ngăn cản. Lúc này trong lòng hơi động, biểu hiện nghiêm túc, kính cẩn đứng thẳng tại chỗ bất động. Nhìn tiểu sư thúc bộ dáng này, dường như có tâm đắc, một khi mở miệng, phải là lời vàng ngọc. Nay xuống núi không có đối thủ. Tiểu sư thúc nhàn nhạt mở miệng. Tiêu Thiên nhất thời tâm lĩnh thần hội, tiểu sư thúc ý tứ của những lời này là, lấy bây giờ cảnh giới của chính mình, ở trong tông đồng môn bên trong đã không có đối thủ, dù cho mặt đối với đại sư mình, hắn cũng không chút nào dùng lời bước, có thể chính diện vừa qua khỏi đi, có thể nói ý hệt năm đó, càng hơn năm đó. Nhưng Tiêu Thiên đồng thời rõ ràng, câu nói này một câu tiếp theo là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, tiểu sư thúc là nhắc nhở chính mình, muốn trước sau mang trong lòng tiện nghi, mọi việc lưu lại một đường, không muốn đổi tận giết tuyệt loại tư tưởng này chính thể hiện nho ra nhân giả ái nhân chi lý niệm." Đệ tử rõ ràng. Tiêu Thiên cung kính nói trả lời nói, "Ai lại chọc giận ngươi đánh thành chó?" Quách Đại Lộ bổ sung nói, "Tiêu Thiên, ha, theo ta đi sân huấn luyện, đem ngày đó ném bãi tìm trở về." Quách Đại Lộ nói tự động thao tung bốn vòng xe, trước tiên mà đi, rầm rầm rầm rầm đi xuống núi. Tại chỗ ngậm bức một lát Tiêu Thiên tỉnh ngộ lại, cười lớn một tiếng, đuổi bám chặt theo. "Tiểu sư thúc không hổ là tiểu sư thúc, ta vĩnh viễn đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì a." Tiêu Thiên đuổi theo Quách Đại Lộ 4 vòng xe tính chất tượng trưng từ phía sau đẩy, rốt cục vẫn là nhịn không được nói ra ý nghĩ của chính mình. Ta vừa cho rằng tiểu sư thúc là muốn dạy dỗ ta tìm chỗ khoan dung mà độ liệu tới. Đó là ở đối phương hậu trường so với ngươi hậu trường cứng rắn thời điểm lựa chọn. Quách Đại Lộ nói, đệ tử, rõ ràng. Tiểu Thiên cười nói, không muốn để thông thiên hoàn. Vâng. Nếu là có người hỏi ngươi nguyên nhân, liền hàm xúc nói cho bọn họ biết là ta dùng bát minh thuật, đem bị nó phong cấm công lực chuyển cho ngươi. Tiểu sư thúc, này. Tiểu Thiên không rõ. Nghe theo. Quách Đại Lộ dùng giọng ra lệnh, không muốn lội. Vâng. Tiêu Thiên biết tiểu sư thúc làm như vậy nhất định có thâm ý, hắn vừa nhất thời đoán không ra, liền toàn lực phối hợp, đến chân tướng rõ ràng thời điểm, hắn tự nhiên sẽ biết. Một hồi hai người tới sân huấn luyện, mọi người thấy Quách Đại lộ ngồi ở bốn vòng trên xe giả mạo ra các khổng minh, đều ngầm tự hiểu là buồn cười. Ngược lại cũng có chút tâm địa thiện lương đệ tử sẽ cảm thấy có mấy phần thê lương. Muốn bây giờ tiểu sư thúc không làm được chân chính cao nhân, chỉ có thể giả bộ cao nhân. Cái kia loại anh hùng mặt lộ cũng là rất làm người thổ túc. Mai Tán cùng Hồng Lương liếc nhau một cái, đều từ đối phương mắt bên trong nhìn thấy cái kia kia không dễ phát hiện mà đắc ý cùng tuổi trên sự đau khổ của người khác. Ở bên ngoài, đương nhiên sẽ đối với lần kia thất thủ biểu hiện phi thường hổ thẹn, kinh hoàng, trên thực tế đấy lòng không biết có bao nhiêu đã ý, không phải tên khắp thiên hạ quách đại lộ sao? Làm sao ngay cả chúng ta một đạo kiếm y đều không tiếp nổi a? Khiêu chiến. Quách đại lộ chuyển đầu thấp giọng nói với Tiêu Thiên. Tiêu Thiên nhịn cười, lớn tiếng nói, Tam sư Minh, Ngũ sư Minh, tiểu sư thúc gọi các ngươi. Mạnh tán cùng Hồng Lương lần ra, sau đó trên mặt bận biểu trên ấy nãy, biết sai vẻ mặt, một bộ không dám gặp lại tiểu sư thúc rằng rớp, hạ thấp xuống đầu đi tới. Ngày đó hai người các ngươi hướng về ta thỉnh giáo Tiêu giao du kiếm pháp, ta sau khi trở về chăm chú suy nghĩ. Rốt cục nghĩ đến Hoàn Mỹ Giải Pháp, hôm nay sẽ chính thức chuyển cho các ngươi hai người. Quách Đại Lộ đi thẳng vào vấn đề, sau đó giơ tay ra hiệu cho Tiêu Thiên, "Tiểu Thiên, ngươi phân biệt hướng về hai ngôi vị sư huynh biểu diễn một lượt đi." "Là?" Tiêu Thiên đầy mặt nghiêm túc nghiêm túc, hướng về Mạnh Tán Ôn Quyền, "Tam sư huynh, ngài đi tới." Mạnh Tán khởi đầu có chút mơ mịt, lập tức hiểu được, vị tiểu sư thúc này là muốn mượn thực chiến đến chỉ điểm chính mình đây, lúc này đồng ý. Tiêu Thiên nhanh chân kết cục, vừa rút ra kiếm gỗ một bên nói, "Để Tam sư huynh cùng Ngũ sư huynh không hiểu là tứ hải ngao du một chiều, vậy chúng ta cũng không nhiều làm lỡ thời gian, liền trực tiếp đem chiều này ra." Tam sư huynh, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong. Mạnh Tán bảy mở kiếm thế, mời Tam sư huynh tạm triêu, tuyệt đối không nên khách khí với ta." Tiêu Thiên giọng mang khiêu khích, Mạnh Tán trong lòng hừ lạnh, mặt không biến sắc, "Tiêu Câu, tiểu sư đệ cẩn thận rồi." Dứt lời một kiếm vót ngang đi, nhanh như chớp giật. Tiêu Thiên mặt trầm như nước, bất động không dung, chờ Mạnh Tán kiếm gô gọn đến phủ cận, chân phải đột nhiên nhảy tới một bước, vung tay cũng là một cái vót ngang. "Vảnh!" Hai kiếm chạm nhau, rang rắc. Mạnh Tán tay bên trong kiếm gô gặp lại vì là hai, hô khẩu đứt mở, máu tươi chảy dài. Nhưng Tiêu Thiên Kiếm bị dư thế không suy, miễn cưỡng đem mạnh tán đẩy lên Quách Đại Lộ bốn vòng trước xe, Tiện đà phủ phủ một tiếng, cả người vừa vặn vẽ nhào vào Quách Đại Lộ dưới chân. Quách Đại Lộ biểu hiện hờ hững liếc mắt nhìn hắn, sau đó chỉ về Hồng Lương, đến ngươi. Hồng Lương nguyên bản đang bị chấn kinh đến biểu hiện dại ra, nhìn thấy tiểu sư thúc đưa tay chỉ hướng mình, thật giống bị điện đánh một cái, theo bản năng mà quỳ xuống. Vào lúc này, nếu như hắn lại xem không hiểu tiểu sư thúc dụng ý, cái kia có thể nói liền đúng là ngu xuẩn đến nhà. Tiêu Thiên lấy vót ngang đối với vót ngang, phá Tam sư huynh tứ hải ngao du, vậy kế tiếp đối với chính mình tự nhiên chính là lấy chém xéo đối với chém xéo. Tam sư minh còn không phải là đối thủ của Tiêu Thiên, huống hồ chính mình. Tiểu sư thúc căn bản không phải muốn chỉ điểm bọn họ, mà là muốn giáo huấn bọn họ. Ha ha. Quách đại lộ nhẹ giọng nở nụ cười, thao túng bốn vòng xe nên nang rời đi. Mạnh tán cùng Hồng Lương nhìn tiểu sư thúc bóng lưng, cảm giác tâm bị cuốn lại xuyên thấu quá thấu. Không được một chữ, hiện lộ hết kinh bị. Chương 304, ai nha nha nha. Đây không phải là năm đó quát Tháo Phong Vân Quách đại sư sao? Chợn mắt ngất ngụm. Di và g. Đây là lúc này Bắc Minh Tông sân huấn luyện chúng vị đệ tử thống nhất vẻ mặt bọn họ khiếp sợ ở tiểu sư đệ tiêu thiên thực lực khôi phục, mà bọn họ càng kinh hãi chính là tiểu sư thúc xấu bụng cùng lòng dạ hãy hỏi ngày đó mạnh tán cùng hồng lương so kiếm đưa hắn ngộ thương phía sau hắn đã sáng tỏ biểu thị việc này sai không ở bọn họ chắc chắn sẽ không truy cứu cũng đại độ ngăn trở đại sư huynh đối với mạnh hồng hai người trừng phạt thế nhưng hôm nay hắn nhưng cao như thế điều động địa mượn tiểu sư đệ tay đem mạnh tán cùng hồng lương tàn nhẫn mà dạy dỗ một trận đặc biệt là hắn khu bốn vòng xe nhanh chóng đi cử động thật sâu đâm bị thương mạnh tán cùng hồng lương hai người hắn đem cái kia loại xem thường trao phúng khinh bỉ các ngươi là bùn não các ngươi còn kém xa Muốn hướng ta khiêu khích lại đi luyện 50 năm đi, quân tử báo thủ 10 năm không muộn vân vân tự diễn dịch vô cùng nhà nhuyễn, và một ba phần. Cái gọi là đánh người làm mất mặt, không lưu tình mặt. Nói đúng là hắn. Ngũ sư huynh, chúng ta cũng tới khoa tay một hồi, để tiểu sư đệ vì ngươi biểu thị tứ hải ngao du bên trong phách tự quyết, thuận đem tiểu sư thúc đối với chiêu này tỉ mỉ phân tích cùng nhau hủy nhiệm cho ngươi. Tiêu Thiên Nhân lúc làm nóng đánh sắt, hướng về Hồng Lương phát sinh khiêu chiến. A. Hồng Lương quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Thiên, nhất thời càng không phản ứng kịp. Tiêu Thiên đang muốn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Không ngờ đại sư Minh Lâm Diệp Phàm đúng lúc cắt đứt hắn, tiểu sư đệ, tam sư đệ, ngũ sư đệ nói vậy đã tiếp thu giáo huấn, tiểu sư thúc cũng đã ly khai, ta nhìn việc này đến đây thì thôi, không cần lại hùng hổ roa người. Quách đại lộ đi rồi, nay sân huấn luyện đếm Lâm Diệp Phàm to lớn nhất, hắn vừa mở miệng vì là hai người biện hộ cho, Tiêu Thiên cũng không tốt tiếp tục thay sư thúc chỉ điểm Hoàng Lương, lúc này vừa chắp tay, là, đại sư Minh. Lâm Diệp Phàm khẽ bước cẩm, làm sơ trầm ngâm, cười nói, tiểu sư đệ thần công phục hồi, thật đáng mừng, ta nhìn như vậy đi, tiểu sư đệ ngươi cùng ta đến đi một lần tiêu giao du kiếm pháp thế nào? Tiêu Thiên bận biểu nói, sư đệ không dám Lâm Diệp Phàm mỉm cười nói, "Tiểu sư đệ ngươi đây là muốn giấu làm của riêng sao? Chẳng lẽ là tiểu sư thúc truyền cho ngươi bí ẩn gì tuyệt thế công pháp, không thể để đoàn người biết được?" Những người khác nghe đại sư huynh nói như vậy, dồn dập ứng với cùng, "Chính là A tiểu sư đệ, ngươi theo tiểu sư thúc tu hành, chúng ta ngầm không biết có bao nhiêu được ao đây, ngươi hôm nay liền cho đoàn người lộ hai tay, cũng tốt để cho chúng ta mở mắt một chút." Tiểu Thiên đoàn đoàn chặt tay, ngữ khí bất đắc dĩ nói, "Chư vị sư huynh sư tỷ, các ngươi thật sự hiểu lầm, ta cùng tiểu sư thúc tu hành đoạn này thời gian, cũng chỉ luyện một cái nho môn hạo nhiên khí, những công pháp khác, vẫn là bản môn chính tông." cũng không có gì bí ẩn tuyệt thế công pháp. Nho môn hạo nhiên khí cùng đồng bộ hạo nhiên cửu kiếm chính là huyền giới thông hành kinh điển công pháp, không gì kiên kỵ, người người thể luyện. Quách Đại lộ từng ở Thiên Tông dùng một kiếm ngoài ta còn ai chém Phế điệu Tông nhị sư huynh Bồ Sơn Kình, kỹ kinh tứ toạn. Lúc đó Bắc Minh Tông cũng có đệ tử ở đây, tự nhiên biết. Hơn nữa, sư đệ ta bây giờ cách bốn tầng lầu còn kém mấy bậc thang, làm sao có thể ở Đại sư huynh dưới kiếm chống đỡ được một chiêu nửa thức? Tiêu Thiên năng ngay nói thật nói. Mọi người vừa nghe, cũng thấy có lý. Lâm Diệt phàm nhưng mặt lộ vẻ kinh ngạc, tiểu sư đệ, ngươi là nói ngươi đã bắt đầu vượt cửa hải bốn tầng lầu sao? Tiêu Thiên thành thật một chút đầu, chắc là qua một tháng nữa, liền có thể chính thức thăng cấp. Lâm Diệp phàm than thở nói, ba tháng một tầng lầu, chúng ta vị thiên tài kia tiểu sư đệ phải quay về. Tiêu Thiên cười khổ lắc đầu, so với đại sư huynh tích lũy lâu dài sử dụng một lần, 22 ngày năm tầng lầu kém xa. Bất quá có thể bình thường tu hành, ta đã hài lòng. Lâm Diệp phàm gật gật đầu, không đổi, từ từ đi. Ân. Như vậy, ta đem cảnh giới áp chế ở năm tầng lầu cùng ngươi so chiếu, ngươi cho mọi người biểu diễn một lượt từ hạo nhân khí đắm chìm qua tiêu giao du kiếp pháp nói tới chỗ này, lâm Diệp phàm quang minh nở nụ cười, tiểu sư đệ ngươi đừng trách sư minh chiếm ngươi trên cảnh giới tiên nghi, thật sự là bởi vì hạo nhiên khí khí thế quá mức hùng hồn, nếu không ép hai ngươi trọng, sư minh không nắm chắc tiếp được kiếm của ngươi, đến lúc đó ngươi hai ba lần địa giải quyết rồi bạn sư minh, sư minh mặt mũi này trên dâu không dễ nhìn. mọi người nghe vậy, đều lý giải nở nụ cười. đại sư minh đã đem lời nói đến chỗ này phần trên, tiêu thiên không tốt cự tuyệt nữa, có chút niềm tin không đủ nói nói, kính xin đại sư minh hạ thủ lưu tình. lâm diệt phàm cười ha ha, tiểu sư đệ ngươi đừng quên, năm đó ngươi nhưng là thắng nổi ta. nói. Hai người hướng đi sân huấn luyện trung tâm, những sư huynh đệ khác sư tỷ muội tự giác lùi về sau tránh để, rất nhanh làm thành một vòng tròn lớn. "Xin mời, xin mời." Sư huynh đệ hai người giống như điệu đạo ngược núi kiếm, bên phải tay nắm chặt kiếm gỗ chúa kiếm, tay trái đáp ở tay phải mu bàn tay, lẫn nhau hành lên tay lễ. Sau một khắc, trên người hai người khí thế đột nhiên thay đổi, nhìn nhau ánh mắt nhất thời từ hữu hảo ôn hòa biến thành địch đối với sắc bén. Soạt, soạt, kiếm ảnh lấp loé, theo thác địa một tiếng gấp tiếng vang, hai kiếm chạm nhau, hai người vừa chạm vào tứ phần. Chúng nhân đứng xem đều là á địa một tiếng thở nhẹ, tán phục ở một kiếm này tuyệt diệu, trong lúc Hoàng Hốt phản phất thời gian đảo ngược, bọn họ lại trở về ba năm trước. Được. Lâm diệt Phàm hô to một tiếng, tiện đà dùng một chiêu phách vân chẳng nguyện, quay về Tiêu Thiên liên tục bổ ba kiếm, trên cảnh giới áp chế thông qua ba kiếm này có thể hoàn toàn triển khai hiện. 3, 3, 3. Tiêu Thiên kiếm rất hạo nhiên chính khí, vừa liên tục lùi về phía sau một bên từng cái đem Lâm diệt Phàm ba kiếm cách mở, hai đạo kiếm khí tương giao, phát sinh cổ động màng nhĩ tiếng chấn động. Mọi người có thể rõ ràng mà nhìn thấy hai người khí tức chung quanh quẩn sóng thật giống nước bên trong gợn sóng giống như hướng bốn phía quế tán hai tầng cảnh giới áp chế đối đầu to lớn chi cương hạo nhiên khí miễn cương đấu ngang tay nhưng trạng thái trên lâm Diệp phàm tùy ý tùy ý hạ bút thành văn tiêu thiên đỡ trái hở phải toàn lực vật lộn dù chưa phần thắng bại nhưng so sánh với nhau tiêu thiên đã thua một bậc tiểu sư đệ để ý lâm Diệp phàm khép quát một tiếng hai chân đột nhiên phát lực thân thể nhất chuyển bao giác lượn vòng nguy kiếm tùy theo tìm một cái phát phát thảo thảo tròn toàn bộ vòng tròn đường nét ngưng tụ tinh thuần kiếm khí dù chưa đến ngưng vị là thực chất mức độ nhưng quy tích vẫn là có thể thấy rõ ràng Xeo. Lâm Diệt Phàm dung cổ tay mũi kiếm đông nhiên được tiêu nhẹ nhàng điểm hướng về Tiêu Thiên, từ kiếm khí tạo thành vòng tròn nhanh chóng xoay tròn hướng về Tiêu Thiên bay tập kích đi. Đây mới thật sự là tứ hải ngao du. Có bác Minh Tông đệ tử lớn tiếng gọi nói, nửa khí bên trong tràn đầy đối với Đại sư huynh Sùng Bái. Tiêu Thiên cẩn thận, mắt gặp kiếm khí kia cương vòng liền muốn đánh trúng Tiêu Thiên. Tam sư tỷ Chu Hoa Phượng bật thốt lên kêu một tiếng. Đang lúc này Tiêu Thiên cả người đột nhiên vụt lên từ mặt đất, nhất phi trúng thiên, chớp xông đến giữa không trung thời gian, thân thể đột nhiên địa đảo ngược, đầu dưới chân trên địa lấp xuống, tay bên trong kiếm gỗ quay về Lâm Diệt Phàm kiếm khí cương vòng liên tiếp đánh chém. Kiếm khí cương vòng bị chém thành vài đoạn, tự động phá tán. Đây không phải là tiêu giao du kiếm pháp. Đây là cái gì kiếm pháp? Đây là Hạo nhiên kiếm chứ? Bác Minh tông đệ tử nhất thời nghị luận sôi nổi. Tiêu Thiên thân thể vặn một cái, đồng bền rơi xuống đất, thở dài một cái, thu kiếm hướng về Lâm Diệp Phàm ôn quyền nói, "Ta thua, đại sư minh." Lâm Diệp Phàm cũng thu hồi kiếm gỗ, lung lay đầu, bật cười lớn, "Trận chiến này là thế hòa." "Đúng rồi tiểu sư đệ, ngươi vừa dùng là Hạo Nhân Cửu kiếm bên trong dạy dân đạo huyền chứ?" "Đúng thế." "Ừm." Lâm Diệp Phàm gật gật đầu, "Ngo môn Hạo Nhân kiếm quả nhiên thần diệu." Sau đó ngươi có thể cùng mọi người trao đổi nhiều hơn." "Là, đại sư huynh." Tiêu Thiên trả lời nói, Lâm Diệp Phàm cùng Tiêu Thiên luận bàn liền như vậy có một kết thúc, nhưng trận chiến này dư vị nhưng khiến mọi người dư vị vô cùng. "Các ngươi nói tiểu sư đệ còn có thể khôi phục lại năm đó trạng thái đỉnh cao sao?" "Ta cảm thấy phải dựa vào phổ, đặc biệt là kiến thức hắn vừa từ trên trời giáng xuống chiêu kiếm đó. Chủ yếu vẫn là cảnh giới, hắn nếu có thể ở trong vòng 3 năm thăng cấp thượng tam trọng tu sĩ, cái kia là có thể, bằng không, khó." "Đúng đấy, tiểu sư đệ năm đó cỡ nào kinh tài tuyệt đỉnh, cùng đại sư huynh đặt ngang hàng mà đứng cũng không kém chút nào. Hiện tại Hắn e sợ rất khó lại đuổi kịp đại sư mình. Đại sư Minh đè ép sáu tầng cảnh giới, vẫn cứ lớn chiếm thượng phong, làm sao so với? Thảo luận xong tiêu thiên cùng lâm diệt phàm, đề tài rất nhanh lại kéo tới tiểu sư thúc quách đại lộ trên người. Bất quá nói đến chúng ta vị tiểu sư thúc kia cũng rất tà môn, trưởng môn dùng thời gian 2 năm không thể để tiểu sư đệ một lần nữa tỉnh lại, hắn lại dùng 2 tháng không tới thời gian liền để tiểu sư đệ thoát thai hoàn cốt, quả nhiên danh bất hư truyền. Đúng đấy, dù sao cũng là thiên nữ chọn chúng đạo nữ, đáng tiếc. Tiếp theo đề tài rất nhanh sẽ méo đến quách đại lộ cùng khương bổ để ba năm chi ước, tiếp nhận tiếng càng tăng lên. Không cần nói hắn mất hết tu vi, chính là không có bị thường, ba năm sau Đăng Thiên Tông Ma Cẩn Sơn đều là thiên nan vạn nan. Đây bất quá là Thiên Tông nguyện chuyển từ hôn thôi, Ma Cẩn Sơn nơi nào? Đó là thánh nhân nơi, đại tông sư cũng rất khó đăng được với. Ta không hiểu là, hắn lại đáp ứng rồi. Hơn nữa còn là rất sảng khoái đáp ứng, điều kiện gì đều không để, chân tâm không thể hiểu được. Tự biết mình đi, có người đưa ra đánh giá. Kỳ thực ta còn rất hiếu kỳ tiểu sư thúc trạng thái tổn cùng dáng vẻ, nghe Thiên Tông bát sư mọi nói đặc biệt uy phong, nàng lúc đó con mắt đều nhĩ thẳng. Bát sư mọi cái kia hoa. Đây chính là chúng ta tiểu sư thúc ha ha ha! Đối với Bắc Minh Tông đệ tử mà nói, hôm nay là đỉnh đặc sắc một ngày, vừa nhìn cho hay, lại được không ít đề tài, trải qua đặc biệt phong phú. Nhưng mà bọn họ không nghĩ tới chính là đặc sắc hơn ở ngày thứ hai. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, trước sơn môn gác cổng đệ tử đưa tin, buôn lôi tông, di sơ tông, thông phong tông, tứ tuyệt tông, bách hoa tông, lộc đỉnh tông sáu đại tông môn cùng nhau đến nhà bái sơn, hơn nữa đi theo mang đến đại lượng lễ hỏi. Sư Huyền Thanh được tin tức phía sau, mau mau xuất mấy vị trưởng lão cùng đại đệ tử trước đi nên đón, mấy người vừa mới đến trước sơn môn, đã bị trước mắt trận thế sợ hết hồn. Trước sơn môn đến rồi sáu cái tông môn, trong đó lại có năm vị tông sư, ngắm hai vị thượng tam trọng đại tông sư, Áp trợ, Dư chân nhân, Tu sĩ Omen mông không xuống chừng trăm người. Sáu đại tông môn khiêng sáu cái đâm đại hồng hoa cái dương, không biết ý muốn như thế nào. Sư Huyền Thanh cùng năm vị tông sư từng cái làm lễ, nhưng không có lập tức mời xin bọn họ qua sơn môn. Khách khí hỏi nói, không biết các vị đạo hiu hôm nay đại giá quang lâm ta Bắc Minh tông có gì chỉ giáo. Buôn lôi tông tông chủ thạch văn thái về phía trước bước ra một bước, cười ha ha, chắp tay nói, sư đạo hiu, hôm nay chúng ta chính là vì là việc vui mà tới. Việc vui, mừng từ đâu đến? Sư Huyền Thanh không rõ, sư đạo hưu thật là quý nhân nhiều chuyện quên, lại đem ba năm trước Huyền hồ luận đạo thời gian, hai nhà chúng ta kết việc hôn nhân quên mất. Thạch Văn Thái giả trang trách cứ nói, sư Huyền Thanh đống nhiên nhớ lại, ba năm trước Huyền hồ luận đạo thời gian, nàng dẫn theo Chu Hoa Phượng một đạo tham gia, sau đó buôn lôi Tông Tông chủ con trai Thạch Huyền đối với Hoa Phượng nhất kiến trung tình. Lúc này Năn Nỉ phụ thân hắn Thạch Văn Thái hướng mình cầu hôn, mình đương thời vì qua loa hắn, liền thuận miệng nói Hoa Phượng là muốn đi địa tông cùng thiếu chủ làm đạo nữ. Không ngờ Thạch Văn Thái hoàn toàn không ngại thuận thế cùng mình ước định nếu như đến lúc đó hoa Phượng không thể cùng thiếu chủ trở thành đạo lữ, liền gả cho buôn lôi tông mình đương thời cũng không có phản đối hình như là đáp một câu chỉ cần hoa Phượng đến lúc đó không có ý kiến liền được. bây giờ buôn lôi tông dĩ nhiên mời đủ năm đại tông môn đại trương kỳ cổ đi tới bắc minh tông cầu hôn những khách trước tiên không nói thành ý này còn rất đủ chư vị trước tiên vào sân môn tiến bảo phòng khách nói chuyện sư huyền thanh phất tay rút lui trận mời sáu đại tông môn vào núi năm vị tông sư trước tiên mà đi đem người đạp vào sân môn mọi người đi tới bắc minh đón khách phòng khách trước chợt thấy một gốc cây lớn dưới tảng cây hoẹ Có một ngồi ra cắt bốn vòng xe thiếu niên chính ngẩng đầu nhìn cái gì? Quách Đại Lộ. Sáu đại tông môn rất nhanh có người nhận ra thiếu niên kia thân phận. Thật phế bỏ, có người hiểu kỳ. Thời gian này, Buôn Lôi tông đội ngũ bên trong đi ra một vị Khôi Ngô tu sĩ trẻ tuổi, hắn không người hướng về Buôn Lôi tông tông chủ Thạch Văn Thái xin chỉ thị nói, "Lang sư, cái kia Quách Đại Lộ chính là đệ tử ở nhân gian đời đồng hương, đệ tử đi qua chào hỏi." Thạch Văn Thái gật đầu đồng ý. Khôi Ngô tu sĩ trẻ tuổi bước nhanh hướng đi Quách Đại Lộ, chờ đến phụ cận thời gian, lấy một loại nhìn có chút hạ hệ ngữ khí nói nói, "Ai nha nha nha nha." Đây không phải là năm đó quát Tháo phong vân quách đại sư sao? Làm sao lưu lạc tới mức độ này cơ chứ? Quách đại lộ chuyển đầu nhìn cái kia tu sĩ trẻ tuổi một chút, ánh mắt sáng lên, à, đây không phải là năm đó ở Yến Kinh Tinh Tướng bị sét đánh hướng Nhật Thiên Hướng Tông sư sao? Chương 305, có một con sói từ chối ăn thịt, nguyên nhân càng là. Người tới chính là Hướng Hạo, chính là Quách đại lộ lúc trước đi tham gia An Hồng Đậu tiệc sinh nhật thời gian đụng phải cái kia Hướng Tông sư. Nhớ đến lúc ấy Hướng Hạo tiến nhập tiệc rượu hiện trường thời gian, an mặc 10 phần dặn dị, chính mình còn cố ý giả trang không có mắt phản phái đi trêu chọc hắn cũng cuối cùng dùng hồi long trận đem chính hắn dẫn xuống sấm xét bổ vào hắn trên người mình trực tiếp đưa hắn về về huyền giới. Trước khi đi, hướng hạo lầm tưởng quách đại lộ là ngũ hành tông đệ tử, để lại câu tuyên nổi danh lời hung ác, chờ trở, trở lại thiên ngoại thiên, tức ngày huyền giới, ta nhất định phải để đại sư minh đem mở mở tờ làm thành logo khắc vào các ngươi tất cả trên trận pháp. ai biết đâu chuyển tinh gì hoa nở hoa tàn, bây giờ hai người quả nhiên ở huyền giới gặp lại, chỉ bất quá này một lần hướng hạo không chỉ có thực lực cá nhân tăng nhiều, còn nắm giữ toàn bộ buôn lôi tông làm hậu thuẫn, mà quách đại lộ nhưng bị thương nặng, công lực mất hết. ba năm hà đông, ba năm hà tây, quách đại lộ. Ngươi không nghĩ tới ngươi cũng có sẽ hôm nay chứ?" Hướng Hạo trên mặt mang theo ý cười, nhưng trong lời nói đầy áp đối với Quách Đại Lộ kỵ hận. "Ta bây giờ là Bắc Minh tông tiểu sư thúc, luận bối phận, ngươi cũng phải xưng hô ta một tiếng tiểu sư thúc." Quách Đại Lộ nói đứng lên, "Vì lẽ đó, ngươi ở đâu ra tự tin cùng ta kêu gào 30 năm Hà Tây? Ngươi nhớ kỹ hướng sư điệt, bây giờ còn là Hà Đông." Hướng Hạo cảm giác được bắp thịt trên mặt ở nhỏ nhẹ rung động, cưỡng ép đem lửa giận lụt ngạn xuống phía sau, cười gần nói, "Nguyên lai ngươi có thể đứng lên đến, ta còn tưởng rằng ngươi đã triệt để phế bỏ." Nói đến một câu tiếp theo lời thời gian, đã lảng yến răng nghiến lợi. Quách Đại Lộ đưa tay chụp đập hướng Hạo Bà vai, cười nói: Ngươi có tin ta hay không? Hiện tại lập tức nằm xuống người giả bị đụng ngươi. Nục Nhã kháng ma anh hùng là tội lỗi gì? Ngươi so với sư thúc ta rõ ràng chứ? Nếu như ngươi không rõ ràng ta có thể cho ngươi một cái nhắc nhở. Trên một cái làm như vậy người bị phế chân nhân cảnh, bế quan ba năm. Hướng Hạo khinh bị nhìn Quách Đại Lộ, không nghĩ tới tư tưởng của ngươi như vậy đê tiện. Vô liêm sỉ, ác liệt, u ám, loại người như ngươi là nhất định vô pháp chia sẻ quang minh chính đại trường sinh đại đạo. Đại đạo vô hình, duy tự nhiên hai chữ. Ngoài ra còn muốn giảng một cái dũng cảm tiến tới cùng ngoài ta còn hay. Mà Hướng Tông sư ngươi thì sao? thân là một cái người tu hành chạy đến người bình thường trung gian hiển thánh tinh tướng làm đại gia bị sau khi đánh trong đầu phản ứng đầu tiên dĩ nhiên không phải dựa vào cố gắng của mình đánh lại mà là phải nói cho ngươi nhà đại sư mình phúc ngươi cảm thấy đại đạo sẽ lọt mắt xanh cho ngươi này loại yêu thích làm bộ hinh bảo hướng hạo giận dữ cười, phản chụp đập quách đại lộ bà vai trên mặt mang theo ý cười lưu lại ba chữ chờ xem quách đại lộ trở về ba chữ hồi long trận hướng hạo mí mắt nhảy một cái con ngươi bên trong vẻ hung hắc chợt lóe lên nhiên sau đó xoay người lý khai tiểu sư thúc vừa nãy người nọ là ai hướng hạo chân trước mới vừa đi Tiêu Thiên chân sau đi tới, một vị đồng hương, Quách Đại lộ thuận miệng nói, đi, chúng ta cũng tiến vào phòng khách đến xem nhìn. Luôn cảm giác hôm nay những người này đến người bất tiện. Tiêu Thiên nói, nhìn giống đến cầu thân. Sáu đại tông môn, năm vị tông sư, thế này sao lại là cầu hôn? Rõ ràng là cướp cô dâu. Quách Đại lộ nói, chỉ cho Tiêu Thiên, hơn nữa khả năng còn cùng ngươi có quan hệ, có liên quan tới ta. Tiêu Thiên cao mày, chợt nghĩ đến cái gì, biến sắc mặt, tam sư tỉ. Quách Đại lộ gật đầu. Tiêu Thiên ngây tại chỗ, há hốc mồm muốn nói cái gì, nhưng cũng một chữ cũng không nói ra được. Quách đại lộ nhấc chân ở hắn trên mông đá một cước, nhìn ngươi chút tiền đồ này. Tiểu sư thúc. Tiêu thiên cầu viện mà nhìn quách đại lộ. Vào xem xem lại nói, quách đại lộ nhấc chân hướng về đón khách phòng khách đi đến, ta không tin bọn họ dám ở trên địa bàn của chúng ta cấp người. Tiêu thiên theo sát mà quách đại lộ, hỏi, tiểu sư thúc, này bốn vòng xe. Thả nơi này đi, đồ chơi này tình cờ ngồi một chút còn được, thời gian lâu dài dễ dàng ngồi ra chỉ sang. Quách đại lộ lung lây đầu. Tiêu thiên. Hai người đi không bao xa. Quách Đại lộ đung nhiên dừng bước lại, chuyển đầu về phía sau nhìn lại, Tiêu Thiên cũng theo chuyển đầu nhìn sang. Thình lình nhìn thấy một con mẩu lông trắng đen xen kẽ sói vô thanh vô tức chạy về phía này. Sói yêu. Tiêu Thiên vẻ mặt nhất thời cảnh giác, hoành thân tre ở Quách Đại lộ phía trước. Cái kia sói yêu càng ngày càng gần, khoảng cách hai người xa mấy bước thời gian, dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn Tiêu Thiên một chút, Tiêu Thiên tiếp xúc được ánh mắt kia trước mắt, ngực thật giống như bị nặng nghề đánh một quyền, cả người rung bần bở cảm nhận được nào đó loại trên cấp bậc tuyệt đối uy thế. Yêu Vương. Tiêu Thiên trong lòng nhất thời hiểu được, đồng thời sinh ra một loại dự cảm bất tưởng một đầu lang yêu vương có thể nên ngang xuyên qua bọn họ sơn môn đại trận, điều này có ý vị gì? Tiểu Hoa, ngươi đã đến rồi. đang lúc này, tiểu sư thúc thanh âm từ phía sau truyền đến, trong động sự tình xử lý song, cái kia lang yêu vương không tiếp tục để ý tiêu thiên, miệng nói tiếng người, đúng vậy chủ nhân, ta đã đem ta những người kia cương triệu toàn bộ phong thích, từ đó về sau, có thể thanh thản ổn định địa làm ngài yêu sủng rồi. nữ khí bên trong mang theo mấy phần lấy lòng ý tứ, Này đầu lang yêu vương chính là đoan mục tiểu hoa, từ ngày đó ở huyền hoang bị quét đại lộ thuần phục, sau lại tận mắt nhìn quét đại lộ oán giận đi nó, lúc này trong lòng trung lập trí từ đây muốn ôm chặt lấy Quyết Đại lộ này cái bắc đuổi không buông tha dù sao Cơ duyên hiếm thấy chớp mắt là qua nàng nếu không dứt khoát nắm bắt lần sau gặp lại không biết phải đợi bao nhiêu năm hơn nữa nàng bây giờ làm ra lựa chọn còn có một cái Tiên tiên ưu thế đó chính là Quyết Đại lộ trải qua ngũ hành sơn đánh một trận xong công lực mất hết cảnh giới xuống dốc không phanh luôn là người bình thường nàng ở tình huống như vậy vẫn cứ đối với hắn không rời không bỏ kiên trì làm hắn yêu sủng tất nhiên có thể dận xoạt một trận độ thiệt cảm đợi đến hắn sau đó nhập Thánh Phi Tiên nắm giữ càng nhiều yêu sủng thời điểm địa vị của chính mình thế tất giống như Thái Sơn thậm chí có thể vấn đỉnh Thủ Tịch yêu sủng Đại đạo mờ mịt, tu hành có lúc chính là một hồi đánh bạc, đoan một tiểu hoa có thể là có thêm của mình tu hành nhịn. Liên tiểu hoa dựa theo tân chủ nhân Quách Đại Lộ chỉ thị, trở lại động phủ của mình, phóng thích hết thể nhân sủng, thu thập hết thể pháp bảo, cũng đem động phủ của mình bán cho một đầu Tê Như Yêu Vương, sau đó dán vào tâm kia thông hành lá bùa một đường đi tới Bắc Minh Tông. Tiêu Thiên nghe được cái kia đầu Yêu Vương xưng hô tiểu sư thúc là chủ nhân, còn một bộ lấy có thể làm như tiểu sư thúc yêu sủng vì là kiêu ngạo tư thái, vị trấn kinh đến Tô đỉnh. Đánh bại thượng tam trọng trở xuống cảnh giới yêu vương không coi vào đâu. Thực lực mạnh mẽ một chút tông sư cũng có thể làm được, nhưng có thể đem một đầu tiêu căng khó thuần yêu vương thuần phục như vậy ngoan ngoãn, cam tâm tình nguyện, đó là thánh nhân thủ đoạn, ít nhất là tầng 12 tông sư, không thể thấp nữa, vì lẽ đó tiểu sư thúc là làm sao làm được. "Tốt tốt, làm rất tốt." Quách Đại Lộ khen ngợi gật đầu, quay đầu lại cho ngươi mấy cây sương cốt. "Chủ nhân." Chín tầng Lang yêu vương giận dữ, ngẩng đầu quay về Quách Đại Lộ, lặp lại lần nữa, "Nhân gia không phải chó, là sói, là sói, là sói." Là sói. sói muốn ăn thịt, không nên gặm sương cốt. "Nhớ chưa?" Gào gừ. "Ô đúng nha đúng, thật không tiện." ta có chút quan niệm bảo thủ, quách đại lộ bận biệu xin lỗi giải thích, quay đầu lại liền cho người thì ăn, không, tiểu hoa nhưng là kiên quyết từ chối, ta gần nhất giảm méo, thịt cũng không thể ăn nhiều, ta cũng không muốn đến lúc đó hóa thành hình người thời điểm là cái tên mèo, quách đại lộ, đây là bị nhân sủng tẩy não chứ, tiểu thiên, cái này yêu vương đầu vóc kỳ thực có ham hại chứ, được rồi, chúng ta bây giờ muốn đi đón khách phòng khách, bất quá tiểu hoa ngươi bộ dáng này quá rõ ràng, có thể biến nhỏ hơn một chút sao? quách đại lộ hỏi, ta hiện tại mới chỉ có chín tầng cảnh giới à, cũng không có tân thượng tam trọng, nơi nào sẽ nhỏ đi? Đoan Mục Tiểu Hoa ngữ khí ngạo kiểu. Tiêu Thiên nhưng lại độ bị khiếp sợ, thất thanh nói: chín, chín tầng yêu vương." Quách Đại Lộ gật gật đầu, sau đó nói: "Vậy dạng này đi, ngươi không nên chống cự, ta tới cấp cho ngươi thì cái phép che mắt." Tiểu Hoa suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý, như là đã lựa chọn làm hắn yêu sủng, vậy thì hoàn toàn tín nhiệm hắn đi. Quách Đại Lộ trên tay niệm quyết, trong miệng nhậm chú, bay về Đoan Mục Tiểu Hoa thổi một hơi, luồn tiếng, biến. Ken ken ken chuông. Đoan Mục Tiểu Hoa thân thể giống một con bay hơi khí cầu, từ từ nhỏ đi, từ từ nhỏ đi. Cuối cùng biến thành một con ngón cái kích cỡ tương đương nho nhỏ sói. Quách Đại Lộ đưa tay phải ra, nói: "Tới." Nho nhỏ sói tung người một cái, nhảy vào quách đại lộ lòng bàn tay. Chương 306: Quách Đại Lộ, Tiểu Thiên, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. "Tiểu sư thúc, ngươi cái này đạo thuật." Nhìn thấy quách đại lộ trong nháy mắt đem đường đường một đời yêu vương biến thành chỉ là một đầu nhỏ sói, Tiêu Thiên vừa mừng vừa sợ, mặc dù hắn trong lòng mơ hồ đoán được tiểu sư thúc khả năng đã khôi phục cảnh giới, nhưng lúc này tận mắt nhìn thấy, còn không miễn kinh ngạc. "Nho nhỏ ảo thuật, không cần kinh ngạc." Quách Đại Lộ hư nắm đoan một tiểu hoa tiếp tục hướng đón khách phòng khách đi đến. Bên trong đại sảnh, khách và chủ tự ngồi đã xong các tông đệ tử đứng hầu hai bên, sư huyền thanh khoát tay trả lại, sơn có bắc minh tông chấp sự lên trước lò pha trà. quách đại lộ cùng tiêu thiên vừa đến đại sảnh trước cửa, liền thấy trong phòng ô bên mông đứng đầy người, nhưng mỗi người liễm khí ngưng thần, khiêm tốn lễ độ nghiêm chỉnh, chỉ có mấy vị tông sư ở bàn luận trên trời dưới biển. quách đại lộ lấy ra phú bút, lá bừa, vẽ hai tấm trong suốt tiểu phủ, cùng tiêu thiên mỗi người một tấm, dán phía sau cứ như vậy đường hoàng đi vào phòng khách. mấy vị tông sư lúc này chính đang thảo luận treo trên tường, dũng sơn thư viện chọn tiên sinh cái kia bốn chữ, không có chú ý hai người bọn họ, những người khác đúng là liếc mắt nhìn, nhưng cũng một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dạng rất nhanh sẽ đem đầu quay trở lại. Hai người hết sức tự giác đi tới một cái tầm tường góc, tạm thời làm an tĩnh đứng ngoài quan sát người. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Trọng Tiên Sinh bốn chữ này, thực sự quá hợp với tình hình. Thạch Văn Thái cười ha hả lời bình nói, hôm nay Lục Tông đến nhà cầu hôn này ra vợ kịch lớn chính là hắn dốc hết sức thúc đẩy, vì lẽ đó cả người có vẻ đặc biệt nhiệt tình chủ động. Đáng tiếc hôm nay ta liếu sư huynh không có tới, bằng không hắn nhất định có thể cho mọi người kể ra cái căn nguyên, cũng khiến chúng ta có thể càng khắc sâu hiểu rõ Trọng Tiên Sinh này bốn chữ ý tứ hàm súc. Tứ Tuyệt Tông phó trưởng lão mỉm cười tiếp nói, Liêu Đạo Hữu bị gọi là một sách, thư pháp trình độ tự nhiên là cực cao. Cái gọi là trong nghề trông cửa nói, ở ngoài hành xem cho vui, ta mặc dù không hiểu thư pháp, nhưng nhìn bốn chữ này, nhưng trong lòng có loại không rõ mừng rỡ, không còn biết trời đâu đất đâu. Dựa vào ta nhìn, cái này đã đạt đến thư pháp cảnh giới tối cao. Mấy vị đại lao ngươi một lời ta một lời giả mô giả thức địa lúng túng tán gẫu, làm nền, trước sau không người chủ động nhắc tới cầu hôn một chuyện, hiện nhiên đều đang đợi một cái nào đó thời cơ thích hợp nhất. Nhưng mà chính là đương cục người chứa, người bên ngoài rõ ràng, quét đại lộ nhìn lướt qua phòng lớn đầu trên ngồi mấy vị tân khách, trong lòng có đại khái liền hôm nay chàng diện này tuyệt đối không chỉ cầu hôn đơn giản như vậy những khắc trước tiên không nói buôn lôi tông, di sơ tông, thông phong tông, tứ tuyệt tông bốn tông cùng mình mối thủ liền còn không có giải khai mà bách hoa tông tông chủ trầm mẫu đơn mặc dù cùng sư huyền thành có giao tình nhưng lúc này nàng đang lúc bế quan không màng thế sự bây giờ chủ chỉ bách hoa tông sự vụ đại trưởng lao khương Ly không chỉ có cùng sư huyền thành không có giao tình gì hơn nữa còn ở đối với quãng thời gian trước tiêu thiên ngưng bách hoa tông đệ tử thượng quan phụ một chuyện canh cánh trong lòng trên thực tế thượng quan phụ hôm nay cũng lần thứ hai đi tới hiện trường lúc này đang lặng lặng cùng bách hoa tông chúng vị đệ tử đứng chung một chỗ thật giống ở không tiếng động mà ám chỉ cái gì đủ thấy bách hoa tông đệ tông cho tới lộc đình tông đó là thần hầu cổ cửu thông cùng bị phế chân nhân cảnh từ khánh sư môn bọn họ hôm nay xuất hiện dù ý cũng khá là đáng giá cân nhắc nói chung thạch văn thái hôm nay lựa chọn này năm vị bà mối thân phận mỗi người bao hàm thâm ý đồng thời có cùng bắc minh tông một lời không hợp liền khai chiến thủ tính Hừ hừ. đang lúc này quách đại lộ nghe được bên cạnh tiêu thiên hử lệnh hai tiếng có phát hiện quách đại lộ truyền âm nhập mật hỏi Tiểu sư thúc ngươi có chú ý hay không? Hiện nay tại chỗ mấy cái tông môn không phải theo chúng ta có cừu đoán chính là theo chúng ta có đoán, này Thạch Văn Thái đến cùng muốn làm gì? Quách đại lộ nợ nụ cười, yên lặng xem biến đổi, tùy cơ ứng biến. Vừa đúng lúc này, Thạch Văn Thái cho tứ Tuyệt Tông phó trưởng lão một cái không dễ dàng phát ra ánh mắt, cái sau tâm linh thần hội, nói, tuy rằng hôm nay Liễu sư huynh không có tới, nhưng đợi đến Bắc Minh cùng buôn Lôi nhị tông mừng rỡ ngày ấy, ta nhất định hướng về hắn làm cho một bộ ông trời tác hợp cho bạn vẽ đẹp làm quà tặng. Thạch Văn Thái cười nói, cái kia Thạch Mỗ liền ở đây trước tiên hành đã cảm ơn. Nói xong, chuyển hướng sư Huyền Thành, sư đạo hữu nếu không trước tiên đem Hoa Phượng chất nữ tiêu đến ở trước mặt hỏi một câu ý kiến của nàng, ơi, sư Huyền Thanh mặt lộ vẻ khó xử, việc này ta còn chưa bao giờ đề cập với Hoa Phượng, thời gian này tùy tiện đem nàng tiêu đến, nói cho nàng biết ta đã đưa nàng gả đi ra ngoài, có thể sẽ hù được nàng. không sao, Thạch Văn Thái đại độ vung vung tay, sư đạo hưu trước tiên có thể sai người đi qua đem sự tình đầu đuôi câu chuyện cùng với nàng phần nói rõ ràng, tiện thể đem ta buôn lôi tông hôm nay thành ý cũng cùng nhau nói cho nàng biết, nếu nàng tạm thời vẫn cứ không muốn tiếp thu hôn sự này, chúng ta đứng dậy liền đi, tuyệt không ép buộc. Thạch Văn Thái đoạn văn này nói tới Đường Hoàng thực nhưng ngầm có ý huyền cơ. Cái gọi là đầu đuôi câu chuyện là chỉ hôn sự này chính là từ sư huyền thanh chính mồm đáp ứng, nàng như phản đối chính là làm trái sư mệnh. Lại ngươi, cái gọi là buôn lôi tông thành ý đơn giản chính là mời năm cái cùng bắc minh tông có quan hệ tông môn đến đây làm mai mối. Nếu như chu hoa phượng cố ý kháng hôn, có thể sẽ đưa sư môn ở nguy cơ bên trong. Thạch văn thái cảnh giới tu hành cao, nói chuyện cũng hết sức có tính nghệ thuật. Sư huyền thanh làm sơ trầm ngâm, chuyển đầu đối với tam trưởng lão nói: sư tỷ, ngươi đi gọi phượng nhi. Tam trưởng lão gật đầu đứng dậy, quét đại lộ trụ đập tiêu thiên, tiểu thiên, ngươi cũng đi nhìn. Vâng. Tiêu Thiên cùng Tam trưởng láo trước sau chân ly khai đón khách phòng khách. Sân huấn luyện, hôm nay mọi người rõ ràng đều không ở trạng thái. Lục Tông Bái Sơn cầu hôn tin tức đã ở trong tông truyền mở, các loại suy đoán làm đến lòng người bàng hoàng, căn bản vô tâm tu luyện. Tính chất tượng trưng đối luyện một vòng sau, mọi người lập tức kết bẹ kết lũ đi tới một bên bàn luận, khởi đầu một đám nữ tu còn sẽ lẫn nhau treo chọc hai câu, đều nói là đối phương người yêu trước đến cầu thân, sau đó làm sơ phân tích, đáp án liền vô cùng súng động. Có thể để ngoại tông bày ra lớn như vậy trận thế đến nhà cầu hôn đồng môn sư tỷ muội chỉ có một, đó chính là hiện nay huyền giới nữ tu khuôn mặt đẹp có thể xếp vào mười vị trí đầu tam sư tỷ chu hoa phượng, chu hoa phượng nhưng là cười phủ nhận, tại sao có thể là ta? Ta đối với ngoại tông tu sĩ không có hứng thú. Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng nhưng có chút hoang mang. giác quan thứ 6 báo trước đặc biệt là làm cho nàng lo sợ bất an. biết ngươi chỉ đối với tiểu sư đệ cảm thấy hứng thú rồi. mấy vị sư muội treo kẹo nói, chu hoa phượng trên mặt mang theo ý cười, cũng không phủ nhận, chỉ là nghĩ đến tiểu sư đệ, trong lòng cái kia loại bất an càng thêm mãnh liệt, đồng thời không khỏi thở dài trong lòng, nếu tiểu sư đệ không có làm lỡ cái kia ba năm, bây giờ như thế nào một phen cục diện đây? đều không tu luyện, ở đây làm cái gì?" Tam trưởng lão đột nhiên xuất hiện, mọi người sợ giật bắn người, mau mau thu hồi cất nhà, muội bên về các vị, nghiêm túc vùi đầu vào tu luyện bên trong, đồng thời trong lòng âm thầm vui mừng, may là tới là tính khí ôn hòa tam sư bá, nếu như là tới là lục sư thúc, hôm nay lại phải tập thể bị phạt. "Hoa Phượng, ngươi tới một hồi." Tam trưởng lão quay về Chu Hoa Phượng vẫy vây tay. Chu Hoa Phượng trong lòng hơi hồi hộp một chút, hoàn toàn biến sắc, những đồng môn khác nhưng mặt lộ vẻ quả nhiên không ngoài dự đoán vẻ mặt. Thời gian này, Thiêu Thiên vừa vặn cũng tới đến sân huấn luyện. Chu Hoa Phượng hướng về tam sư bá đi tới thời điểm, Dư Quang nhìn thấy Tiêu Thiên thân ảnh, bận điệu quay đầu đi. Nhìn thấy hắn chính đứng ở nơi đó đang nhìn mình. Chẳng biết vì sao, hôm nay tiểu sư đệ nhìn thấy được có chút không chân thực, hình như là sản sinh nào rác sau thân ảnh. Dùng sức đóng hạ con mắt sau đó mới nhìn, hắn vẫn cứ đứng ở nơi đó, không đến cũng không đi. Thời không đột nhiên bất động. Hai người bốn mắt tương đối, hình như có thiên ngôn và nữ. Hoa Phượng, Bồi sư bá đi một chút. Tam sư bá thanh âm cắt đứt bọn họ tình thâm ý cắt nó nhìn. Tiêu Thiên đột nhiên nhọn miệng cười, hướng về Chu Hoa Phượng gật gật đầu, sau đó nắm tay đấm đấm lồng ngực của mình, ra hiệu nàng, không cần lo lắng, tất cả có ta. Chu Hoa Phượng khẽ mỉm cười, chuyển đầu hướng về Tam sư bá đi đến, liền ở quay đầu chớp mắt, trở nên hoàng hốt, thật giống vừa có nhìn thấy Tiểu sư đệ. Tiêu Thiên cùng Tam sư tỷ nhìn nhau cái nhìn kia, biết được sư tỷ tâm ý, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, nhiên sau đó xoay người trở về đón khách phòng khách, muốn đem ý nghĩ của chính mình nói cho Tiểu sư thúc. Bất quá khi hắn trở lại đón khách phòng khách, còn không kịp hướng về Tiểu sư thúc báo cáo tình huống, liền thấy chính mình Đại sư minh đang cùng Buôn Lôi Tông Đại sư minh thạch luyện đấu pháp luận đạo. Hai người thân ở mấy vị thượng tam trọng đại tông sư liên thủ mở ra tiểu thế giới luận đạo chiến trường bên trong, chính ánh đến khí thế hừng hực. Thế nào? Chính nghiêm túc nhìn chằm chằm lâm địa phàm cùng thạch huyền đấu pháp quách đại lộ thuận miệng hỏi một câu. "Tiểu sư thúc, ta vô luận như thế nào sẽ không bỏ qua tam sư tỷ, mời tiểu sư thúc ta thành." Tiêu Thiên ngữ khí khẩn thiết mà kiên định, quách đại lộ liếc hắn một cái, "Để ta tác thành cái gì? Ta cũng không phải ngươi tam sư tỷ cha nàng." "Tiểu sư thúc." Tiêu Thiên cầu mà nhìn quách đại lộ. Quách đại lộ không nói lung lay đầu, sau đó giơ ngón tay chỉ tiểu thế giới bên trong lâm địa phàm cùng thạch huyền, trước tiên xem thật kỹ bọn họ cuộc tỷ tỷ này, chú ý mỗi chi tiết. "Là." Tiêu Thiên biết tiểu sư thúc ngầm cho phép sẽ giúp hắn tâm tình nhất thời minh lãng bắt đầu một cách hết sức chăm chú mà nhìn đại sư minh cùng thạch huyền chiến đấu trong cơ thể hai người đạo khí thời gian này đã cùng nhau nhảy lên tới đỉnh cao quyết thắng hiệp đảo mắt liền đến chỉ thấy lâm Diệp phàm hơi ngẩng đầu mở hai tay ra làm vây quanh sông lớn hình dùng chính là bắc minh thuật một chiêu cuối cùng chăm sông đến biển thạch huyền cười nhạt sắc mặt sái nhiên đột nhiên nắm tay ngắt trời xẹt xẹt một đạo sơ sinh cánh tay trẻ nít giống như lớn bằng chớp giận bỗng dưng mà sống cuốn quanh ở cánh tay của hắn trên nắm tay cho người một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác buôn lôi quyền chi dẫn lôi quyết đến thi đấu điểm đi Quách Đại lộ ngữ khí vẫn là ung dung tùy ý, Diệp Phàm sư đệ, mà tiếp ta cú đấm này, AF. Thạch Huyền quát to một tiếng, vung quyền đỡ AF gỡ về phía lâm Diệp Phàm. ầm ầm, một đạo sấm nổ giống như kinh lực nhanh như tia chớp chạy về phía lâm Diệp Phàm. C c c, dường như một khối nung đỏ lạc sắt nhét vào lạnh như băng nước bên trong. Lâm Diệp Phàm mạnh mẽ ôm ở Thạch Huyền cú đấm này, đang nỗ lực hóa giải quyền lực. Quách Đại lộ nhìn chăm chăm Lâm Diệp Phàm, mắt sáng như nước. Đại sư huynh, Thiêu Thiên vẻ mặt căng thẳng, thật giống sắp không chống nổi. Quách Đại lộ nhẹ giọng nở nụ cười, hắn vốn là không chịu nổi. Tiếng nói vừa dứt. Tiểu thế giới bên trong truyền ra răng rắc răng rắc hai tiếng tiếng vang, Lâm Diệp Phàm vây quanh bị quyền kình nổ mở, hai tay nhất thời gây vơ thoát lực. "Vặn!" Còn sót lại quyền kình đem Lâm Diệp Phàm cả người đánh bay, đang lúc này, một luồng lực lượng nhu hòa đưa hắn bảo vệ, gồm hắn vững vàng mà lôi ra đại tông sư tiểu thế giới chiến trường. "Lâm sư đệ, nhường nhịn." Thạch Huyền lui ra lâm thời chiến trường, quay về Lâm Diệp Phàm liền ôm quyền. Lâm Diệp Phàm nói, "Thạch sư huynh khí cao một bậc, tại hạ mặc cảm không bằng." "Dễ bạn." Sư Huyền thành sắc mặt hơi trầm xuống, mệnh lệnh nói, "Đưa Diệp Phàm đi chữa thương." Hai vị chấp sự lĩnh mệnh lên trước, đem Lâm Diệp Phàm mang đi. Vừa đúng lúc này, Bác Minh Tông Tam trưởng lão mang theo Chu Hoa Phượng đến đến đại sảnh, trẻ tuổi nữ tu sắc mặt bi thương, một đôi mắt đẹp bên trong hình như có nước mắt. Lâm Diệp Phàm bận điệu nói, "Chờ một chút, để hai vị chấp sự thả hắn hạ xuống." Chu Hoa Phượng đi tới sư Huyền Thanh trước mặt, nhẹ nhàng quỳ xuống, đệ tử Chu Hoa Phượng bái kiến sư tôn. "Đứng lên đi." Sư Huyền Thanh vọng lên trước mặt nữ đệ tử, trong lòng có loại không rõ bất thứ cảm giác, rất muốn lập bàn. Chu Hoa Phượng đứng lên. "Ngươi tam sư bá, đều theo như ngươi nói." Sư Huyền Thanh nhàn nhạt hỏi, "Hoàn toàn không muốn để buôn lôi tông cái gì?" "Vâng. Ngươi nghĩ như thế nào?" Đệ tử Chu Hoa Phượng hạ thấp đầu, trong lúc nhất thời nu chàng bắt chuyện, trong lòng yên lặng mà ghi nhớ tiểu sư đệ tên, nhưng sau một khắc, bên tai lại vang lên tam sư bá ân cần giáo huấn cùng tha thiết chờ mong, rốt cục cứng rắn lên tâm địa, nói, "Mặc cho sư tôn sắp xếp, nàng trung quy không thể bởi vì một cái nhân tình cảm giác, đưa sư môn ở bất lợi hoàn cảnh." Sư Huyền thanh trong lòng thở dài, mắng nói, "Đứng đốc, ngươi tại sao không phản đối? Ngươi chỉ cần thoáng biểu hiện ra một tia không tình nguyện, sư tôn đều có thể vì ngươi làm chủ a." Nghĩ như thế, nhìn tam trưởng lão một chút, sắc mặt người sau trầm tĩnh, hơi lắc đầu. Sư Huyền Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, e sợ trừ mình ra Mấy vị trưởng lao khác đều là tán thành vụ hôn nhân này đi. Ha ha ha, quả nhiên là một nghe lời cô nương tốt. Thạch Văn Thái đúng lúc tiếp nói, "Đã như thế, việc hôn sự này cứ quyết định như vậy, sư đạo hữu." Sư Huyền Thanh đang tự nén giận, nhìn Thạch Văn Thái một chút, vừa muốn nói tiếp, lại bị một đạo thanh âm đột ngột đánh gãy, "Ta không đồng ý. Việc hôn sự này, ta phản đối." Mọi người thất kinh, theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy hai cái thiếu niên đứng hàng chúng đi tới. Trong đó nói chuyện cái kia người, tất cả mọi người nhận thức, chính là Quách Lại Lộ. Sư Huyền Thanh trong lòng không tên vui vẻ, tựa hồ nhìn thấy khả năng chuyển biến tốt. "Ngươi phản đối?" Thạch Văn Thái liễm khởi ý cười ánh mắt thanh lánh lánh nhìn phía Quách Đại Lộ. Ngươi dựa vào cái gì phản đối? Các ngươi có thể tùy tùy tiện tiện vì người khác đính hôn, ta tại sao không thể tùy tùy tiện tiện phản đối? Mọi người đều là làm trưởng mối, đúng hay không? Quách Đại Lộ hỏi ngược lại nhắm thẳng vào nhân tâm. Ngoại trừ sư Huyền Thành, Tiêu Thiên cùng Chu Hoa Phượng đám người trong phòng những người khác trên mặt tập thể viết, thần cái quái gì vậy mọi người đều là làm trưởng mối. Việc này từ bản tọa cùng sư tông chủ cộng đồng nghị định, Quách Đạo Hưu phản đối e sợ không có ý nghĩa gì. Thạch Văn Thái mang ra tông chủ thân phận. Ô có đúng không? Thế nhưng ta đã đáp ứng ta sư đệ Tiêu Thiên, vì hắn làm mai mối chuẩn bị chính thức hướng về sư tỷ của ta sư huyền thành cùng sư điện nữ chu hoa phượng cầu hôn vì lẽ đó các ngươi nghị định e sợ không có ý nghĩa gì Quách đại lộ đối trọi tương đối ngươi nói cái gì thạch văn thái sắc mặt trầm xuống thượng tam trọng đại tông sư khí chàng đống nhiên cuốn về quách đại lộ khái khái thật là mạnh khí chàng ta nho nhỏ này ba tầng tu sĩ hoàn toàn không chịu đổi trời ạ lẽ nào đây chính là đại tông sư khí chẳng sao khái khái Quách đại lộ mặt lộ vẻ vẻ thống khổ nhưng lần này giải thích nhưng làm cho cả bầu không khí trở nên hơi có chút lúng túng một cái thượng tam trọng đại tông sư phóng thích khí chàng ép một cái ba tầng tu sĩ này rõ ràng cho thấy ủy mạnh huyết yếu lấy lớn ép nhỏ à hơn nữa cho dù đem hắn đệ ép đi cũng không có gì hay khoe khoang à sư huyền thanh niên cười nghiêm mặt nói tiểu sư đệ ngươi đến cùng đang nói bậy bạ gì sư huyền thanh nói chuyện đồng thời cũng thuận tiện thả ra tông sư khí chàng đem quách đại lộ bảo vệ chính hướng về ta mới vừa nói ta muốn thay tiểu tiên cùng hoa phượng làm bà mai bởi vì bọn họ hai mới là thanh mai trúc mã duyên định tam sinh một đôi hy vọng sư tỷ thạch đạo hưu cùng với các vị đang ngồi đạo hưu căn cứ giúp người thành đạt phẩm đức chống đỡ cũng chúc phúc này đôi hậu bối đạo nữ Quách Đại Lộ thẳng thắn nói, không chút nào luống cuống. "Quách Đại Lộ." Thạch Văn Thái sắc mặt đã hoàn toàn trầm xuống, "Bản tọa nể tình ngươi ở huyền giới có công, không tính toán với ngươi, ngươi mau chóng lui ra đi, bằng không sao, quả tự thua. Ngươi đặc biệt sao nghĩ đến ngươi mình là ai?" Quách Đại Lộ trong nháy mắt trở mặt, chuyển đầu nhìn về phía Thạch Văn Thái, sắc mặt tâm lãnh, ngựa khí băng hẳn, "Nơi này là ta Bắc Minh Tông phòng khách, không phải ngươi buôn lôi tông sân môn, ngươi chọc ta khó chịu, ta có thể nửa phút hạ lệnh chủ khách, hiểu chưa?" Nói tới chỗ này, Quách Đại Lộ dõng nhiên nhất thời hứng khởi, quyết định lâm trận phát huy một hồi. Cái gì nghị định việc kết hôn, cái gì đến nhà cầu hôn, dưới cái nhìn của ta, tất cả đều là rắm chó không thể ở. Đều niên đại gì, còn chơi cha mẹ chi mệnh, môi giới nói như vậy một bộ kia. Tu hành tu nước hả? Ngươi dẫn theo năm vị tông sư, sáu đại tông môn quá đến cầu thân, đây là hù dọa ai đó? Lao tử dạ ma cũng không sợ, sẽ sợ các ngươi. Quách đại lộ tuy rằng tu vi không ở, nhưng lời nói này nhưng là chửi đến đại dương phong túng, thoải mái tràn trề, quang minh lẫm liệt, chính như hắn đỉnh cao lúc hạo nhiên kiếm khí, làm người không dám trực anh kỳ phong. Một lát phía sau, Di Sơn tông trưởng lão Sáu tầng lầu tông sư Trần Nguyên uống thanh tiên nói, nghe Quách Đạo Hưu khẩu khí, là muốn cùng chúng ta năm cái từng cái luận đạo đấu pháp. Quách Đại Lộ cười lạnh một tiếng, ngươi nên ở trước tháng 3 làm ta mặt nói câu nói này. Trần Nguyên nghẹn lời, mặt đối với cái này có lịch sử, có công tích, nhưng khi trước lại không có cảnh giới lại nghèo hành thiếu niên, hắn thực tại không biết ứng phó như thế nào. Đã như vậy, ta có một đề nghị, mọi người xem nhìn có hay không có thể hành. Lộc đỉnh tông trưởng lão Vi An thông thời gian này tiếp lời đầu, bây giờ vừa có hai vị tuổi trẻ tuấn kiệt đồng thời hướng về sư đạo Hưu cùng Chu sư điệt nữ cầu hôn, ta nhìn không bằng liền theo huyền giới quy tắc cũ để hai người này bắt cặp chém giết, phe bại tự động lui ra. Làm sao? Vi đạo hữu phương pháp này tuy tốt, nhưng e sợ khó hành. Bạch Hoa Tông trưởng lão không cốc tông sư rốt cục nắm lấy cơ hội, bởi vì theo ta được biết, cái kia Tiêu Thiên lớn không hẳn dai gương mẫu, khi còn bé Thiên Phú dị bẩm, tu hành tiến triển cực nhanh, người người ca tụng, nhưng từ hắn sau khi lớn lên, Thiên Phú đột nhiên biến mất, cảnh giới cũng tùy theo rơi xuống bụi trần, trở thành ngã xuống thiên tài, hơi lớn nói bỏ, cho đến phai mờ ở chúng, so với tu sĩ bình thường còn không bằng. Thử hỏi như vậy tu việt, làm sao có thể cùng Thạch Hiền chất bắt cặp? Vi An thông kinh ngạc nói, nếu thật sự là như thế. Quách Đạo Hiếu dùng cái gì nên vì hắn làm mai mối, đồng bệnh tương liên đi, thì ra là như vậy. Vi An thông bừng tỉnh cất đầu, sau đó nhìn phía sư Huyền Thanh, sư đạo Hiếu, như Không Cốc Đạo Hiếu nói là thật, ta vô pháp tán thành Quách Đạo Hiếu đề nghị, cho dù là vì là Chu Hiền chất nữ suy nghĩ, cũng không thể đồng ý. Không chờ sư Huyền Thanh trả lời, Quách Đại Lộ cười nhạo nói, đáng tiếc Không Cốc Đạo Hiếu là ăn nói ba hoa, theo như lời nói, một chữ đều không là thật. Không Cốc Tông sư lạnh giọng nói, Quách Đại Lộ, Tiêu Thiên Sư tỉnh người khác hay là không biết, nhưng ta Bách Hoa Tông nhưng cũng rõ ràng là gì mà ngươi làm sao xảo nôn lệnh xác, cũng không sửa đổi được như sắt thép truyền thật. nói tới chỗ này, không cốc tông sư định liệu trước địa khẽ mỉm cười, có cần hay không ta đem thượng quan phủ gọi ra ở trước mặt cùng hắn đối chất. Xin cứ tự nhiên. Quách Đại lộ nói, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Không cốc tông sư cười lạnh một tiếng, phủ nhi, ngươi đi ra. đám người bên trong đi ra một vị tướng mạo khí chất đều không tầm thường tu nữ trẻ, chính là thượng quan phủ. Quách Đại lộ cũng chuyển đầu gọi nói, tiểu thiên, bây giờ sân khấu ta đã vì ngươi lắp tốt, tiếp đó, xin bắt đầu ngươi biểu diễn. là, tiểu sư thuốc. Tiểu thiên vẻ mặt kiên định. lần này ta cho phép đi về phía trước bảy bước. Quách Đại lộ ngữ khí vẫn là như vậy tùy ý, nhưng trong lời nói nội dung nhưng can hệ trọng đại. Tiêu Thiên nghe vậy, vẻ mặt đốn, viền mắt nóng lên, thiện đà quay về Quách Đại lộ sâu sắc không mình hành lễ, đệ tử cảm ơn tiểu sư thúc. Quách Đại lộ vung lên tay, lui sang một bên. Tiêu Thiên sắc mặt bình tĩnh mà nhìn tượng quan phủ, sau đó nhấc chân về phía trước bước ra bước thứ nhất. Ta có sáu loại rượu, gọi là thần tiên ngưỡng. Tiêu Thiên bước thứ nhất hạ xuống, trên người khí thế đột nhiên kéo lên cao, trong ngay mắt từ ba tầng tu sĩ thăng đến tầng thứ bốn. Không chờ mọi người phản ứng, Tiêu Thiên dơ lên bước thứ hai. Một hai kính qua lại gặp lòng người dễ thay đổi. Bước thứ hai hạ xuống, khí thế không giảm chút nào, thế như trẻ trẻ tiến vào năm tầng lầu. Mọi người đã mơ hồ ý thức được là lạ ở chỗ nào, nhìn chằm chằm Tiêu Thiên. Hắn đã bắt đầu bước ra bước thứ ba. Hai lạng kính trắng sáng, rọi sáng ta gian khổ học tập. Bước thứ ba hạ xuống, Tiêu Thiên sáu tầng lầu. Một loại tên là khiếp sợ tâm tình bắt đầu ở trong phòng lan tràn. Ba lạng kính đại đạo, tỉnh lại ta ngâm trông. Tiêu Thiên bước ra bước thứ tư, tấn tu sĩ bảy tầng lầu. Bốn lạng kính đồng môn, làm bạn ta trưởng thành. Bước thứ năm, Tiêu Thiên tám tầng lầu. Năm lạng kính sư tôn, ban tặng ta giáo dưỡng. Tiêu Thiên bước thứ 6 bước ra tốc độ dĩ nhiên giảm bớt, nhưng hạ xuống phía sau, vẫn là thuận lợi lên cấp 9 tầng tu sĩ, cảnh giới bước bằng trước mặt thượng quan phủ. Này 6 lạng. Tiêu Thiên viền mắt nóng lên, chậm rãi nhấc chân, động tác cứ động nghiêm nghị, nhưng quanh thân đạo khí phồn thịnh, dục ra dục dịch, lớn không có cách nào ngăn chặn tư thế. Này 6 lạng kính ta tiểu sư thúc, ân tái tạo vinh viễn không dám quên. Tiêu Thiên phảng phất nặng tựa vạn cân giống như hạ xuống bước thứ 7, trong cơ thể đạo khí nhất thời như đám châu chạy nhảy, như bẻ cánh khô, nếu như hoàng hà nước tràn lan, đã sẽ ra là không thể ngăn cản. Tiêu Thiên sau đó phá cửu trọng lâu, tấn thượng tam trọng tu sĩ cảnh, mà vừa vặn đi tới thượng quan phủ trước mặt, một bước, một tầng lầu. Có người tự lẩm bẩm một câu, lập tức toàn trường vắng lặng. 5800 chữ. Bảy lạng kính không trắng, không trắng khôn thành chó. Chương 307, quách đại lộ bản con rồi, meo meo meo. Tiêu Thiên xông qua hạo nhiên khí nước sôi lửa bỏng quan hải phía sau, đã có phá cảnh dấu hiệu, nhưng tiểu sư thúc không có mở miệng, hắn không dám lung tung thăng cấp. Sau đó tiểu sư thúc đem thông thiên hoàn cho trước hắn, minh xác nói ra không có lệnh của ta không cho phép tăng cảnh giới lên, làm cho hắn ở phá cảnh phương diện càng cẩn thận hơn. An vào thông thiên hoàn sau, không chỉ có một lần nữa tỉnh lại hắn năm đó tu hành thiên phú, đồng thời ý thức được tiểu sư thúc đối với chính mình núi cao biển sâu giống như ân tình, nội tâm lớn nhận cảm động. Cá nhân thiên phú cùng thông thiên hoàn công hiệu ở đây loại cảm động dưới sự kích thích, như bị bạo chiếu dòm dãi một cái mùa hạn, đã mất đi toàn bộ nước phần khô giáo thảo nguyên gặp phải một hạt hỏa trùng, ầm ầm trong đó là được lửa cháy lan ra đồng cỏ tư thế, ánh sao sẽ thành men mông biển lửa, đúng là tiêu thiên trong cơ thể đã lâu đạo khí trào tụ hình thành dâng trào khí hải, làm cái kia cuồn cuộn khí hải mạch nước ngầm xóa ngầm nóng lòng muốn làm thăng nhạy tư thế thời gian, tiêu thiên cảm giác được phá cảnh su thế đã như tên trên dây cung, liền ở một sát nạc kia, hắn đầu góc bên trong cấp tốc sệt qua 3 năm nay gặp đủ loại nóng lạnh thế thái, chê cười, trong lòng có một âm thanh đang nhắc nhở chính mình, chỉ cần từ bỏ ép ăn, có thể lập tức trở về đỉnh cao, rửa sạch đục nhã. cái kia nhắc nhở như một đầu bị giam ở một tòa 12 tầng tháp cao tầng dưới chốt đại yêu dụ dỗ, chỉ cần giải khai phong ấn, yêu khí lập tức có thể phá tan đỉnh tháp, chạy ra sinh thiên, đến đại tự tại. ở nơi này trong chớp mắt, tiểu sư thúc nhắc nhở ghé vào lỗ tai hắn ẩm ẩm vang lên, tiêu thiên tâm tư từ từ thanh minh, không có tiểu sư thúc cho phép không thể phá cảnh. Cuối cùng, hắn lấy đại nghị lực lớn kiên định miễn cưỡng đem cái tia cô sùn sùn rụng động thế đầu ép xuống. Đây là thông thiên hoàn cơ duyên, cũng là thông thiên hoàn kết số. Cú may tiêu thiên bắt được cơ duyên, vượt qua kết số. Từ đó về sau, hắn tu hành đem phát sinh biến hóa về trước. Mặc dù cùng 3 năm trước so với, đây đều là một lần thoát thai hoàn cốt tăng lên. Hắn tu hành nhìn đem càng thêm thuần thụ cứng cỏi. Có khoảnh khắc như thế, tiêu thiên thậm chí cảm giác mình đạo tâm vững như bàn, chỉ ở đại đạo khó hơn nữa nổi sóng. Nhưng mà khi hắn biết được lục tông giáp tay nhau đến nhà hướng về tam sư tỵ cầu hôn thời điểm, hắn vững như bàn không gợn sóng đạo tâm một hồi liền sóng lớn mạnh liệt đứng lên như sau lần đó trường sinh đại đạo không tam sư tỷ đồng hành hắn trong lòng nhất định lưu vĩnh hoàng tiết lưới tiết lưới có lúc tức cái hở vì lẽ đó hắn hướng về tiểu sư thúc cầu giải hy vọng tiểu sư thúc có thể cho hắn đáp án tiểu sư thúc đáp án rất đơn giản cho phép hắn đi về phía trước bảy bước ở đây bảy bước trong đó hắn đi tới chỗ nào toán nơi nào tiêu thiên đem này bảy bước cho rằng tiểu sư thúc đối với hắn tiểu khảo nghiệm không dám thất lễ liền hắn một bước một tầng lầu bảy bước tấn bảy tầng chén trà nhỏ trong đó từ một cái ba tầng nhỏ tu sĩ một lần đột phá làm thượng tam trọng đại tu sĩ Từ huyên giới có tu hành lịch sử tới nay, chưa bao giờ có người tu sĩ nào làm được bảy bước bảy tầng, liền là thiên tài như thiên nữ. Thiếu chủ, cũng chưa từng có bậc này trắng cử. Tiêu thiên này bảy bước, từng bước xâm xét, nổ thành toàn trường yên lặng như tờ, không khỏi kinh hãi. Chỉ chốc lát sau, cái kia loại ngạc nhiên mỗi người mới chuyển đổi thành không đồng tình tự mừng như điên, nghi hoặc, ưa cao, đấu kỹ, sầu lo, sợ hãi, hiếu kỳ, dường như một con chứa đầy nhân loại hết thảy háo hức chiếc lọ đánh nát ở đây đón khách phong khách. đương nhiên, đang lúc mọi người biểu lộ ra các loại các dạng tâm tình thời gian, có một người vẻ mặt từ đầu đến cuối hầu như liền chưa từng thay đổi giống một cái lao sư giám khảo trước sau lạnh lùng mặt mãi đến tận cuối cùng mới miễn cưỡng biểu lộ một kia còn được hơi vẻ mặt người này tự nhiên chính là quách đại lộ tiểu sư đệ đây là chuyện gì sư huyền thanh vui vẻ đến hầu như muốn nhảy dựng lên nàng cũng ngay lập tức ý thức được tiêu thiên có thể hoàn thành này một trắng cử mười phần là quách đại lộ điểm thạch thành vàng không phải vậy tiêu thiên dùng cái gì muốn đem cuối cùng rượu kia để cho hắn nói rất dài dòng quay đầu lại lại giảng quách đại lộ thuận miệng ứng phó nói được sư huyền thanh sung sướng ở đầu sau đó mấy vị khác tông sư ánh mắt cũng trước tiên sau khi ngưng tụ trên người quách đại lộ Trên thực tế, mọi người chỉ cần thoáng dư vị một hồi chuyện mới vừa phát sinh, là có thể lập tức liên tưởng đến hắn, dễ dàng thôi diễn ra hắn ở chuyện này bên trong phân lượng. Hắn mở tràng, hắn dựng đài, hắn hạ lệnh, hắn nhận cuối cùng một lạng rượu. Có thể nói, Tiêu Thiên chứng đạo thượng tam trọng thời cơ, hoàn toàn là từ hắn một tay chế tạo, vậy thì mang ý nghĩa Tiêu Thiên liên tiếp phá cảnh, cũng là hắn một tay dạy dỗ. Nếu thật sự là như thế, vậy bây giờ có một rất khó giải quyết vấn đề bày ở trước mặt bọn họ, đệ Tử dĩ nhiên một bước một tầng, lao sư đến trình độ nào. Các ngươi đều đừng nhìn như vậy ta, ta cũng không một bước một tầng bản lĩnh. Quách Đại Lộ đối mặt với mọi người nghi hoặc, bận dịu nghiêm túc làm lên giải thích, lại nói, Tiêu Thiên là bị chỉ là một song thân xà yêu gây thương tích, mà ta nhưng là chính diện cứng dạ ma. Trừ phi thiên phú của ta đã nghịch thiên, bằng không căn bản không khả năng như vậy mà đơn giản khôi phục, vì lẽ đó các ngươi căn bản không cần sợ. Mấy vị tông sư, biết ngươi chính diện đoán giận quái đó, vậy cũng không cần lúc nào cũng treo ở ngoài miệng nói đi. Lời tuy như vậy, biết được Quách Đại Lộ không có khôi phục phía sau, Lục Tông cũng là ngầm ngầm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả mọi người đừng đoạt vai diễn, để Tiểu Thiên cùng thượng quan cô nương đối chất đi. Quách Đại Lộ đưa tay ra hiệu, Bành Hoa Tông không cốc tông sư bị tại chỗ làm mất mặt, sắc mặt cực kỳ khó coi, cảm thấy trong lòng mặt lạnh ngắt. Phú Nhi, trở về đi." Không cốc tông sư bướng bình xương, cắn răng, nắm quyền, nhẫn nhịn độ, nói, "Là bản tọa hiểu lầm Tiêu Thiên tiểu hữu, hắn nguyên là một đời tu hành thiên tài, chỉ là mấy năm qua vì là củng cố cơ bản, hết sức cẩn nhẫn, bản tọa mắt vụng về nhìn không ra thôi. Biết sai liền đổi, không hổ là tông sư lòng dạ, quét mỗ khâm phục." Quách đại lộ chắp tay, sau đó chuyển hướng Vi An Thông, hỏi, "Vi đạo hữu, ngươi bây giờ còn phản đối Quách mỗ đề nghị sao?" Vi An Thông bật cười lớn, "Tiêu Thiên tiểu hữu vừa là thiên phú dị bẩm, bản tọa tự nhiên lại không phản đối đạo lý, chỉ cần hắn đấu pháp luận đạo thắng nổi Thạch Huyền Tiểu Hưu, bản tọa làm lại không có gì nghị. Quách Đại Lộ bất mãn nói, ngươi để một cái mới lên cấp 10 tầng tu sĩ cùng một vị 3 tầng chân nhân luận đạo, thiệt tồi ngươi nghĩ ra. Quách Đạo Hưu lời ấy sai rồi, Tiêu Thiên Tiểu Hưu một bước một tầng lầu, liên tục tăng lên bảy tầng, không thể tính toán theo lẽ thường. Vi An Thông nói năng hùng hồn, muốn cái kia điệu Tông Tiểu Chủ vừa có thể vượt cấp cùng người luận đạo, Tiêu Thiên Tiểu Hưu có gì không thể? Quách Đại Lộ hừ một tiếng, thật giống bị nói tới vô lực phản bác giáng vẻ, mang theo ba phần tức giận nói, ta đồng ý để Tiêu Thiên cùng Thạch Huyền sư điện luận đạo phân thắng thua nhưng ta có một điều kiện, đó chính là thế hòa cũng phải toán tiêu thiên thắng, ai không đáp ứng, hiện tại là có thể đứng dậy ly khai. Lục Tông mấy vị đại biểu hai mặt nhìn nhau, tiếp theo lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau, sau đó Thạch Văn Thái nói, "Tốt, vậy thì chủ muốn thế nào thì khách thế đó, chúng ta đáp ứng rồi." Song phương Thương Nghị đã định, ba vị thượng tam trọng đại tông sư lần thứ hai liên thủ mở ra tiểu thế giới chiến trường. Quách Đại Lộ mắt thần lấp lóe, nghiêm túc lưu ý một hồi tiểu thế giới kia chiến trường bố cục quy tích. Tiểu sư thúc, Tiêu Thiên đi tới Quách Đại Lộ trước mặt, chờ đợi tiểu sư thúc trước trận chiến phát biểu. Ta không có gì phải nói, nhớ kỹ ta trước nói cho ngươi cái kia hai câu là được. Quách đại lộ tựa hồ dư chưa ngôi giận. nay xuống núi đến không có địch thủ hai câu. Tiêu thiên hỏi. Ừm. Đệ tử khắc trong tâm khảm. Tiêu thiên túi người hành lễ. Những người khác nghe được hai người đối thoại phía sau, không khỏi lòng sinh điểm khả nghi. Này quách đại lộ làm việc lộ liễu không coi ai ra gì mà không tuân quy củ, dĩ nhiên cũng sẽ cho đệ tử tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đúng trọng tâm nhắc nhở mấy vị tông sư nhưng là hơi gật đầu, tự có một phen độc đáo cái nhìn. Này Quách Đại Lộ mặc dù tỉnh cờ biểu hiện giống một cái không hề thức đo quy củ ngoan đồng, nhưng cuối cùng bởi vì thừa kế hạo nhiên khí, ở trái phải rõ ràng trước mặt không có thiệt tổ. Câu này nhắc nhở đủ thấy kỳ tâm, đúng là đáng giá khẳng định. Và những người khác bất động, sư Huyền Thanh đối với vị tiểu sư đệ này lý giải rõ ràng càng khắc sâu một ít. Nàng không cho là Quách Đại Lộ sẽ quy củ như vậy mà đem cái kia hai câu dạy cho Tiêu Thiên. Nàng truyền âm nhập mật hỏi Quách Đại Lộ, tiểu sư đệ, ngươi theo ta nói thật, một câu tiếp theo là cái gì? Ai dám chọc giận ngươi đánh thành chó? Quách Đại Lộ hơi hờn đáp lời. Sư Huyền Thanh nếu không có đạo tâm trải qua thiên truy bất luyện, suýt nữa liền thất thanh cười ha ha. Tiểu sư đệ thật là huyền giới một diệu nhân. Tiêu Thiên cùng Thạch Huyền lúc này đã tiến nhập tiểu thế giới chiến trường. Quách Đại lộ lui sang một bên, cũng nhân lúc tất cả mọi người đem sự chú ý tụ tập bên trong trên chiến trường thời điểm, liền thi phân thân thuật cùng biến hình thuật, đem phân thân biến thành một con trong suốt con rùa rồi, dựa theo hắn vừa nãy thuận ra quy tích lặng yên tiến nhập tiểu thế giới chiến trường. Lần này đấu pháp công bình công chính công thay, bất luận người nào không cho phép rối trá. Tiêu, thạch hai người chính thức trước khi động thủ, Quách Đại lộ kẻ ác trước tiên mạnh điều động. Thông Phong Tông Dương Thác Sơn cười gần nói, "Tiểu thế giới này chính là từ ba vị thượng tam trọng đại tông sư liên thủ mở ra, nếu như không có bọn họ ba vị đồng thời cho phép, liền một con rùi cũng không phải là không vào đi, làm sao rối trá." Quét đại lộ phân thân bản trong suốt con rùi, meo meo miêu. Chương 308, trước tiên thắng ta yêu sủng trở lại đánh với ta. Ngoen. Hai quyền đấm nhau. Hạo Nhiên đối với sầm đánh, một đạo vang trầm từ tiểu thế giới bên trong truyền ra, tiểu thế giới bốn phía tạo nên một tầng sóng gợn, lập tức khôi phục như thường. Thạch Huyền thân thể quắc cơ, bước chân lại không động. Tiêu Thiên liên tiếp lui về phía sau ba bước, này mới đứng vững thân hình chiêu thứ nhất thăm dò, thạch huyền hơn một chút. thạch huyền chất mới vừa cùng lâm tiểu hữu từng giao thủ, nhưng nhưng có sức chiến đấu cỡ này, thực sự là hậu sinh khả úy. bạch hoa tông không cốc tông sư nói khẽ nói, bị quách đại lộ tiêu thiên tại chỗ làm mất mặt phía sau, nàng vô cùng chờ mong thạch huyền có thể đánh đau tiêu thiên một trận, để giải mối hận trong lòng. tứ tuyệt tông phó chân nhân gật gật đầu, nếu không có cái kia tiêu thiên người đèo phá cảnh tư thế, lại kiêm tu hạo nhân khí, chỉ cái này một quyền liền muốn phân ra thắng bại. Phúc. lời nói chưa dứt thanh âm, một đạo không hề che giấu chút nào trầm biếng tiếng rõ ràng truyền tới. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy Quách Đại Lộ đầy mặt rêu cợt vẻ mặt hướng bên này liếc mắt một cái. Quách đạo hưu vì sao cười, chẳng lẽ cảm thấy ta cùng với Không Cốc Đạo hưu lời có chút không thích hợp? Phó chân nhân thong rong nở nụ cười, Quách đạo hưu không nên quên, sự thực thắng hùng biện. Quách Đại Lộ bận bịu xua tay nói, ta không có cảm thấy hai vị có gì không thích hợp, trên thực tế ta phi thường tán thành các ngươi mới vừa nói, nếu Tiêu Thiên không có phá cảnh, không có kiêm tu hạo nhân khí, không có thiên phú, không có tu vi, hắn nhất định không sẽ là Thạch Huyền Huyền chất đối thủ, các ngươi nói tới hết rất đúng, rất tuyệt. Phó chân nhân nghe vậy, mặt đỏ lên, ý thức được chính mình vừa nãy nói sắc thực tính khuynh hướng quá mạnh, mất đi khách quan, lúc này hứ một tiếng không cần phải nhiều lời nữa. Không cốc tông sư giải vây nói, nhưng Thạch Huyền Hiền chất cứng củng quý tông đại đệ tử Lâm Diệp Phạm Giao Thủ, đây là sự thực chứ. Vâng. Quách Đại Lộ gật đầu, Thạch Huyền Hiền chất đường đường một đời chân nhân, đâm liền hai người tu sĩ, sắc thực hao tổn kịch liệt, lực bất tòng tâm, vì vậy trận chiến này hắn như là thua mất, tuyệt đối không phải thực lực không đủ. Không cốc đạo hiu đang muốn phản bác, liền nghe buôn lôi tông bên kia có một người giận nói, Quách Đại Lộ, ngươi và ta ngang hàng luận giao, không muốn mở miệng một tiếng Thạch Huyền Hiền trước ta nghe buồn nôn, ngươi tuổi tác so với ta vẫn còn nhỏ hơn 2 tuổi, mà mà đã mất tu vi, cũng xứng với gọi ta đại sư huynh hiền chất. chính là xét đánh nam hướng hạo, hắn nhị vào cùng quách đại lộ đều là tới từ nhân gian thế giới, nói chuyện vô cùng không khách khí, cái khác buôn lôi tông đệ tử hiển nhiên cũng là tâm tư giống nhau, cùng chung mối thủ, trợn mắt nhìn quách đại lộ, trong ngày thường chính mình tôn kính sùng bái đại sư huynh bị một cái không được điều động mà mất hết tu vi người trẻ tuổi gọi là hiền chất, nói rõ hàng rồi một cái bối phận, bọn họ làm sao có thể đồng ý? quách đại lộ nhìn bọn họ một chút, lông mày một hiên, gian dại nói, ta cùng với phó trưởng lão, không cấp trưởng lão tự thoại. Có bọn ngươi hậu bối tiếp lời phần. Các ngươi buôn lôi tông có còn hay không quý cũ? Quách Đại Lộ chửi đến có lý có chứng cứ, Quan Minh chính đại, hướng hạo nhất thời cũng không biết làm sao phản bác, chỉ nói, ngươi không cho phép lại tiếp tục xưng hô ta đại sư huynh vì là hiến chất. Ngươi nghĩ ta đồng ý nhận thức lớn như vậy một người cháu? Quách Đại Lộ xem thường, chỉ là bởi vì ta bản thân là cái đặc biệt trọng lễ nghi, tuân theo quy củ người, bất đắc dĩ mới cùng phó đạo hữu, không cốc đạo hữu đồng thời xưng đại sư huynh của ngươi vì là hiền chất, bằng không ta sẽ vô duyên vô cớ đi chiếm nhàm chán như vậy tiện nghi. Quách môn là này loại người sao? Mọi người tập thể không nói gì. Người này từ lúc ra trận đến bây giờ, nhất cử nhất động, mỗi lời nói hành động, hoàn toàn biểu lộ ra hôn vui lòng sát mặt, liền ngay cả lúc này nói khoác không biết ngượng, cũng chứng minh rồi điểm này, còn dám hỏi hắn có phải hay không này loại người. Vụ. Tiểu thế giới chiến trường lần thứ hai truyền ra tiếng chấn động cắt đứt quách đại lộ cùng buôn lôi tông đấu võ mồm. thạch huyền cùng tiêu thiên lại một lần chính diện va chạm, làm cho tông sư trong tiểu thế giới bộ xảy ra càng rõ ràng hơn và mẹo, này cũng mang ý nghĩa bọn họ chiến đấu từ từ tiến nhập gây cấn tột cùng với nãy thạch huyền lâm Diệp phàm trận kia nhất thủ nhất công chiến đấu bất đồng thạch huyền cùng tiêu thiên đối chiến tất cả đều là thẳng thắn thoải mái chính diện va chạm lấy nhanh đánh nhanh lấy mạnh đối với mạnh chiêu nào chiêu nấy cùng thân từng cú đấm tấu thịt thạch huyền trên người cuốn vòng bên xì xì vang dội chóc giật tiêu thiên trên người thì lại tràn ngập chính trực bất khuất hạo nhiên khí ngươi còn có thể đón thêm ta hai quyền một vòng mới đối quyền sau khi kết thúc thạch huyền tán thưởng nhìn tiêu thiên có thể không thối lui chút nào theo sát ta đối chiến đến tình trạng này ngươi đã đủ để tự tiêu nhìn từ điểm này lực chiến đấu của ngươi cùng tu hành tiềm lực đều phải vượt qua đại sư minh của ngươi Cái này không khỏi khơi dậy ta một tia tiếc tài chi tâm, vì lẽ đó ta hiện tại cho ngươi một cái chịu thua cơ hội, hy vọng ngươi không nên bỏ qua. Tiêu Thiên chiến ý hiên ngang đáp lời, ngươi như cảm giác mình không được, muốn đầu hàng chịu thua, ta cho ngươi cơ hội, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Thạch Huyền không để ý lắm, khẽ cười một tiếng, nói, nhận ta kế tiếp hai quyền phía sau, ngươi tất nhiên muốn bị thương nặng, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Phí lời quá nhiều. Tiêu Thiên chân phải trước thăm dò, thân thể hơi xoay, chầm cánh tay xúc thế, Hạo nhân khí lần thứ 2 bành phát. Gộp lại cũng người, vang tiếng mã ngọc chấn chi vậy. Đang lúc này, Tiêu Thiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc ở vang lên bên hai, trong lòng hơi động, theo bản năng mà chuyển đầu hướng chiến trường ra quét đại lộ liếc mắt nhìn. Quét đại lộ hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Tiêu Thiên mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng thì cực kỳ chấn động, tiểu sư thúc lại có thể không nhìn ba vị đại tông sư liên thủ bảy thành công tiểu thế giới trở ngại, trực tiếp hướng mình dẫn âm chỉ điểm, thực sự là cường đại đến khó có thể tưởng tượng, không trách hắn có thể đem nó bỏ đi. Tiêu Thiên thu lại hạo nhân khí, giơ hai tay buông xuống. Thạch Huyền khẽ mỉm cười, kẻ thức thời mới là tu tiên, vì lẽ đó ngươi không cần lo lắng. Lời vừa nói ra được phân nửa, bên hai bỗng nhiên vang lên nhỏ nhẹ với chào. Len ken tiếng, dường như vàng khối va chạm, ngọc bội hoàn minh, từ thai nhân tâm, khiến người không thể lơ là. Trâm dãi, thanh âm kia càng lúc càng lớn, lanh lảnh dễ nghe, càng để Thạch Huyền trong lòng sinh ra một loại mừng dơ trầm cảm rất say. Bất quá, cái cảm giác này vừa mới hiện lộ đầu mối, đã bị Thạch Huyền lập tức ép xuống. Ơi trao, len ken, thanh âm kia càng lúc càng lớn, quấy nhiễu người đạo tâm, người càng lâm trận lĩnh ngộ kim thanh ngọc trấn. Thạch Huyền mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, toàn tâm toàn ý toàn lực cùng ta chiến đấu, lại còn có lúc dội dãi tìm hiểu tăng lên. Xem ra từ sau ngày hôm nay, này thế hệ trẻ thiên tài tuấn kiệt lại muốn nhiều một cái tên cũng được, ta liền lại chơi với ngươi chơi. thời gian này, tiêu thiên năm đấm đã đánh tới thạch huyền trước mặt, dễ nghe kim thanh ngọc Trấn cũng trở nên hơi đinh thái nhức ngốc, để người nghe buồn bực mất tập trung. chuyện này, nắm trong tay tiểu thế giới chiến trường ba vị đại tông sư vẻ mặt biến nào, tâm tình khác nhau. ở sư huyền thanh mà nói, cái này tự nhiên là vô biên kinh hỉ, không cũng sung sướng. ở thạch văn thái cùng viên trung ly mà nói, nhưng là vừa sợ vừa yêu, đồng thời lại có mấy phân nước ao. trong tiểu thế giới, thạch huyền vẻ mặt nghiêm túc, không dám thất lễ, cũng là thỉnh thịnh vung quyền đón nhận chính diện tiếp hạ tiêu thiên công kích. khái khái. Đứng ở không đang chú ý góc Lâm Diệp Phạm, nhìn tiểu thế giới chiến đấu trong sân tiểu sư đệ, ánh mắt sâu thẳm, đam chiều, chỉ chốc lát sau, hắn vừa nhìn về phía tiểu sư thúc, thậm chí cố ý không có che che nhãn lực của chính mình, nhưng tiểu sư thúc nhưng không có ngay lập tức nhận ra được của mình nhìn kỹ, hắn nhìn trên chiến trường tiêu thiên, vẻ mặt nghiêm túc nghiêm túc, cũng không có bất kỳ có đệ tử như vậy, ta hết sức vui mừng vẻ mặt. Vì lẽ đó, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tiểu sư thúc tựa hồ vẫn không có khôi phục, hắn là thế nào một hồi đem tiểu sư đệ dạy dỗ đến tình trạng này? Chỉ bằng hạo nhiên khí điểm hóa, tuyệt đối không làm được đến mức này. Mặc dù là 3 năm trước tiểu sư đệ cũng không làm được, không phải công pháp, vậy cũng chỉ có thể là linh đan diệu dược. Linh đan diệu dược. Một tia chớp đánh qua Lâm Diệp phàm đầu óc, hắn nhớ tới một cái khả năng, một cái để chính mình khiếp sợ khả năng. Tiểu sư thúc đem Thông Thiên Hoàn cho tiểu sư đệ. Chính như tiểu sư thúc nói, vết thương trên người hắn là bởi vì nó mà lên, giống như đang ăn dược, thậm chí bao gồm Thông Thiên Hoàn đối với hắn mà nói đều chưa hẳn hữu dụng, vì lẽ đó hắn thẳng thắn giữ Thông Thiên Hoàn lại đến cho tiểu sư đệ. Phế bỏ 3 năm có thể gặp phải bực này cơ duyên, đại đạo mờ mịt, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi, khó lòng phòng bị. Lâm Diệp phàm nghĩ tới đây, Khẽ khẽ thở dài, cũng không cùng hai vị đang xem xét đấu pháp chấp sự trò hỏi, tự động ly khai. Vừa nãy xoay người, một đạo hàm nghĩa không rõ ánh mắt quét tới, quét đại lộ khẹt miệng bước lên một cái quả nhiên không ngoài dự đoán độ cong, tiếp tục xem tràng thượng đấu pháp. Chấp giật cuốn vòng quanh hạo nhiên khí, tiếng sấm mơ hồ đấu võ kim thanh ngọc chấn. Thạch Huyền cùng Tiêu Thiên chiến đấu chuẩn bị kết thúc. Chiến trường bên trong con kia trong suốt con rồi vô thanh vô tức lùi đến một bên, cẩn thận lưu ý hai người một chiều cuối cùng. Hán tiến nhập tông sư tiểu thế giới vốn có hai cái mục đích, một là trong bóng tối bảo vệ Tiêu Thiên. Phòng ngừa Thạch Huyền cất giấu cái gì ngoài dự liệu sát chiêu, một là thâm nhập tìm hiểu một chút đại tông sư tiểu thế giới, nghiên cứu nguyên lý, làm được biết người biết ta. Cho tới chỉ điểm Tiêu Thiên lĩnh nộ Kim Thanh Ngọc trấn, nhưng là nước chảy thành sông thuận thế mà vì là. Thạch Huyền giơ lên cao cánh tay, lần thứ hai sử dụng dẫn lôi quyết. Tiêu Thiên không hề bại lộ phong thích hạo nhân khí, chuẩn bị cùng Thạch Huyền một chiêu cuối cùng phân thắng thua. Đang lúc này Quách Đại lộ biến thân trong suốt con rồi cảm nhận được một tia nhỏ không thể biết, nhưng khí thế quỷ dị nhỏ bé rung động, bởi này loại rung động cực kỳ yếu ớt, mặc dù thân ở trong tiểu thế giới bộ cũng dễ dàng bền, nếu không có Quách Đại lộ luyện khí thiên đại viên mãn. Đối với thiên địa vạn vật nhận biết càng nhẹ bén, hắn khả năng cũng sẽ bỏ qua cái kia tia rung động. Hắn cảm nhận được cái tia, tia âm hiểm khí tức đã thông suốt tiến vào Tiêu Thiên Hạo nhiên khí tràng bên trong, ngầm chúng mai phục, bất cứ lúc nào phát động. Không cần phải nói, cái này tự nhiên là Thạch Văn Thái liên thủ với Viên Thương Ly một lần rối trá. Ba vị quan chủ khảo, hai vị liên thủ là một cái thí sinh đánh hiệp trợ, tỷ lệ thành công không cần nói cũng biết. Trong suốt con rồi kịp thời quyết đoán, bay về phía Thạch Huyền sau gáy. Quyền của hai người đầu dường như hai đầu mãnh thú phá không cao tốc chạy hành, chính diện va chạm liên ở hai cái nắm đấm tiếp xúc trước mắt, tiêu thiên đống nhiên cảm giác eo bị đâm một châm, mà thạch huyền thì lại cảm giác mình xương tủy bà bị khóa ở, sấm xét ở thời khắc cuối cùng phốc dập tát. vầy, hạo nhiên khí như bại sơn đảo hải lấy bước mà đến, thạch huyền bị trực tiếp đánh bay. con kia trong suốt con rồi hỏa tốc bay rời hiện trường, trốn ra tiểu thế giới, về quy bản thể. quách đại lộ thu hồi phân thân, cũng không để ý trên sân thắng bại, chỉ vào tiêu thiên lớn tiếng hỏi nói, xảy ra chuyện gì? tiểu thế giới bên trong, thạch huyền miệng phun máu tươi, ngã ở một bên, tiêu thiên thì lại một bên đỡ hậu vệ một bên quỳ một chân trên đất, biểu tình trên mặt cực kỳ thống khổ. sư tỷ. Mau đỡ ra tiểu thiên, Quách Đại Lộ mười phần khẩn trương gọi nói. Sư Huyền Thanh cũng ý thức được cái gì, mau mau rút lui tiểu thế giới, thuận lợi đem Tiêu Thiên sao ra. Quách Đại Lộ bận bịu xông lên trước, thay Tiêu Thiên bắt mạch. Một lát sau, cười gan nói, Thạch Huyền đạo hữu quả nhiên pháp lực vô biên, có thể từ phía sau lưng phá hạo nhiên khí. Thạch Văn Thái cùng Viên Thương ly hơi thay đổi sắc mặt. Sư Huyền Thanh hiểu ý, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Thạch Viên hai người. Thạch Văn Thái đa mưu túc trí, nói, Tiêu Thiên tiểu hưu hạo nhiên khí cũng không yếu, có thể đem Huyền Nhi dẫn lôi quyết tiêu diệt. Quách Đại Lộ đứng thẳng người lên, nhìn chăm chăm hai người nhìn một hồi sau đó nói thắng bại đã phân ít nói nhảm chờ một chút không cốc tông sư vội vàng tiến lên một bước vừa rõ ràng là tiểu thế giới xảy ra sai sót kết quả của trận chiến này không thể chắc chắn còn lại bốn tông sư tự nhiên ngầm thừa nhận quách đại lộ nhìn về phía không cốc tông sư giọng mang trào phúng chẳng lẽ không cốc đạo hiu cũng nhất thời ngưỡng ngề muốn vào tiểu thế giới chiến trường không cốc tông sư đánh trả nói chẳng lẽ quách đạo hiu phải bàn cho dạy hai chiêu quách đại lộ nói muốn để ta chỉ giáo không thành vấn đề nhưng ngươi trước phải thắng ta yêu sủng lại đánh với ta mọi người nghe vậy đột nhiên biến sắc Quách Đại Lộ lời ấy coi như là trực tiếp khiêu khích một vị tông sư, không cốc tông sư có thể trực tiếp hướng về hắn phát ra sinh từ mời. Tứ Tuyệt Tông Phó Chân Nhân nhân cơ hội tiếp nói, không bằng trước tiên từ phó Mộ cùng Quách đạo hưu yêu sủng quá qua tay, sau đó Quách đạo hưu sẽ cùng Không Cốc đạo hưu hiện trường luận đạo, làm sao? Quách Đại Lộ nhìn Phó Chân Nhân một chút, lung lay đầu, phó đạo hưu tuy là tầng 12 chân nhân, nhưng chung quy không phải tông sư, người vẫn còn không tư cách cùng ta yêu sủng đồng thủ. Phó Chân Nhân biết hắn là chiến thuật tâm lý, không để ý lắm, dạ vờ sẵn tay áo hình, phó Mộ muốn thử một chút, mong rằng Quách đạo Hữu cho phó Mộ cơ hội này. Phó chân nhân trong lòng tự có tính toán nhu đủ. Mặc dù Quách Đại Lộ từng có tông sư thực lực, hắn yêu sủng cảnh giới không có khả năng cao hơn yêu thú thượng tăng trọng. Thân ta nơi chân nhân cảnh giới đỉnh cao, có thể nói khắp tất cả yêu thú, há sẽ sợ hắn. Phó đạo hữu, ngươi chắc chắn chứ? Quách Đại Lộ hỏi. Phó mẫu xác định. Phó chân nhân tràn đầy tự tin. Được. Quách Đại Lộ gật đầu, sau đó xuề bàn tay ra. Mọi người thấy một con ngón cái sói từ Quách Đại Lộ lòng bàn tay này xuống. Tất a tất, à, tất à, từ từ lớn lên, chờ nó biến đến sói thân thể bình thường to nhỏ thời gian, thân thể lay động, hiện ra bát tướng. Chín tầng lang yêu vương. Phó chân nhân thất thanh gọi nói, Quách Đại lộ gật đầu ư một tiếng, nói, vậy ta hiện tại liền đem cơ hội này cho phó đạo hữu ngươi, nhìn ngươi tay háo đã vén lên, vậy thì cố lên làm đi. Phó chân nhân, chương 309, trăm năm nào ta như vì là đại thánh, phá mở ngũ hành kiếm nộ không. Hồi lâu sau, phó hủ nhớ lại lần kia Bắc Minh chi hành, vẫn cứ đối với hắn lúc đó đối mặt chín tầng yêu vương thời gian lưu trí lịch trình khắc sâu ấn tượng, không nghi ngờ chút nào là hắn là bị cái kia tên là Quách Đại lộ thiếu niên hãm hại, nhưng cũng đúng như cái kia Quách Đại lộ nói, nguy cơ có lúc cũng là cơ duyên, nếu thấm được, chính là chứng đạo tông sư thời cơ bất quá tiếc mới là phó hủ cũng không có bắt được lần kia cơ duyên bởi vì hắn cùng cái kia đầu yêu vương thực lực trinh lệch thực sự quá to lớn nguy cơ không có trở thành cơ duyên mà là thành truyền miên hắn đạo tâm hồi lâu kẽ hở biết hội họa tiểu chân nhân lấy ra ngươi họa bút đi yêu khí ngất trời lang yêu vương dù bận bận lung dung về phía phó hủ phát sinh khiêu khích phó hủ tâm tình phức tạp sắc mặt nhiều lần biến ảo, cắm vào tay háo bên trong tay do dự bất định hắn muốn hỏi một vấn đề trận chiến này rốt cuộc là phân thắng bại vẫn là gặp sinh tử hắn hoàn toàn đoán không được quách đại lộ tâm tư nay nghi vẫn vừa ra hắn lập tức ý thức được mình đã bại trận, bởi vì hắn đánh mất chứng đạo phá cảnh là tối trọng yếu điều kiện. Phó đạo hưu phá cảnh sắp tới, không cho gian nửa điểm sai lầm, trận chiến này liền không làm phiền phó đạo hưu ra tay, từ bản tọa tự mình kết cục. Linh giáo yêu vương thủ đoạn cũng không làm trái vào miếu cúng bái thần linh trước tiên vào sơn môn quý cũ. Không gốc tông sư ông mất cân đoà bà thò chai rượu, đúng lúc ra mặt vì là phó hủ giải vây, Quách đại lộ không tỏ rõ ý kiến, lặng lẽ hướng về sư huyền thanh đưa cho một câu nói: sư tỷ, lúc này không tức giận, còn đợi khi nào? sư huyền thanh hơi sững sờ, lập tức hiểu được. Quách Đại lộ quấy gió nổi mưa đến bây giờ, trên thực tế là tự cấp nàng sáng tạo tức giận cơ hội. Hắn xem sớm ra trong lòng mình đang nén giận, ý niệm tới đây, lúc này bước lên trước, trầm giọng nói, được, rồi. Đến cùng còn có ai hay không đem bản tọa để ở trong mắt? Một lời đã ra, đại tông sư khí thế tùy theo bao phủ toàn trường, bát minh tông chỉnh tòa sơn môn đại trận dường như mơ hồ cùng với hô ứng, bên trong đại sảnh, trừ rất ít mấy người ở ngoài, dư người đều lòng sinh túi đầu ý thần phục. Trong lúc nhất thời, núi rừng yên tĩnh, đây chính là ưu thế sân nhà a. Quách Đại lộ trong lòng thầm nói, lập tức gọi về lang yêu vương em gái Tiểu Hoa. Thu hồi thần thông của ngươi. Đoan mục tiểu hoa phân biệt trường phó chân nhân cùng không cốc tông sư một chút, lúc này mới khá không cam lòng thu rồi phát tướng, hiện ra hình chó sói, trở lại quét đại lộ bên cạnh. Bổn trang luận đạo đấu pháp, bản tọa đệ tử tiêu thiên dĩ nhiên thủ thắng, lại không có gì nghị, bởi vậy cầu hôn việc đến đây thì thôi, các vị đạo hữu đường xa mà đến, nếu không chê, bản tọa có thể hơi chuẩn bị rượu và thức ăn, cho rằng chiêu đãi, như cảm thấy bất tiện, này liền mang theo xính lễ đường cũng trở về, bản tọa đem đưa các ngươi xuống núi. Sư Huyền Thanh quan danh đường hoàng hạ lệnh chủ khách, Thạch Văn Thái mặc dù lòng có mọi cách không cam lòng, nhưng Thạch Huyền rối trá mà bị thua đã thành sự thực, mặc dù Tiêu Thiên cũng làm tệ hại, bọn họ vẫn cứ không lời nào để nói, chung quy là tài nghệ không bằng người. Chuyện đến nước này, Sư Huyền Thanh dĩ nhiên chiếm chữ lý, tùy thời có thể tức giận, ở nàng sân môn, từ nàng phát rồ, hai vị thượng tam trọng đại tông sư sợ là cũng không đủ nàng đánh, huống chi còn có một không biết sâu cạn quế đại lộ. Hắn dĩ nhiên có thể điều động một đầu chín tầng yêu vương. Sự thực này thực sự quá kích người, bất luận là Thạch Văn Thái vẫn là Viên Dung Ly, đều không thể không một lần nữa ước lượng một hồi quế đại lộ người này phất lực đã như vậy, chúng ta liền không nữa tiếp tục cấy dầy, liền như vậy cáo tử. Thạch Văn Thái cuối cùng làm quyết định, vậy bản tọa cũng không ép ở lại, các vị đạo hữu, mời. Sư Huyền Thanh cũng trong tông mấy vị trưởng lão đưa lục tông xuống núi, Quách Đại Lộ thì lại mệnh chấp sự đem Tiêu Thiên đưa đi Bắc Minh Chỉ. Chủ nhân, ngoại trừ ta ngươi còn khác biệt yêu sủng sao? Hoàng hôn bên trong, một người một sói đi ở Tiêu Giao Cốc trên sân đạo, Đoan Mục Tiểu Hòa Thuận miệng hỏi. Quách Đại Lộ đang muốn lắc đầu, đột nhiên nhớ lại cái gì, Từ Thanh đang thế giới lấy ra một con ngạ môn, dụ giáo sư đậu đen. Lúc trước bị Cao Triển cùng Tần Vô Trần thi tay phá hủy thần hồn. Tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, Quách Đại Lộ lúc đó vô lực cứu trị, không thể làm gì khác hơn là tạm thời đưa nó gửi ở Thanh Đăng thế giới. Đây là mèo yêu? Tiểu Hoa hỏi. Không, chính là thông thường mèo, bởi vì lúc trước bị hai cái vô lương tu sĩ trọng thương, vẫn còn đang hôn mê. Quách Đại Lộ vừa nói vừa đem hai tay gián sát đầu đen trên người, nhẹ nhàng đi xuống một tuốt. Đầu đen chậm rãi tỉnh lại đi qua, ánh mắt vẫn là dại ra. Cái kia hai cái vô lương tu sĩ ở nơi nào? Tiểu Hoa giận, bị ta giết. Quách Đại Lộ thuận miệng nói. Giết thật tốt. Tiểu Hoa ngoắc ngoắc cái đuôi vòng quanh Quách Đại Lộ chạy một vòng. Quách Đại Lộ cười khẽ gật đầu, nói: Cái gọi là mèo chó không ở riêng. Tiểu Hoa ngươi nhìn đầu đen tình huống như thế, ta là sói, không phải chó. Đoan Mục Tiểu Hoa hướng về Quách Đại Lộ gọi nói: Không cho phép lại gọi sai. Vương không ta muốn bỏ nhà ra đi chí ít ba ngày. Số gì, số so gì? Ta nói sai, là mèo sói không ở riêng. Quách Đại Lộ bận bịu nhấc tay xin lỗi, sau đó lại hỏi: Nếu như vậy, Tiểu Hoa ngươi có biện pháp gì khiến nó khôi phục sao? Đoan Mục Tiểu Hoa cảnh giác nhìn Quách Đại Lộ một chút, chuyển qua sói đầu, chột dạ nói: Ngươi làm chủ nhân đều hết cách rồi, ta có thể có biện pháp gì? Vậy ngược lại cũng là đây. Quách Đại Lộ gật đầu, lẩm bầm lầu đầu nói, xem ra hay là phải đi vào một chuyến Bách Thu tông, dùng tụ thú thuật đổi cho bọn họ lấy một cái trị liệu đầu đen phương pháp xử lý, "Ân, cứ làm như thế." Đoan Mục Tiểu Hoa vừa nghe tụ thú thuật, hai mắt nhất thời tỏa ánh sáng, mau mau chuyển đầu nhìn về phía quách Đại Lộ, "Chủ nhân, ngươi vừa nói tụ thú thuật, đó là cái gì?" "Hả? Chính là một môn tụ tập yêu thú pháp môn, ôi chào, lần này phải tiện nghi Bách Thu tông." Quách Đại Lộ ngữ khí tức hận. Đoan Mục Tiểu Hoa con ngươi xoay chuyển nhanh chóng, cười ha hả, nói, "Chủ nhân, ta vừa đột nhiên nghĩ lên, ta còn có một viên cuối cùng linh thú đan." Chuyên trị thất hồn chứng, ta hiện tại liền lấy ra đến cho ngươi. Ngươi cho đậu đen đan bảo, bảo đảm lập tức thấy hiệu quả. Không được, quý trọng như vậy Linh Đan, ngươi chính là giữ lại cho mình đi. Không cần, ta kỳ thực còn có vài viên. Ta. Nói đến đây, Đoan Mục tiểu Hoa đột nhiên ý thức được cái gì, lúng túng nhìn Quách Đại Lộ một chút. Quách Đại Lộ cười lung lay đầu, sau đó nói, vậy ta liền đem đậu đen giao cho ngươi làm sao? Tiểu Hoa bận biểu ngượng ngùng gật gật đầu, trong lòng suy nghĩ, làm yêu sủng, mới vừa cử động có thể nói là hết sức giảm phân, sau đó phải cố gắng biểu hiện một phen mới được. Chủ nhân, đợi ta chữa khỏi đậu đen phía sau ta muốn thuận tiện dẫn nó tu hành, mong rằng chủ nhân đồng ý. Tiểu Hoa nói, ân, vậy không thể tốt hơn nữa. Quách Đại Lộ vui vẻ, Thuận miệng nói, trên thực tế, ngươi chứng đạo thượng tam trọng thời cơ nói không chắc liền ở đầu đen trên người. Đoan một Tiểu Hoa trong lòng dùng mình, nữ khí Trịnh Trọng nói, chủ nhân, ta biết rồi. Tu hành đến rồi nhất định mức độ, công pháp, đan dược trái lại không còn là cực kỳ trọng yếu đồ vật, chân chính ảnh hưởng tu hành xu thế, quyết định tu hành vận mệnh chính là chứng đạo thời cơ. Một khi lựa chọn ra hiện sai lệch, rơi xuống cảnh giới chỉ là phụ, như đến thân tử đạo tiêu đó mới hối hận chi không kịp. Quách Đại lộ điểm ra đậu đen hay là tiểu hoa thời cơ? Đối với vị này chín tầng yêu vương tới nói, ý nghĩa trọng đại, thậm chí trực tiếp làm cho nàng thiếu đi vài chục năm đường vòng, không đến lượt đoàn mục tiểu hoa không trọng thị mà đợi. Đem đậu đen giao cho tiểu hoa, Quách Đại lộ cũng coi như giải quyết xong một nỗi lòng, hắn một mình đi tới trên đỉnh ngọn núi, phóng tầm mắt tới quần sơn thời gian, thuận tiện ở thanh đăng thế giới bên trong điều động lấy điện thoại ra, đăng ghi hình tin nhắn. Bây giờ luyện khí thiên đã viên mãn, hắn muốn bắt đầu giai đoạn kế tiếp tu luyện, tôn thần. Cái gọi là Tồn Thần tức hành nắm vô vi phương pháp, và vô cùng quyết tâm công phu, nội quan định chiếu, nhũ mỗ môn dưỡng, luyện thành thuần dương chi thần. Cái gọi là công phu đến đó, một chữ cũng không cần, tất cả vào ở hư không bên trong, tất cả tròn rõ, phản hồi bản trở về gốc rễ, minh tâm thấy tính cách siêu phàm nhập thánh. Đến đây, phương bước vào phi tiên đại đạo. Cung Huyền Giới tu hành hệ thống đối chiếu đến xem, Tồn Thần tương tự với thượng tam trọng đại tông sư, tức nhập thánh trước một cửa. Quách Đại Lộ tiên pháp đưa Tồn Thần thiên ba chữ đổi lấy cần thiết điểm công đức, sau đó sẽ đem công đức hồng bao gửi tới hối bái xong xuôi phía sau quách đại lộ không có lập tức mở ra tu luyện mà là đang vui vẻ nghĩ nghĩ đến một cái không quan trọng vấn đề năm nào ta như vì là đại thánh phá mở ngũ hành kiếm độ không chương 310, sư thuốc sư điện cùng chàng thi đấu lẫn nhau biểu biểu diễn kỹ xảo đấu võ ảnh đế tiêu thiên bảy bước vào thượng tam trọng lầu tin tức rất nhanh ở trong tông truyền mở toàn bộ bắc minh tông trong nháy mắt vui chào đại đa số người xuất phát từ nội tâm nhảy cơn hoan hô mừng nên thiên tài tiểu sư đệ trở về cũng có bộ phận đắc tội qua tiêu thiên đệ tử bắt đầu lo sợ bất an không biết chờ đợi bọn họ sẽ là bậc nào tàn nhẫn trả thù thì như mệnh tán cùng hồng lương Không phải nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây Sao. Lúc này mới 3 năm A. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Hai người mang theo này loại cảm giác sợ hãi, cùng những đồng môn khác đồng thời chúc mừng. Bọn họ muốn để thanh em của mình cao hơn một chút, thái độ càng chân thành một ít. Bọn họ muốn làm cho tất cả mọi người biết những năm này bọn họ đối với tiểu sư đệ bất nạt. Trên thực tế đổi hướng khích lệ, bọn họ đối với tiểu sư đệ trở về biểu thị từ trong thâm tâm vui mừng. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy những này còn chưa đủ, bọn họ mỗi bên chuẩn bị lễ trọng dắt tay nhau đến nhà hướng về tiểu sư đệ trước, bọn họ phải hoàn toàn xác nhận tiểu sư đệ thái độ, muốn triệt để biết rõ tiểu sư đệ sẽ lấy loại thủ đoạn nào đối với bọn họ tiến hành dằn vặt, nhục nhã. Nếu như có thể gánh chịu, bọn họ sẽ tận lực nhận sai, vú đắp, nếu như vô pháp gánh chịu, bọn họ sẽ mau chóng cuốn gói rời đi. Sau đó tiểu sư đệ tiêu thiên với bọn hắn nói hẳn tín giới khổ nhục cố sự, vạch ra hắn không chỉ có sẽ không trả thù hai vị sư hình, còn muốn trịnh trọng cảm tạ bọn họ tác thành tri ân. Ba người cuối cùng là nở nụ cười quên hết thủ án. Từ tiêu thiên gian phòng lúc rời đi. Mạnh Tán cùng Hồng Lương trong lòng một khối tảng đá cuối cùng cũng coi như rơi xuống đất, ung dung sau khi không khỏi cũng có mấy phần xấu hổ. Ngã một lần khôn ra thêm, sau đó vô luận như thế nào không nên tái phạm sai lầm giống vậy. Đúng đấy, ngàn vạn phải nhớ kỹ chớ coi thường thiếu niên nghèo giáo huấn. Hai người cuối cùng tổng kết ra cái ý này nghĩa sâu xa kinh nghiệm. Tối nay rốt cục có thể ngủ ăn giấc. Hai người mang theo nào đó loại sống sót sau hai nạn mừng rỡ, nhìn nhau nở nụ cười. Sau đó ngày thứ hai sáng sớm, Mạnh Tán cùng Hồng Lương vừa vừa tỉnh lại, liền phát hiện mình mất hết tu vi, bị trở thành phế nhân. Làm hai đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng từ hai người gian phòng chuyển ra thời điểm, Bác Minh Tông chân chính nguy cơ, rốt cục Lặng Yên kéo lại mà lớn. "Là Tiêu Thiên, là hắn, nhất định là hắn. Hắn hận chúng ta a. Tối hôm qua rõ ràng nói được làm tốt, hắn đã đáp ứng sẽ không tìm chúng ta báo thù, hắn lật lòng a. Cầu Tông chủ làm chủ cho chúng ta." Mạnh tán cùng Hồng Lương bị chấp sự mang lên phòng nghị sự, bọn họ vừa vừa nhìn thấy Tông chủ, sư tôn cùng chư vị trưởng lão, liền lập tức lớn tiếng thề, hoàn toàn không lo được lễ nghi quý củ. Sư Huyền Thanh sắc mặt khó coi, cũng không có tính toán hai người thất thố, Trước tiên để Lâm Diệp Phạm vì là hai người làm kiểm tra. Lâm Diệp Phạm nghiêm túc vì là hai người dọ xét mạch đập, lập tức lại lấy Bắc Minh Tông thủ pháp độc môn cho hai người làm toàn diện chẩn đoán, chờ xác nhận kết quả phía sau. Bắc Minh Tông đại sư Vinh mặt lộ vẻ khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Làm sao vậy, Diệp Phạm? Sư Huyền Thanh nhìn thấy thủ tịch đệ tử cái phản ứng này, trong lòng cũng là hơi hồi hộp một chút. Lâm Diệp Phạm hơi chút do dự, sau đó lấy một loại khó tin ngựa khí hồi bẩm nói, lão sư, chư vị trưởng lão, tam sư đệ cùng ngũ sư đệ là bị, bị bản tông Bắc Minh thuật hóa đi một thân công lực cái gì? sư huyền thành vũ bàn đứng giờ ở y, nhưng lập tức nghĩ đến cái gì, thần sắc biến ảo bất định. còn có cái gì tốt cha, chính là tiêu thiên cái tiêu nghiệt chủng mang tư nhân trả thù. mạnh tán cùng hồng lương sư tôn, bác minh tông tứ trưởng lão sắc mặt tái xanh, ngựa khí rời khỏi tức giận, người đến, đi đem tiêu thiên cứ gọi tới cho ta. nhị trưởng lão bổ sung nói, thuận tiện đem tiểu trưởng lão quách đại lộ cũng cùng nhau mời tới đi. không lâu sau đó, quách đại lộ cùng tiêu thiên cùng đi tới phòng nghị sự, tứ trưởng lão gặp được tiêu thiên, hầu như phải đường trường động thủ, râu tóc dựng ngược, duỗi tay chỉ vào tiêu thiên, tiêu thiên, nhìn ngươi làm chuyện tốt. Tiêu Thiên một mặt hoang mang nói, tứ sư thúc, đệ tử, thật không biết ngươi nói gì chỉ. Nếu là đệ tử đã làm sai điều gì, mời tứ sư thúc không ngại nói rõ ràng ra. Hừ, ngươi còn cùng ta giả vờ ngây ngốc. Ngươi vì là trả thù mạnh tán cùng Hồng Lương, nhân màn đêm lấy Bắc Minh thuật hóa đi bọn họ một thân công lực, bây giờ còn muốn giả trang không hề làm gì cả quá sao? Tiêu Thiên nghe vậy kinh hãi, trước tiên hành một đại lễ, sau đó giải thích nói, đêm qua đệ tử cùng hai vị sư huynh hòa giải phía sau, liền một mực phòng bên trong đả toại cố gắng, chưa từng ra ngoài, làm sao sẽ nhân màn đêm đánh lén hai vị sư huynh đây? Ngươi còn dám ngụy biện? Ngươi, tứ sư huynh. Không chờ tứ trưởng lão nói hết lời, Quách Đại Lộ nói đánh gãy, "Ngươi nói chắc Như Linh đóng cột nói là Tiêu Thiên hóa đi mạnh tán cùng Hồng Lương hai công lực của người ta, có chứng, cớ gì sao? Nếu là không có chứng cứ, ngươi như vậy bằng bạch chỉ trích một cái văn ngôi, ngươi cảm thấy thích hợp sao?" Không chờ tứ trưởng lão phản bác, Quách Đại Lộ tiếp theo nói, "Không cần nói với ta cái gì Tiêu Thiên cùng Mạnh Tán, Hồng Lương có quan hệ này loại buồn cười lý do, nếu như Tiêu Thiên sẽ ngu đến mức dùng loại thủ đoạn này trả thù Mạnh, Hồng hai người, ta đang giá hoa nhiều ý nghĩ như vậy vun bọn hắn." Lùi một bước tới nói, "Các ngươi cảm thấy một cái tiền đồ vô khả lượng, có hy vọng đi vào thế cảnh." Trấn Hưng Tông môn đệ tử thiên tài sẽ phạm này loại tự bị tương lai sai lầm cấp thấp. Sư Huyền Thanh nghe vậy, sắc mặt khẽ nhúc đít, đi vào thánh cảnh cùng Trấn Hưng Tông môn hai cái tử có thể nói nhắm thẳng vào nàng tâm. Việc này bàn bạc kỹ cảng, không thể kết luật bữa. Sư Huyền Thanh cấp tốc bình tĩnh lại, Tam sư tỷ, tứ sư minh, Diệp Phàm, chuyện này bản tọa liền giao cho các ngươi toàn quyền phụ trách, ghi nhớ kỹ, không thể oan uổng người tốt, cũng tuyệt không thể bỏ qua người xấu. Là. Ba người cùng kêu lên đáp lời. Đang lúc này, trước mắt mọi người bỗng nhiên hoa một cái, một đạo bén nhọn bóng người nhanh như tia chớp bắt nạt hướng về quét đại lộ. Lục sư muội. Tiểu sư thúc. Vành. Hô. Giang Dác, mọi người hoa cả mắt trong đó, phát hiện Tiêu Thiên bị đánh bay, thân thể đập vỡ một cái bảng, mà Lục trưởng lao thì bị tổng chủ một tay háo phất mở, liền lùi lại bảy, tám bước mới miễn cưỡng đứng vững. Nguyên Lai vừa là Lục trưởng lao đánh lén Quách Đại lộ, Tiêu Thiên dưới tình thế cấp bách ra tay ngăn cản, bị trực tiếp đánh bay. Giữa lúc Lục trưởng lao chuẩn bị lần thứ hai đối với Quách Đại lộ động thủ, bị đúng lúc xuất thủ tổng chủ sư Huyền Thanh chặn mở. Lục sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Sư Huyền Thanh uống hỏi. Lục trưởng lao cũng là giận không nhịn nổi, nói. Tự từ, từ khi người này đi tới ta Bắc Minh Tông, trong tông lớn phiền toái nhỏ sẽ không có từng đứt đoạn, mạnh tán cùng Hồng Lương Việc có phải là Tiêu Thiên gây nên, ta tạm thời không dám xác định, nhưng ta dám xác định, việc này tuyệt đối cùng hắn Quách Đại Lộ không thể tách rời quan hệ. Quách Đại Lộ lên trước nâng dậy Tiêu Thiên, hỏi: "Có sao không?" Tiêu Thiên lắc đầu, sau đó đứng lên, quay về tông chủ cùng mấy vị trưởng lão không mình hành lễ, nói: "Sư tôn, chư vị sư bá sư thúc, đệ tử có thể chứng minh, việc này tuyệt đối cùng ta tiểu sư thúc không quan hệ." Hai người các ngươi cùng một ruộng, chứng minh như thế nào? Bởi vì đệ tử một thân công lực chính là tiểu sư thúc tự tay truyền. Tiêu Thiên ngữ khí bi thương, trong mắt chứa nhiệt lệ. Tiêu Thiên, Quách Đại Lộ nói ngăn cản. Tiểu sư thúc, ngươi nếu không để ta nói ra việc này, ta trước sau hiếm thấy an lòng. Tiêu Thiên trả lời một câu, tiếp tục bẩm báo. Trên thực tế, đệ tử tu luyện thiên phú chưa bao giờ khôi phục, cái gọi là một bước một tầng lầu cũng không phải là cái gì hai độ thức tỉnh, thuần túy là bởi vì đệ tử được tiểu sư thúc ba tháng công lực. Lục Trường Lão cười gật nói, ba tháng công lực, cái kia có thể có bao nhiêu? Tiêu Thiên trả lời nói, thưa lục sư thúc, tiểu sư thúc tu luyện hai năm, liền đã có chín tầng tông sư thực lực, bởi vậy ba tháng công lực đủ để, để đệ tử càng hơn năm đó. Lục trưởng lão, bản tọa làm gì miệng tiện hỏi vấn đề này? Tiểu sư thúc một thân công lực vì nó phong cấm, lại không cách nào tu luyện, làm sao có khả năng đi lấy Tam sư huynh cùng Ngũ sư huynh công lực cho tới đệ tử, có tiểu sư thúc công lực gia trì, hà tất làm điều thừa? Mời sư tôn cùng các vị trưởng lão minh xét. Tiêu Thiên ngữ khí khẩn thiết, đau thương, không giống giả bộ. Lại nhìn Quách Đại Lộ, cũng là một mặt tự rêu đau khổ, vừa vận ấn chứng Tiêu Thiên. "Tiểu sư đệ, ngươi thật sự không thể tiếp tục tu luyện?" Sư Viễn thanh mặt lộ vẻ lo lắng. Quách Đại Lộ lung lay đầu, thở dài một tiếng, không trả lời thẳng, ta đánh giá thấp nó. Sư Huyền Thanh tâm tình không tên đủ ám, vung vung tay, nói: trước tiên đem mạnh tán, Hồng Lương đưa đi Bắc Minh Chỉ, sau đó phong tỏa sân môn, Tam sư thị, tứ sư huynh, Diệp Phàm, các ngươi lập tức tay điều tra, tản đi đi. Là, mọi người trước sau ly khai phòng nghị sự. Tiêu Thiên đưa Quách Đại lộ trở về phòng phía sau, hai người nhắc tới phòng nghị sự bên trong chuyện đã xảy ra, toàn thể biểu diễn quá hài, nhưng nước mắt của ngươi làm đến quá sớm. Quách Đại lộ lời bình, có vẻ hơi sốc nổi, Lý Tưởng nhất trạng thái kỳ thực viên mắt từng đỏ. Tiêu Thiên cười nói: tiểu sư thúc, vậy cũng không trách được ta, ta lời kịch nhiều a, không giống ngải, đều là nội tâm làm trò. Hơn nữa ta lúc đó là thật đại nhập chân thực háo hức. Quách Đại Lộ gật gật đầu, "Kim tượng, kim mã đừng đùa, kim kê bách hoa có thể khiến một cái." Tiêu Thiên theo thói quen tiến nhập mộng bức trạng thái. Quách Đại Lộ không nữa nói giỡn, nói, "Đón lấy mấy ngày, Bác Minh tông sẽ có biến động lớn, ngươi chuẩn bị sẵn sàng." "Ừm." Tiêu Thiên gật đầu, sau đó ngữ khí có chút khẩn trương hỏi, "Tiểu sư thúc, ngươi biết là ai sao? Nếu như chúng ta hôm nay tuần vui này hiệu quả tốt, không tốn thời gian giải liền sẽ chân tướng rõ ràng." Quách Đại Lộ nói đầu lông mày bỗng nhiên chặt chẽ khóa lại, trong lòng sinh ra một loại bất an mãnh liệt cảm giác. Chương 311, Quách Đại Lộ Diệp Phàm, này sẽ là của ngươi, phờ rẹ xì tải Sắc trời dần dần tối lại. Bạch Hoa Tông không cốc trưởng lão mệnh đội ngũ dừng lại, tại chỗ đóng quân, tiếp theo tự mình mang đi theo đệ tử bảy một cái phòng ngự đại trận, trận thành phía sau, chúng đệ tử trước sau lấy ra quang minh pháp khí, nhất thời trăm hoa đua nở, mùi hoa sảng lạ, xua tan chậm rãi phủ xuống đêm đen. Cùng đêm đen cùng tồn tại, nguyên bản chính là huyền giới tông môn tôi luyện đệ tử đạo tâm một cái thường sử dụng thủ đoạn. Đại đạo huyền ảo, khó có thể dự đoán, hắn ngủ đông 3 năm một buổi cá mặn vun mình, đó cũng là cơ duyên sở trí, không cần quá mức chú ý. Lâm Thời dựng lên lều vải bên trong, Không gốc trưởng lao ở động viên đệ tử thượng quan phủ, lúc trước nàng bởi vì tiêu thiên cảnh giới rơi xuống, bị trở thành phế vật, tự mình đến nhà từ hôn, bây giờ tiêu thiên một lần nữa nghịch thế quật khởi, thiên phú kinh thế hai tụ, càng cao hơn Di vãng, khó tránh khỏi muốn ở tiểu cô nương đạo tâm trên lưu lại ám ảnh. Đa Tạ sư thúc huyên, bất quá đệ tử không có chuyện gì, bất luận hắn là cố ý ẩn giấu thực lực, vẫn là gặp phải mới cơ duyên, đều đã không có quan hệ gì với ta, trái lại chứng minh hắn cùng ta trong đó không có duyên phận. Thượng quan phủ tự nhiên hảo phòng nói nói, cũng không ngại. Ân, ngươi có thể nghĩ như vậy, sư thúc an tâm. Bóng đêm đen ngòm đã hoàn toàn đem bách Hoa Tông nơi đóng quân cái bọc trong đó, nhưng mặt đối với tòa kia phòng ngự đại trận cùng sáng ngời chiếu sáng phát khí, đêm đen cũng chỉ có thể dừng lại không tiến lên, trầm mặc cùng với đối lờ áp tở. Không biết qua bao lâu, một con toàn thân đen nhánh chim nhỏ lơ lửng ở quang minh cùng hắc ám chỗ giao giới, bởi vì nó có cùng bóng đêm màu sắc giống nhau, nếu như không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được sự tồn tại của nó. Màu đen chim nhỏ ở kết giới ra dừng lại một lúc lâu, thân thể chậm rãi biến ảo, từ nhỏ biến thành lớn, từ hắc biến hồng, cuối cùng hình hình đã biến thành Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh, Linh bộ dạng. Ngư Linh Linh về phía trước đưa tay, một con màu bạc trắng bó đuốc xuất hiện ở trong tay nàng, bó đuốc đỉnh chót. Không Cốc sư thúc, đệ tử Bắc Minh Tông Ngư Linh Linh có việc gấp cầu kiến. Ngư Linh Linh đứng ở kết giới ra, nữ khí căng thẳng nội vã. Một cổ cường đại thần niệm đột nhiên đưa nàng bọc lại, hiển nhiên là ở nghiệm chứng thân phận của nàng. Một lát sau, một thanh âm truyền đến, vào đi. Âm thanh phủ lạc, Ngư Linh Linh tiến vào trận bên trong, xuất hiện ở Không Cốc trưởng lão, thượng quan phủ bách hoa tông mọi người trước mặt. Ngư cô đương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho tới ngươi nhân màn đêm tới rồi cho biết. Không Cốc trưởng lao ánh mắt sáng quét nhìn trầm trầm Ngư Linh Linh. Ngư Linh Linh trước tiên thi lễ một cái, sau đó sát mặt Bi Thẩm nói: đêm qua, ta Tam Sư huynh, Ngũ Sư huynh bị người ám hại, trong một đêm công lực mất hết, trở thành phế nhân. Sau khi được Tông chủ cùng các vị trưởng lão điều tra rõ, hạ thủ. Hạ thủ chính là tiểu sư thúc Quách Đại lộ cùng tiểu sư đệ Tiêu Thiên. Cái gì? Không cốc trưởng lão vẻ mặt chấn động, bọn họ tại sao phải làm như vậy? Ngư Linh Linh mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn. Bọn họ, bọn họ. Không cốc trưởng lão trong nháy mắt hiểu ý, sắc mặt thay đổi. Ngươi là nói bọn họ bị, bị nó đã không chế. Ngư Linh Linh gật đầu. Vị tiểu sư thúc kia nguyên bản là lai lịch không rõ. Tiểu sư đệ phế bỏ 3 năm đột nhiên thức tỉnh, cũng hết sức không hợp với lẽ thường, chỉ là không nghĩ tới bọn họ gi như là. Ngư Linh Linh đã sợ sệt đến không dám tiếp tục nói. "Hiểu, lần này toàn bộ hiểu." Không cốc trưởng lão không được gật đầu, cái gì một bước một tầng lầu, cái gì thiếu niên anh hùng, bất quá là hai cái bán đi linh hồn xấu loại cỏ dại. Mắng xong sau, Không cốc trưởng lão hỏi, "Sư tông chủ có hay không đã đưa bọn họ chế phục?" Ngư Linh Linh lắc đầu, "Tông chủ cùng mấy vị trưởng lão liên thủ làm bọn họ bị thương nặng hai người, bất quá chính phải ra tay bắt nắm thời gian, tiêu thiên liệu mình che chở quét đại lộ, chờ hắn đào tẩu." Tông chủ lo lắng hắn sẽ đối với Lục tông bất lợi đặc biệt phái ta cùng với năm vị sư huynh đệ trước tới báo tin nhắc nhở. Không cốc trưởng lão gật đầu, sư tông chủ có lòng. Ngư Linh Linh chắp tay nói, văn bối lời đã mang tới, lần này trở về phục mệnh. Không cốc trưởng lão nói, lúc này đêm đã khuya, ngư cô nương sáng sớm ngày mai lại trở về phục mệnh không muộn. Ngư Linh Linh hơi chút trầm ngâm, không người nói, là. Sáng sớm hôm sau, không cốc trưởng lão nhập định tỉnh lại, ngạc nhiên phát hiện Ngư Linh Linh cùng thượng quan phụ đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Trúng kế. Không cốc trưởng lão sắc mặt kỳ biến, trầm tư một lát, nói, phong tín tử, ngươi mau trở về tông môn đem việc này bẩm báo đại trưởng lão những đệ tử còn lại theo ta đường cũng trở về Bắc Minh Tông liên ở không cốc trưởng lão truyền đạt đạo mệnh lệnh này đồng thời tứ tuyết tông, thông phong tông, lộc đỉnh tông ba tông trưởng lão hạ đồng dạng mệnh lệnh bởi vì này ba tông cũng ở đêm qua nhận được ngư linh linh báo tin sau thiếu một tên trọng yếu đệ tử chỉ có từ thượng tam trọng đại tông sư chấn giữ buôn lôi di sơn hai tông bình yên vô sự tiếp tục chạy đi trở về bản tông Bắc Minh Tông quét đại lộ ở lại tiểu viện tam trưởng lão tứ trưởng lão cùng lâm diệt phàm giặt tay nhau tới chơi ba người tiến vào sân thời điểm nhìn thấy sân bên trong một sói một mèo chính đang chơi đùa Cái kia thất màu lông trắng đen sen kẽ sói ngồi chồm húp ngồi ở trong sân trên băng đá, một cái chân trước nắm một côn chọc lấy một hạt chip bông cầu, con kia mèo muôn thì lại chăm chỉ không ngừng điệu đi phát chọc viên kia chip bông cầu. Bọn họ không quen biết con kia mèo muôn, nhưng con sói kia. Ba người nhìn thoáng qua nhau, sắc mặt cẩn thận tiến vào sân. Hàn huyên qua đi, Lâm Diệp Phàm nói rõ ý đồ đến, "Tiểu Sư thúc, đệ tử có mấy vấn đề muốn đơn độc thỉnh giáo, không biết ngài có phải không thuận tiện." Quách Đại Lộ hỏi, "Đơn độc ý thỉnh giáo là, ta không thể mang theo Tiểu Hoa đồng thời sao?" Tiểu Hoa sẽ có tam sư bá cùng tứ sư bá đồng thời chăm nom, tiểu sư thúc không cần phải lo lắng. Lâm Diệp Phàm lời nói mang thâm ý, hai vị Tông sư trăm nom một đầu chín tầng yêu vương vẫn không có áp lực quá lớn. Quách Đại Lộ thở dài, vậy cũng tốt, đi chỗ nào đảm luận. Lâm Diệp Phàm không người nói, chấp pháp đường. Quách Đại Lộ mặt lộ vẻ vẻ do dự. Quách Đại Lộ, thân ngay không sợ chết đứng, như việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi đáp lời phía sau liền có thể lập tức trở về đến, trừ phi tứ trưởng lao nói chi chưa hết, nhưng ý nghĩa lời nói su thế đã hết sức rõ ràng. Tốt, phải đi chấp pháp đường. Quách Đại Lộ bất giác dĩ, làm quyết định ba người bọn họ là Phụng Tông chủ lệnh toàn quyền điều tra việc này. Quách Đại Lộ không có quá nhiều cơ hội phản kháng. Tiểu sư thúc, mời. Lâm Diệp Phàm vẫn cứ lễ độ có tiết. Hai người ly khai tiểu viện, thẳng đi chấp pháp đường. Nghe Tiểu Thiên nói, ba năm trước hắn là cùng ngươi cùng nhau từ Huân độn rừng dậm sau khi trở về mới đánh mất Tu Vi. Đi chấp pháp đường trên đường, Quách Đại Lộ thuận miệng nói chuyện tiếm. Đúng vậy Tiểu sư thúc, chúng ta ở Huân độn rừng dậm tao nộ rồi song thân xà yêu, huynh đệ hai người đều bị thương nặng. Lâm Diệp Phàm ngựa khí kính cẩn, không hơi ra nửa điểm tật xấu. Quách Đại Lộ gật gật đầu, bất quá ngươi vận khí rất tốt, trọng thương phía sau không chỉ không có rơi xuống cảnh giới, còn công lực đại tăng. Cái kia muốn cảm tạ lão sư. Lâm Diệp Phàm ngữ khí tự nhiên, nội tâm hào không dao động. Đúng đấy." Quách Đại Lộ tùy ý tiếng nói. Một hồi hai người tới chấp pháp đường, bởi vì là thẩm trong tông trường lối, sự tình liên quan bản tông danh dự, Lâm Diệp Phàm cố ý đem chấp pháp đường hết thể chấp sự toàn bộ điều động đi, cũng hạ lệnh nói, trừ tông chủ đích thân tới, bất luận người nào không cho phép tới gần. "Là." Chúng chấp sự đáp ứng nói, dưới cái nhìn của bọn họ, Lâm Diệp Phàm chính là tương lai tông chủ, ra lệnh đương nhiên muốn tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. "Tiểu sư thúc mời ngồi." Lâm Diệp Phạm tiện tay đóng cửa phòng, cũng lấy thủ pháp đặc biệt ở đóng cửa trên làm cấm chế, tương đương với đem bao phủ cả tòa nhà trận pháp cũng đóng lại. Tốt, cái kia bản sư thúc cũng không cùng ngươi nhiều lời phí lời, liền đi thẳng vào vấn đề nữa à? Chờ Lâm Diệp Phạm bố trí kỹ càng tất cả, Quách Đại lộ từ bị thẩm người trong dây lát biến thành thẩm vấn người, nói rồi một câu như vậy đổi khách thành chủ lời, dọa Lâm Diệp Phạm giật mình. Thiếu sư thúc, ngươi là lúc nào học được hấp tinh thuật? Quách Đại lộ không để ý tới Lâm Diệt Phạm kinh ngạc, trực tiếp hỏi nói. Hấp tinh thuật, thiếu sư thúc ngươi đang nói cái gì? Lâm Diệt Phạm đẩy mặt mở miệng, Quách Đại lộ cười nói, Diệt Phạm. Này sẽ là của ngươi vợ rể xì tại sao? Biểu diễn kỹ xảo thật sự là không ra sao. Lâm Diệp Phàm, ha, Ba năm trước, chính là ngươi dùng hấp tinh thuật hút đi tiểu thiên một thân tu vi, ngươi còn giả bộ cái gì vô tội. Quách Đại Lộ tại chỗ lục trần. Tiểu sư thúc, ngươi nói chuyện cần phải có chứng cứ mới được. Lâm Diệp Phàm ở Quách Đại Lộ đối diện ngồi xuống, trên mặt cung kính đã hoàn toàn biến mất. Cũng là bởi vì không có chứng cứ, cho nên mười ý muốn nhất thời, ở đây chấp pháp đường thẩm nhất thẩm ngươi. Quách Đại Lộ nói. Lâm Diệp Phàm đột nhiên cười rộ lên, là Tiêu Thiên nói cho ngươi. Hắn rốt cục lấy lại tinh thần. Hắn chưa từng hoài nghi ngươi là ta nghe hắn tự thuật phía sau làm một phen thôi diễn đoán được là ngươi Lâm Diệt Phạm quay về quách đại lộ giơ ngón tay cái lên không thể không nói tiểu sư thúc ngươi thôi diễn công phu rất lợi hại đệ tử khâm phục không sai chính là ta là ta dùng hấp tinh thuật đem tiểu sư đệ một thân tu vi hút sạch sành xanh, xanh Lâm Diệt Phạm vải mãi thừa nhận cũng là bởi vì hắn ảnh hưởng đại sư huynh của ngươi địa vị không không không không chỉ như vậy Lão sư yêu chuộng trong tông tài nguyên tu luyện nghiêng sư các minh đệ tỷ mỗi sùng bái các loại bất kỳ hạng nào hắn đều đi qua giới hạn Lâm Diệt Phạm một mặt bất đắc dĩ hắn không phế ai phế có đạo lý Quách đại lộ tán thành, sau đó hỏi, nhưng ngươi sẽ không lo lắng làm như vậy sẽ gây trở ngại ngươi tu hành đạo tâm. Sẽ không. Lâm Diệp Phàm xua tay, đạo tâm của ta từ trước đến giờ kiên định, đó chính là trở thành tuyệt thế cường giả, chỉ cần ta kiên trì điểm này không lây được, liền nhất định sẽ đạt thành mục tiêu. Lâm Diệp Phàm đứng lên, thẳng thắn nói, đại đạo tranh, từ trước đến giờ chính là cấm đoạt, không chừa thủ đoạn nào, không hỏi quá trình, chỉ câu kết quả, thành thánh giả cố nhiên có đại hiền đại đức người, nhưng cái khó nói sẽ không có đại gian đại ác hạng người. Sự thực chứng minh, chỉ cần nắm giữ sức mạnh tuyệt đối, là không phải thiện ác toàn bộ từ ngươi nói toán. Vậy ngươi sao không trực tiếp nương nhờ vào Dạ Ma?" Quách Đại Lộ hỏi, không biết tại sao, mỗi lần nghe phản phái trình bày chính mình khốn kiếp giống như giá trị quan thời gian đều sẽ không tên có loại nhiệt huyết cảm giác là cái gì quỷ. Lâm Diệp Phàm nghe được Dạ Ma hai chữ trên mặt co rụt lại một hồi, nói, "Bởi vì ta quyết định muốn đạp nó thượng vị, này đây trong lòng tuyệt không có thể đối với nó còn có nửa điểm ảo tưởng, đó mới sẽ ảnh hưởng đạo tâm của ta." Quách Đại Lộ không rõ hàm nghĩa địa nở nụ cười, mặt đối với này loại nắm giữ vững chắc tam quan thế hệ người trưởng thành, hắn thực sự chẳng muốn ba hoa, nói như vậy, Mạnh Tán cùng Hồng Lương cũng là ngươi bỏ xuống tay. Lâm Diệp Phàm lắc đầu, đó không phải là Bọn họ này điểm bẽ nhỏ tu vi nơi nào vào pháp nhãn của ta, đoán chừng là cái khác một vị cùng Tiêu Thiên có quan hệ sư huynh đệ trong bóng tối đã hạ thủ, ý đổ giá hòa đi. Bất quá tiểu sư thúc ngươi yên tâm, ta quay đầu lại định sẽ đem cái kia người bắt tới, cho ngươi cùng tiểu sư đệ một câu trả lời. Nếu ngươi biết không phải là ta cùng Tiêu Thiên gây nên, vì sao còn cố ý đem ta mang đến chấp pháp đường? Lâm Diệp phàm thân thể bỗng nhiên bay lên, thật giống biến thành người giấy, mất đi hết thể trọng lượng, chỉ thấy thân thể hắn vô thanh vô tức rơi lên, thuần di đến quế đại lộ phía sau, đưa tay đặt tại quế đại lộ trên bả vai. Ngươi quả nhiên ẩn dấu cảnh giới. Quế đại lộ nói: Tiểu sư thuốc thật tinh tường, Lâm Diệp Phàm khen nói, thật không dám giấu gì, giống một bước một tầng lầu cái kia loại siếc, đệ tử cũng có thể chơi được rất lưu loát, chỉ bất quá đệ tử không giống tiểu sư đệ như vậy lộ liêu, đệ tử tính cách địa thấp. Lâm Diệp Phàm đã âm thầm thôi thúc hấp tinh thuật. Ngươi muốn làm gì? Quách Đại lộ ngữ khí sợ hãi. Tiểu sư thuốc nếu có thể đem 3 tháng công lực chuyển cho tiểu sư đệ, tự nhiên cũng có thể chuyển cái 1 năm rưỡi nữa công lực cho đệ tử. Không muốn nhất bên trọng nhất bên thinh mà, ngài nói có đúng hay không? Lâm Diệt Phàm ý cười vui vẻ, hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị, vì chính là thời khắc này. Ngươi lén lút luyện tập hấp tinh thuật, sẽ không sợ Lão sư ngươi biết. Tiểu sư thúc đều có thể yên tâm, đệ tử rất cẩn thận. Hơn nữa, chờ đến Lão sư phát giác thời điểm, đệ tử đã nhảy một cái trở thành một đời tông sư, chỉ sợ cũng là hiện nay huyền giới trẻ tuổi nhất tông sư. Đến lúc đó đệ tử chỉ cần tùy tiện biểu diễn một chút khóc ròng ròng, hối tiếc không kịp, lại có thêm ba vị trưởng lão đồng thời vì là đệ tử cầu xin, nói vậy Lão sư cũng sẽ không quá quá làm khó dễ ta cái này tiền đồ vô lượng thủ tịch đại đệ tử, chắc là chính là diện bích hối lỗi mấy năm rồi. Lâm Diệc Phạm Định Liệu trước, xem ra ngươi đã suy nghĩ tốt tất cả. Quách Đại lộ nói. Không phải vậy đệ tử cũng sẽ không theo ngài thẳng thắn như vậy không phải? Ồ, đây là tiểu sư thúc hạo nhiên vì sao? Quả nhiên có loại tràn trề đường khả năng chống cự khí thế đây. Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười. Tiểu sư thúc cười cái gì? Ngươi đoán? Lâm Diệt Phàm sắc mặt đổi biến, hắn hoảng sợ phát hiện hắn vừa từ trên thân Quách Đại Lộ hút đi công lực lại đường cũ trở về. Ngươi có một thanh ngữ, gọi làm cái gì liền tự trói tới? Quách Đại Lộ giọng nói nhẹ nhàng hỏi. Quách Đại Lộ, ngươi không có phế? Lâm Diệt Phàm sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng nhợt nhạt, âm thanh cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi nhanh mau dừng tay. Ta xưa nay liền không động đại tay. Làm sao dừng tay? Lâm Diệp Phàm cảm giác được công lực của chính mình đang điên cuồng tiết ra ngoài, trong lòng ngạc nhiên vô cùng, hắn liều mạng dãy rủa, thậm chí muốn nhấc chân đi đạp mở Quách Đại Lộ, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Hắn vừa thu nạp công lực đã toàn bộ trở lại Quách Đại Lộ trên người, hiện tại bắt đầu đến hắn ẩn giấu cái kia chút công lực. "Ngươi yên tâm, ngươi sẽ không thất lạc toàn bộ công lực, ngươi nên còn lại bao nhiêu liền sẽ còn lại bao nhiêu." Quách Đại Lộ an ủi nói. "Quách Đại Lộ, ngươi và ta không thù không oán, ngươi vì sao phải như vậy hại ta?" Lâm Diệp Phàm đạo tâm hoàn toàn thất thủ. Quách Đại Lộ cười khổ lắc đầu, vấn đề này hỏi đến hắn thật không trả lời được. Tiểu sư thúc, ta sai rồi. Ta van cầu ngươi ngươi bỏ qua cho ta đi. Ta đi tìm sư tôn nhận sai. Ta đi cấp tiểu sư đệ dập đầu đầu nhận sai. Ta đi tự thú. Ngươi bỏ qua cho ta đi, tiểu sư thúc." Quách Đại Lộ hỏi, "Đây chính là ngươi vừa nói khóc ròng ròng, hối tiếc không kịp sao?" Cũng là ngẫu hứng biểu diễn. Lâm Diệp phàm tuyệt vọng. Bất luận đấu chi đấu lực vẫn là đấu lòng dạ, hắn toàn bộ thua đến thất bại thảm hại. Hắn quá thấp đánh giá vị tiểu sư thúc này. Không biết qua bao lâu, tay hắn đã có thể từ Quách Đại Lộ trên bả vai lấy xuống, thế nhưng chân của hắn nhưng trở nên mềm yếu không thể tả, phù phù một tiếng, khô tằn ngã xuống đất thời gian này cửa phòng mở ra sư huyền thanh cùng tiêu thiên đứng ở ngoài cửa tiểu sư thúc ngươi không sao chứ tiểu thiên căng thẳng hỏi quách đại lộ lung lay đầu sau đó cất bước rời phòng khi đi tới cửa hắn đưa cho một tấm đuổi cho sư huyền thanh đây là hồi âm phủ ba năm trước lâm Diệp phàm hám hại tiêu thiên chí mất hết tu vi đầu đời câu chuyện tất cả bên trong sư huyền thanh nghe vậy sắc mặt thản biến tiêu thiên càng là kinh hại không tên tiểu sư thúc ngươi nói cái gì chương ba trăm yêu mây muội ngư linh linh tại chỗ nổ tung vương vũ tô quách đại lộ cho lâm diệt phàm lưu lại thuộc về bản thân của hắn cái kia chút tu vi cuối cùng bị sư huyền thanh một cái thanh không, nếu không phải là có mấy vị trưởng lão cầu xin, nàng hận không thể trực tiếp ra tay đánh giết lâm Diệp phàm. chớ mắt mà nhìn chính mình chân thành tai bùi, ký thắc vô hạn kỳ vọng cao thủ tịch đại đệ tử biến thành như vậy một cái lòng dạ chật hẹp, ưu ám ác độc, hèn hạ vô sỉ, đạo mạo nghiêm trang bại hoại, loại tâm tình này sẽ là cỡ nào thất bại cùng tuyệt vọng. làm sư huyền thanh nghe được hồi âm phủ bên trong lâm Diệp phàm cái kia chút cản đỡ vô sỉ ngự thời gian, đạo tâm của nàng hầu như tao nội trước nay chưa có trọng thương, bị tức tại chỗ thổ huyết, đây chính là đích thân chọn hương hỏa người thừa kế. lúc trước vì trợ hắn phá cảnh cùng hướng về thiên nữ cầu thần chính mình không tiếc tự mình mạo hiểm đi Huyền hoang Đào Bảo, bị cái kia mấy đầu yêu vương thiết kế trọng thương, nếu không có trùng hợp đụng tới quét đại lộ, hậu quả khó mà lường được. Chính là như vậy tận tâm tận lực dạy hắn giúp hắn coi trọng hắn, hắn vẫn không biết thỏa mãn, trộm luyện cấm thuật, tàn hại đồng môn, thiết kế trưởng bối, khi sư diệt tổ. Quả thực tội không thể tha thứ. Cơn đau này hận so với chỉ tiếp mài sắt không nên kim hận phải mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Từ xưa tới nay, đạo lữ thay lòng đổi dạng, đạo hữu đoạn nghĩa cô nhiên khiến lòng người đau, nhưng anh hùng sa đoạ, người tốt hóa trạng thái càng khiến người ta lòng sinh tuyệt vọng. Trạm vạng thời gian phân, mặt trời chiếu ngả về tây. Sư huyền Thanh cùng Quách Đại Lộ sóng vai đứng ở tiêu giao đỉnh núi, vị này nữ đại tông sư thất vọng mà thanh âm mệt mỏi rất nhanh theo gió biến mất. Thanh khí từ từ, ánh nắng chiều không hề có một tiếng động. Quách Đại Lộ gật gật đầu, cũng không biết làm sao anủi nàng, Lâm diệt Phàm xa đọa mang ý nghĩa sư huyền Thanh tự mình chọn chọn một mạch chuyển thừa liền như vậy đoạn tuyệt, ảnh hưởng tông chủ hy vọng vẫn là thứ yếu, ở đạo tâm trên lưu lại này lao bóng tối nhưng là cái phiền toái không nhỏ. Sư tỷ bây giờ là tầng 11. Quách Đại Lộ nói sang chuyện khác. "Ừm." Quách Đại Lộ gật gật đầu, thuận miệng nói, hay là đây chính là sư tỷ thăng cấp tầng 12 tâm kiếp. Sư Viễn Thanh sững sờ, quay đầu nhìn về Quách Đại Lộ. Quách Đại Lộ cười nói, Lâm Diệp phàm nguyên bản cũng không phải người tốt, cũng không anh hùng, Tiêu Thiên mới là thân sinh đệ tử. Sư Huyền Thanh ngang Quách Đại Lộ một chút, ngươi nói như vậy chỉ có thể để ta cảm giác mình ánh mắt kém hơn, tâm tình hỏng bét hơn. Quách Đại Lộ không đồng ý địa lắc đầu, nếu như sư tỷ ngươi ánh mắt kém, như thế nào lại nhận thức đến ta người tiểu sư đệ này. Sư Huyền Thanh nguyên bản muốn chào phúng hai câu, suy nghĩ một chút nhưng là khẽ cười một tiếng, lắc đầu từ bỏ, dù sao bóc người không phải quyết điểm, đánh người không đánh mặt. Đúng rồi, Mạnh Tán cùng Hồng Lương chuyện thật giống cùng, cái kia nghiệt độ không quan hệ. Cái này ngươi có manh mối sao? Sư Huyền Thanh ngữ khí nghiêm túc. Nhắc tới chuyện này, Quách Đại Lộ cũng có chút cao mày, lúng lay đầu, tạm thời còn không xác định. Mỗi lần một thôi diễn chuyện này, liền sẽ không tự chủ được rơi vào một cái điểm ngủ, bản năng bài xích, theo bản năng mà chênh né, này để hắn cảm thấy chuyện này chân tướng khả năng so với Lâm Diệp phạm hắc hóa trạng thái còn phải làm việc, nhưng ở không có thu được chứng cứ xác thực trước, hắn cũng không tốt nhiều lời, để tránh khỏi tiến một bước tăng cường sư Huyền Thanh gánh nặng trong lòng. Sư Huyền Thanh nhưng là tự giễu nở nụ cười, có chút mất hết cả hứng, ngược lại tình huống không có khả năng càng tệ hơn. Việc này ta chuẩn bị giao cho đại trưởng lão toàn quyền phụ trách, ngươi cùng Tiểu Thiên nhiệt trợ. Quách Đại Lộ chính muốn nói gì? Nghe Sư Huyền Thanh nói tiếp nói, "Từ tối nay bắt đầu, ta muốn bế quan một khoảng thời gian, ngắn thì ba tháng, lâu là nửa năm, bằng không." Sư Huyền Thanh hàm nghĩa phức tạp nở nụ cười, bằng không có thể phải hạ cảnh. Tu hành đại đạo có không tiến ắt lùi lời giải thích, đối với một ít người mà nói, dẫm chân tại chỗ cũng không phải chuyện dễ. Quách Đại Lộ phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp Lâm Diệp Phàm sự kiện đối với Sư Huyền Thanh đả kích. "Vậy được, cũng là này mấy ngày sẽ có kết quả." Quách Đại Lộ đồng ý. "Ừm." Sư Huyền Thanh gật đầu, dừng một chút, thuận miệng hỏi, "Tiểu sư đệ ngươi cho ta giao một màn mượn, ngươi bây giờ đến cùng tình huống thế nào?" Quách đại lộ đương nhiên biết nàng hỏi là cái gì, cười trả lời nói, thời khắc mấu chốt có thể tự vệ. Vậy thì tốt. Sư Huyền Thanh cũng không truy hỏi ngọn ảnh, chuyện sau đó liền làm phiền tiểu sư đệ nhọc lòng. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Quách đại lộ nói, sau đó lại nói lùa nói, nếu như quá phiền toái, ta đến lúc đó cũng bế quan. Sư Huyền Thanh cười, sau đó đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nhắc nhở nói, không nên quên ta trước đưa cho ngươi khối này bắt minh lệnh. Ừm. Từ Tiêu giao sơn trở lại, Sư Huyền Thanh lại cho đòi tụ tập trong tông hết thảy trưởng lão mở họp hội ý, tuyên bố bế quan công việc, cũng mời đại trưởng lão tạm thời tiếp quản trong tông sự vụ. Từ một cái khác cấp độ tới nói, cái này cũng là sư Huyền Thanh một lần tự nhận lỗi tự phạt. Các trưởng lão tự không có gì nghị. Sau khi tan họp, sư Huyền Thanh đặc biệt lưu lại đại trưởng lão Tô Hiên phòng, đơn độc bàn giao mấy chuyện, trong đó liền bao quát điều tra mạnh tán cùng Hồng Lương tu vi đánh mất một chuyện. Bởi vì diệt phàm sự tình, hiện tại trong tông trên dưới rất nhiều người đối với tiểu sư đệ mang trong lòng bất mãn, việc này ta trong lòng có đếm. Sư Huyền Thanh chắp hai tay sau lưng, đi tới bên cạnh cửa sổ, thần sắc phức tạp nhìn ra ngoài cửa sổ, vì lẽ đó Tô sư huynh ở làm chuyện này thời điểm, có thể sẽ gặp phải không ít lực cản, chỉ cần điều định khắp nơi, cân bằng trên dưới. Tông chủ yên tâm, ta hiểu. Tô Hiên Phong ngữ khí ôn hòa, cho người một loại đáng giá tin phục cảm giác. Ta tự nhiên tin tưởng Tô sư huynh năng lực, muốn làm thành việc này, ta có thể tín nhiệm cũng chỉ có Tô sư huynh một người. Sư Viễn Thanh giọng thành tận, lập tức dừng lại một chút, nói, "Nhưng Tô sư huynh, ta có đôi lời nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng." Tông chủ mời giọng, "Ở khẩn yếu nhất quan đầu có việc bất quyết thời gian, muốn vô điều kiện tin tưởng tiểu sư đệ, chống đỡ tiểu sư đệ." Sư Viễn Thanh ngữ khí trịnh trọng, "Chuyện khác ngươi có thể tự động phán đoán làm chủ, chỉ có việc này, ta hi vọng Tô sư huynh có thể chính ngôn đáp ứng ta." Tô Hiên Phong lần ra, không hiểu nhìn chính mình tông chủ, sư huyền Thanh lung lay đầu, không thể giải thích. Tô Hiên phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, lúc này không do dự nữa, nói: "Ta đáp ứng ngươi. Chứng đạo thời cơ chính là thiên cơ, mà thiên cơ không thể tiết lộ, cảnh giới càng cao càng là như thế." "Cảm ơn Tô sư huynh." Ánh đèn lóe ánh, bóng cây chập chờn. Tiêu Thiên đi lại vội vã địa hướng tiểu sư thúc chỗ ở tiểu viện đi đến, khi đi tới cửa phát hiện cửa viện lớn mở, tựa hồ đang chờ đợi hắn đến. Viện bên trong, tiểu sư thúc ngồi ở bên cạnh cái bàn đá, đang trên bàn bày món đồ gì, cái kia một sói một mèo yên tĩnh ngồi xổm ở hai bên trái phải. Tiêu Thiên đang muốn giơ tay gõ cửa, Tiểu sư thúc thanh âm từ trong viện chuyển đến, vào đi. Tiêu Thiên cất bước vào cửa, lúc này mới nhìn thấy trên bàn đá đã dùng một côn nhỏ xếp đặt ba cái trật đồ. Nghĩ thông suốt sao? Tiểu sư thúc cũng không ngẩng đầu nhìn hắn, thuận miệng hỏi. Ừm. Tiêu Thiên ngữ khí kiên định. Ba năm một kiếp, ta ngược lại phải cảm tạ đại sư huynh. Quách Đại lộ khép cười một tiếng, ngươi này liền có chút xả đạo, đạo lý nghi do ràng liền được, không có cảm tình gì tạ ơn hắn. Vâng. Tiêu Thiên đã quen tiểu sư thúc không gì kiên kỵ lời nói phong cách, tiểu sư thúc, ngươi đây là đang diễn toán tam sư huynh cùng ngũ sư huynh chuẩn bị thương sao? Tưởng. Quách Đại lộ gật gật đầu. Sau đó lại tiện tay thả xuống một cây côn gỗ, quan sát chốc lát, hài lòng ngừ một tiếng, đem còn lại một côn đưa cho Tiêu thiên, còn lại này mấy cây ngươi tới bày đi. Tiểu Sư thúc, ngươi cái này trận đồ quá mức huyền ảo cao thâm, ta ta tiếp không lên a. Tiêu thiên bắt đầu. Không phải để cho ngươi tiếp, để cho ngươi tùy tiện bày. Quách Đại Lộ nói. A, việc này ta vẫn thôi diễn không ra nguyên cớ, bây giờ suy nghĩ một chút đại khái là cùng ta bản thân có nhân quả gì dây dưa, cái gọi là đoán mệnh không tính mình, ta suy đoán Hưu Tâm nhân là đem điểm mù để ở chỗ này, vì lẽ đó, ngươi cứ việc đem vật cầm trong tay một côn tiện tay ném xuống, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Quách Đại lộ dặn dò nói: Vâng. Tiêu Thiên không nói thêm nữa. Tiện Tay đem vật cầm trong tay một côn bẻ xuống. Đang lúc này, Quách Đại lộ giật mình, Đống nhiên nhớ lại một chuyện, sắc mặt nhất thời đại biến. Ta làm sao đần như vậy? Nói đi. Xoay người ly khai tiểu viện, chờ Tiêu Thiên. Tiểu Hoa cùng đầu đen khi phản ứng lại, Quách Đại lộ từ lâu không thấy tâm hơi. Bắc Minh Tông, Lạc Phách Sơn, Đoạn Trường Đậu, Thượng Quan Phủ, Hùng Hải Quát, Phạm Ngọc Nhang, Tiểu Thở ấn, Cha Cha, đều là thiên chi tiêu nữ, thiên chi tiêu tử a, gầy gò ốm, gầy Đen thui động bên trong, ngư linh linh trong tay giơ một bạc trắng bóc lốt từng cái chiếu quá nằm dưới đất bốn cái tu sĩ trẻ tuổi gương mặt của chính là bách hoa tông, Lộc đỉnh tông, thông phong tông, tứ tuyệt tông bốn tông đánh mất cái kia bốn vị đệ tử. đáng tiếc hiện tại chỉ có thể giống như chó chết nằm ở đây, mặc ta sâu xé. nói tới chỗ này, ngư linh linh âm thanh quái dị địa bắt đầu cười thẹn thẹn, cười đắp đắp ý nơi, càng xen lẫn một giọng nói nam, làm cho tiếng cười càng quỷ dị. tiếng cười chưa rơi, ngư linh linh đột nhiên trong lòng hơi động, chuyển đầu nhìn về phía cửa động, phát hiện nơi đó chẳng biết lúc nào đứng cạnh một bóng người. ai? ngư linh linh sau khi hoảng sợ, lập tức bình tĩnh lại, tay phải lặng lẽ sờ về phía pháp kiếm. người là ai? động bóng người kia hỏi ngược lại. Ngư Linh Linh nghe ra thanh âm của người kia, trong lòng đống nhiên tuôn ra một trận không rõ hoảng loạn cùng hoảng sợ. Sau một khắc, cái kia người đi tới trước mặt nàng. Ta mới vào huyền giới thời gian, từng là Linh Linh tính một quẻ, bái tượng biểu hiện, nàng trong vòng ba tháng sẽ có một kiếp, nhưng bởi sau đó gặp phải sự tình các loại, làm cho ta đem chuyện này quên mất, mãi đến tận vừa ta mới đột nhiên nhớ lại, cuối cùng cũng coi như đem toàn bộ sự việc ngọn nguồn làm rõ. Quách Đại Lộ nhìn chăm chăm Ngư Linh Linh cặp kia bỗng nhiên sợ sệt né tránh, bỗng nhiên tàn nhẫn hung ác con mắt, kinh ngạc hỏi nói: chúng ta quen biết. Ngư Linh Linh cười lạnh một tiếng ta ở nhân gian thế giới cho ngươi làm lâu như vậy nhân viên cửa hàng ngươi nói chúng ta có biết hay không Quách Đại lộ lắc đầu ngươi không cần cùng ta giả bộ hồ đồ Linh Linh ta đương nhiên là nhận thức nhưng ngươi cái này giấu đầu giấu đôi không thấy được ánh sáng nha ta biết ngươi là ai Quách Đại lộ đống nhiên tỉnh ngộ đưa tay điểm ngư Linh Linh công tử nhà họ Vương Vương phủ tô là ngươi chứ đang lúc này ngư Linh Linh đột nhiên rút tay về trong tay bó đúc tắt bên trong động nhất thời một vùng tăm tối nhưng Quách Đại lộ cũng từ trước mắt biến mất ngươi quả nhiên đã khôi phục ngư Linh Linh ngữ khí lạch léo nàng trước lấy tiểu hấp điểu phân thân lặng lẽ quan sát quách đại lộ một lúc lâu trước sau không hề phát hiện bây giờ nghĩ lại này quách đại lộ ẩn giấu so với nàng tưởng tượng còn muốn sâu quách đại lộ không có trả lời quách đại lộ ta bất kể ngươi đang làm gì hiện tại lập tức ngừng tay bằng không ta lập tức để cho ngươi vị này cùng ngươi giao tình không cạn sư chất nữ hồn phi phế tán nay một lần ngư linh linh phát ra nhưng là một giọng nói nam chính là công tử phủ tô thanh âm thình thịch hỉnh liên tiếp chuỗi tiếng phá hủy vang lên bên trong động đột nhiên đèn đuốc sáng trang thinh tinh điểm đam trận Quách Đại Lộ thanh âm từ Vương phủ Tô phía sau truyền đến, không thể không nói, ngươi việc này cờ đi được hết sức cao minh, lựa chọn Ngư Linh Linh, đối với ta mà nói, đích xác rất có mê hoặc tính. Vương phủ Tô xoay người, nhìn Quách Đại Lộ, trầm biếm nói, ngươi cho rằng là ta lựa chọn Ngư Linh Linh sao? Không không, ngươi lần này liền đã đoán sai, không phải ta lựa chọn nàng, mà là nàng lựa chọn ta. Quách Đại Lộ cao mày. Không nghĩ ra đi, Vương phủ Tô biết tòa này đoạn trường động đã đâu đâu cũng có Quách Đại Lộ bày ra chân pháp, thật đã mất đường có thể trốn, trái lại bình tĩnh hạ xuống, giọng nói nhẹ nhàng trêu chọc, kỳ thực rất đơn giản, câu nói đầu tiên có thể khái quát Cô gái trẻ muốn chiến thắng tinh địch, đoạt lại người yêu, cầu đêm đen ban tặng nàng sức mạnh. Mà ta vừa vặn nghe được cái kia đáng thương cô gái oán hán, liền lòng từ bi địa quyết định giúp nàng một tay. Ngươi bây giờ thoát thân, ta cho phép ngươi sống thêm hai năm. Nếu là từ ta tự tay đưa ngươi lụa ra, thần hồn câu diệt, hải cốt hoàn toàn không có. Lời ấy ta chỉ nói một lần, cho ngươi ba giây suy nghĩ. Quách Đại lộ ngữ khí bình thản. Ha ha ha ha ha. Vương phủ tô điên cuồng địa cười ha hà, khí lên gọi nói, Quách Đại lộ, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi có tư cách gì ra lệnh cho ta? Mặc dù ngươi khôi phục thực lực. Tối đa cũng bất quá là một vị phổ thông tông sư, cùng ta tinh cái gì tướng, ta có thừa biện pháp giết chết ngươi." Vương phủ Tô một bên đeo la một bên dương tay vung ra một vệt hắc khí. 3. Quách Đại Lộ đứng tại chỗ bất động, không thèm quan tâm, đến một vài, hắc khí kia ở cách Quách Đại Lộ xa một mét địa phương tức bị tinh chế, tự động tiêu tan. Vương phủ Tô hơi thay đổi sắc mặt, "Ngươi ngươi, lại lên cấp?" 2. Quách Đại Lộ ngữ khí gọn gàng nhanh chóng, "Ngươi không muốn lại đếm, ngươi lại đến ta trước hết giết chết ngươi linh linh, ngươi nhanh im miệng cho ta." Vương phủ Tô có chút hoảng rồi, nguyên bản Quách Đại Lộ đột nhiên xuất hiện, liền làm rối loạn kế hoạch của hắn bây giờ phát hiện hắn tựa hồ lại lên cấp cảnh giới mới, tự nhiên có chút không ứng phó kịp. Quách Đại Lộ đi về phía trước một bước, một đạo hư hư thực thực thượng tam trọng đại tông sư khủng bố khí trang ép hướng về Vương Phủ Tô, lăng không đưa hắn chiếm cứ Ngư Linh Linh thân thể khóa lại. Vương Phủ Tô ngạc nhiên phát hiện Ngư Linh Linh thân thể khỏe mạnh cũng trải qua không nữa nhận hắn không chế. Ngoại trừ Quách Đại Lộ ngoại bộ uy thế, Ngư Linh Linh tự thân ý thức cũng bắt đầu phản kháng. cái kia Quách Đại Lộ không chỉ có kinh thế hai tục điệu bước chân vào thượng tam trọng đại tông sư cảnh giới, càng cũng hoàn toàn không để ý hắn muốn giết chết Ngư Linh Linh nguy hiểm, nói động thủ liền động thủ. một Quách Đại Lộ nhàn nhạt nói ra cuối cùng một vài. Sau đó chậm rãi giơ tay lên. Đúng vào lúc này, một đạo như bóng đêm giống như hắc khí từ Ngư Linh Linh thân thể bên trong thích ra, hắc khí kia vô thanh vô thức, ở bên cạnh biến ảo ra Vương phủ Tô bộ dạng, dường như một con hình người o nha. Quái đại lộ thân hình lấp loé như điện, ống tay áo vung lên, cấp tốc đem đã ngất Ngư Linh Linh của tới, đặt ở trước đó bố trí song pháp trận phòng ngự bên trong, này mới chính thức thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như đã lừa gạt ngươi, công tử phủ Tô. Ngươi nói cái gì? Vương phủ Tô lớn tiếng hỏi, đồng thời trong lòng có loại linh cảm không lành. Quái đại lộ thoải mái cười to. Ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, bởi vì ngươi liền xuống địa ngục cơ hội cũng không có. Nói rút ra kiếm gỗ đảo, hung hãn chém về phía Vương Phủ Tô. Quách Đại Lộ ngươi lật lọng, ngươi hèn hạ vô sỉ. Vương Phủ Tô điên cuồng kêu, rút ra một cái vũ khí màu đen đón nhận Quách Đại Lộ. Nhưng Quách Đại Lộ kiếm gỗ cũng không cùng hắn làm quá nhiều dây dưa, chỉ dường như tinh đỉnh điểm thủy, vừa chạm vào tức phần, vòng quanh hắn du đấu. Vương Phủ Tô trong lòng không hiểu chút nào, Quách Đại Lộ am hiểu nhất rõ ràng là cường chính diện hạo nhiên cửu kiếm, vì sao hắn lúc này muốn cùng ta dây dưa không nứt địa du đấu? Chẳng lẽ là có ý định kéo dài thời gian? Vương phủ Tô trong lòng đang nghi hoặc bất định, Quách Đại Lộ đột nhiên dừng tay thu kiếm, lui về chỗ cũ. Chẳng lẽ hắn phải tuân theo lời hứa, thả ta rời đi? Vương phủ Tô trong lòng vui vẻ, chỉ cần tối nay có khả năng đi, tương lai liền có thể chuẩn bị càng đầy đủ, quay đầu trở lại. Ngươi lựa chọn Ngư Linh Linh đích thật là một nước cờ hay, nhưng cũng là một bước nước cờ thua. Quách Đại Lộ vừa nói chuyện một bên giơ tay lên, bởi vì ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Dù cho làm trái lời thệ, đạo tâm độ nát, dù cho lần lộng, mất hết tu vị. Đùng. Quách Đại Lộ đánh một cái thanh thủy hướng chỉ. Cái này cũng là Vương phủ Tô nghe được cuối cùng một thanh âm tiếp theo hắn liền tại chỗ nổ tung. B... Chương 313, Lục tông Vây Núi, Bắc Minh Tông lớn nguy cơ. Quách đại lộ đương nhiên không có cách nào đem Vương phủ Tô từ Ngư Linh Linh trong thân thể lựa ra, trên thực tế, hắn vừa mới lên 3 tầng đại tông sư khí chẳng cũng là cáo mượn oai hùng, mượn trận pháp thế. Nếu như Vương phủ Tô đạo tâm đủ kiên cường, đối với chính mình đầy đủ tự tin, hắn hoàn toàn có thể tiếp tục chiếm giữ ở Ngư Linh Linh trong cơ thể, lấy chậm rãi tiêu hao Ngư Linh Linh thần hồn thủ đoạn uy hiếp Quách Đại Lộ, cùng hắn bàn điều kiện, ép hắn vượt bộ, không đến nỗi như vậy giá chẳng sẽ cắt, rơi một cái tại chỗ nổ tung kết cục có thể mãi đến tận ý thức hoàn toàn tiêu tán một khắc đó hắn mới ý thức tới Quách Đại Lộ cùng hắn du đấu cũng không phải là kéo dài thời gian mà là mượn quá trình chiến đấu ở trên người hắn bày xuống nổ tung trận pháp hai người kết thù kết oán đến đây chỉ có tại chỗ nổ tung mới có thể tiêu tan giải khai lẫn nhau mối hận trong lòng giải quyết rồi Vương Phụ Tô Quách Đại Lộ dùng tiểu phục ma trận bắt lại một tia Vương Phụ Tô lưu lại bóng đêm lưu làm chứng căn cứ sau đó nhanh đi kiểm tra Ngư Linh Linh tình hình kết quả làm hắn nhìn thấy mà giận mình vị này nguyên bản đơn thuần mô tả ở Quách Đại Lộ chỉ điểm cho thăng cấp chín tầng tu sĩ số may nữ tu bây giờ thần hồn bị hao tổn nghiêm trọng. Cảnh giới cũng từ 9 tầng rơi xuống đến 3 tầng, thân thể trạng thái cực sai, trong thời gian ngắn khó có thể tỉnh lại. Vừa thoáng tắt lửa giận lần thứ 2 bước lên, quách đại lộ nghĩ thầm, cho Vương phủ Tô tại chỗ nổ tung đúng là vẫn còn quá mức nhân tử. Trước tiên ổn định ngư linh linh thần hồn, lại đối với thân thể của nàng tiến hành một phen điều trị, làm cho nàng dựa lưng vào bên trong động vách đá ngồi xuống, lúc này mới đi kiểm tra thượng quan phủ đám người tình huống. Cung Mạnh Tán, Hồng Lương Tao Ngộ giống như, Thượng Quan phủ, Hùng Hải Khoác, Phạm Ngọc Nàng, Tiêu Tấn bốn người cũng là một thân tu vi bị toàn bộ xóa đi, thủ pháp giống nhau như đúc. Xem ra ngoại trừ gây sự, gây mâu thuẫn, phá hủy sau đó thu phục mấy vị rất có tu hành tiềm lực tu sĩ trẻ tuổi cũng là Vương phủ Tô lần hành động này mục tiêu một trong. Dù sao một người tu sĩ ở trải qua triệt để hủy diệt thời gian, đều sẽ không tự chủ được nghĩ đến hướng đi đêm đen cầu lấy sức mạnh. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn Ngư Linh Linh một chút, "Đam Triều, nếu như bốn đại tông môn tới cửa cần người, chỉ sợ sẽ không dung tha nàng, đến thời điểm Bắc Minh tông vì là lắng lại nhiều người tức giận, 9 phần 10 là muốn từ bỏ Ngư Linh Linh. Nói cho cùng, còn là của ta nổi." Quách Đại Lộ than nhẹ một tiếng, bắt đầu vì là thượng quan phủ bốn người trị liệu Cuối cùng cũng coi như rõ ràng tại sao trước vẫn thôi diễn không ra vương phủ Tô Tô đại, hắn lợi dụng Ngư Linh Linh cùng mình cái kia đoạn nhân quả, cẩn thận từng ly từng tí một địa ẩn thân tăng hình, tạo thành đứng ở sau đèn thì tối cục diện, thành công tránh thoát của mình tính toán. Nếu không phải là mình bỗng nhiên nhớ lại vừa tới huyền giới thời gian vì là Ngư Linh Linh bốc quá một quẻ, không biết còn muốn chờ bao lâu mới có thể đem manh mối liên lạc với Ngư Linh Linh trên người. Vì là thượng quan phủ bốn người làm an hồn định phách trị liệu phía sau, cũng không nhịn được cảm thán, không biết bọn họ sau khi tỉnh lại sẽ là phản ứng gì. Con đường tu hành, một bước một kiếp, có thể đi bao xa? tâm tình thường thường nổi lên quyết định tác dụng. Dịu như cùng nhân gian thế giới đông học sinh chuẩn bị chiến tranh thi đại học, ngoại trừ chăm chỉ cùng thiên phú, còn muốn giảng một cái trường thi dự thi trong lòng tổ chất. Không lâu sau đó, bốn người từng cái từng cái tỉnh lại, không ngoài dự liệu, bọn họ ở phát hiện chính mình hồn bay phách lạc, cảnh giới sau khi biến mất. Trước sau tan vỡ. Bọn họ sợ hãi têu to, gào khóc, ác độc chửi đới, tuyệt vọng trầm mặc. Trong lúc nhất thời, đoạn trường động bên trong trở thành luyện ngục, trên diễn một màn nhân gian thảm kịch. Quách Đại Lộ ngồi ở Ngư Linh Linh bên cạnh, lặng lặng mà nhìn bốn người, không nói không giảng quấy rối, mặt bọn họ phát tiết đều là đối mặt phá cảnh tu hành thiên tài, đều là tiền đồ bất khả hạn lượng tông môn hy vọng, đều là đồng môn tình yêu, đạo hữu hâm mộ huyền giới ngôi sao, bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện mình bị trở thành phàm phu tục tử, cái cái loại trên lệnh cùng đã kích, cơ hội là chí mạng. Sau một hồi lâu, bốn người từ từ bình phục lại, ngược lại không phải là nói bọn họ đã thản nhiên tiếp nhận rồi kết cục này, mà là bọn hắn thống khổ phát hiện, bất luận bọn họ làm sao tê tâm liệt phế gầm rú, khóc giống, bọn họ bị trở thành phế vật chuyện thật không có bất kỳ thay đổi nào. Tu hành kiếp số chính là sóng lớn đại cát, không chịu nổi tiêu tan, chịu nổi còn lại. Quách đại lộ đứng lên, Tính chất tượng trưng địa an ủi một câu, sau đó tiến vào chủ đề, các ngươi còn nhớ xảy ra chuyện gì tình sao? Bốn người lòng như cho nguội, ánh mắt đờ đẫn, không người để ý Quách Đại Lộ đang nói cái gì. Chỉ chốc lát sau, thượng Quan Phủ đột nhiên lấy lại tinh thần, thất thanh gọi nói, Ngư Linh Linh, là Ngư Linh Linh, là nàng. Quách Đại Lộ chỉ vào dựa vào tường bách tường mà ngồi Ngư Linh Linh nói, Ngư Linh Linh cũng giống như các ngươi, bị hủy tu vi. vì lẽ đó các ngươi trước thấy cái kia không phải chân chính Ngư Linh Linh, mà là ban đêm. Nó một vị tông đồ. Làng Ngư Linh Linh, ta bên nàng. Thừa Quan Phủ nói nhìn về phía Quách Đại Lộ. Rũi tay chỉ vào hắn, ta cũng nhận thức ngươi, ngươi là Quách Đại Lộ, các ngươi đều là nó nhanh nuốt. Còn có Tiêu Thiên, các ngươi đã sớm đầu phục nó, các ngươi toàn bộ là ma quỷ, chính là các ngươi làm hại ta. Đạo Tâm hòng mất bách hoa tông nữ tu, biểu hiện như điên giường như điên cuồng, vô pháp cầu thông. Ta nhất định sẽ bẩm báo sư tôn, để sư tôn đem toàn bộ các ngươi tiêu diệt, để cho các ngươi thần hồn tụ tán. Ba người kia lập tức hướng, dường như trong lòng tuyệt vọng cùng phát nứt rốt cuộc tìm được cụ thể chỗ đột phá, bọn họ bắt đầu đối với Quách Đại Lộ tiến hành tập hỏa. Ta muốn bẩm báo sư tôn, đem Bắc Minh tông giết đến chó gà không tha. Ta cùng với Bắc Minh Tông không đội trời chung, ta nguyện ruột các ngươi tất cả mọi người biến thành rác rưởi. Quách Đại Lộ từ bỏ giải thích, cũng trong lòng bên trong làm tốt nên tiếp phiền toái chuẩn bị. Chỉ thấy hắn con ngón tay búng một cái, một con khảm thụy trùng long long bay về phía thượng quan phủ bốn người, chính bao hàm cửu hận nôn từ kịch liệt công kích Quách Đại Lộ bốn vị tu sĩ trẻ tuổi thân thể mềm nuốt ngủ thiết đi. Hay là trước cùng tô hiên phong trưởng lão thương lượng một chút nói sau đi. Quách Đại Lộ ôm lấy ngư linh linh ly khai đoạn trường động, sao đốt đèn cùng ba tòa pháp trận phòng ngự cũng không có rút lui. Trước tiên đem ngư linh linh đưa về tiểu viện của mình, mệnh đoan muột tiểu hoa chăm nom. Sau đó mang theo Tiêu Thiên đi tìm Tô Hiên Phong trưởng lão. Ngươi là nói, cái kia tông đồ đã ở ta Bắc Minh tông ẩn núp nhiều ngày. Đang đuổi đi lạc phách sơn đường bên trong, Quách Đại Lộ cùng Tô Hiên Phong giải thích toàn bộ sự việc một luận, cái sau sau khi nghe xong, hoàn toàn khó có thể tin. Ta bắt lại này tông đồ một tia thân thể tàn phế, đại trưởng lão vừa thấy liền biết. Quách Đại Lộ cũng không giải thích nhiều, dù sao hắn đối với vị này đại trưởng lão có thể không thể tín nhiệm chính mình, cũng không có quá đầy đủ nắm bắt. Một hồi ba người đi tới đoạn trường động. Tô Hiên Phong nhìn thấy bố trí ở cửa động tòa kia vững như thành đồng bách sắt pháp trận phòng ngự, trong lòng kiếp sợ, bật thốt lên hỏi nói: Đây là tiểu sư đệ ngươi bố trí? Quách Đại lộ gật đầu, tùy ý vung lên tay, mở ra trận môn. Ba người tiến nhập bên trong động, nhìn thấy bên trong sao đốt đèn cùng cái khác mấy tòa mô hình nhỏ trận pháp, càng là kinh ngạc không nói ra được một câu nói. Này đoạn trường động trong ngoài là đại trận chùng vào trận nhỏ, trận nhỏ cất dấu đại trận, hai người chiếu ứng lẫn nhau, lẫn nhau liên quan, tuần hoàn sinh lợi, vận chuyển nghiêm chỉnh, lỗi lạc đã là mọi người tác phẩm, không có một ngày một đêm công phu, khó có thể bày thành công tòa này pháp luật nghiêm chỉnh mà lại biến hóa thất thường trận trong trận. Tiểu sư đệ, ngươi bày thành công trận này dùng thời gian bao lâu? Tô Hiên Phong bản thân đối với bản tông truyền xuống trận thuật có nghiên cứu quá sâu, không khỏi có mấy phần thấy hàng là sáng mắt tâm ý. Bởi vì cân nhắc đến địch nhân tính cá thủ, không thể có nửa điểm sơ sẩy, bởi vậy ta đặc biệt bỏ ra rất thời gian dài đến bố trí tòa này liên hoàn trận. Nói tới chỗ này, Quách đại Lộ nghiêm túc suy nghĩ một chút, tiếp theo nói, trước sau đại khái dùng thời gian một bữa cơm, chủ yếu là bên ngoài đại trận này thời gian tốn hao tương đối lâu, bởi vì nó gánh vác phòng ngự cùng khống thủ hai cái công năng, dù sao tương đối phức tạp một ít. Tô Hiên Phong khỏe mặt giật một cái, tâm nói, đã sớm nghe tông chủ nói vị tiểu sư đệ này ở trên trận pháp trình độ hết sức kinh người, tuyệt diệu đến làm người không lời nào để nói mức độ. Bây giờ ở trước mặt vừa thấy, quả nhiên rất làm cho người ta không nói được lời nào. Nhưng thấy nhiều biết rộng Bắc Minh Tông đại chiến lao chỉ là bình tĩnh gật gật đầu, dứt khoát từ bỏ cái đề tài này, tiểu sư đệ bắt lại ở cái kia sợi thân thể tàn phế ở nơi nào? Quách Đại lộ hướng về công tử phụ tô tại chỗ nổ tung di chỉ nhẹ nhàng vung lên tay, một tia dài ngắn độ lớn giống như một chiếc đuôi hắc khí xuất hiện ở Tô Hiên Phong cùng Tiểu Thiên trước mặt, lấy một giam một trẻ này lực, đột nhiên nhìn thấy này sợi bóng đêm. Tim đập đều là thỉnh thịch tăng nhanh mấy phần. Nói như vậy, tiểu sư đệ thật sự tự tay giải quyết rồi cái kia tông đồ. Tô Hiên phong hỏi, đúng. Mặc dù có thể thuận lợi như vậy, là bởi vì ta cùng cái kia người cũng không là lần đầu tiên đánh liên hệ, trước ở nhân gian thế liền từng giao thủ, vì lẽ đó lần này gặp lại, ta cũng coi như xe nhẹ chạy đường quen. Quách Đại Lộ ăn ngay nói thật, công tử phù tô ở nhân gian đời kế hoạch lớn bị Quách Đại Lộ phá hoại, bản thân cũng bị Quách Đại Lộ trọng thương, trong lòng tất nhiên lưu lại ám ảnh. Nguyên bản hắn chuẩn bị mượn Ngư Linh Linh nhập ma cơ hội trời cho này, tàn nhẫn mà trọng thương một lần Quách Đại Lộ, vừa làm chủ tử lập xuống đại công, càng dựa vào cái này loại bỏ tâm chấp, tranh thủ ở cảnh giới tu hành tiến thêm một bước, không ngờ thật đụng ngay Quách Đại Lộ bản thân thời gian, hắn đột nhiên phát hiện trong lòng bóng tối. Diện tích so với chính mình tưởng tượng còn muốn lớn hơn mấy em m 2 Phá không nổi. Tô Hiên Phong gật gật đầu, tiện đà biểu hiện cẩn thận hỏi, "Này thân thể tàn phế có hay không cho ngụy phục đốt khả năng?" Quách Đại Lộ lắc đầu, hắn thần hồn đã tán, "Này thân thể tàn phế là không bàn chi mạng, bẹo không dễ, nếu không là ta dùng tiểu phục ma trận nốt lại nó." đã sớm tự động tiêu tan. Vậy thì tốt, quay đầu lại chờ bốn tông đến nhà làm cho thuyết pháp, này có thể là trọng yếu nhất chứng cứ." Tô Hiên Phong nói, ánh mắt rốt cục rơi xuống thượng quan phủ bọn bốn người trên người. Thán nói, chỉ là đáng tiếc bốn vị này thiếu niên anh tài. Quách Đại Lộ nói, đừng quên chúng ta đạo tổ nói qua câu nói kia, đúng là trong họa có phúc, bốn vị này người bạn nhỏ vừa mới đặt chân con đường tu hành, trải qua nhiều một ít chuyện, đối với bọn họ mà nói chưa chắc là chuyện xấu." Tiểu sư đệ nói thật phải." Tô Hiên Phong tán thành nói, "Ừm, bây giờ còn là trước tiên đem bọn họ đưa về trong tông, cố gắng điều dưỡng một phen." Tiêu Tiên Tiếp nói, lấy đệ tử góc nhìn, không bằng tức khắc người đem bốn người bọn họ từng cái đưa về các tông, để bày tỏ bản tông thành ý. Tô Hiên Phong nhìn về phía Quách Đại Lộ, "Tiểu sư đệ ngươi cảm thấy thế nào?" Quách Đại Lộ lắc đầu nở nụ cười, "Nếu như ta đoán không sai, bốn tông nhân mã đã đường cũ trở về, lấy bốn người này trước mặt trả thái, bất luận chúng ta chủ động vẫn còn bị động, bọn họ lần này đều sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta." Tô Hiên Phong hơi hơi trầm tư, làm quyết định, "Vậy hay là trước tiên đem bọn họ đưa tới Bắc Minh Chỉ Trư thương, sau đó chậm đợi bốn tông đến nhà đón người?" Quách Đại Lộ không có ý kiến. Ta hiện tại lập tức trở về đi cho đòi tụ tập mấy vị trưởng lão chạm mặt, cùng bọn họ đồng bộ một hồi tin tức, tiểu sư đệ, ngươi liền cùng tiểu thiên đem bọn họ đưa tới Bắc Minh chỉ đi." Tô Hiên Phong nói. "Được." Ba người nói lập tức phân công hành động. Đến tảng sáng thời gian phần, Thông Phong, Tứ Tuyệt, Bạch Hoa cùng Lộc Đỉnh bốn tông đi mà quay lại tin tức liền đã truyền tới chư vị trưởng lão hai bên trong, lúc này bọn họ đang tiến hành một hồi cái vã kịch liệt. "Tứ trưởng lão, Lục trưởng lão chờ mấy vị trưởng lão nghiêm trọng hoài nghi quét đại lộ mới là chuỗi này sự kiện chủ mưu sau màn, Thổi Phong, Tiêu Thiên, Phế Lâm Dực Phàm, Thiết Kế Tông chủ Bế Quan." Mượn mạnh tán cùng Hồng Lương việc chế tạo trong tông khủng hoảng tâm tình, gây xích mic Bắc Minh tông cùng những tông môn khác quan hệ. Hắn làm tất cả những thứ này, chỉ có một mục đích, chính là triệt để lật đổ hoặc phá hủy Bắc Minh tông, thậm chí tiến thêm một bước suy đoán, hắn là muốn coi Bắc Minh tông là làm dây dẫn lửa, dựa vào cái này gợi ra huyền giới tông môn đại chiến, để nó có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi. Mọi người một phen đầu óc bao táp hạ xuống, quét đại lộ nguy hiểm hệ số trong nháy mắt tăng lên 7 đến 8 cái, quả thực thành dạ ma tân phúc. Toàn bộ cái và quá trình bên trong, nắm giữ quyền quyết định đại trưởng lão Tô Hiên Phong một hồi chống đỡ đả đảo quách phái, một hồi lại nghi vấn đả đảo quách phái, thái độ 10 phần mờ mịt khiến cho bốn, sáu hai vị trưởng lão dù sao cũng hơi không được bốn, sáu. Chờ đến bốn đại tông môn kéo nhau trở lại tin tức chuyển tới, Tô Hiên Phong thuận thế nói, xem trước một chút bốn tông đến cùng thái độ gì, sau đó mới tùy cơ mà động. Lục trưởng lão tính khí nóng nảy, nói, một khi sự tình có biến, ta sẽ cái thứ nhất đứng ra cùng bốn tông liên thủ diện trừ quách đại lộ cái này ma nhân. Tứ trưởng lão tự nhiên tùy tùng. Ngày rất nhanh sáng trang, bốn đại tông môn cũng lần thứ hai đi tới Bắc Minh tông trước sân môn. Đại trưởng lão Tô Hiên Phong dắt trừ vị trưởng lão cùng đi ra nên. Vừa tới trước Sơn Môn, liền phát hiện buôn lôi tông thạch văn Thái, Di Sơn tông viên thương Ly hai vị thượng tam trọng đại tông sư cả cũng xuất hiện ở đội ngũ bên trong, cùng lúc đó, Bách Hoa tông đại trưởng Lao Khương Ly, Thượng quan phụ phụ thân thượng quan Tùng cũng đúng lúc chạy tới. Vậy thì mang ý nghĩa, trước mắt không phải bốn tông leo núi, vẫn là lục tông góp quan, mà này lục tông bên trong bao quát ba vị thượng tam trọng đại tông sư cùng một vị chín tầng đỉnh cao đại tông sư. Mặc dù là sư Huyền thanh không có bế quan, Bắc Minh tông e sợ cũng khó có thể chống lại như vậy sáu đại tông môn vây công. Việc này ta đã hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện, mời các vị đạo hữu vào sơn môn nói chuyện. Tô Hiên phong chắc tay nói. Sư Huyền Thanh đây. Bạch Hoa Tông đại trưởng lão Khương Ly lạnh lùng hỏi, "Tông chủ đem qua bế quan, Bắc Minh Tông tất cả sự vụ tạm từ Tô Mộ thay quyền." Tô Huyền Phong đáp lời, "Các vị đạo hữu, mời vào sơn môn." Bế quan, còn thật biết chọn thời gian. Khương Ly giọng mang chào phúng, lập tức ngang nhiên nói, "Hôm nay chúng ta sẽ không như vậy dễ dàng bước vào Quý Tông sơn môn." Tô Huyền Phong ta hỏi ngươi, "Quý Tông Ngư Linh Linh lúc này là hay không ở trên núi?" Khương Ly ngạo mạn thái độ để Bắc Minh Tông mấy vị trưởng lão khác mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Cái gọi là không dễ dàng tiến nhập sơn môn liền biểu thị bọn họ có thể phải võ lực vừa lại cưỡng ép đẩy vào sân môn trước người là cùng cái sau vì là chiến đấu ý nghĩa tuyệt không bất động tô hiên phong đối với khương ly vô lễ nhưng không để ý lắm gật đầu nói đệ tử bản tông ngư linh linh cùng với thông phòng tứ tuyệt bách hoa lộc đỉnh bốn tông mấy vị học trò giỏi lúc này toàn bộ ở trên núi trong đó khúc chết thượng quan tung quát như sấm mùa xuân ngựa khí ba đạo đánh gậy nói vậy ngươi vì sao còn phải ở đây phí lời mau chóng đem con gái của ta đưa xuống trong núi thượng tam trọng đại tông sư nén giận mở miệng toàn bộ bắc minh núi rừng vì đó yên tĩnh chương ba chủ quán ngươi có thể hay không vì ta hát một bài Bát Minh Tông mấy vị trưởng lão không nói một lời đứng ở trước sân môn, có người mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, có người âm thầm lo lắng, có người một mặt làm có dễ, vẻ mặt khác nhau. Làm sao? Tô trưởng lão không nghe thấy thượng quan đạo hiếu, Khương Ly ngữ khí vẫn là như vậy hùng hổ doa người. Tô Hiên Phong khẽ thở dài một cái, nói, thượng quan tiểu thư cùng mặt khác ba tông mấy vị tiểu hiếu đều bị tổn thương, lúc này đang bắc Minh chỉ liệu. Cái gì? Không chờ Tô Hiên Phong nói xong, thượng quan tung bước về phía trước một bước, đột nhiên, quen thân khí thế đại thịnh, con gái của ta đến tuột cùng làm sao vậy? Thượng quan cô nương cùng với hắn ba vị tiểu hưu vì là dạ tông đồ gây thương tích, công lực mất hết, cảnh giới hạ về hạ tham cảnh. Nếu không có bản tông tiểu sư đệ đúng lúc, Y miệng. Thượng quan tung tức giận vô cùng, nhất thời râu tóc đều dựng, duỗi tay chỉ vào tô hiên phòng, ta hôm nay muốn san bằng Bắc Minh Tông. Vừa dứt lời, thượng tam trọng đại tông sư cấp bậc khủng bố chiến ý trực tiếp xuyên qua Bắc Minh Tông sân môn, xa xa khóa chặt tô hiên phòng. Vẫn thái độ thành khẩn khiêm tốn nhã nhặn, lễ độ có tiết Bắc Minh Tông đại trưởng lao về phía trước bước ra một bước, hai tay sen vào tay áo lớn bên trong, sắc mặt bình tĩnh, không sợ không giận, đúng mực. ầm ầm. Bắc Minh Tông Sơn môn đại trận tùy theo sinh ra phản ứng, phát sinh một đạo đất dung núi chuyển giống như vang trầm, động tính tất nhiên là hơn xa thượng văn tung, trầm trọng cương ngạnh khí thế cũng không phải một vị thượng tam trọng đại tông sư có thể so sánh. Đây chính là bảo vệ Nhất Tông Sơn môn đại trận gốc gác cùng mỹ lực. Tô Hiên phong cao giọng nói, nó dung túng môn hạ tông đồ, tàn phá huyền lên giới, cũng không phải là một hai ngày việc. Thượng quan đạo hưu thương yêu nữ nhi tâm tình, Tô Mộ lý giải, nhưng bản tông cũng có ba vị đệ tử thảm bị vị kia dã tông đồ độc thủ, tổn thất nặng nề, bây giờ mọi người đều là khổ chủ. Lấy Tô Mộ gấp nhìn, đoàn người ngồi xuống thương lượng một cái kế sách chống đối mới là chính sự, không biết Thượng Quan Đạo Hữu muốn san bằng Ta Bắc Minh Tông nói như vậy vì sao lại nói thế. Thượng Quan Tung nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tái nhợt. Khương Ly cũng ngón trỏ tay phải ngón giữa chỉ vào Tô Hiên Phong, hò hét: "Tô Hiên Phong, ngươi khởi động Sơn Môn đại trận, là muốn hướng về sáu đại tông môn chính thức tuyên chiến sao?" Tô Hiên Phong nói, Khương Trưởng lao ý của lời này, Tô Mộ liền có chút không hiểu, lúc trước Tô Mộ thành khẩn mời chư vị vào Sơn Môn nói chuyện, chư vị dừng lại không tiến lên, bây giờ Thượng Quan Đạo Hữu nổi trận lôi đình cơn giận, muốn san bằng bị tông, bị tông Sơn Môn đại trận tự động vận chuyển rồi lại nói là Tô Mộ hướng về chư vị tuyên chiến. Tô Mộ tiến cũng không được, thối cũng không xong, đến tụt cùng phải làm như thế nào? Mời trưởng lão chỉ giáo. Tô trưởng lão, phó Mộ cũng không tránh với ngươi bệnh, mời đem bị tông đệ tử Phạm Ngọc ngang đưa xuống trong núi, bất luận sinh tử. Mà khác, phó Mộ khẩn cầu Tô trưởng lão đem quý tông đệ tử Ngư Linh Linh truyền xuống núi, phó Mộ có mấy câu nói phải làm mặt hỏi một câu nàng. Tứ Tuyệt Tông phó trưởng lão ngữ khí lạnh nhạt nói nói, còn có bị tông hùng hải khoát. Bỉ Tông Tiêu Tấn. "Tốt, Tô Mộ vậy thì sai người đem mấy vị tiểu hữu đưa xuống núi." Tô Hiên Phong nói quay đầu lại dặn dò Tam trưởng lão, sư muội Ngươi tự mình đi một chuyến, đi đem bốn vị tiểu hữu mang xuống núi." Tam trưởng lão gật đầu đáp một tiếng, đang muốn xoay người về tông, vẫn không đếm xỉa đến buôn lôi tông tông chủ Thạch Văn Thái ngoài cười nhưng trong không cười tiếp nói, "Tô đạo hữu không nên quên đem quý tông đệ tử Ngư Linh Linh cùng nhau gọi xuống núi đến cùng các tông đối chất nhau." Không sai, bản tọa nghe xong toàn bộ sự việc ngổn ngoạc, cũng cảm thấy vị kia ngư cô nương mới là chuyện này then chốt, chuyện đến nước này, Tô đạo hữu cũng không nhất định giấu giấu gièm giếm, đưa nàng cứ gọi xuống núi đến đem sự tình nói nói rõ ràng mới là." Di Sơn tông viên Thương Ly nói. Hai vị trưởng tam trọng đại tông sư đồng thời lên tiếng, Tô Hiên Phong cũng là vì khó Nói: "Ta cái kia Ngư Linh Linh sư điệt nữ không chỉ có tụ vi toàn bộ đánh mất, thần hồn cũng bị trọng thương, lúc này e sợ còn chưa tỉnh đến, mời các vị đạo hữu nể tình bản tông tiểu sư đệ đúng lúc cứu các vị tiểu hữu tính mạng mặt trên, tạm thời buông tha ta người sư điệt kia nữ làm sao?" Khương Ly ha ha cười gằn, nói: "Tố đạo hữu như vậy ra sức khước tử, rốt cuộc là người nào che che? Trắng đen hai ngày, người Bắc Minh tông lại là đứng ở bên nào?" Khương Ly lời nói này phi thường trúng tâm, trực tiếp cho Bắc Minh tông khấu trừ đỉnh đầu ngầm thông giả ma chủ ngũ. Tính khí xưa nay sôi động Bắc Minh tông lục trưởng lão rốt cục không nhịn được tức giận, tiến nói: "Khương Ly, ở ta Bắc Minh tông trước sân môn, ngươi chớ có ngậm máu phương người. Quý tông đệ tử trọng thương, ta cái kia đổ nhi thương thế càng nặng. Ngươi như vậy đổi trắng thay đen, cũng không sợ gió lớn nhanh lưới của ngươi đâu. Lục trưởng lão nguyên tưởng rằng Lục tông leo núi là vì quách đại lộ mà đến, không ngờ đối phương càng châm miệng một lời nhằm vào bảo bối của chính mình đồ đệ, thái độ thô bạo, biểu hiện tiêu căng lại không dung đàm phán, làm cho nàng vừa hoán giận lại kinh ngạc. Nghe xong khương ly, Tô Hiên Phong cũng đổi sắc mặt, trầm giọng nói, "Khương trưởng lão nói cẩn thận, quý tông trầm tông chủ cùng bị tông sư tông chủ chính là hảo hiếu chí giao, nàng như biết ngươi như vậy vu oan vu tội bản tông, e sợ cũng sẽ không đồng ý." Ừ, ngươi thiếu nắm tông chủ tới dọa ta. Nếu như ngươi các ngươi thân ngay không sợ chết đứng, liền đem ngư linh linh dao ra đây, chờ chúng ta thẩm phía sau, thì sẽ trả lại nàng thuần thiết. Thượng quan tung đúng lúc tiếp nói, chẳng lẽ tô trưởng lão cảm thấy có sơn môn đại trận bảo vệ, chúng ta liền thật sự vậy ngươi không có cách nào sao? Tô Hiên Phong giận dữ cười, được được được. Hôm nay sáu đại tông cùng đến, binh ép bát minh, lại có ba vị đại tông sư tòa chấn, ta Tô Hiên Phong không dám lỗ mãng, vậy thì phụ mệnh về tông đón người. Nhị sư đệ, thứ sư đệ, lục sư muội, các ngươi lưu lại. Tô Hiên Phong nói đi, phân tay áo xoay người đi, đủ để mọi người hơi có chút kinh ngạc. Tô sư Minh, ngươi cũng trở về tông đón người. Cái kia Sơn môn đại trận. Tô Hiên Phong lắc đầu không nói, đi rồi một đoạn đường phía sau mới nói, ta nếu không tự mình trở lại, các ngươi ai có thể từ tiểu sư đệ tay bên trong cần người? Ngũ trưởng lão nói, tiểu sư đệ Trung quy chỉ là một vị tu sĩ, hắn không ngăn cản được. Nói đến đây, nhị trưởng lão đột nhiên ý miệng, cười khổ lung lay đầu. Tô Hiên Phong minh bạch ý của hắn, thở dài một tiếng, nói, đúng đấy, ta bác Minh tông hôm nay bị bức ép đến phân thượng này, chẳng lẽ còn cần nhờ vừa mới đến tiểu sư đệ vì chúng ta lưu người? Nói, các vị trưởng lão đi tới một cái giao lộ, Tô Hiên Phong nói. Các người đi tiêu giao cốc đón người, ta đi tìm tiểu sư đệ. Quách Đại Lộ thượng thiện tiểu viện, phía đông phòng nhỏ. Ngư Linh Linh đã tỉnh lại, một đôi thần thái xám xuống mắt to không hề chớp mắt địa nhìn chằm chằm Quách Đại Lộ, không nói một câu. Ngươi đã nhìn ta chằm chằm nhìn ảnh. Nhanh một giờ, nhìn ra cái gì không có? Quách Đại Lộ Ôn Nhu hỏi nói. Ngư Linh Linh lung lay đầu. Quách Đại Lộ cũng cười lắc đầu, nghĩ thầm, đây mới là ký ức bên trong Ngư Linh Linh bộ giảm đi. Lại sau một chốc, Ngư Linh Linh rốt cục mở miệng, chủ quán, ta muốn cho ngươi nói chuyện. Trước tiên nghỉ ngơi thật tốt, chờ bồi dưỡng đủ tinh thần bản lại. Quách Đại Lộ nói. Nhất định phải hiện tại liền đảm luận. Ngư Linh Linh cố chấp nói, Quách Đại Lộ nhìn Ngư Linh Linh, bất đắc dĩ thở dài, được, rồi, cái kia ngươi nói cho ta một chút, ngươi làm sao gặp phải Vương Phụ Tô đi? Ngư Linh Linh ánh mắt rốt cục từ trên thân Quách Đại Lộ rời mở, nói rất dài dòng đây. Ngư Linh Linh rơi vào hồi ức bên trong, buổi tối ngày hôm ấy, chính là ngươi cùng Khương Bổ để lập gia đình đêm đó, ta đi một mình tiến vào đêm đen bên trong, sau đó mơ mơ hồ hồ địa liền đụng tới một bóng người, bóng người kia đứng ở nơi đó, bất động cũng không nói chuyện, ta gọi hắn hắn cũng không lên, thật giống một người câm niếc. Sau đó ta liền nói chuyện với hắn, nói ta ở nhân gian đợi trải qua. Ngư Linh Linh liền như thế em thay nói. Đem nàng làm sao gặp phải Vương phủ Tô, làm sao bị Vương phủ Tô mê hoặc tâm thần, làm sao dần dần bị Vương phủ Tô khống chế, làm sao đánh lén mạnh tán cùng Hồng Lương lấy khích bác ly gián sự tình nói một lần. Quách đại lộ chỉ nghe mở đầu, gần như cũng là đoán ra toàn bộ chuyện xưa nội hạch cùng quá trình, trong lòng vừa xấu hổ lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thiếu nữ động tâm có lúc giống như cơn lốc quá cảnh, như bẻ cánh khô, một đi không trở lại. Khi đó ta muốn chỉ cần có thể chiến thắng Khương Bồ Đệ, cái gì khác ta cũng có thể mặc kệ, mãi đến tận ngày đó nhìn thấy tông chủ đem ngươi mang về tông môn, ta bắt đầu mạo sợ sợ sệt, đứng ngồi không yên. Nói tới chỗ này, Ngư Linh Linh ngừng lại, nhìn chằm chằm nóc nhà đỡ ra, chính muốn tiếp tục nói, Tiêu Thiên gõ cửa nói, "Tiểu sư thúc, đại sư bà đến đến rồi." Quách Đại Lộ quay đầu, hỏi, "Chuyện gì?" Hắn chưa nói, có thể là tới xem một chút ngư sư tỷ. "Mời hắn vào đi." Một hồi, Tô Hiên Phong vào nhà, Ngư Linh Linh vội vã đứng dậy hành lễ. Tô Hiên Phong mau mau giơ tay ngăn cản, "Không cần hành lễ, cố gắng nằm đi." Tô Hiên Phong hỏi Quách Đại Lộ, "Khôi phục thế nào?" Tinh khí thần đang chậm chậm khôi phục, còn cái kia một thân tu vi cảnh giới. Quách Đại Lộ buông tay, trật đè bị bị. Tô Hiên Phong không nghĩ tới Quách Đại Lộ nói trắng ra như vậy, theo bản năng nhìn Ngư Linh Linh một chút. Không ngờ cái sau mười phần kiên cường lạc quan, đại sư ba không cần lo lắng cho ta, ta sau đó theo cửa hàng. Tiểu sư thúc học nghệ cũng có thể giống tiểu sư đệ như vậy khôi phục cảnh giới. Tô Hiên Phong khen ngợi gật đầu, ân, chúng ta người tu hành lẽ gian nên giống như lòng này hình thái. Dừng một chút, Tô Hiên Phong hòa ái hỏi nói, Linh Linh, mấy ngày nay sự tình, ngươi còn có thể nhớ bao nhiêu? Ngư Linh Linh nói, toàn bộ nhớ. Tô Hiên Phong hơi kinh ngạc, toàn bộ nhớ. Bao quát thông phong, bách hoa, lộc đỉnh, tứ tuyệt bốn tông bốn vị đệ tử sự tình, Ngư Linh Linh gật đầu, vậy ngươi cùng đại sư ba nói một chút coi. Quách Đại Lộ đánh gai nói, "Tô sư huynh, Linh Linh làm chuyện này thời điểm, ý chi đã không nhận chính mình khống chế, cho nên nàng chỉ mơ hồ nhớ quá trình, còn tương quan chi tiết nhỏ, e sợ nàng nhất thời cũng khó có thể nói rõ ràng." Tô Hiên Phong giơ tay nói, "Tiểu sư đệ ngươi không cần phải nói rõ, ta trong lòng có đến." Quách Đại Lộ nhìn mặt định sắc, hỏi, "Làm sao? Có người cố ý hỏi." Tô Hiên Phong chuyển đầu nhìn về phía Quách Đại Lộ, thẳng thắn nói, "Lục Tông đi mà quay lại, lúc này chính ở trước sơn môn chờ ta đáp lời." Quách Đại Lộ trầm ngâm không nói, một lát sau hỏi nói, "Bọn họ đến cần người." Tô Hiên Phong gật đầu. Cái kia đem thượng quan phủ bọn bốn người cho bọn họ chính là. Tô Hiên Phong muốn nói lại thôi, khẽ thở dài, Quách đại lộ lông mày níu lại, cười lạnh một tiếng, bọn họ muốn linh linh đi ra ngoài đối chất. Đúng đấy, Tô Hiên Phong ngữ khí bên trong mang theo một chút mệt mỏi, sáu đại tông môn, ba vị đại tông sư, thế tới hung hăng à? Một bên Tiêu Thiên hỏi, bọn họ vây nốt sơn môn mà không vào, là chuẩn bị võ lực phá quan? Là có ý định này? Tô Hiên Phong gật gật đầu, nguyên bản là có kết thủ kết toán, vừa vận nhân cơ hội này tức giận, cái kia phụ thân của thượng quan phủ suýt nữa trực tiếp động thủ với ta. Ngư Linh Linh nằm trên giường không được, thất bị đứng dậy, đại sư bá. Ta đi với bọn hắn giải thích. Ngươi chỗ nào cũng không cần đi. Quách đại lộ như đinh chém sắt nói nói, ta đi nói với bọn họ. Tiểu sư đệ. Tô Hiên Phong thở phào, tiểu sư đệ là như vậy, ý của ta là để Linh Linh đi ra ngoài với bọn hắn giải thích một chút, nhưng cũng không phải là muốn đem Linh Linh giao ra. Quách đại lộ nói, nàng hiện tại chỉ thích hợp nghỉ ngơi, không thích hợp ra ngoài, càng không cần đi với bọn hắn giải thích cái gì. Ta cứu bọn họ bốn cái mệnh, bọn họ có tư cách gì cùng ta có kẻ mà cả. Tô Hiên Phong ngẹn lời. Hắn đoán được tiểu sư đệ sẽ không phối hợp, nhưng không nghĩ tới tiểu sư đệ thái độ sẽ kiên quyết như thế, không chút nào cho hắn cái này thay quyền tông chủ bất kỳ tình cảm. Tiểu sư thúc, Nư Linh Linh mở miệng kêu một tiếng, lập tức liên tiếp ho khan mấy lần, khí tức gấp gáp, cưỡng ép bình phục phía sau, nói: "Ngươi để ta đi, bằng không, ta trong lòng vĩnh viễn sẽ không an bình." Quách Đại Lộ chuyển đầu nhìn về phía nằm ở trên giường tóc đỏ nữ hải, đang muốn lời lẽ nghiêm nghị phản đối, nhưng thấy nàng mắt bên trong một vùng khẩn thiết, khắp khuôn mặt là tìm cầu, nhất thời nhạy dạ, cau mày suy nghĩ một chút, chuyển đầu đối với Tiêu Thiên nói: "Tiểu Thiên, ngươi đi dưới tầng cây hoè đem ta bốn vòng xe đợi tới." Vâng. Tiêu Thiên xoay người ra ngoài. Quách Đại Lộ nói, "Ta đồng ý để Linh Linh đi qua nói hai câu, nhưng có một chút ta thanh minh trước, bất luận đối phương đưa ra điều kiện gì, dùng xuất cái gì thủ đoạn, chuyển ra cái gì chỗ dựa, vận dụng uy hiếp gì, ta tuyệt không cho phép đem Linh Linh giao ra, bất luận người nào cũng không thể trái với điểm này, cho dù là thánh nhân đích thân tới, cũng phải trước tiên qua cửa ải của ta." Ngư Linh Linh nguyên bản đạm đạm vô thần hai con mắt đột nhiên dạng dỡ phát sáng. Nàng ấy sao nhìn Quách Đại Lộ, thật giống trong phút chốc về tới nhân gian đời mỗi một khắc. Tô Hiên Phong tầng tầng gật đầu, "Ta đáp ứng ngươi." Chỉ chút lát, Tiêu Thiên đem bốn vòng xe đẩy trở về. Quách Đại Lộ đem Ngư Linh Linh ôm vào trên xe, giúp nàng bày tư thế ngồi thời gian, hai người có một khắc suýt nữa chán đầy đến chán. Chờ bọn hắn ý thức được thời điểm, đều la ngẩn ra. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở đủ cười, nói: "Không phải sợ, tiểu sư thúc bảo cái ngươi." Ngư Linh Linh gật gật đầu, trong lòng nhưng một trận ầm ầm nảy loạn. Quách Đại Lộ đẩy bốn vòng xe cùng tô hiên phong, Tiêu Thiên đồng thời ly khai thượng tiễn tiểu viện, Đoan Mục Tiểu Hoa vừa đuổi theo ra cửa, bị Quách Đại Lộ quát bảo ngưng lại ở nhà trong cửa. Đoan Mục Tiểu Hoa vung lên hai cái chân trước quay về Quách Đại Lộ múa mấy lần, sau đó bé ngoan trở lại tiếp tục đùa giỡn con kia ngẹn bun dựa theo nàng lấy trước kia cái số 3 nhân sùng lời giải thích thân phận của nàng bây giờ chẳng lẽ không phải chính là xúc tức quan hoặc là hấp nghèo đảng muốn nàng đường đường một đời chín tầng yêu vương lại bị trở thành xúc tức quan hấp nghèo đảng việc này vạn nhất chuyển tới huyền hoang nàng làm sao còn ở yêu giới huấn hy vọng ta cái kia không được pha chủ nhân có thể dựa vào phủ một lần để cái kia tiểu hắc thật sự trở thành ta chứng đạo thượng tam trọng thời cơ bằng không ta nhất định một chảo đập tàn tiểu hắc lại bỏ nhà ra đi chí ít 10 ngày ân liền quyết định như vậy lục cục lục cục bốn vòng xe cất bước ở bằng phẳng trên sơn đạo ngư linh linh ngồi ở mặt trên. Tâm tình không tên sung sướng, trong đầu từng hình ảnh địa nhớ lại rất nhiều việc. "Chủ quán, ngươi còn nhớ có một lần, có mấy người bất lương đi đập chúng ta giải ưu tiệm tạp hóa sao?" Ân, nhớ. Quách Đại Lộ nghe được giải ưu tiệm tạp hóa vài chữ, cũng có loại dường như đang mơ cảm giác. Nữ Linh Linh nở nụ cười xinh đẹp, lại hỏi, "Vậy ngươi còn nhớ chúng ta đồng thời giải quyết cái kia chút mê muội động vật sao?" "Nhớ." Quách Đại Lộ gật đầu. Đi ở phía sau Tô Hiên Phong cùng Tiêu Thiên liếc nhau một cái, sau đó đồng thời lung lay đầu. Nữ Linh Linh trên mặt mang theo điểm tinh ý cười trở lên chờ mặc, không biết đang nhớ lại cái nào đoạn trải qua, đến một cái giao lộ rẽ ngoặt thời gian đống nhân nói chủ quán ngươi có thể hay không vì ta hát một bài. Ừ cái gì bài hát ta không nhớ rõ bài hát tên là có một lần chúng ta ở một nhà hàng lúc ăn cơm nghe được ta nhớ được có câu ca từ hình như là ngươi có biết không ta đối với ngươi liền như cái gì cái gì gặp mà. Quách Đại lộ theo thuận qua một lần phát hiện mình vừa vặn sẽ hát bài hát kia bài hát tên có vẻ như gọi là hai cá nhân hồi ức một người quá. Quách Đại lộ rõ ràng hạ cổ họng thấp giọng hát nói còn muốn đi bao lâu còn có bao nhiêu cái côn cát này đêm đen sắp đem ta nuốt hết ta lợi hóa thành sông u buồn giống lá dụng phiêu bạc. Thân không dường như hoang mạc ngây ngốc trở ngươi nói yêu ta. Một người phụ nữ kỳ thực muốn cũng không nhiều. Người cô quản tịch mịch bài hát, ngươi có biết không ta yêu ngươi lại như phi nga đánh về phía lửa. Tại sao ngươi không hiểu nữ nhân yếu đuối? Ngươi có biết không ta đối với ngươi lại như vì là yêu ma. Quách đại lộ ở phía sau mặt đầy bốn vòng xe, nhẹ nhàng hát, Nư Linh Linh ngồi trên xe, vỗ tay nhẹ nhàng cùng. Nàng trên mặt mang nụ cười hài lòng, không do nước mắt bỗng nhiên không hề có một tiếng động chảy xuống. Ngươi không hiểu một người phụ nữ đối với hái chấp nhất. Ngươi có biết không ta đối với ngươi lại như vì là yêu ma. Hai cá nhân hồi ức một lời quá. Năm tháng chảy ngược thời gian hồi tưởng. Quách Đại Lộ một khúc hát xong, sơn môn xuất hiện ở trước mắt. Chương 315, đại lộ ra tay, hóa thủ thành công. Đến rồi. Quách Đại Lộ đẩy Ngư Linh Linh vừa vừa hiện thân, Lục Tông đội ngũ bên trong đã có người chỉ vào bọn họ gọi nói. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều xoẹt xoẹt quét đất tụ tập bên trong đi qua, ánh mắt không giống nhau, có cừu hận, có hoảng sợ, có nghi hoặc, có hờ hững. Quách Đại Lộ đối với phản ứng của mọi người nhắm mắt làm ngơ, Ngư Linh Linh nhưng cảm giác áp lực, hai cái nắm tay chặt chẽ nắm chặt, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Chính là ngươi đem con gái của ta cướp đi. Thừa Quan Tung Liếc bốn vòng trên xe Ngư Linh Linh một chút, con người bên trong giường như bắn ra hai tia chớp lạnh lẽo, Lư Khí nhàn nhạt hỏi. Ngư Linh Linh bị người Đại Tông Sư kia ánh mắt nhìn đến trong lòng cả kinh, càng một lát nói không ra lời, đang lúc này, nàng cảm giác được trên bả vai bị người vỗ nhẹ, một đạo chính đại hùng hậu khí tức từ từ thua trong cơ thể nàng, tâm thần vì đó một sướng, cái kia loại đến tự thượng tam trọng Đại Tông Sư sắc bén xem, kỹ nhất thời tiêu mất trong vô hình. Là chủ quán. Ngư Linh Linh quay đầu lại liếc mắt nhìn, quả nhiên phát hiện chủ quán tiểu sư thúc cũng đang nhìn nàng, hắn mặt mỉm cười, hướng về chính mình gật gật đầu, ý thị của vũ. Ngư Linh Linh cũng là nhuyễn miệng cười trong lòng càng thêm yên ổn, xem ra chủ quán thực lực đã hoàn toàn khôi phục, làm chính mình chỗ dựa, ổn. Ngư Linh Linh chuyển qua đầu, thản nhiên mặt đối với Thượng Quan Tung, nói, Thượng Quan Tiền Bối, lệnh ấy là ta cấp đi, cũng không phải ta cấp đi. Lúc đó ý chí của ta bị Dạ Tông đồ không chế, hành động đều không phải xuất từ bản ý, kính xin Thượng Quan Tiền Bối có thể nhìn rõ mọi việc. Hừ, tốt một câu không phải xuất từ bản ý. Thượng Quan Tung nói như thế một câu, không nữa cùng Ngư Linh Linh đối thoại, hắn đường đường Thượng Tam Trọng Đại Tông sư thân phận, há có thể cùng một cái nho nhỏ nữ tu tranh luận? Đêm đó ngươi nhân màn đêm đuổi theo báo tin. Ta từng kiểm tra thực hư quá thân phận của ngươi, cũng không có phát hiện bất kỳ không thích hợp. Không phải vậy, ta làm sao sẽ thả ngươi vào trận? Bạch Hoa Tông không cốc trưởng lão không cho là đúng địa lắc đầu. Ngươi nói lúc đó ý chí của ngươi không nhận chính mình không chế, vậy chúng ta làm sao xác định ngươi bây giờ ý chí là nhận chính mình không chế? Tứ Tuyệt Tông phó chân nhân cũng phụ hòa nói, không sai. Đêm đó ta cũng kiểm tra thực hư quá thân phận của ngươi, cũng không có bất kỳ có quan hệ dạ tông đồ phát hiện. Vì lẽ đó ngươi rốt cuộc bị không chế ý chí, vẫn chủ động nương nhờ vào, cam nhận điều động, khó có thể kết luận. Phó chân nhân vừa rút lời, Thương Phong, Lộc Đỉnh, Bạch Hoa Ba Tông một mảnh liên tiếp đúng là như thế. Không sai, nói rất có lý thanh âm biểu thị tán thành. Vừa tán thành đến một nửa, một đạo rất có trào phúng ý vị cười gần cắt đứt bọn họ phụ họa, nếu như là ở nhân gian thế giới hội đồng sinh thái bên trong, ngu xuẩn hai chữ hầu như muốn vô cùng sống động. Tiếng phụ họa nhất thời dừng lại, Bạch Hoa Tông đại trưởng lão Khương Ly nhìn phát sinh cười lạnh quách đại lộ, lạnh lùng hỏi nói, ngươi cảm thấy việc này rất buồn cười. Quách đại lộ bận biểu giơ tay lên, xin lỗi, ta nhịn không được, thật sự là cảm thấy vừa nay mấy vị đạo hữu lời nói đến mức quá đùa giỡn, cảm giác giống nghe tấu nói. Tấu nói? Cái gì gọi là tấu nói? Khương Ly đầy mặt nghiêm túc. Đại trưởng lão, đệ tử biết thời gian này bách hoa tông có một vị môi hồng răng trắng nam tu cao giọng tiếp nói tấu nói là nhân gian đời một loại dân gian nói hát khúc nghệ chú ý nói học đùa giỡn, hát tứ đại kỹ xảo, có tấu đơn đối đáp hài hước bảy khẩu tấu nói giữ nguyên căn Khương ly hò hét im miệng quách đại lộ lại nghe cười ha ha đối với cái kia vị đệ tử giơ ngón tay cái lên tiểu tử không sai tri thức rất rộng không cốc trưởng lao nói quách đại lộ ngươi đánh chống lảng bản lĩnh chúng ta đã từng gặp qua nhưng bây giờ chúng ta không cùng ngươi tán gẫu tấu nói chúng ta tới tâm sự ngư linh linh rốt cuộc bị dạ tông đổ bám thân vẫn là bản thân nàng chính là dạ tông đổ Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời yên tĩnh lại. Bác Minh Tông lục trưởng láo giận nói, "Không cốc đạo hưu nói cẩn thận. Linh Linh là ta nhìn lớn lên, tâm trí của nàng phẩm hạnh, ta so với bất luận người nào đều phải rõ ràng, nếu không có nàng bị Dạ tông đồ không chế, nàng chắc chắn sẽ không làm cái kia chút thương tổn đồng đạo sự tình." Không sai. Quách Đại Lộ chống đỡ nói, "Ta ở nhân gian thế cũng cùng Ngư Linh Linh ở chung qua một đoạn thời gian, ta đối với tâm trí của nàng phẩm hạnh cũng rất tín nhiệm. Còn vừa mấy vị đạo hưu nói không có phát giác trên người nàng dị dạng, kỳ thực nguyên nhân rất đơn giản." Quách Đại Lộ tính kỹ thuật dừng một chút, nhất thời hấp dẫn bao quát mấy vị đại tông sư ở bên trong hết thể người. Mọi người cơ hồ là theo bản năng mà nghĩ biết hắn phải như thế nào ngụy biện. Cảnh giới của các ngươi đều quá thấp, thực lực quá yếu, căn bản không có năng lực phát giác giả tông đồ tổ đại. Quách Đại Lộ gãi đúng chỗ ngứa, nhắm thẳng vào nhân tâm. Không chờ thông phong, tứ tuyệt, bách hoa cùng lộc đỉnh bốn tông lời lẽ nghiêm nghị bắt bỏ. Quách Đại Lộ tiếp theo nói, cái này cũng là giả tông đồ tại sao không dám đi buôn lôi cùng Di Sơn tông khiêu khích? Bởi vì này hai tông có hai vị đại tông sư toa chấn, hắn không nắm chắc có thể từ bọn họ dưới mí mắt đem người mang đi. Nói xong đoạn văn này, bốn tông mọi người có chút không tiện phản bác. Quách đại lộ nhân lúc làm nóng đánh sắt, đây chính là ta vừa bật cười nguyên nhân, rõ ràng là chính mình mắt vụ về, lại đem trách nhiệm đẩy lên một cái người bị thương nặng tiểu cô nương trên người, để người cảm thấy tu sĩ chúng ta phong cách quá thấp. Mọi người vừa giận, đang muốn bắt bỏ, Bắc Minh tông tam trưởng lão, ngũ trưởng lão đám người mang theo thượng quan phủ, Hùng Hải Khoát, Phạm Ngọc ngang cùng tiêu tiến vào tấn bốn người đúng lúc xuất hiện. Bốn vị tiểu hưu ở Bắc Minh trì tu dưỡng phía sau, tinh khí thần đã có khôi phục, chờ các vị đạo hữu đưa bọn họ mang về, cực kỳ điều dưỡng một phen, trở về con đường tu hành, ngay trong tầm tay Bắc Minh Tông Tam trưởng lao khách khí giảng giải một hồi, sau đó khoát tay chặt lại để chấp sự đem bốn người đưa ra sân môn. Sư tôn, cha. Dọc theo đường đi giữ yên lặng bốn người vừa ra sân môn liền than thở khóc lóc điệu đờ. Báo thủ cho ta, là Ngư Linh Linh cùng Quách Đại lộ hại cho chúng ta. Bọn họ là một phe. Lần này khóc lóc kể lể truyền ra, trong nháy mắt đem trong sân ngột ngạt đến nay lửa giận triệt để chớn út, mọi người cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao Quách Đại lộ sẽ như vậy giữ gìn Ngư Linh Linh. Ngươi. Thừa Quan Tung quay đầu nhìn Ngư Linh Linh cùng Quách Đại lộ hai người, lập tức nâm tay trái lên, bỗng nhiên vung lên tay hào lớn một luồng băng bạc cự lực quét ngang mà tới ba luồng sức mạnh lớn đó ở xuyên qua sơn môn thời gian vì là đại trận cản trở nhưng quái gì là đại trận chỉ cần giải một nửa cự lực nhưng có một luồng sắt thép gió mạnh xuyên qua sơn môn trực kích hướng về ngư linh linh cùng quét đại lộ đây chính là thượng tam trọng đại tông sư tiểu thiên địa cảnh giới có thể ở cố định trong phạm vi vượt qua phát tắc, hoặc có lẽ là càng thâm nhập địa thuận theo phát tắc, làm cho cá nhân thân thể hoặc lực lượng cá nhân thuận di không gian cẩn thận tô hiên phong thấy thế vận điệu nhắc nhở một tiếng đồng thời lắc mình che ở hai người phía trước hai tay về phía trước một tấm hóa giải thượng quan tung dư lực Giao ra Quách Đại lộ cùng Ngư Linh Linh, Thượng Quan Tung đem con gái giao cho Bách Hoa Tông, ngang chạy bộ hướng về trước Sơn Môn, dĩ nhiên là từ bỏ bất kỳ đàm phán khả năng, chỉ cần Bắc Minh Tông còn dám nói một chữ không, lập tức động thủ vừa đại. Tô Hiên Phong hai tay lần thứ hai sen vào tay áo bên trong, hơi lắc đầu. Thượng Quan Tung quả nhiên không nói thêm nữa, vung quyền trước anh, chuẩn bị phá trận. Vụ. Quyền trận tương giao, Thượng Quan Tung chân phải bị ép lùi lại phía sau một bước. Bản tọa đến trợ thượng quan đạo hiễu một chút sức lực. Thương Linh người đầu tiên ra tay, Tô Hiên Phong vẻ mặt chưa từng có nghiêm nghị, hơi nhắm mắt lại, bắt đầu toàn tâm toàn lực vận chuyển Sơn Môn đại trận áo long, hai vị tông sư liên thủ tạo thành thành thế càng dọa người. Bất quá Bắc Minh Tông Sơn môn đại trận dù sao xuất từ thánh nhân tay, tuyệt đối không phải hai vị tông sư có khả năng dễ dàng lay động. Tiếp đó, Lộc đỉnh Tông Vi An Thông, Thông phong Tông Dương Thác Sơn cùng với bách hoa Tông Không Cốc trưởng lão ba vị tông sư trước sau ra tay. Năm vị tông sư liên thủ, sức mạnh cỡ nào dọa người. Thình thịch thình thịch vảnh, Bắc Minh Tông Sơn môn đại trận luân phiên bị trọng thương, cả tòa sơn mạch cũng bắt đầu lay động. Sơn môn đại trận bản thân liền là căn cứ núi mà thành, trừ phi nắm giữ một quyền đánh xuyên sơn thể thánh nhân lực lượng, bằng không trong thời gian ngắn không thể phá trận. Nhưng nơi này trong thời gian ngắn chỉ là một loại trên lý thuyết lời giải thích là chỉ tô hiên phong có thể vẫn không chế lại trận sẽ không lực kiệt lùi bước đương nhiên chân chính để bắc minh tông mấy vị trưởng láo lo lắng là buôn lôi tông thạch văn thái cùng di sơn tông viên thương lý hai vị thượng tam trọng đại tông sư còn chưa ra tay bọn họ có nhiều thú vị đứng ở bên cạnh quan chiến thỉnh thoảng chỉ chỉ trò trò đánh giá hai câu xem ra cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát quá lâu một khi bọn họ hai lần chẳng cục diện đem sẽ phi thường nghiêm túc tô đặc hiu thượng quan đạo hiu muốn quách đại lộ cùng ngư linh linh hai người cũng không phải là muốn lấy tính mạng chỉ là muốn thông qua bọn họ điều tra rõ ràng chân tướng của chuyện, ngươi phải làm lý giải một vị tâm tình của cha, mà không phải hùng hổ dọa người như vậy. Thạch Văn Thái rốt cục chính thức mở miệng nói, hắn ngựa khí hòa ái, nhưng giữa những hàng chữ giấu giếm huyền cơ, ngươi còn tiếp tục như vậy, để ta cùng Viên Đạo Hưu hai vị người ngoài đều nhanh không nhìn nổi. Bác Minh Tông các trưởng lão khác nghe vậy, trong lòng đều là dùng mình. bọn họ đây là muốn ra tay. Tứ trưởng lão nhìn về phía Lục trưởng lão, ngựa khí bên trong mang theo trường cầu ý tứ. Lục sư muội. Lục trường lão nói, bọn họ nếu là cực kỳ trao đổi. Ta có lẽ sẽ đồng ý mang theo Linh Linh đồng thời theo bọn họ tra hỏi, nhưng bọn họ như vậy bá đạo cứng rắn, khinh người quá đáng, không chút nào thương lượng ý tứ, ta tuyệt sẽ không đồng ý đem Linh Linh giao cho bọn họ. Nhưng là, một khi Viên Thương Ly cùng Thạch Văn Thái ra tay, vậy thì thống thống khoái khoái chiến đấu một hồi, sống chết có số, đại đạo tại thiên, tự có tông chủ thay chúng ta đòi lại công đạo. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn Lục trưởng lão một chút, mặt lộ vẻ vẻ tàn thán. Quách Đại Lộ, ta hôm nay làm như thế, chỉ là bởi vì Bất Minh Tông cùng Đồ Nhi ta ngư Linh Linh, không có quan hệ gì với ngươi." Lục trưởng lão mạnh điều động nói. Quách Đại Lộ nở nụ cười đã đủ để để tiểu sư đệ ta lòng sinh ba phần khâm phục. Hừ, ngươi ba phần khâm phục, có cái gì tốt yêu thích? Tứ trưởng lão giận toán giận. Quách đại lộ nói, ở Bắc Minh Tông, ta khâm phục ba người, trong đó khâm phục tông chủ sư Huyền Thanh 6 phần, khâm phục đại trưởng lão Tô Hiên Phong 4 phần, sau đó liền là bội phục Lục trưởng lão 3 phần, ngươi nói hiếm lạ hay không? Tứ trưởng lão xem thường, nói, tự ngươi tiến nhập ta Bắc Minh Tông tới nay, ta Bắc Minh Tông liền phiền phức không ngừng, vận rủi liên tục, chuyến hôm nay cũng cùng ngươi có liên quan, Linh Linh có phải hay không hám dạ tông đồ, ta không biết, nhưng ngươi Quách đại lộ ngược lại có 8 phần 10 khả năng chính là nó đấy. Tiêu Thiên tiếp nói, thứ sư bá, tiểu sư thúc hắn. Quách Đại lộ đưa tay đánh gãy Tiêu Thiên, nói, ta nếu là nó ném bước, ngươi hai tên đồ đệ cùng với cái Tiêu Bốn Tông đệ tử còn có thể sống sót. Chuyện hôm nay rõ ràng chính là Lục Tông mượn cơ hội cho Hà dận, việc công trả thủ riêng. Bây giờ nhân gia đã đánh tới cửa, ngươi không nghĩ tới làm sao liên thủ ngăn địch, còn đang này kích bác ly rán, kích động nội loạn, rốt cuộc là có ý gì? Tứ trưởng lão giận nói, bọn họ muốn báo thủ riêng đó cũng là cùng ngươi cùng Tiêu Thiên thủ riêng, cùng ta Bắc Minh Tông có quan hệ gì? Tiêu Thiên không phải Bắc Minh đệ tử, đó là trước đây cũng không người nào biết nói hắn hiện tại là đệ tử của ai. Quách Đại Lộ lắc đầu cười rộ lên, hắn đột nhiên ý thức được vị này tứ trưởng lão cũng không là thuần túy ngu xuẩn, mà là âm xấu. Ta cũng tin tưởng tiểu sư thúc. Ngư Linh Linh đột nhiên tiếp một câu. Tứ trưởng lão đang muốn nói tiếp, chợt nghe Di Sơn tông viên thương Ly quát một tiếng, "Tô đạo Hưu, ngươi lại như vậy khư khư cố chấp, đừng trách viên mô cùng thạch đạo Hưu gặp chuyện bất bình." Quách Đại Lộ không kịp cùng tứ trưởng lão đấu võ mồm, nói, "Viên thương Ly cùng thạch văn thái hai người muốn động thủ, mọi người chuẩn bị cứu viện Tô sư huynh." Nói đem bốn vòng xe giao cho Tiểu Thiên, "Tiểu Thiên, đưa Ngư Ngư sư tỷ trở lại." bọn họ hiện tại không thể trở về đi. Tứ trưởng lão lên tiếng ngăn cản, lời chưa vừa dứt, đã thấy Quách Đại Lộ đưa tay lấy ra một khối Bắc Minh lệnh. "Tiêu Thiên, đưa Ngư Linh Linh về Thượng Tiện Tiểu Viện, bất luận người nào, không ngăn được." Nói đem Bắc Minh lệnh giao cho Tiêu Thiên, mấy vị trưởng lão nhìn khối này Bắc Minh lệnh, đầy mặt khiếp sợ, không nói ra được một câu nói. "Tiểu sư thúc, chủ quán." "Tiêu Thiên, Ngư Linh Linh hai người cùng theo lên gọi nói. Về." Quách Đại Lộ ra lệnh một tiếng, xoay người không để ý đến bọn hắn nữa, nhanh chân đi hướng về Tô Yên phòng. Mỗi bước ra một bước, thì có một cổ cường đại vô cùng khí tức thăng nhẹ phân tán. Chờ hắn đi tới Tô Hiên Phong trước mặt, cả ngọn núi trước cửa, đã khắp nơi nhét đầy bảng bạc mênh mông hạo nhiên chính khí. Nếu như nói Tiêu Thiên ngày đấy hiện ra hạo nhiên khí là dòng nước nhỏ róc rách, cái kia Quách Đại Lộ hôm nay hạo nhiên chính khí nhưng là đại dương đại hải. Tiêu Thiên vọng dương nhưng không than thở, chỉ là yên tâm nở nụ cười, không do dự nữa, đẩy Ngư Linh Linh về tông. Ngư sư tỷ ngươi yên tâm, tiểu sư thúc hắn có thể được. Mấy vị trưởng lão cũng không như Tiêu Thiên bình tĩnh, bọn họ đầy cõi lòng khiếp sợ nhìn Quách Đại Lộ, trước sau phát sinh khó tin thán phục. Tiểu sư đệ quả nhiên đã khôi phục đỉnh cao thực lực. Tiểu sư đệ một thân hạo nhiên chính khí, tuyệt đối không thể là hắn mới bước. Tứ sư đệ, tạm thời thu hồi ngươi đối với tiểu sư đệ thành kiến đi. Chúng ta liên thủ ngăn địch. Tông chủ đem Bắc Minh lệnh đều cho hắn, đủ thấy sự tin tưởng hắn. Tứ sư minh, chúng ta khả năng thật trách lầm hắn. Mấy vị trưởng lão nhìn thấy Quách Đại Lộ triển lộ ra hoàn toàn không thua với mình thực lực, lập tức thay đổi thái độ. Cái này ngược lại cũng hết sức dễ hiểu. nắm giữ Bắc Minh lệnh cũng như vậy, thực lực cường đại Quách Đại Lộ nếu như muốn làm gì bất lợi cho Bắc Minh tông chuyện, bọn họ căn bản khó lòng phòng bị. Nhưng trên thực tế, Quách Đại Lộ chỉ là dùng Bắc Minh lệnh tới bảo vệ Ngư Linh Linh, kỳ tâm chứng giám. Thô sư minh, đem trận sử giao cho ta đi. Quách Đại Lộ lật tay một cái, một luồng hạo nhiên khí đem Tô Hiên Phong bật lại. Đã có chút mệt mỏi hơi thai Bắc Minh Tông đại trưởng lão, chợt thấy một đạo hùng hậu, tinh thâm khí lực ra chỉ, nắm chặt trận sử tay phải dùng sức một chút, đại trận ầm ầm một tiếng, phát sinh mãnh liệt phản lực, mấy vị cảnh giới hơi thấp tông sư trực tiếp bị đạn mở, liền lùi mấy bước. Tô Hiên Phong nhân cơ hội nhìn Quách Đại Lộ một chút, có chút do dự. Trận sử nhưng có đại sư huynh khống chế, chúng ta từ bên hiệp trợ. Nhi trưởng lão đi tới, "Ta tán thành nhị sư huynh." Đại sư huynh là thay quyền tông chủ, tự nhiên do hắn trưởng trận thích hợp nhất. Tạm thời tín nhiệm không đại biểu hoàn toàn tin cậy bởi vì cũng không người nào biết nói hắn làm chuyện này có phải là liền vì là cấp đoạt sơn môn đại trận nắm quyền trong tay. tô sư minh nếu như từ ngươi trưởng trận đợi lát nữa thạch văn thái cùng viên thương ly ra trận chúng ta vẫn cứ không chống đỡ nổi quá lâu một khi bọn họ phá trận mà vào chúng ta lại không phần thắng. quách đại lộ thẳng thán, gãi đúng châu ngứa thượng tam trọng đại tông sư cùng tông sư trong đó chính là chất chính lệnh việc này không nên chậm trễ. tô sư minh nhanh làm quyết đoán quách đại lộ nói hướng ra phía ngoài vung lên tay một đạo hạo nhiên khí đột nhiên ngưng tụ thành núi tên bắn về phía thượng quan tùng thượng quan tùng trong lòng hơi động vuống tay háo cách mở thức núi tên. Ha, nguyên lai tiểu tử kia đã khôi phục cảnh giới, ở đây giả heo ăn hổ đây." Thạch Văn Thái nói, về phía trước bước ra một bước, dường như long hình lục xoát xương, tiếp theo hắn nâng quyền hướng về ngày, trên cánh tay nắm chặt cái như trường xà giống như chớp giật cuốn quanh, phát sinh cách tư lạp lạp khủng bố âm thanh. "Viên đạo hữu, chúng ta cùng bọn họ vui đùa một chút." "Được." "Ha ha." Viên Thương Ly cũng ngứa nghề đã lâu, một cái mở đá nước đất Di Sơn thần quyền phá không đánh ra. Thượng Quan Tung đột nhiên có cảm giác, thân thể đột nhiên lượ vòng, về phía sau rút lui mở, hiển nhiên là muốn xúc thế đưa ra đòn mạnh nhất. Tô Hiên Phong nhìn quách đại lộ, nhớ tới tông chủ Bế Quan trước nói câu nói kia ở khẩn yếu nhất quan đầu có việc bất quyết thời gian muốn vô điều kiện tin tưởng tiểu sư đệ chống đỡ tiểu sư đệ lúc này không do dự nữa từ tay áo bên trong móc ra trận sử lớn tiếng gọi nói tiểu sư đệ tiếp trận sử những người khác theo ta giúp đỡ tiểu sư đệ quách đại lộ tiếp nhận trận sử thân thể phiêu diêu mà lên bay tới giữa không trung cao cao vung lên trận sử mở miệng nói trên trời dưới đất ngoài ta còn ai một lời phủ lạc, khắp nơi thiên hạo nhiên tức điên điên cuồng chui vào trận sử trong phút chốc liền hấp thu hầu như không còn quách đại lộ lấy trận sử làm kiếm dắt cả tòa đại trận tư thế hung hãn hướng về hiệu ngầm liên thủ ba vị thượng tam trọng đại tông sư chạy tới. Thư Kiếm Tông khuynh thế kỳ từng có một kiếm thành trận tuyệt kỹ, bây giờ quét đại lộ nhưng là một kiếm dắt trận, hào khí đuổi sắt tiên nhân. Hắn cũng không phải là thủ trận mà là công kích. Hóa thủ thành công. Bác Minh Tông mấy vị trưởng lão toàn bộ trận mắt há mộng. Quế Đại Lộ căn bản không muốn bọn họ giúp đỡ, cứ như vậy chính mình gánh một ngọn sơn môn đại trận, đối mặt với ba vị thượng tam trọng đại tông sư, chính diện đoán giận tới. Này là bực nào điên cuồng. Hắn đôi pháp trận vận dụng cùng lý giải lại là bực nào sâu sắc. Toàn bộ huyền giới dường như đều vào đúng lúc này mất đi âm thanh. Thượng Quan Tung Thạch Văn Thái cùng Viên Thương Ly ba người cảm giác được có một tòa giống như chọc trời ngọn núi hướng mình dốc ép mà tới. Chân chính cự phong ép đỉnh, chân chính núi cao khuyên đảo. Bọn họ không có tự tin tiếp được ngọn núi này, cho dù là ba người liên thủ. Liền, bọn họ lui, không hẹn mà cùng, đồng thời tránh lui. Ba đống rất r으i, một đạo nồng nặng trào phúng rõ ràng truyền vào mỗi người hai bên trong, theo sát phía sau là ba đạo cường hãn tuyệt luân khí bí, truy sát ba vị đại tông sư đi. Chương 316, bút lớn như chuyên, một kiếm siêu phàm. Khoảng cách Bắc Minh tông 50 dặm địa phương có một trấn nhỏ. Tên là thanh Nhu chấn, chấn nhỏ không lớn, nhưng phi thường náo nhiệt, lúc này đã gần, kể gần buổi trưa, trên đường còn rộn rộn ràng ràng, khắp nơi là người. Thanh Nhu trấn có tòa nổi danh tử lâu, gọi Long Môn lâu, danh tiếng rất lớn, chuyện làm ăn rất tốt, không biết cùng vị kia yêu tiểu thức tha, quyến rũ cay liệt khuôn mặt đẹp nữ trưởng quý có quan hệ hay không. Long Môn lâu là một tòa vượt đường phố ban công, quy cách tư thế cùng trên đường những kiến trúc khác tuyệt nhiên bất đồng, xa xa nhìn tới, sơn son hùng môn, điêu khắc diêm muốn bay, cửa bày ra hai hàng ngăn cản nhân mã thông hành sơn đen chạ cây, biểu lộ ra gia tửu lâu đối cảnh không tầm thường. Lúc này Lầu hai một bên cửa sổ trong một phòng trang nhã ngồi một vị biểu hiện tiêu sái, thiên tư tự nhiên bạch thí thư sinh, thư sinh kia trước mặt trên bàn bày mấy đĩa nhắm rượu ăn sáng, chính dương dương tự đắc địa tự rót tự uống. Có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu. Một thanh âm từ cửa thang lầu truyền đến, nói đến vui từ hai chữ thời điểm, người chạy tới bạch thí thư sinh trước bàn, là một vị thân mặc áo xanh văn sĩ. Thư sinh áo trắng kia ngẩng đầu nhìn một chút, trên mặt nhất thời vừa mừng vừa sợ, vội vàng đứng dậy hành lễ, quý đạo huynh, trùng hợp như vậy. Thanh sam văn sĩ đáp lễ lại, cười nói, quả đất tròn, liêu huynh có khỏe hay không? Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Bạch ý thư sinh đưa tay nói, quý đạo huynh mời ngồi. Thanh sam văn sĩ cũng không chối từ, ngồi xuống ở đối diện. Bạch ý thư sinh cao giọng gọi tiểu nhị thêm chén rượu bắt bữa. Tuy nói dung sơn thư viện liền ở lân cận, nhưng liễu mộ vừa mới tiến vào thanh nhu trấn là có thể gặp phải quý đạo huynh, thật sự là may gặp may gặp. Tên là liễu bạch bạch ý thư sinh vẫn là khuôn kể cảm giác hưng phấn. Trọng quý đạo trên mặt mang theo ý cười, lặng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt vị này có như chuyên đại bút danh sương tứ tuyệt tông đại tông sư, nói, không dối gạt liễu huynh, trọng mỗ lần này đến đây thanh nhu trấn là đặc biệt vì là liễu huynh mà tới. Ồ, xin lắng nghe. Liêu Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc. Trọng Quý đạo hỏi ngược lại, "Liêu huynh này đến Thanh Nưu trấn vì chuyện gì?" Liêu Bạch cười ha ha, "Liêu Mộ từ trước đến giờ tận tình xuất hỷ, suốt đời chí nguyện chính là đạp khắp huyền giới mỗi một tấc đất, hôm nay đến Thanh Nưu trấn nhưng là vừa vặn đi ngang qua." Trọng Quý đạo cười khẽ không nói. Thời gian này, hầu bàn vừa vặn đến đây thêm chén rượu bắt đúa, Liêu Bạch cho Trọng Quý đạo rót một chén rượu, sau đó hai tay thổi phồng lên chén rượu của chính mình, "Quý đạo huynh, mời." "Mời." Hai người đối ẩm một chén. Trọng Quý đạo để chén rượu xuống, thuận miệng nói, "Liêu huynh vừa là Du Sơn ngoạn thủy vừa vặn đi ngang qua Thanh Nưu trấn." Vậy tại hạ có một yêu cầu quá đáng, mong rằng Liễu Huynh tuyệt đối không nên cất tử. Quý đạo huynh mời nói. Liễu Bạch đầy mặt nghiêm túc. Là như vậy, trọng mũ có mấy vị học sinh, đối với Liễu Huynh thư pháp kính ngưỡng đã lâu, vẫn hy vọng có thể gặp Liễu Huynh một mặt, lấy ở trước mặt thỉnh giáo thư pháp hàng nghĩa. Vừa vặn cũng để tại hạ tờ n một tận tình địa chủ. Liễu Bạch bận biểu nói, tại hạ sao dám múa diệu qua mắt tợ, đi thư viện dạy học. Thuận nghiệp có chuyên về một phía, Liễu Hinh ở thư pháp trên trình độ, xuất thần nhập hóa. Tại hạ xưa nay kính phục, mỗi khi cùng người nói tới, nghe nghe thấy, cũng nhiều là lời khen. Này như chuyên đại bút tên gọi không phải là gọi không. Dũng Sơn thư viện trọng tiên sinh hiểu ý một nắm, lập tức lại nói, chỉ là Liễu huynh không nên chê ta Dũng Sơn thư viện học sinh tư chất ngu rốt mới tốt. Liễu Bạch nói, trọng huynh nói đùa, có thể đi vào nho môn thư viện cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Như vậy trả lời một câu, Liễu Bạch dừng lại, không biết đang suy tư cái gì. Trọng Quý đạo nhưng đầy mặt vui sướng, vung chén rượu lên nói, vậy ta an tâm, đến, ta kính Liễu huynh một chén. Liêu Bạch như có điều suy nghĩ cùng Trọng Quý đạo trạng cốc, uống cửu chi sau, đống nhiên lắc đầu tự giễu nở nụ cười, nói: "Chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối, các cụ nói cấm có sai, Quý đạo huynh, ngươi là đến ngăn trở ta đi Bắc Minh tông chứ?" Trọng Quý đạo than nhẹ một tiếng, trọng mộ trong lòng thật trông mong hôm nay là tới muốn mời huynh đi thư viện dạy học làm khách, nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Liêu Bạch gật đầu, hỏi: "Trọng tiên sinh là bị người nhờ vả?" "Vâng. Bất quá ngoài ra, cũng có cứu viện Lãng Diệm Tây Bí. Bà con xa không bằng lãng diệm gần, tại hạ rõ ràng." Liêu Bạch gật đầu, "Bất quá Trọng tiên sinh phải làm cũng nghe nói Dạ tông đồ hiện thân Bắc Minh việc." Ừm. Trong quý đạo thẳng thán, trọng mũ còn nghe nói cái kia Dạ tông đồ đã bị Bắc Minh tiểu trưởng lao quách đại lộ tại chỗ xử trí, cũng tiện đường cứu mấy vị kia tuổi trẻ tuấn kiệt, bởi vậy tại hạ cho rằng, bây giờ Lục tông bên núi, vì đã không phải việc này. Cái gọi là diệt cỏ tận gốc, không để lại hậu hoạn, tại hạ không tự mình đi vào liếc mắt nhìn, chung quy không yên lòng, mong rằng trọng tiên sinh tạo thuận lợi. Liêu Bạch tự nhận được phó sư đệ truyền tin, lập tức từ Tứ Tuyệt tông lên đường chạy tới Bắc Minh, chỉ bất quá Liêu tiên sinh nhã trí, đường xá bên trong gặp phải Hạo Sơn Hạo Thủy, khó tránh khỏi muốn du lãm một phen, cho tới hắn lên đường mặc dù sớm đến Bắc Minh Tông thời gian trái lại so với Thượng và Tùng Thương Ly vì là mượn. Nghe xong Liễu Bạch, Trọng Quý Đạo không hề do dự lắc lắc đầu. Quân tử có cái nên làm, có việc không nên làm. Liễu Hinh theo ta đi thư viện dạy học, ha không phải càng tốt sao? Liễu Bạch nhìn Trọng Quý Đạo, một lát sau, bất đắc dĩ thản nói, vậy tại hạ có thể phải để trọng tiên sinh thất vọng rồi. Trọng Quý Đạo khá là tiếp rẻ hít một tiếng. Hai người không tiếp tục nói nữa. Long Môn lâu lầu hai bầu không khí, đột nhiên trở nên ngột ngạt đứng lên. Sợ nhất Đạo Hưu đột nhiên yên tĩnh. Liễu Bạch sắc mặt nghiêm trọng, hai tay đặt lên bàn, chậm rãi hướng về hai bên trái phải rời mở. Bàn tay lướt qua, một con màu đỏ sậm gỗ gỗ hiện lộ hình dáng. Liêu Bạch cẩn thận từng ly từng tí một mở hộp gỗ ra, từ bên trong lấy ra một cây bút lông, cái kia bút lông xanh biết cắn bút, thuần trắng bút đầu, chính là hắn chi kia danh trần huyền giới cựu vĩ hồ. Trọng quý đạo nhìn chiếc bút lông kia, vui lòng vẻ tàn thán, hơi gật đầu, hắn từ tay áo bên trong rút ra một cuốn sách, một cuốn sách trang tất cả đều là trống không không có chữ sách. Liêu Hinh nếu không muốn theo ta đi thư viện dạy học, vậy thì mời Liêu Hinh tặng bản vẽ đẹp một bức, ta tốt mang về cho ta mấy vị kia học sinh chiêm ngưỡng học tập. Trong quý đạo nói đem không có chữ sách đẩy lên Liêu Bạch trước mặt. Liễu Bạch biểu hiện trịnh trọng tiếp nhận không có chữ sách, cẩn thận mở ra trang sách, sau đó hít sâu một hơi, vận dụng hết tinh khí thần, lúc này mới cử bút viết chữ. Cử bút thời gian, thuần trắng bút đầu không gặp mực nước, đặt bút thời gian, đã thấy cái kia bút đầu từ lâu chấm đủ mực đậm. Hắn chuẩn bị viết ba người hành, tất có ta sư một câu. đệ nhất bút là xoay ngang. Sau khi Liễu Bạch chi kia dùng cửu vĩ hồ yêu vương lông đuôi chế thành như chuyên đại bút rơi trên giấy thời điểm, nhưng không cách nào trên giấy lưu lại bất kỳ dấu ấn. Liễu Bạch đông nhiên bút, sau đó đem bút lông chậm rãi nhấc lên, thay đổi một cái hạ bút góc độ, tiếp tục viết đệ nhất hoa. vẫn cứ bút là không dấu vết. Hô, Liêu Bạch thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy, tay để bút lông treo ở giữa không trung, rơi vào trầm tư. Ngồi tại đối diện trọng quý đạo thấy cảnh này, trên mặt cũng không có bất kỳ biểu tình buông lỏng, hắn nhìn trầm trầm chi tiêu cửu vĩ hồ, ánh mắt thâm trầm. Giữa lúc tứ tuyệt tông thư pháp đại tông sư cùng nho môn dũng sơn thư viện dạy học tiên sinh như vậy ngồi xuống vừa đứng trầm mặc đối lờ ơ tọt thời gian, một vị yêu kiều thức than nữ tử lung lay kéo kéo đi tới, người còn chưa tới, mùi thơm đã tới. Hai vị quý khách, tiểu điểm rượu và thức ăn còn lành miệng vị, cô gái thanh âm chát chúa dễ nghe, cho người một loại như một xuân phong cảm giác, chính là Long môn lâu trưởng quỷ kim dương hoa. Liễu Bạch cùng trọng quý đạo không có truyền đầu, cũng không có trả lời. Kim trưởng quý nhưng không để ý lắm, xảo thiếu yên nhiên thăm dò đầu đến xem cái kia bản không có chữ sách. Hai vị tiên sinh là ở ngâm thơ đối đầu sao? Liễu Bạch dường như khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, đột nhiên đặt bút, chỉ thấy hắn vận dụng ngòi bút như bay, viết lên rồi đầu nhỏ dai, to lớn người kỳ, áo gấm bính y tề hầu con trai, vệ hầu vợ, từng cái từng cái chữ nhỏ như là kiến hôi bọ lên trên trống không tràn giấy. Liễu Bạch tinh thần đại chấn, càng viết hứng thú càng cao, giang như ngà voi, vâng chán mầy ngài, cười rên dáng, đôi mắt đẹp phán hệ. Kim trưởng quỹ nhìn đến đây không nhịn được khen nói tiên sinh chữ thật là tốt nhìn thật giống nhìn thấy một cái mỹ nhân trên giấy khiêu vũ ồ cái kia trước mặt chữ tại sao biến mất rồi theo nữ trưởng quý khẽ ô lên liễu bạch tay càng là du lên bút đầu trên giấy theo khối tiếp theo đột một nét mực quay đầu nhìn lại phát hiện cái kia chút con kiến quả nhiên một con một con đang bỏ đi thôi thôi liễu bạch thở dài một tiếng đầu bút vào hộp, tự dễ nói sự không quá ba lần lại tiếp tục viết liền muốn làm trò hề trò thiên hạ nhà trọng quý đạo đứng dậy chắp tay liễu huynh kim lượng liễu bạch lắc đầu nụ cười cay đắng nói cái gì lực xuyên thấu qua giấy lưng vào một ba phần Này thật mỏng trên một tờ giấy còn không để lại nửa điểm dấu vết. Trọng tiên sinh, liễu mô này liền trở về trong tông bế quan luyện chữ, cáo tử. Cáo tử. Trọng quý đạo biểu tình trên mặt cũng không có bất luận cái gì ép thắng đắc ý. Liễu Bạch chính xoay người muốn chạy, khuôn mặt đẹp nữ trưởng quý Kim Dương Hoa nói ngăn cả nói, "Tiên sinh chờ đã, chờ tiếp thân cùng ngươi kết cái món nợ." Nói đưa tay từ hộp bên trong cầm lấy cựu vĩ hồ, vung bút ở không có chữ cuốn sách trên viết sáu lạng ba tiền bốn chữ, động tác nước chảy mây trôi, chữ viết xinh đẹp rõ ràng. Liễu Bạch cùng Trọng quý đạo lúc này mới cùng nhau chuyển đầu nhìn về phía nữ trưởng quý. "Hai vị xin đừng trách, tiểu nữ từ lượng cái tiền nghi." Nữ trưởng quý cười hì hì nói nói, sau đó hỏi, "Này rượu và thức ăn tiền người nào trả?" Trọng quý đạo tiếp nói, "Nơi đây tại hạ vì là chủ nhà, tiền thưởng tự nhiên do tại hạ đến trả." Liễu Bạch chính muốn nói chuyện, bị nữ trưởng quý chặn đứng, "Được, như vậy thì mời vị tiên sinh này lưu lại trả tiền, mà ngươi?" Nữ trưởng quý chuyển hướng Liễu Bạch, "Chứ phải làm gì, cứ tiếp tục đi làm cái gì đi." Liễu Bạch, Trọng quý đạo hai người nghe vậy, sắc mặt đều biến. Người bút đã ở hắn trên giấy lưu lại chữ viết, giấy trắng mực đen, rõ rõ ràng ràng, "Lẽ nào các ngươi ăn no căng diều qua đi, chuẩn bị không công nhận." xinh đẹp nữ kim trưởng quý trên mặt mang theo ý cười lời nói mang thâm ý, hai cái đại nam nhân vì đó ngạc nhiên, trợ xấu hổ nói, trưởng quý dạy phải, Liêu bạch lập tức thu hồi cửu vi hổ xuống lầu rời đi, trọng quý đạo thì lại ngồi xuống lần nữa, vẻ mặt cuống hứng, tự dêu nói, trọng mộ ở dũng sơn dạy hai mươi mấy năm sách, nhưng không có nhận toàn núi chu chân thần tiên, mắt vụng về đến đây, thực tại thẹn thùng, trọng tiên sinh nói chân thần tiên khẳng định không phải tiểu nữ tử, tiểu nữ tử bất quá là một vị bị người cướp đoạt đi rồi nam nhân đáng thương nữ nhân thôi, trọng tiên sinh từ từ dùng, tiểu nữ tử không quấy dậy, kim trưởng quỹ cười khinh khách rời đi, thân thể linh lung, phong thái xuất hiện, trọng quý đạo không nhìn tới nàng sát mặt trầm rãi bình tĩnh lại trong đầu nhưng nhớ lại một cái chuyện cũ năm xưa Liêu sư minh tại sao còn không đến chẳng lẽ là trên đường đã xảy ra biến cố gì Bác minh tông trước sân môn phó chân nhân chớm mắt nhìn quách đại lộ lấy trận sử làm kiếm lấy kiếm dắt trận miên cuồng đem ba vị thượng tam trọng đại tông sư bước lui trong lòng kinh hải đến cực điểm cực kỳ khát vọng hắn Liêu sư minh đúng lúc nhiệt thần ngăn cơn sóng giữ thượng quan Tung, thạch văn thái cùng biên thương ly ba người xoay tay lại đã mở truy sát mà đến kiếm ý uyên đình núi cao sừng sững giống như ngườn ở phía xa đứng yên bất động nói các ngươi là dắt dời con thật nói không sai, rõ ràng là con đuôi chạy trốn, còn không thấy ngại đặt cái kia bảy tạo hình. Quách Đại Lộ vừa lựa ra ba đạo kiếm ý, tự nhiên không phải là vì giết người hoặc là hại người, thuần túy là vì kẻ đáng ghét, hết sức tạo nên ngươi đuổi ta đuổi cục diện. Ngươi, hôm nay hẳn phải chết. Viên Thương Ly chỉ vào Quách Đại Lộ, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Ta Viên Thương Ly lấy thánh nhân danh nghĩa, chính thức hướng về ngươi phát ra sinh tử chiến đấu mời. Huyền giới bên trong, bất kỳ bị vũ nhục tông sư, cũng có thể hướng về đối phương phát ra sinh tử chiến đấu mời, là vì tông sư không thể đủ. Viên Thương Ly làm Di Sơn Tông Đại Tông sư, dựa lưng Di Sơn Đại Thánh khá có thể tiếp thu làm nhục như thế. nghe song viên thương ly khiêu chiến, trong cửa ngoài cửa mọi người không khỏi thay đổi sắc mặt. biết vị đại tông sư này là thực sự tức gở y ơn ở. ha ha ha, quách đại lộ làm càn cười to, không để ý chút nào. các ngươi vong ân phụ nghĩa, ân đền báo trả, thừa dịp cháy nhà hôi của, lại còn có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng, đạo tâm cũng không biết đâu sao. Còn cuộc chiến sinh tử mời, các ngươi đã cho ta hiện tại đang làm gì, ở bồi các ngươi chơi quá ra ra, chớ ngu, ta hiện tại chính là muốn làm chết các ngươi. xâm lược người còn lý luận, dát rưởi, dát rưởi, lưỡng quân đối chọi, có mang trận câu chuyện. Quách Đại lộ thời gian này lẽ thẳng khí hùng, tự nhiên có thể chửi đến thoải mái trằn trè. Đương nhiên, Quách Đại lộ tạm thời lựa chọn văn đấu còn có một cái khác dụng ý về lam. Vừa lấy kiếm dắt trận, chính diện dẫn vừa ba vị đại tông sư vốn là liều mạng một chiêu phân thắng thua kết quả đi, kết quả không ngờ tới đối phương ba vị tông sư liên thủ đội hình lại lựa chọn tránh né mũi nhọn. Quách Đại lộ một cái đại chiêu đánh hụt, lam nhưng hao tổn thất thất bát bát. Vì lẽ đó trong miệng hắn chửi đến vui sướng, trong lòng kỳ thực phiền muộn đến cực điểm, thầm than chính mình kinh nghiệm chiến đấu không đủ. Dắt rưỡi dắt rưỡi là ở mang ai? đang lúc này, một đạo thanh âm thanh lượng từ bên dưới ngọn núi truyền đến, âm thanh hạ thấp thời gian, một đạo bóng trắng đã đi tới gần. tứ tuyệt tông thư pháp đại tông sư liễu bạch, liêu sư vinh, phó chân nhân vui vẻ đến giống như một đầu nhỏ hiệu chạy nhanh tới, liêu đạo hiếu, thạch văn thái, thượng quan tung, viên thương ly đám người chắp tay chào hỏi, liễu bạch từng cái đáp lại, sau đó chuyển đầu nhìn về phía quách đại lộ, ngươi chính là bắc minh tông tiểu sư thúc thiên nữ đạo lữ quách đại lộ, là ta, các hạ là người phương nào? quách đại lộ hoàn toàn không ngại kéo dài thời gian, tứ tuyệt tông liễu bạch, liễu bạch khí độ như lúc ban đầu. Nhưng hắn nhìn thấy Quách Đại Lộ một mặt mờ mịt, dường như cũng không biết mình bộ dạng, thuận miệng bổ sung nói, bởi vì ta đang mê thư pháp, huyền giới đồng đạo tặng cái như chuyên đại bút tới tuổi, ta là không dám nhận. Quách Đại Lộ nhất thời bừng tỉnh, liền ổn quyền, nguyên lai càng là Liêu Đại bút tiên sảnh đến lớn rồi, may gặp may gặp. Toàn trường nhất thời hoàn toàn yên tĩnh, xèo. Một cơn gió lạnh thổi qua. Bác Minh Tông bao quát đại trưởng lão Tô Hiên Phong ở bên trong mấy vị trưởng lão đều là mồ hôi lạnh liên tục, vị tiểu sư đệ này đối với huyền giới danh nhân nhận thức có thể nói là phi thường tiểu thốn, hôm nay nếu là bình yên quá hải, nhất định phải cố gắng cho hắn phù cập phù cập chỉ là trước mắt lại nhiều thêm một vị năng lực thiên phu cực cao thượng tam trọng đại tông sư tiểu sư đệ hắn có thể chịu nổi sao quách đại lộ ngươi làm cản phó chân nhân giận nói quách đại lộ liếc hắn một cái làm sao chỗ rửa đến, đến rồi rốt cục dám mở miệng nói chuyện ngươi phó chân nhân giận liêu bạch đưa tay ngăn cản sư đệ cười nói quách minh đệ lần đầu gặp mặt đưa ngươi bốn chữ làm lễ ra mắt phó chân nhân vừa nghe biết liêu sư minh phải ra tay chừng quách đại lộ một chút lui về phía sau mở thạch văn thái thượng quan tung viên thương ly ba người lẫn nhau nhìn thoáng qua nhau hơi gật đầu chuẩn bị thuận thế ra tay, cùng cử hành hội lớn. Khương Ly, Dương Thác Sơn, Vi An Thông, Không Cốc mấy vị tông sư cũng chuẩn bị phối hợp một đòn. Tám vị tông sư ý muốn liên thủ, chiêu chưa ra, vô cùng kinh khủng khí thế dĩ nhiên che ngập bầu trời giống như hướng bốn phía quế tán. trong phút chốc, này phương tiểu thiên địa vì đó biến sắc, bốn mùa mất tự, xuân mùa hè không nữa, nhất thời hào hào gió lạnh, lăng liệt sắc ý, cây cỏ đều khô, vô số sinh dưỡng ở trong núi động vật trốn ở trong động run lẩy bẩy. bại trận. Bắc Minh Tông đại trưởng lão To Hiên phong sắc mặt chưa từng có nghiêm nghị, lớn tiếng gọi nói, là. còn lại mấy vị trưởng lão, mỗi người vẻ mặt nghiêm nghị cấp tốc lấp loe thân hình, dị hình đổi vị trí. hết thảy nhân tâm bên trong đều biết, theo liễu bạch đến, quyết chiến thời khắc dĩ nhiên đến. tiểu sư đệ, cử tông hưng suy vinh nụ. hôm nay liền ép ở trên thân thể ngươi. tô hiên phong nói đi. dương ra tay hào lớn, lấy ra bản mệnh pháp kiếm, đưa về bắc minh trợ. quách đại lộ nghiêm túc một chút đầu, làm một cái hít sâu, cảnh giới kịch liệt kéo lên, luyện khí thiên cảnh giới đại viên mãn lại không giữ lại chút nào. viên thương ly đám người nhìn thấy quách đại lộ phóng thích ra không nhường chút nào cường tuyệt khí trạng, trong lòng không khỏi hái dị, tuổi còn trẻ, có bậc này tu vi, hôm nay chưa trừ diện, hậu hoạn vô cùng. Liêu Bạch tay cầm cự vĩ hồ, tóc dài rối tung, tay áo phiêu phiêu, lăng không viết xuống chữ thứ nhất, trời. Nhất thời tầng mây thấp bé, áp lực lớn lao từ trên trời giáng xuống. Quách Đại Lộ chào phùng nói, cái gì như chuyên đại bút, một cỗ suy bại khí, cố làm ra vẻ, chỉ có trò mèo, có phải là vừa bị người đánh qua. Liêu Bạch đạo tâm run lên, cao chữ vừa viết hơi có chút, ngừng lại. Hán, mới vừa sắp thực bị Trọng Quý đạo đánh qua. Xem ra bị ta nói trúng rồi. Quách Đại Lộ cười ha ha, tiện đà đưa tay phải ra, từng chữ từng chữ lớn tiếng hô hét, Lệ Đức Long đồng cường. Lần này, nữ khí của hắn không còn là thỉnh cầu, mà là mời, hoặc có lẽ là sai khiến, thậm chí mệnh lệnh. Kiếm đến. Quanh năm treo lập nơi nào đó tịnh dưỡng bản đảo kiếm gỗ, đầu tiên là ngạo tiểu địa chấn động một chút, đợi nó cảm nhận được luyện khí thiên đại viên mãn khí chàng, do dự chốc lát, vèo từ thanh đăng thế giới bay ra. Tiên kiếm vừa ra, trang bên trong tất cả pháp khí bỗng nhiên mất màu sắc, sinh ra ý thần phục. Hiện trường hết thảy nhân tâm bên trong không tên hơi hồi hộp một chút. Quách đại lộ nắm chặt bản đảo kiếm gỗ, nhìn về phía Liễu Bạch, nói: "Ngươi muốn đưa ta trởi cao đất rộng bổ chี้, chính ngươi có thể biết trởi cao đất rộng." Nói đi, một kiếm chém tới kiếm ý mở mịt bay ra, không bị ràng buộc. Ban đao một tiên kiếm sơn môn đại trận quách đại lộ tất thân tu vi. Một kiếm như vậy, dĩ nhiên siêu phàm, gần như thánh nhân. Tông sư làm sao có thể địch? Giang giác, liêu bạch trong tay cựu vĩ hồ đức thành hai đoạn. Quách đại lộ không để ý đến hắn nữa. Kiếm chỉ viên thương ly, ngươi sinh tự yêu nước, ta tiếp nhận, ngươi cũng tiếp ta một kiếm. Kiếm thứ hai hạ xuống. Viên thương ly đại tông sư khí chẳng nhất thời bị chém ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết nước, phất một tiếng phun ra một đạo máu tươi, đạo tâm đổ nát, bị thương não. Một kiếm một tông sư, nơi nào không phục, chỉ nơi nào. Quách đại lộ chuyển hướng thượng quan tung, cái sau không do dự nữa, phi thân lướt về đằng sau, cuốn đi con gái thượng quan phủ, triển khai đại tông sư tiểu thiên địa thần thông, tức khắc trốn xa. Thạch văn thái bỗng nhiên lấy lại tinh thần, lưu một câu sau này còn gặp lại, âm thanh hạ thấp thời gian, người đã ở bên ngoài chăm dặm. Quách đại lộ trực tiếp bỏ qua khương ly đáng người, hỏi, còn có ai? Chiến ý trừ khử, quân hùng tốt thủ.